454 tiết 456, máy móc trung chiến ba phanh. Ngay tại nàng một cước đá chúng tê 1.000 đồng thời, bụng dưới truyền đến một hồi bánh liệt đau đớn, nàng quát to một tiếng, cả người đều bị lăng không bắn ra ngoài, phần lưng phanh đụng thành 3 em mở bên ngoài trên một thân cây. Đem cái này khỏa trưởng trưởng thành đại căn lớn bằng cây rừng rậm đâm đến chặn nàng gãy, nhanh tán lá dụ. Nghĩa Hoàng, ngươi có sao không? Á Mân cùng cắt mẹn cũng không có rút đi. Lúc này vội vàng xông lên đỡ nàng lên. Nếu như không có bảo hộ, khải bảo hộ, bây giờ nhất định là có việc. Tiếu Vu Hinh lúc này đau đến cả người thần kinh đều co có cắp, nàng tin tưởng. Nếu như không phải bảo hộ phương sách làm tốt, e rằng bụng dưới bây giờ đã bị xuyên hùng. Các ngươi nhìn. Ám Âm đột nhiên chỉ vào T1000 kinh hô một tiếng, Tiêu Vũ Hinh cùng Cắt Mện đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từ T1000 chỗ cổ dần dần nhô lên một cái hình cầu kim loại, phía trên dần dần xuất hiện mơ hồ ngũ quan. Trước tiên đánh bạc hắn. Tiêu Vũ Hinh động thân đứng vững, thu hồi chiến phủ lộ ra trường cung, vô tận ống tên cũng lập tức xuất hiện ở phía sau lưng, nàng trở tay rút ra bốn mũi tên sáu. Cái tên, Dương cung, sạ. Bốn mũi tên phát ra vũ vụ tiếng xé gió, bó mũi tên hơi hơi lập lòe quang, nhanh như tia chớp bắn về phía T1000 cùng lúc đó, Á Mân cùng cắt mệt cũng đồng thời phát ra công kích sáu, vang, vang, vang, liên tiếp tiếng nổ núi gót vang lên. T1000 trên thân lập tức đi ra mấy cái to lớn với đạn, vừa mới ngưng tụ ra đầu bị tạc phải nứt ra hai nửa. T1000 tổng hợp đánh giá là B cấp, nhưng mà bởi vì kỳ hình thái đặc thủ, thực lực của hắn là biểu hiện tại cận thân công kích và năng lực khôi phục phương diện, nhưng ở phương diện phòng ngự, hắn có thực lực kỳ thực cũng chính là tương đương với C cấp 6. thậm chí còn có chỗ không bằng. Tiếp tục công kích. Lúc này trên đường lớn người đi đường phần lớn đã chạy ra, hơn nữa cảnh sát phương diện lúc này sớm đã là loạn thành một bầy. Nàng cũng không lo lắng những cảnh sát kia đi ra làm rối, bây giờ chỉ cần dây dưa đến xưởng sắt thép bên kia chuẩn bị kỹ càng, liền có thể đem T1000 dẫn qua. Wen lại là một khối kim loại màu bạc từ trên người hắn bị tạc bay. Rơi trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, chợt liền hóa là một bãi chất lỏng màu bạc hướng hoàn toàn trở thành bệ bắn T1000 di động đi qua. "Đội trưởng, xưởng sắt thép dọn dẹp xong, có thể dẫn sói vào nhà." Văn Vũ tu thông qua tâm linh xiển xích phát ra thông chi. "Là tin tức tốt, có thể nơi đây là dùng cái gì thay ngữ? Có tình chọc tức ta không phải." "Tiểu Vũ Hinh Thí Đạo." Ba người cũng là đồng thời thu đến thông báo. Phát ra cuối cùng một đợt công kích, ba người quay đầu liền đi, tiếu Vũ Hinh lấy ra một chiếc ma thác xa, ba người cưỡi đi lên sau đó, hướng về xưởng sắt thép chạy tới. Tại sau lưng các nàng, từng bãi từng bãi chất lỏng màu bạc đang tại hướng một đống ngân sắc kim loại phía trên hội tụ, khi này chút kim loại hoàn toàn tụ chung một chỗ thời điểm. Cái này hơi có chút loại người hình kim loại bắt đầu cất cao, tiếp đó tứ chi giãn ra, lại biến hóa thành nhân loại hình thái. Hắn hướng bốn phía nhìn một cái, lại nhìn một chút đã tiếp cận xưởng sắt thép Tiêu Vũ Hinh bọn người, lưng hơi hơi cong lên, xuất ra hai tay liền song tới, tốc độ so sánh với chiếc kia ma thác xa tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Tiếu Vũ Hinh từ trong gương xem đến phần sau đổi nhanh tới T1000 cũng không bối rối, nàng đung nhiên tăng thêm tốc độ, ma thát xa giống giận sông vào xưởng sắt thép. Lúc này xưởng sắt thép bên trong đã không nhìn thấy một bóng người, trên mặt đất còn tán loạn mà ném một chút nón bảo hộ, chén nước thậm chí là quần áo lao động các loại. Đoán chừng rõ ràng nhà máy quá trình chắc chắn không phải là cùng gió mưa phùn, nhưng những thứ này đã không quan trọng. Tiếu Vũ Hinh nhường cắt men cùng Á Mân xuống xe, tiếp đó đung nhiên chuyển qua đầu xe hướng về vội sông tới T1000 phóng đi. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh bày ra một bộ liều mạng tư thế, T1000 không núc ních chút nào trong mắt lạnh nhạt hoàn toàn như trước đây, liền tốc độ cũng không đem xuống, hắn mạnh mẽ giơ lên tay phải sáu, tay phải bỗng nhiên biến thành một thanh mười mấy mét, dáng dấp ngân sắc mọc gai bông dương đâm về Tiếu Vũ Hinh mi tâm. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt nhìn trầm trầm tê một nghìn cử động, ngay tại trên tay của hắn biến thành một cây mọc gai đồng thời, thân hình của nàng phút chốc từ trên xe hướng phía sau bay lên, lăng không ngã nhào một cái sau khi hạ xuống, cơ thể phút chốc lùi lại, trên tay đã thêm ra một chi máy phóng lựu đạn. Phanh. Tiếu Vũ Hinh người bay ra ngoài, ma thác xa nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước mở sáu. Sau một khắc, chạy quỹ tích có chút không yên, Ma Thác Sa nặng nề mà đâm vào t 1000 trên thân, đem hắn đâm đến hướng phía sau ngã xuống. Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên bóc cỏ, một khỏa liều đạn gào thét mà ra, ở giữa Ma Thác Sa bình xăng. Với Ma Thác Sa phát sinh nổ kinh liệt, một ánh lửa che lại t 1000 thân hình, Ma Thác Sa bộ kiện bắn tán loạn ra bốn phía. Tiếu Vũ Hinh đã xoay người hướng trong xưởng lao nhanh, vừa vào nhà máy, lập tức cảm thấy một hồi khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Tiếu Vũ Hinh nhìn trung quanh rồi một lần, liền hơn lửa hoa bắn tung tóe chỗ chạy tới. Thiêu, bên này. Tước Hãn ở một cái thật cao trên bình đài hướng nàng vây tay hô to phía dưới kia thì có một cái to lớn ao bên trong dũng động rực màu đỏ nước thép cẩn thận một chút tiểu vũ hình vừa chạy đi qua một bên nhường hắn rụt đầu tê 1000 lập tức đi vào mau trở về phanh sau lưng truyền đến một tiếng súng vang cưỡng hàn sau lưng bỗng dưng dỗi ra một cái đại thủ đem hắn xách tới đằng sau đạn bắn vào trên lan can luồn lên một giải hỏa hoa, hoa. tiểu vũ hình cũng sợ hết hồn thân hình cấp tốc di động đang hướng lên thang lầu thời điểm hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy tê 1000 đang vội xông mà đến cánh tay phải đã biến thành một cây nỏng súng sáo lần này ngắm trúng là nàng trong nội tâm nàng du lên dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình giống như giống cây lao hướng liếc phía trên nhắm ban tới, rối tay ra câu đến rồi làm căn, xoay người liền nhảy lên. cơ hồ là tại nàng nhảy lên đồng thời, một viên đạn từ dưới chân của nàng lướt qua, sau đó liền làm một tiếng, cũng không biết là đánh tới chỗ nào lên. nguy hiểm thật. Tiêu Vũ Hinh cũng là xuống nhảy một cái, nàng mặc dù là thân pháp hảo, nhưng không chịu nổi cầu thang hẹp hỏi, nếu không phải hướng về phía trước vọt lên, còn liền thật là không tốt trốn. đi lên. Văn Vũ Tu bọn người ở tại tầng bốn gọi nàng sáu, dự thiết chiến trường là tầng ba cùng tầng bốn góc rẽ, nơi đó không gian khá lớn, Tương Hán cố ý phát ra một tiếng kêu sợ hãi. T1000 ngửa đầu quan sát, không chút do dự mà đuổi theo. Chiến đấu liều chết là cái gì? Là thực lực, cũng là kỹ xảo, cũng không phải bể đầu chảy máu chiến đấu liền thể hiện ra dũng cảm, nếu như tại thắng lợi cùng giữa anh hùng muốn làm ra một lựa chọn, cái kia Tiêu Vũ hình chọn nhất định là thắng lợi 6, nếu không thì chọn thủ đoạn thắng lợi. Tướng Hàn luồn cúi tay chân bước về phía trước, phía dưới thì truyền đến T1000 trầm trọng mà tiếng bước chân dồn dập, ngay tại hắn vừa mới vừa xuất hiện tại cửa thang lầu thời điểm. Tân Kỳ trước hết nhất phát động pháo không khí, áp xúc thành đạn pháo hình dáng không khí đánh ầm vang bay ra, bay một tiếng ở giữa T1000 ngực. Mặc dù không có tạo thành cái gì tính thực chất chất tổn thương, lại đem thân hình của hắn thừa dịp lung la lung lay. Phanh 6, từng quả súng phóng lưu đánh trúng thân thể của hắn, thân thể của hắn bị đánh ra từng cái vết đạn, bị nổ tung tê liệt người tàn tật hình, từng bước một thối lui đến lan can bên cạnh. Nghiệt hoàng đạo thủ, Tiếu Sở Nam quá to. Đã sớm xuất thế đại phát tiểu vũ hình bỗng nhiên xuất hiện ở T1000 ngay phía trước, một quyền hướng về phía trước đánh ra 6. Tinh thần đại đạo quyền. Phanh. T1000 tàn phá thân hình giống như một chỉ bị điên cuồng bay thổi lên giấy chí đồng dạng phá vỡ lan can hướng nước thép chỉ rơi đi. Nhưng mà Mọi người ở đây tâm tình vừa mới buông lòng trong nháy mắt kỳ biến nảy sinh, bay ra ngoài tem một nghìn đột nhiên giơ cánh tay lên, hóa thành một thanh dài ước chừng hơn 10 em mở móc ôm lấy tần kỳ thân hình mang theo nàng cùng một chỗ rất xuống. A tần kỳ sáu. Mọi người ở đây tâm thần đại loạn thời điểm, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đàng tại rơi xuống tần kỳ bên cạnh, nàng hai tay bắt lấy tần kỳ thân hình đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bậc thang thả xuống vẫn tâm thần bất định tần kỳ. Ha ha, La Hải Quỳnh là La Hải Quỳnh cứu kỳ kỳ. Hạ Hân Văn tiêu lên, xuất thủ chính là La Hải Quỳnh chuyện đột nhiên xảy ra cũng chỉ có nàng có thể thi triển thuấn di kỹ năng cứu tần kỳ Đám người trung quy là nhẹ nhàng thở ra hoa phía dưới truyền đến một mảnh bọt nước bắn tung tóe thanh âm t 1000 nghìn bờ lạch cờ thẳng đã rơi vào nước thép bên trong hắn đang sôi trào nước thép bên trong một hồi biến thành mễ tổ lộ thể một hồi biến thành mọi người dáng ngoài nhân loại thậm chí liền tiêu vũ hình hình tượng đều bị hắn bắt trước giống như lúc đừng xem hắn tước hàn nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành t 5 tiêu vũ hình hướng tước hàn đưa cái ánh mắt t ngươi qua đây tước hàn cùng tê tiên sinh đã chung đụng được có mấy phần cảm tình hắn đem tê tiên sinh gọi vào trước mặt ngươi lập tức muốn cùng tiêu ly khai nơi này Ta cần làm một chút bộ kỹ thuật lý. Có thể. Tề Tiên Sinh trả lời vô cùng thoải mái. Ngay tại ước hàn cùng Tê Tiên Sinh nói chuyện với nhau thời điểm, cái tiêu Tề một nghìn thân hình dần dần tiêu tan, chỉ chốc lát sau cơ phù nước thép bên trong lại khôi phục thành một mảnh rực hồng. Kẻ hủy diệt Tề một nghìn tử vong, thiên vong hệ thống bị phá hủy, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Dị thứ nguyên hoạt tàu mở ra, 30 giây phía sau đồng thời bế, chấm điểm nhất định là trở về đến ác ma không gian sau đó, Tiêu Vũ hinh vội vàng mệnh lệnh mọi người cấp tốc tiến vào tàu. Tiếp đó nàng xoay người hướng toa lạc cùng John cáo tử. Ta đã xuống chỉ lệnh, nhưng hắn phục tùng ngươi hết thảy chỉ thị. Tướng Hàn đem tâm phiến đưa cho nàng, ngươi sẽ tiêu hủy hắn sao? Đương nhiên sẽ không, hắn là một cái chiến sĩ cường đại." Tiêu Vũ Hinh làm ra cam đoan. Gặp lại, nàng hướng mẫu tử hai người phất phất tay, quay người tiến vào cổng không gian 6. Lại là loại kia cảm giác quen thuộc truyền đến, khi nàng cảm thấy đầu não một hồi nhẹ nhàng khoan khoái thời điểm, xuất hiện trước mắt ác ma hệ thống nhắc nhở kẻ hủy diệt hai nội dung nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 768900, kinh nghiệm 1543200. Hẹp hỏi, Tiêu Vũ Hinh lẩm bẩm một câu, xem đã đợi tại không gian trong phòng khách các đội viên, phân phó nói, đại gia trở về riêng mình ác ma không gian nghe ngóng tin tức. Sau nửa giờ trở về đại sảnh gặp mặt, nói xong, nàng liền quay người tiến vào mình Ác Ma Không Gian. Ô kỵ gì nà sài, chủ nhân. Ác Ma Chi Linh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt nàng. Không đúng. Tiếu Vũ Hinh sửng sốt một chút. Ác Ma Chi Linh, lúc nào khách khí như vậy? Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi gọi qua chủ nhân, có chút chấn kinh như sùng á. Không có cách nào, dựa theo hệ thống mới nhất chỉ lệnh. Từ giờ trở đi, mỗi cái thần tuyển giả Ác Ma Chi Linh đều phải cùng cùng sinh hoạt. Ta bây giờ cũng là vì thích hứng mà thôi. Ác Ma Chi Linh trên mặt rất nhân tính hóa xuất hiện một tia thần sắc bất đắc dĩ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đi theo? Lại nói để cho ngươi đi theo thì có ích lợi gì đường? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo: "Ta có thể ở tại Ác Ma Huy chương bên trong, đến nỗi công dụng 6. Ngoại trừ bây giờ công năng bên ngoài, ta còn có thể cung cấp tùy thời thẩm tra, hướng dẫn, lái tự động, xoa bóp làm ấm giường 6. Dù sao cũng là ngoại trừ cản xuống bên ngoài, đại bộ phận phụ trợ vụ ngươi cũng có thể hỏi ta, hơn nữa không gọi lời của ta, ta tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ngươi xuất hiện." 68 đường triều vợ tốt giới thiệu vắn tắt bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim, bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là đông tôn hộ khẩu.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 Hơn nữa còn ngưỡng tướng công đội kịp từ trước tới nay lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ, các các các, hết thảy đều ở ta cốc bên trong cũng. 455 tiết 457, quay về cùng tổng kết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải hay không ác ma thí luyện hệ thống lại muốn đóng lại? Tiêu Vũ hình cảnh giác vấn đạo. Là xảy ra chuyện rồi, nhưng cũng không phải phải đóng lại ác ma thí luyện hệ thống. Ác ma chi linh chần chờ một chút sau đó mới đáp thế giới loài người đang tại gặp trước nay chưa có đại nạn, hai nạn đang tại từng bước thăng cấp. Thuê binh công hội đã mở ra bản tổ phòng ngự nhiệm vụ. Điều này nghe qua giống như là một cái tin tức xấu. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói: còn có một cái tin tức tốt đó chính là liên quan tới ác ma thí luyện nhiệm vụ ba cái thông trì một là mỗi lần thí luyện nhiệm vụ nhân số không làm hạn chế hai là thí luyện nhiệm vụ khoảng cách kỳ kéo dài đến một tháng ba lần thí luyện nhiệm vụ đem theo nhân số tăng thêm mà để thăng độ khó cái này cũng không hoàn toàn là tin tức tốt tiểu vũ hinh nữu mày nói lần này nhân tộc thai nạn là chưa từng có nhưng ác ma thí luyện nhiệm vụ độ khó nhưng là so dĩ vang thấp xuống không thiếu mặc dù người mới vẫn lạc tỷ suất rất cao nhưng trên cơ bản chỉ cần là sống qua một lần thí luyện nhiệm vụ trên cơ bản liền thiếu đi có nguy cơ vẫn là ác ma chi linh nói tiểu vũ hinh long mày nhớ lên nghe lời ngươi y tứ Kỳ này ác ma thí luyện chủ yếu là vì bồi dưỡng càng nhiều thần tuyển giả, cũng không chú trọng chất lượng. Nếu như ngươi muốn hiểu như vậy, ngược lại cũng không phải toàn bộ sai. Cho nên, càng nhiều người xấu, nhất là thâm niên thần tuyển giả càng nhiều, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ càng cao." Ác Ma Chi Linh nói. Tựa hồ có chút đạo lý, nhưng vấn đề trở về lại bắt đầu, rốt cuộc là dạng gì đại tai nạn, ép buộc ác ma hệ thống tiến hành điều chỉnh. Tiêu Vũ Hinh rất có vài phần cố chấp truy vấn. Dị tộc xâm lấn cường độ tăng cường, không chỉ có bọn hắn đưa lên tại biên giới tinh hệ dị giới sinh mệnh tăng cường tốc độ tiến hóa, hơn nữa còn bắt đầu càng thêm có lực thẩm thấu kế hoạch Ác Ma lửa Linh đáp, không có cụ thể hơn. Tiêu Vũ hình vấn đạo, không có. Cụ thể hơn tình huống ta không có quyền tiếp xúc, càng không quyền lộ ra." Ác Ma Chi Linh nói. Tiêu Vũ hình trầm ngâm phốc chốc, đoán chừng từ Ác Ma Chi Linh ở đây cũng không chiếm được cái gì càng có giá trị tư liệu, cái này tương tự với trí tuệ nhân tạo đồ vật quá giả hoặc sáu, hoặc có lẽ là thiết định quá cao cấp, nàng là tìm không ra cái gì đột phá khẩu ta muốn cường hóa thân thể. Nàng nghĩ ngợi nói, sức sống tế bào, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ đều phải nhất cấp cường hóa, tiếp đó bộ phận cơ thịt cường độ, phản ứng thần kinh tốc độ Sức miễn dịch cường độ tiến hành cấp 2 cường hóa. Tổng cộng là 180 vạn tích phân, ngươi quyết định thanh toán sao? Ác ma chi linh vấn đạo. Thanh toán. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự đồng ý nhìn trước mắt tới. Sau này chân chính khó khăn còn tại hiện thực thế giới, hơn nữa đã có không ít căn cứ cùng trại dân tị nạn bị công kích. Hơn nữa tại Trương ra thành phố cảnh gặp phải cái kia sắt thép quái vật trong lòng nàng thủy chung là một cái vẫy không ra bóng tối, nàng không rõ ràng lúc nào sẽ tại Lục Sơn căn cứ phụ cận cũng xuất hiện như vậy một cái, tin tưởng kia tuyệt đối không phải thí luyện nhiệm vụ bên trong xuất hiện những tên kia có thể so sánh, thừa dịp lần này có số lớn tích phân, nàng lại muốn một lần cường hóa thân thể, đồng thời cũng là vì đề cao tổng hợp bình định đẳng cấp cùng thực lực bản thân. Tích phân thanh toán hoàn tất, cường hóa bắt đầu. Xét thấy 173 hào thần tuyển giả lựa chọn nhiều loại cường hóa, tất cả cường hóa một lần hoàn thành. Thanh âm này cũng không phải ác ma chi linh phát ra, chủ nhân của nó một cái tồn tại bí ẩn. Ngay tại nó tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo bạch quang đung nhiên xuất hiện đem Tiếu Vũ Hinh bao phủ. Lập tức thân thể của nàng liền lơ lửng, đỉnh đầu cơ hồ đụng tới ác ma không gian thiên hủ thấm, một chút đủ mọi màu sắc, mắt trần có thể thấy hạt tròn tại trong bạch quang xuất hiện chui vào Tiếu Vũ Hinh thể bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy một hồi kiện bị xé nứt tựa như kịch liệt đau nhức, nhưng dần dần, trận này kịch liệt đau nhức bị từng đợt thoải mái dễ chịu chỗ theo an ủi, toàn thân của nàng đều trở nên lười biếng, cơ hồ muốn liền như vậy ngủ dậy. Cũng may thời gian không phải rất dài, theo những cái tia thải sắc hạt tròn hoàn toàn cùng nàng cơ thể dung hợp đại bạch quang kia cũng dần dần biến mất, tiếu vũ huynh cơ thể cũng thời gian dần qua rơi xuống đất, sức sống tế bào, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ nhất cấp cường hóa hoàn thành, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đề thăng bộ phận cơ thịt cường độ, phản ứng thần kinh tốc độ, sức miễn dịch cường độ cấp 2 cường hóa hoàn thành, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đề thăng tổng hợp đánh giá đẳng cấp C 3 Theo ác ma hệ thống thông chi xuất hiện, tiếu vũ huynh cũng mở mắt, nàng cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy cả người tinh thần diện mạo tựa hồ rực rỡ hẳn lên, cơ thể cũng tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa hết thể chúng quanh trở nên cực kỳ chậm chậm. nàng thử nghĩ bước ra một bước, nhưng ra nàng ngoài dự liệu chính là. Phản ứng của nàng trở nên vô cùng chậm chạp sáu, chậm chạp đến liền chính nàng đều khó mà tin tình cảnh. Cái loại cảm giác này giống như là ở trong nước hành tẩu, giơ tay nhấc chân góc nhìn đều có một loại lớn lao lực cản, để cho nàng bước không ra chân, nâng không nổi tay. Ánh mắt của nàng ở trong không gian lùm tím, phát hiện không biết lúc nào ác ma chi linh gia hỏa này lại biến mất, nàng muốn mở miệng kêu gọi, lại phát hiện liền bờ môi đều không thể mở ra sáu. Khó khăn hé miệng, nhưng lại phát hiện phát ra âm thanh càng giống là từng tiếng thét lên. Cứ may cái này tiếng thét chói tai đưa tới ác ma chi linh chú ý của, nó bỗng dưng xuất hiện ở trong không gian tò mò nhìn một chút Tiểu Vũ Hinh trước mắt trạng thái, đạo, ngươi không cần gấp gáp, đây là bởi vì thân thể của ngươi vừa mới đi qua cường hóa, thần kinh, cơ bắp, cùng với tinh thần vẫn chưa cân đối nhất trí, hơi rèn luyện một chút liền không có vấn đề. Ngươi sáu, đồ sáu, là sáu, nhẹ sáu, lòng sáu. Tiểu Vũ Hinh từng chưa nói ra, nói đến so nha nha học ngữ hải nhi còn muốn ăn lực, luyện từ từ tập, ta sẽ không giúp ngươi. Ác ma chi linh giá hỏa này tuyệt không chính gốc lần nữa hư không tiêu thất. Cắt. Tiểu Vũ Hinh vốn còn muốn làm khoa tay ngón giữa động tác, nhưng động tác này thật sự là quá khó khăn chỉ có thể hết thể chi, tiếp đó liền vô cùng gian nan di chuyển cước bộ bắt đầu luyện tập chi thể cân đôi sáu. Một giờ sau, làm tiểu Vũ Hinh xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, thật đúng là đem tất cả sợ hết hồn sáu. Nhìn xem hồng quang đầy mặt một người, lại đi lên cương thi bước. Nghiệt Hoàng, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Văn Vũ tu cùng Hạ Hân Văn liền vội vàng tiến lên, một trái một phải đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Cường hóa di trứng, rèn luyện một chút liền tốt. Tiểu Vũ Hinh bây giờ nói chuyện ngược lại là lưu loát, chỉ là động tác còn không được, nhưng nàng không muốn để cho mọi người lo lắng, cho nên vẫn là đi ra. Các người đại khái đã nghe được riêng mình ác ma chi linh thống trị, bất kể là tin tức tốt hay là tin tức xấu, chúng ta có thể làm được chỉ có tiếp nhận. Bất quá, cho dù tất cả đều là tin tức xấu, ta cũng sẽ không bị động tiếp nhận, đại đạo lý ta không nói, thân nhân của chúng ta, gia viên của chúng ta đều phải dựa vào lực lượng của chúng ta đi bảo vệ, cho nên, không ngừng để thăng sức mạnh, không ngừng tại chiến đấu rèn luyện chúng ta kỹ năng và ý chí, chính là chúng ta phải làm vị tỉnh. Vũ tu, Sở Nam, các người đem huyết tinh cùng gen cường hóa dịch phát cho các vị đội viên, phải nắm chặt cường hóa mình kỹ năng. Thâm niên đội viên đã có tiến hóa phương hướng, nếu có nghi vấn lý gì, đại gia còn có thể thảo luận một chút. đội viên mới, các ngươi có hay không chọn tốt chính mình phải nắm giữ kỹ năng. ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Hán Thế, Đỗ Đẹp cùng Mai Tuyết, ba người lập tức đứng lên, không cần khẩn trương, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiêu Vũ Hinh cười nói, ba người nhìn nhau một cái, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng là lẫn nhau vừa ý, đều hy vọng trước hết nghe người khác nói thế nào. chúng ta cái này cũng không phải là làm phỏng vấn trúng tuyển, không có gì có thể lo lắng, chỉ là muốn biết các ngươi cụ thể có ý kiến gì không. Lý Hán Thế, ngươi là nam nhân, trước tiên nói một chút nhìn, điểm đến trên đầu không nói cũng chỉ được nói, Lý Hàn Thế mở miệng nói, ta trước mắt tích phân không nhiều, nhưng hối đoán một loại thân pháp bí tịch cùng một cái võ học bí tịch không có vấn đề. Các ngươi thì sao, cũng đều là mua sắm thân pháp bí tịch cùng võ học bí tịch. Tiêu Vũ Hinh đừng hướng hai nữ, Tiểu Uyển cùng Lý Hàn Thế cũng là ý tưởng giống nhau, ta muốn hối đoán một cái C cấp năng lực. Mai Tuyết thấp giọng nói, C cấp năng lực, ngươi có đầy đủ tích phân. Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. Mai Tuyết gật gật đầu. Ừm, có ý tưởng liên tốt. Các ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới, tiếp đó chúng ta lại đột một chút. Tiêu Vũ Hinh khẽ gật đầu. Nàng biết Mai Tuyết hơn phân nửa là trùng hợp giết chết mấy cái bọn cấp sát thủ, thu được đầy đủ tích phân 6. Chuyện này có đôi khi chính là chỗ này sao tà dị? Nói đến Lý Hàn Thế biểu hiện còn mạnh hơn nàng nhiều, có thể vận khí thứ này không ai ngăn nổi, khi nó xuất hiện thời điểm, hù rơi nhà ai, ai cũng không có cách nào. Niết Hoàng, ngươi là chúng ta đội trưởng, ngươi cảm thấy bước kế tiếp nên làm cái gì? Tiếu Sở Nam nhìn nàng vấn đạo. Ác Ma Chi Linh nói, lần này nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu sẽ rất kịch liệt, kịch liệt nhất chiến đấu khốc liệt sẽ rất mau ra hiện, chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến. Ta muốn đem tất cả đội viên cực kỳ thân hữu đều tiếp vào lục sơn căn cứ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Vũ Hinh nói, nhìn về phía đám người, "Các ngươi không cần nhất định phải phụ họa đề nghị này, nhưng nếu như đồng ý, nhất định phải phải không lộn không giữ thi hành." Đám người nhìn nhau một cái, cũng không đối với cái này biểu thị dị nghị. "Vậy thì quyết định như vậy, chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, Vũ Tu cùng sở Nam phụ trách tổ chức, đem tất cả đội viên cùng thân hữu đều nhận về căn cứ." Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu tiếp tục nói, "Một cái khác chính là liên quan tới thí luyện. Tham gia thực tập người có thâm niên quá nhiều, trước đây thí luyện đối với người có thâm niên tới nói độ khó không lớn." Hơn nữa lấy trước mắt thế cục đến xem, ta cảm thấy người có thâm niên trọng yếu nhất vẫn là tại hiện thực thế giới phát huy tác dụng sâu. Ta là nghĩ như vậy, mỗi một luận thí luyện đều phái 3 tên lần người có thâm niên tiến vào, dẫn đạo người mới như thế nào. Ta đồng ý, bây giờ thuê binh công hội như là đã mở ra bản thổ nhiệm vụ, vậy chúng ta mỗi người cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ này, hơn nữa ta vừa mới nhìn thấy có không ít rất ý tứ nhiệm vụ, hoàn toàn có thể lĩnh đến làm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu." Tiếu Sở Nam nói. người có đề nghị gì?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Hắn hiện tại vẫn còn bán thân bất tội trạng thái, còn không có cẩn thận đi xem Thụy binh công hội tuyên bố nhiệm vụ.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 Hết thầy đều có khả năng, cái kia sáu, bánh mì sẽ có, lão công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. Hạ Tiểu Uyển vì treo chống cái nhà này, nàng nhất thiết phải lấy chính mình nắm giữ trí thức, tới thay đổi cái gia đình này nghèo khó tình trạng, hơn nữa còn ngưỡng tướng công đổi kịp từ trước tới nay lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ, các các các, hết thầy đều ở ta cốc bên trong cũng. 456 tiết 458, phương hướng tương lai các ngươi đều nghe nói qua hồ lọt net thủy quái cố sự a. Tiếu Sở Nam đột nhiên hỏi, "Là bất quá cố sự này đã rất xa xôi, hơn nữa được chứng thực là giả dối không có thật sự tình." Văn Vũ Tú nói, "Chưa hẳn." Tương tự với hồ lạc net thủy quái cô sự còn có không ít, thí dụ như thần nông giá cùng nghệ vợ dẹt dã nhân trở, có rất nhiều. Tại thuê binh nhiệm vụ ở trong thì có một chút tương tự tìm tòi nhiệm vụ. Bất quá, cân nhắc đến bây giờ căn cứ sắp đối mặt vấn đề, vẫn là nhận lấy săn giết nhiệm vụ tương đối thích hợp." Tiểu Sở Nam nói. "Săn giết nhiệm vụ, cụ thể là cái gì?" "Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Chính là săn giết dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật, tích phân cùng kinh nghiệm sẽ căn cứ con người đẳng cấp khác biệt mà ước định. Nhiệm vụ khởi động sau đó, tự ác ma huy chương tự động tiến hành thống kê." Tiểu Vũ Hinh trầm ngâm một chút, "Vấn đạo." Đối với tiến hành ác ma thí luyện cùng hiện thực thế giới nhiệm vụ, các ngươi có ý kiến gì không sao? Bổ sung một câu. Tiếu sở nam nhắc tay ra hiệu, thuê binh nhân vụ cùng ác ma thí luyện mặc dù không có thể đồng thời tiến hành, nhưng săn giết nhiệm vụ là có thể tùy thời dừng lại giữa chừng Hơn nữa nhiệm vụ của nó ban thưởng là lấy săn giết con số bao nhiêu tới thống kê, không hạn nhận lấy số lần. Ơn, dạng này tốt hơn. Tiếu vũ hình gật gật đầu. Ta đề nghị ở phía trước hai lần ác ma thí luyện bên trong may mắn còn sống sót đội viên tiếp tục lần sau ác ma thí luyện, đang giao đội trưởng phân biệt từ tiểu sở nam cùng hạ hân chịu đảm nhiệm, những người khác tạm thời thoát ly ác ma thí luyện, tập trung tinh lực ứng phó hiện thực thế giới bên trong tức tượng đến tai nạn. Mọi người tại cùng một chỗ lại đàm luận một chút tu luyện kỹ năng và cường hóa thân thể bên trong muốn chú ý hạng mục công việc 15. Trong đó chủ yếu là nhằm vào người mới làm chỉ đạo. Tất cả mọi người không muốn đem tích phân hoàn toàn dùng, đồ phòng Ngự Phương diện ta cho các ngươi nghĩ biện pháp, dựa theo ác ma không gian quy tắc, chúng ta chỉ cần trả giá số lượng nhất định tích phân, liền có thể tiến vào bất luận cái gì một bộ đã từng từng tiến vào kịch tình thế giới. Ta có một cái đề nghị, các ngươi có thể tiến vào tinh hà hạm đội thế giới, xin một cái internet sổ sách, đi võ thần tháp tiến hành khiêu chiến huấn luyện, bất quá phải nghĩ biện pháp dây đủ điểm cống hiến mới được. Một cái khác là thực chiến, khát máu tảng sáng cùng anh hùng vô địch cũng là tương đối thích hợp. Tiêu Vũ Hinh đạo, mỗi lần trở lại hiện thực thế giới, luôn có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Tiếu Vũ Hinh trong phòng ngồi một hồi, chủ yếu là cân nhắc lần luyện tập này, nhiệm vụ bên trong được mất, suy tư sau một hồi, nàng đem tê từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, tiếp đó lại đem tấm chỉp của hắn cắm lại. Tâm Phiến vừa tiếp thông, vừa rồi kia đối thật thả con mắt lập tức có mấy phần sinh khí, tê bắt đầu chuyển động đầu dò xét bốn phía. "T, nhớ kỹ ta sao?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu như người kẻ hủy diệt này đột nhiên làm loạn, nàng cũng chỉ đánh phá hủy hắn. "Nhớ kỹ, ngươi là Tiêu, tướng Hàn gia lệnh cho ta, lúc hắn không có ở đây, hết thảy nghe theo phân phó của ngươi." Tê giọng nói chuyện một mạch ngậm nhiên, giống như là nói người khác sự tình, nhưng mà đối với một cái bợ lệnh cờ chẳng còn có thể yêu cầu cái gì. Nếu như ta mệnh lệnh ngươi bảo hộ một người, ngươi sẽ đáp ứng không? Tiếu Vũ Hinh thăm dò mà hỏi thăm. Tướng Hàn cũng ở, mệnh lệnh của ngươi ta phải hoàn toàn phục tùng. Tê trả lời rất nhìn nhanh. Rất tốt, ngươi theo ta ra ngoài đi một chút a. Tiếu Vũ Hinh điểm điểm, trong lòng thở dài một hơi chúng quy là không có giá cái gì chỗ hở. Người kẻ hủy diệt này nàng là chuẩn bị lưu lại bên người mẫu thân làm bảo tiêu, mặc dù kẻ hủy diệt cần năng lượng mới có thể hành động, nhưng hắn bản thân năng lượng tin đầy đủ hắn sử dụng cái 8100 năm hơn nữa nàng còn đoạt lại không thiếu máy móc sát thủ cùng binh sĩ tịch thu được năng lượng tin đầy đủ hắn tăng gấp đôi nhi sử dụng hai người một trước một sau đi ra dưới mặt đất chỗ tránh nạn dọc đường vài tên hộ vệ đội viên nhìn thấy nàng tới nho nhau, nhau chào hỏi tiểu vũ hinh khẽ gật đầu mang theo tê đi tới tường thành chỗ biểu tỷ đi ra tra xét trong bóng đen đi tới hai người nhìn kỹ nhưng là yến nam cùng lý gia liệt tùy tiện xem các ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi tiểu vũ hinh vấn đạo Bây giờ trong phạm vi toàn thế giới biến dị sinh vật cũng bắt đầu hướng nhân loại người sống sót căn cứ phát động tập kích, ta lo lắng chúng ta ở đây cũng sẽ phát sinh vấn đề. Vừa rồi vừa hay nhìn thấy Lý Tiên Sinh, chúng ta cùng đi tường ngoài nhìn một chút. Lục Sơn căn cứ có hai đạo tường thành, sớm nhất là Lục Sơn Công viên Ngoại Vi tường thành, lúc đó là dựa theo pháo đài quân sự yêu cầu xây dựng. Đạo thứ hai tường thành chính là căn cứ xây dựng thêm phía sau một lần nữa tại phía ngoài nhất xây dựng. Mặc dù chủ thể bộ phận cơ bản hoàn thành, nhưng còn có rất lớn một bộ phận chưa xây dựng hoàn thành, nhất là vũ khí phòng ngự thổ xây bộ phận còn chưa hoàn thành. Gia Liệt, ngươi đoán trường tường ngoài còn cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, không cao hơn 3 ngày, khẳng định có thể hoàn thành. Lý Gia Liệt đáp, gần nhất trong kho hàng lại đến một nhóm sung ống đạt được, chỉnh lý sau đó liền có thể lắp đặt sử dụng. Tiêu Vũ Hinh hướng hắn trừng mắt nhìn những thứ này, quân hỏa lai lịch tất cả mọi người tin tưởng, cũng là không cần nói rõ. Vị này là ai? Hai người lúc này mới quan sát tỉ mỉ T, có chút không mò ra lai lịch của hắn. Đây là T, ta mới mời bảo tiêu. Tiếu Vũ Hinh vì song phương làm giới thiệu, tê, tiến nam là lâu biểu muội, Lý Gia Liệt là bằng hữu của ta nếu như sau này bọn hắn gặp phải phiền phức, ngươi phải nhiều hơn hỗ trợ. là, tê trả lời hoàn toàn như trước đây đơn giản cùng khô khan. hai người hướng tê gật đầu một cái, tiến nam vấn đạo, biểu tỷ, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm những gì? một là đề cao căn cứ thực lực hay đi, ta chuẩn bị đi ra xem một chút, tình huống bên ngoài quang lão là rất hỏng bét, nhưng cụ thể là bộ dáng gì ta còn không rõ lắm, nếu có thể mà nói, cũng tận lực nhiều siêu cứu một chút người sống sót. tiểu vũ huynh nói, lúc nào ra ngoài, lý gia liệt vấn đạo, tiếp qua hai ngày a, tiểu vũ huynh suy nghĩ một chút, nàng cùng nhau rời lá chắn bị hỏng. Ngân liên giáp cũng hủy hoại nhiều chỗ cần chữa trị, hơn nữa nàng còn cần luyện chế một nhóm đạn dược, chuẩn bị ứng phó tức thời có thể đến đắc chiến. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, Tiên Nam, nhường vệ uy hỗ trợ huấn luyện một nhóm sơn nhi đỡ như thế nào? Cái này không thành vấn đề, bất quá các ngươi nhanh hơn chút cung cấp nhân viên, cái này thư trách tay cũng không phải thời gian ngắn liền có thể huấn luyện tốt. Tiên Nam một lời đáp ứng. Cái này dĩ nhiên. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem Lý Gia Liệt, nhân viên sự tình người cùng chỉnh như lòng cùng ngũ tửưu thương lượng một chút, phải nắm chặt thời gian. Hảo. Lý Gia Liệt gật gật đầu. Ba người một bên thương lượng chi tiết một bên trở về dưới mặt đất chỗ tránh nạn, tê giống như một cái không tồn tại người trong suốt giống như yên lặng đi theo phía sau bọn họ, trở về tắm một cái sau đó, Tiếu Vũ Hinh lên giường nằm ngủ mặc dù tu luyện có thể thay thế phần lớn giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không chỉ có là một loại nghỉ ngơi, cũng là một loại hưởng thụ. sáng ngày thứ hai, nàng là tại mẫu thân phàn nàn bên trong rời giường nguyên nhân gây ra là Yến Hành Vân xuất hiện ở cửa thời điểm, bị đứng ở cửa tê dọa nhẹ, người này dáng người quá mức có liệu, hơn nữa đang nhìn người thời điểm không có bất kỳ cái gì cảm tình, giống như là bị một cái động vật máu lạnh theo dõi tự như. Vũ Hinh, người kia là ai? Yến Hành Văn vấn đạo. Nô, no, ngươi có thể gọi hắn Tê hoặc Tê tiên sinh, đều được, từ hôm nay trở đi nàng đem tiếp thân phụ trách an toàn của ngài." Tiêu Vũ Hinh nói, "Ngươi tốt bụng, ta biết, nhưng cái này không tốt lắm đâu." Cha ngươi hắn Yến hành vân nhíu mày, "Cái này có cái ngốc đại hắc to các lao ra cuối cùng theo sau lưng, riêng là tiêu Hàn núi một cửa ải kia sẽ không tốt hơn. Ngươi sợ ta chà gen?" Tiêu Vũ Hinh dừng mắt nhìn, "Quỷ nha đầu." Tiên Hành Vân trên mặt cũng thoáng qua một vòng đỏ ửng, nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gõ rồi một lần Tiêu Vũ Hinh cái trán, "Sạch đoán mò thứ gì? Ta mới không ngủ đi đâu. Mẹ, ngươi yên tâm, tên là người máy." ngoại trừ chiến đấu hắn sẽ không quan hệ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ta đã cùng hắn đã phân phó, trừ ta ra, hết thảy nghe theo ngươi cùng ta cha phân phó. Hơn nữa hắn cũng sẽ không loạn đả thương người. Tiếu Vũ Hinh nói: thật sự, ngươi cũng đừng lừa gạt mẹ. Tiến hành Vân bán tín bán nghi đạo. Mẹ, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Tiếu Vũ Hinh dọa khóc dọa cười, chỉ có thể là lại để cho tê làm một lần tự ngược, đã chứng minh thân phận của hắn sau đó, Tiến hành Vân trung pi là yên lòng. Ăn xong điểm tâm, Tiếu Vũ Hinh đi trước thương khố tướng quân hỏa rỡ xuống, sau đó mới đi tới nàng chuyên dụng tu luyện thất, tại số đông chỗ tránh nạn nhân viên đều lần lượt dọn ra ngoài sau đó phòng tu luyện của nàng cũng làm lớn ra, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, cửa ra vào bố trí một cái ma phát trận, để phòng người không có phận sự nội nhập. Tận cùng bên trong là nàng tu luyện cửa phòng, bên trong ngoại trừ một cái đại bồ đoàn bên ngoài, không còn có cái khác đồ vật. ở giữa gian phòng sắp đặt chính là ít dạ xỉ phân thân, từ nàng ở đây tỏa chấn, Tiểu Vũ huynh lúc tu luyện cũng không sợ linh khí không đủ, càng không sợ có người xâm nhập. Hơn nữa nàng chuẩn bị về sau tại bây giờ thế giới lúc thi hành nhiệm vụ, ít dạ xỉ phân thân liền giữ lại ở căn cứ ở trong, cũng miễn cho xuất hiện cái gì không kịp chuẩn bị biến cố, mà căn thứ ba thì chỉ có một cái bàn dài. Đây là lưu làm bố trí luyện kim pháp trợ dùng. Khang yên, tỉ muội các ngươi bây giờ trải qua như thế nào? Còn thích tướng sao? Tiếu vũ Hinh vấn đạo. rất tốt, muội muội bây giờ đến trường, nộp thật nhiều bạn mới, cũng không cần lo lắng hãi hùng. Khang yên nói, ta nhìn ngươi cũng không giống như không sợ dám vẻ. Tiếu vũ Hinh nhìn một chút nàng, cười nói, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Khang yên lấy dũng khí vấn đạo, hinh tỷ, có phải hay không những quái vật kia lại muốn hướng về nhân loại doanh địa phát động công kích? là có việc này. Tiếu vũ huynh khẳng định gật gật đầu, Khang yên, kỳ thực không có cái gì có thể lo lắng bọn chúng kỳ thực cũng có sinh mệnh, có linh hồn sinh vật, chỉ bất quá muốn so chúng ta lớn mạnh một chút thôi. ngươi chỉ cần luyện so với chúng nó càng mạnh hơn, kỳ thực không có gì lớn. Ân, Kha Niên dùng sức nhẹ gật đầu, nàng đã gia nhập Lục Sơn Võ Quán, hơn nữa luyện có chút khắc khổ, lúc rảnh rỗi giúp Tiếu Vũ Hinh làm việc vặt, cũng kiếm lời một chút thu vào. ngươi đi thương cứu lĩnh một nhóm đủ loại đường kính đạn súng bắn tỉa cùng một nhóm đạn hỏa thiệt tới, tìm thêm mấy người trở tới đây. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng thần sắc đã khôi phục bình thường, âm thầm gật đầu, cô gái này thật tốt rèn luyện một chút, cũng là một cái chiến sĩ ưu tú. là. Kha Nghiên đáp ứng một tiếng liền đi nhận lấy đạn dược, tại nàng lúc đang bận điệu, Tiếu Vũ Hinh cũng bắt đầu bố trí luyện kim pháp trận. 457 tiết 459, dân gian tổ chức chờ Kha Nghiên chỉ huy nhân thủ đem cuối cùng một nhóm súng bắn tỉa đạn trở tới đây thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đã đem luyện kim pháp trận hoàn thành, vì tăng thêm tốc độ, nàng đặc biệt bố trí một cái to lớn luyện kim pháp trận. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, nàng đương nhiên hy vọng tất cả súng ống đều có thể sử dụng luyện kim đạn, nhưng trên thực tế là không thể nào. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, đó chính là luyện chế một nhóm ma pháp thuật giới. Quản chi là phổ thông đạn, bắn ra sau đó cũng sẽ có ma pháp hiệu quả, nhưng cái này đồng dạng là không làm được. Trên thực tế, luyện chế ma pháp thương giới cần tài liệu so luyện chế viên đạn ma pháp nhiều hơn nhiều. Luyện kim pháp trận cũng là càng thêm phức tạp, bằng không nàng càng muốn luyện chế ra một nhóm ma pháp thương giới. Hinh tỷ, còn có cái gì phải làm? Khang Niên đuổi đi những cái kia công nhân bước vác phía sau, tới hướng Tiếu Vũ Hinh xin chỉ thị. Ngươi tới giúp ta đánh cái ra tay a! Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, nàng thật đúng là cần một cái tay chân ma lực người hỗ trợ, đem nhóm đầu tiên đạn đầu nhập luyện kim pháp trận sau đó. Tiếu Vũ Hinh bắt đầu thôi động trận pháp, một cỗ lực lượng vô hình đem đạn nâng ở pháp trận phía trên, vô số kim sắc tia sáng bắt đầu ở pháp trận trong phạm vi không chế bắn nhanh. Tại đầu viên đạn bên trên điêu khắc ra từng cái tinh xảo ma pháp trận, có thể rõ ràng mà cảm thấy từng tia năng lượng đang tại hướng đầu đạn lên ma pháp trận tụ tập. Những viên đạn này bản thân là không có bất kỳ cái gì vị trí, thậm chí có một chút đạn bản thân đều có xuyên giáp hiệu quả, nhưng Tiếu Vũ Hinh chố ra chỉ ma pháp trận ngoại trừ phá giáp hiệu quả bên ngoài, đồng thời còn nhiều hơn một cái nổ tung hiệu quả sáu. Đây là Tiếu Vũ Hinh đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó nghĩ tới phương án trên chiến trường loại này phá giáp cùng nổ tung hiệu quả so với cái khác hiệu quả càng thêm rõ rệt đối với địch nhân tổn thương cũng là lớn nhất cho nên Tiếu Vũ Hinh đem nhóm này đạn toàn bộ luyện chế thành loại ma pháp này hiệu quả một giờ sau nhóm đầu tiên 2.000 viên đạn luyện chế xong tất Tiếu Vũ Hinh dùng ma tinh khôi phục tiêu hao năng lượng tiếp đó mà bắt đầu tiếp tục luyện chế nhóm thứ hai đạn Khang Niên kính sợ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh luyện chế đạn nàng biết cái này gọi là luyện kim vốn cho là đây chỉ là ma huyễn trong tiểu thuyết sản phẩm lại không có nghĩ đến tại trong hiện thực vậy mà cũng có thể nhìn thấy bất quá nàng biết mình tĩnh không nội tâm không phải học tập cái kỹ năng này tài liệu trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Suốt 10 ngày thời gian, Tiêu Vũ huynh luyện chế ra 30 vạn phát đạn, một vạn phát đạn hỏa tiễn cùng với một chút vũ khí lạnh cùng hộ giáp, tại kẻ hủy diệt 2 nhiệm vụ bên trong lấy được những cái kia máy móc hải cốt cũng đã nhờ kho, nhưng tất cả tâm phiến cùng năng lượng tin đều thu thập lại. Để tránh di họa, đến nỗi luyện chế được những cái kia hộ cụ cùng vũ khí, ngoại trừ trang bị bạch mã chiến đội đội viên bên ngoài, chính là dùng để trợ chuẩn bị căn cứ bên trong cốt cán nhân viên. Còn giữ lại nhưng là dùng ban thưởng hộ vệ đội bên trong có cống hiến giả hoặc cốt cán, chỉ là nhóm này trang bị, liền sai nàng thời gian 2 ngày. Tiêu phí tài liệu ngược lại là thứ yếu. Biểu thị thu đến tin tức mới nhất, tây bắc cùng tây nam đều có một cái cỡ lớn doanh địa bị công hãm. nàng mới từ tu luyện mật thất đi ra, tiến nam liền vội vội vã chạy tới. bắc kinh bên đó như thế nào? tiểu vũ huynh vấn đạo, bắc kinh bên kia không chỉ có cứu cứu một nhà, còn có đại bá của nàng một nhà cùng với hạ hân văn, nàng không thể không quan hệ, nhất là thân thích xấu. mặc kệ phía trước có cái gì ngăn cách, ở thời điểm này đã sớm ném sang một bên. phương diện an toàn còn tốt, chính là vào kinh nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lương thực thai hoạn ngậm không nhỏ. tiến nam dừng lại một chút, các ngươi chiếc tinh hạm kia lúc nào có thể cất cánh? là tàu vận tải. Tiếu Vũ Hinh sửa chưa xuống một câu. Đạo, người nghĩ cới nó trở về Bắc Kinh? Đúng vậy. Mặt khác những chuyên gia kia cũng nóng lòng hồi kinh bày ra công tác. Người biết, những cái kia biến đổi gen lương thực đối với hòa dịu trước mắt thiếu lương thực rất trọng yếu. Tiễn Nam đáp. Này ngược lại là. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Bất quá sáu. Có mấy vị chuyên gia muốn ở lại chỗ này chuyện công việc kinh thành bên kia là thế nào hồi phục? Nghe được vấn đề này, Tiễn Nam thực sự là đầy bụng cú gan sáu. Vốn là ở đây trú tạm, có thể những chuyên gia kia các giáo sư ở chỗ này phòng thí nghiệm công tác mấy ngày sau, vậy mà đều không quá nguyện ý trở về. Đợi nàng đi cùng những người kia thương lượng trở về kinh một chuyến lúc, lại có mấy vị lao chuyên gia kiên chỉ phải ở lại chỗ này. Nói theo lời bọn họ, ở đâu đều là nghiên cứu, kinh thành tập trung quốc gia nhiều như vậy người nghiên cứu mới, cũng không thiếu bọn hắn mấy cái này, ở đây ngược lại là càng có khả năng phát huy tác dụng. Cuối cùng chịu cùng đặc khiển phân đội hồi kinh chỉ có hơn một nửa nhân viên. Trong kinh đã đáp lời, coi như mấy vị kia là công tác giao lưu. Tiến Nam có vẻ không vui nói, đây không phải rất tốt sao? Tiếu Vũ hinh cười, đều là vị quốc gia, vì nhân dân công tác, về sau không chỉ có là nhân tài lên giao lưu, hơn nữa trên kỹ thuật cũng muốn nhiều cầu thông mới là. Nàng đem cái này gì xấu? Điều môn sách rất cao, Tiết Nam nhịn không được liếc mắt. Biểu tỷ, đều là mình nhà thực sự thân thích, ngươi đem tư thái triển hiện cao như vậy, ngã xuống ta có thể tiếp nhận không được ngươi? Tiếu Vũ huynh bạn giận, nhà đầu này làm sao nói đâu? Ngươi lần trước trộm tiến nhà ta phòng ngầm dưới đất sự tình ta còn không có tính với ngươi sổ sách đâu. Tiết Nam mặt đỏ lên, vội vàng thay đổi vị trí phương hướng. Lạt đề, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Ân, như ngươi mong muốn. Tiếu Vũ Hinh cười, ra hiệu nàng nói tiếp. Quốc gia an toàn cục cùng quân ủy liên hợp thành lập một cái ngành đặc biệt, gọi là đặc biệt tình bộ. Dùng quản lý tất cả thần tuyển giả cùng cảm giác tỉnh chiến sĩ. Trên nguyên tắc hy vọng tất cả có năng lực đặc thù người tự nguyện tham gia. Còn có đây này. Tiễn Nam nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, ngay tại chính phủ thành lập cái ngành này không lâu, lại xuất hiện hai cái dân gian tổ chức, một cái tên là tự do thần tuyển giả liên minh, một cái tên là tự do giác tỉnh giả liên minh. Ân, hai cái này liên minh người lãnh đạo là cái gì? Có cái gì tôn trị không có? Tiếu Vũ Hinh thật đúng là có chút hiếu kỳ. Thần tuyển giả liên minh người lãnh đạo là một cái tên là pháp thần nhân giác tỉnh giả liên minh là một cái tên là trụ tư, cũng là tên hiệu. Về phần bọn hắn tôn trị sáu. Hừ, bất quá là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Tiếu Vũ hí cười, không nói cũng có thể biết đều là cái gì khẩu hiệu. Bất quá thời đại này đầy miệng nhân nghĩa mà trên thực tế một bụng nam đạo nửa sướng nhân còn thiếu sao? Có định nghĩa bọn họ là tổ chức khủng bố sao? Cái này thật không có, nhưng bọn hắn làm việc càng ngày càng bá đạo, liền kéo người đều là nửa ép buộc tính chất. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ trở thành xã hội đen tổ chức. Biểu tỷ sáu, căn loại, ngươi đừng khuyên ta gia nhập vào chính phủ tổ chức. Tiếu Vũ hí lên tiếng đánh gãy, con người của ta lười biếng quá rồi, gia nhập vào tổ chức gì hứng thú là một chút cũng không có, cho nên ngươi yên tâm cái kia hai cái bừa bội tổ chức ta cũng sẽ không gia nhập vào nhưng làm một nhân loại một cái người Trung Quốc chân chính có nhờ vào quốc kế dân sinh sự tình ta sẽ làm hơn nữa sẽ cố gắng làm tốt đây cũng là hợp tác nội dung một trong a liền theo người ia tiến nam lắc đầu nàng cũng biết không cách nào khuyên Tiếu vũ hinh gia nhập vào đặc biệt tình bộ chỉ bất quá thượng cấp mệnh lệnh hay là muốn thử một lần theo ta ý Tiếu vũ hinh nghiêng qua nàng một mắt tiến nam ngươi đừng cho ta ra vẻ tại trụ sở của ta bên trong ai cũng đừng nghĩ kéo người một bộ này nhưng ta cho phép chính bọn hắn lựa chọn người đi nhà đi ta quyết không giữ lại người đây không phải làm vương quốc sao Tiến Nam chụp đỉnh chụp mũ, nha. Nay liên chụp mũ. Tiếu Vũ hình biểu môi, tỉ là một cái thuần túy người, một người đơn giản, chỉ muốn để cho mình cùng mọi người qua tốt nhất thời gian, không muốn chơi những cái kia chuyện hù hạc với nhau. Nhưng nếu có người để cho ta không dễ chịu, vậy ta liền để hắn càng khổ sở hơn. Đây là một cái có qua có lại vấn đề. Ta nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài, hơn nữa hai ngày này căn cứ có hành động. Tiến Nam vấn đạo, đúng vậy, tàu vận tải hai ngày trước đang tại cải tiến bay thử, mấy ngày nay sẽ đi đem những đội viên kia ra thuộc tiếp vào căn cứ tới. Ta cũng dự định đi ra xem một chút. Tiếu Vũ hình ngữ khí có chút trầm thấp, cũng không phải những người kia xuất hiện vấn đề gì, mà là từ một chút trại dân tị nạn tình huống đến xem, tựa hồ thật sự không tốt lắm. Phải biết số đông trại dân tị nạn cũng là vội vàng xây lên, rất nhiều nơi chính phủ tại kiến lập trại dân tị nạn thời điểm đều cho là tai nạn sẽ rất mau qua tới, vô luận là vật liệu dự trữ cùng thành lũy phòng ngự đều suy tính không phải rất đầy đủ, cái sau còn có thể tổ chức nhân thủ thi công, nhưng ở vật tư phương thức thiếu hụt nhưng là không có cách nào. Lấy lục sơn căn cứ làm thí dụ, mặc dù thức ăn và một chút vật dụng hàng ngày còn tính là phong phú, nhưng rất nhiều vật tư khiếu thiếu, cũng bởi vì xi si măng vấn đề. Bọn hắn không thể không mạo hiểm chiếm lĩnh một nhà ở vào ngoại ô nhà máy xi măng, nghiên cứu chế tạo chính mình cần xi măng. May mắn tại nạn dân ở trong có một nhóm xi măng phương diện nhân viên kỹ thuật ở tại bọn hắn phối hợp xuống, cuối cùng sản xuất ra hợp cách xi măng. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Tiễn Nam dặn dò một câu. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tiếu Vũ hinh phất phất tay. Đêm đó, nàng cùng người trong nhà ăn một bữa bữa cơm đoàn viên sau đó liền mở ra chiếc kia màu đèn cạ đi lạc trên xe lộ, đồng hành còn có một cái nữ hài sáu. Khang Hải. Sáu. Hình tỷ. Bây giờ chúng ta khoảng cách căn cứ đã có mấy chục dặm đi. Khang Nghiên vô ý thức hướng phía sau nhìn một chút, lo lắng muội muội. Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại, "Mới không thì sao? Tiểu nha đầu này bây giờ nộp thật là nhiều bạn mới, nơi nào còn ta đây tỉ tỉ để vào mắt." Khang Nghiên bĩu môi, "Ta làm sao nghe được có chút vị chua đâu?" Tiêu Vũ Hinh cười trêu nói, "Ta nhưng không có ghen, nàng chơi đến khoái hoạt, ta cao hướng đây." "Thật sự hinh tỉ?" Khang Nghiên vội vàng biện bạch, "Ha ha, chớ giải thích, càng tô càng đen." Tiêu Vũ Hinh quay đầu xem bên cạnh túi đầu Khang Nghiên, cũng sẽ không đùa nàng. Ô tô vượt qua một đầu đường quanh co. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên đem xe dừng lại, Kha Nghiên lập tức đem xe dừng lại, ghế sau xe một cái hình thể đầu voi con báo tựa như mèo đen bóng dưng đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn ra phía ngoài. Nơi đó giống như đã từng là một cái doanh địa. Tiếu Vũ Hinh trong xe nhìn một chút, tiếp đó mở cửa xe đi xuống, sau đó lấy ra vô tận ống tên cùng Ánh Nguyệt Nữ thân đích thẳng tức. Kha Nghiên từ một chỗ khác xuống xe, mèo đen cũng lười vênh vang mà từ trong xe nhảy xuống, chân trước chạm đất làm một cái giỗi người động tác, đầu to lớn tại Tiểu Vũ Hinh ống quần cọ sát, liền lại tại trên mặt đất nằm xuống, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Hắc Phong, đi trinh sát một chút.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 cá nhân hy vọng nàng có thể đem tu chân cùng thể thuật tu luyện rốt cuộc, đi thiên giới giáo huấn tứ đại thiên quân một phen, tối thiểu nhất cũng muốn xử lý bọn hắn một cái không làm tròn trách nhiệm cùng bao che tội danh. Chưa xong con tiếp, 458. Tiếp 460, lại thấy máu thi ở đây hẳn là đóng quân qua một đội người, sốc sẽ 7, 8 chiếc xe con vây tại một chỗ, ở giữa còn có 7, 8 đỉnh màu sắc bất đồng lều vải, có chút trên lều còn có vết máu, đã đã biến thành màu tím đen, nhưng từ nơi này chút lều vải màu sắc đến xem, tựa hồ không phải rất lộn xộn, xem ra bỏ hoang thời gian cũng chính là ở phía trước mấy ngày 6, không cao hơn nửa tháng. Mèo đen không muốn mà đung đưa cái đuôi hướng cái kia bỏ hoang doanh địa đi đến sáu. Gia hỏa này là càng lúc càng lười, phải biết biến dị vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái kia biến dị sinh vật cùng giọm bị đều nguyện ý đi công kích tương đối nhân loại yếu đuối, đến nối với nhau công kích cũng không phải rất thường xuyên, nhưng theo bại lộ đang thay đổi dị sinh vật nhóm nhân loại trước mặt càng ngày càng ít, giữa bọn chúng cũng bắt đầu lẫn nhau công kích, mèo đen xuất hiện ở đi dạo phố thời điểm cũng không ít chịu đến công kích, cho nên gia hỏa này càng ngày càng tiếc. Mạng. Trong không khí tựa hồ có mấy phần khác thượng, mèo đen cảnh giác dừng bước, lỗ tai nhẹ nhàng nhún nhún, một đôi nhãn cầu màu vàng nóng tử bốn phía ban văn. Fan Một cái bóng đen nhanh như tia chớp lén đến trên một chiếc xe hơi, thân xe một trận rung động, trần xe cũng lóe một cái hố to, một người cao gần hai em mở giởm bị đang đứng ở phía trên, mắt lom lom nhìn nàng chằm chằm nhóng, ngoại trừ hình tượng vẫn như cũ giữ tận xấu xí bên ngoài, ngược lại là không, có cái gì thì nào? Hinh tỷ, đây là xe cấp giởm bị a. Khang Yên nhẹ giọng hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Không tệ, sợ sao? Tiêu Vũ hình vấn đạo. Có chút sợ, ta dám cùng dế cấp giởm bị đánh, nhưng xe cấp giởm bị phòng ngự quá mạnh mẽ, hơn nữa động tác của bọn nó cũng sáp, vô cùng nguy hiểm. Khang Nghiên thấp giọng nói. Võ quán học tập có luyện tập cũng có thực chiến, các học viên thường xuyên tổ chức tại hộ vệ đội cùng đi tiến vào nội thành tiêu sát biến dị sinh vật, cho nên đối với biến dị sinh vật cùng zombie đẳng cấp vô cùng rõ ràng. Trên mỗi xe C, C cấp zombie rõ ràng cũng rất do dự, mặc dù là đã tiến hóa đến cao cấp hình thái, linh trí của nó cũng khác biệt tại những cái kia cấp thấp zombie, hoàn toàn có thể cảm thấy Tiêu Vũ Hinh cường đại, đến nỗi khang Nghiên sáu. Uy hiếp của nàng còn không có con mèo kia đại. Ngay tại nó còn thời điểm do dự, Tiêu Vũ Hinh nhưng là đã động, lấy tay lấy ra 4 mũi tên khoác lên trên dây. Gào. Cảm thấy Tiêu Vũ Hinh không che giấu chút nào sắc ý, cái kia C cấp zombie đọng Hai chân của nó bỗng nhiên đạp một cái chân xe, thân hình tựa như tia chớp lùa lên, hướng về tiếu Vũ Hinh lao đến, song chảo hướng về hai vai của nàng vồ xuống. Hưu bốn mũi tên bỗng nhiên rời dây cung, cái kia xe cấp zombie ở giữa không trùng không chỗ có thể trốn, vậy mà biết song chảo thu hồi bảo vệ đầu yếu hại. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn mũi tên đâm vào xe cấp zombie trên thân sáu. Mặc dù tiếu Vũ Hinh cũng không có sử dụng bạo liệt mũi tên, nhưng cái này bốn mũi tên đều có xuyên giáp công năng. Mặc dù xe cấp phòng ngự tương đương biến thái, nhưng ở Tiểu Vũ Hinh công kích đến, giống như một tôn tượng mục tựa như không chịu nổi một kích bốn cỗ bẩn huyết theo tiễn lỗ tuôn ra, cái kia cê cấp giòn bị vừa mới rơi xuống đất, Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên mà tới, một tay bành một tiếng đập vào trên ngực của nó sáu, mơ hồ có thể thấy được trên lòng bàn tay của nàng tựa hồ thoáng qua một mảnh ánh sáng màu xám. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh một tay đánh trúng cê cấp giòn bị thời điểm, trong mắt của nó đung nhiên xuất hiện một vòng thần sắc sợ hãi sáu. Giòn bị sợ hãi cũng có thể là xuất hiện ở trên nét mặt. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần kinh ngạc, nàng nghĩ thu tay lại được nữa xem xét lúc, cũng đã là không còn kịp rồi chỉ thấy cái kia sếp cấp giòm bị trên mặt đột nhiên xuất hiện một lớp bụi sắc ngay sau đó một cỗ cảm giác cực kỳ yếu ớt năng lượng theo nơi lòng bàn tay luân hồi chi hỏa tiến vào trong cơ thể lập tức cái kia giòm bị đã biến thành cho tàn dần dần tiêu tan trên mặt đất chỉ để lại một khỏa ma tinh S cấp kỹ năng quả nhiên cường hãn nhưng tiêu hao cũng là đồng dạng kinh người tiêu vũ hình dẫn dắt đến tinh linh trong ma giới năng lượng tiến vào trong cơ thể vòng xoáy năng lượng một kích này tiêu hao nàng hơn phân nửa năng lượng so thi triển quang chi mũi tên thời điểm còn muốn đáng sợ nếu như không có cái này ba cái năng lượng tinh vậy cũng chỉ có thể là cắn thuốc bất quá hiệu quả tuyệt đối không bằng cái này tốt Hình tỷ, có xe cấp dọn bị ở đây. E rằng sáu, khang yên khổ sở lắc đầu. Ai biết được, có lẽ có người tương đối may mắn. Hát toàn phong, tiến nhanh đi xem một chút. Tiểu vũ hinh lại bắt đầu sai khiến mượn cơ hội biếng nhác mèo đen 6. Mèo đen bất đắc dĩ tại trong doanh địa băn khoăn một vòng, tiếp đó đi tới hướng nàng lắc đầu. Phía trước là đường chấn, chúng ta vào nhìn một cái. Tiểu vũ hinh nhìn sắc trời một chút, mang theo khang yên trở về trong xe, lại nhìn mèo đen 6. Nó đã vững vững vàng vàng ngồi ở phía sau xe bên trên, ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn nhìn quanh. Ô tô tiếp tục tiến lên, càng đến gần đường chấn chỗ vứt bỏ tại bên đường cỗ xe càng nhiều, đừng nói là người sống, liền xem như dọn bỉ cũng không có một cái. a, huynh tỷ, phía trước có cá nhân ai? khang niên đống nhiên kêu lên, chỉ thấy ở trước xe ngoài mấy chục thước, có một người mặc một bộ nửa mới không cũ tây trang nam nhân ngồi dưới đất đưa lưng về phía các nàng tựa hồ đang ở người. tiểu vũ huynh đi lên trước sáu, lần này nàng không có lấy ra trường cung đề phòng, nhưng cẩn thận chú ý nàng, liền sẽ phát hiện nàng đi mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau, hơn nữa bước chân linh động, cơ thể tràn ngập có giãn, tựa hồ mặc dù đều có thể động, ngay tại nàng cách kia nam nhân còn có tầm mấy bước thời điểm. Nam nhân kia phút chốc xoay người sáu, một chương tràn đầy vết máu khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, bờ môi đã có chút hư tổn, cháy vàng giữa hàm răng còn có thể nhìn thấy thối giữa thì bầm, tay của người đàn ông kia bên trong còn có một chỉ thối giữa tay gãy, đoán chừng vừa rồi chính là ở đâu đây gặp cái này. Hinh tỷ, sau lưng Kha Nghiên từ trong xe lao xuống, Tiếu Vũ Hình hướng phía sau khoát quát tay, liền tại đây cái dọa bị mới đứng lên lúc tới, Tiếu Vũ Hình đưa tay bắn ra một cái năng lượng truy, phấp, năng lượng truy tại dọa đầu bắn ra một cái lỗ máu, vết bẩn huyết dịch cùng vận đục não băng cốt cốt chảy ra, dọa bị bịch một tiếng liền mới ngã xuống đất. Kha Nghiên rìu xuống vội vã chạy tới nhìn thấy cái kia zombie đầu đã mở cái động, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại là một cái zombie, may mắn không phải c cấp zombie, không phải vậy phiền phức lớn nữa rồi. Khang Nhiên, đây chính là kinh nghiệm, nhớ kỹ, trừ phi ngươi có thể đủ xác nhận nhìn thấy sinh vật là an toàn, nếu không thì coi như hắn là một người bình thường loại, đối với chúng ta tới nói đều thuộc về sinh vật nguy hiểm. đây chẳng phải là hồng động trong huyện không có người tốt. Khang Nhiên thẹn lưỡi nói, có phải hay không người tốt phải dựa vào sự thật để chứng minh, sinh tử nhất thiết phải nắm ở trong tay mình. Tiêu Vũ Hinh dạy bảo đạo, mặc dù cô gái này rất cơ cảnh, nhưng là có một thói quen xấu nhìn thấy con người thực sự cũng không khỏi tự chủ nghĩ tới cận lúc nào cũng quên còn có nhân tâm khó lường cái từ này cái này ở trong mạng thế sinh tồn là rất an tì thoải rất nguy hiểm là ta đã biết khang niên cúi đầu thừa nhận sai lầm tiểu vũ hinh lại có chút không đành lòng đứng lên không nên nghĩ quá nặng nghề cũng không cần đem người tính chất nghĩ đến quá hất cám nhưng lo trước khỏi họa mới là tốt nhất cái này không chỉ là vì ngươi chính mình phụ trách cũng là vì thân nhân của ngươi cùng đồng bạn phụ trách biết không ân hinh tỷ lần này ta thật sự minh bạch khang niên gật gật đầu đi chúng ta liền đi đi vào tốt tiểu vũ hinh trở lại bên cạnh xe Sắp tối mèo đuổi xuống xe, tiện tay đem xe thu vào vòng tay chứa đồ, hai người một Miêu tổ hợp liền hướng trong trấn đi đến. Tại mấy năm trước, nàng tới qua đường trấn một lần, mặc dù tên tựa hồ có chút thổ, nhưng cái trấn nhỏ này có thể so sánh vậy thành thị còn muốn tiền vệ thời thượng, khắp nơi đều là nhà cao tầng. Mà lúc này sáu, dĩ vãng ngựa xe như nước trên đường phố bốn phía chất đống đụng hư ô tô, có không ít ô tô đã thiêu đốt chỉ còn lại thiêu đến đen nhánh bộ khung kim loại, còn có bốn vòng hướng lên trời, thân xe bị đè ép, lờ mở có thể nhìn thấy bên trong thi cốt. Tại trong trấn vị trí, trấn chính phủ lệnh bài còn nghiêng ngả treo ở chính phủ trên đại lâu. Toàn bộ trên đường cái ngoại trừ các nàng hai người bên ngoài cũng không còn một người sống. A. Sau lưng Kha Nghiên bỗng nhiên phát ra một tiếng ầu ngạc nhiên, Tiếu Vũ Hinh vội vàng quay đầu hỏi đi. Thế nào? Vừa rồi giống như có một cái bóng tránh khỏi. Kha Nghiên có chút ngượng ngùng nói. Cái bóng. Tiếu Vũ Hinh hướng nàng chỉ đi phương hướng nhìn xéo. Có vẻ như không có phát hiện, ngoại trừ một đống rác dưới ô tô bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh thể trình vật thể tồn tại. Chẳng lẽ là Kha Nghiên hoa mắt? Tiếu Vũ Hinh cao mày, nàng không tin lấy Kha Nghiên nhãn lực sẽ nhìn lầm. Lúc này thi triển ra thần chiếu quyết hướng bốn phía kéo dài tinh thần lựu sáu. Theo tinh thần lực kéo dài, sắc mặt của nàng hơi có chút ngưng trọng lên, Khang Nghiên, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Vũ Hinh lập tức lấy ra ống tên cùng trường cung, hai cỗ ma tượng cũng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng 6. Vì đề cao chiến đấu hiệu quả, nàng đặc biệt vì cái kia hai cỗ ma tượng luyện chế ra hai đôi một tay chiến phủ, phía trên ra chỉ có phá giáp hiệu quả, lấy cái này hai cỗ ma tượng sức mạnh mà nói, chỉ cần ma lực không tiêu hao hầu như không còn, liền tuyệt đối sẽ không ngừng chiến đấu, liền như là hai cỗ cố cối xay thịt đồng dạng. Cắt 6. Theo một hồi làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh, từ đàng xa đường đi, phụ cận cửa hàng chờ trong tiến trúc. Đi tới một mảnh zombie, bọn chúng quần áo có chút lam lũ, hành động nhưng là cùng người bình thường không khác, nếu như không phải trên người có tử khí nồng đậm, huyết tinh cùng với không có chút sinh cơ nằm mắt, xấu xí chán ghét gương mặt, thật sự không dám tưởng tượng bọn hắn đã đã biến thành zombie. Gào! Một tiếng không giống tiếng người quái khiếu tham chính phủ đại lâu lầu bốn truyền đến, lập tức một đoàn bóng đen giống như lưu tinh truy mà một dạng hướng tiểu Vũ huynh hai người vọt xuống tới. "Lăn đi." Tiểu Vũ huynh rõ ràng quát một tiếng, giơ tay chính là một cái phách không chượng, trong hư không vang lên một hồi chói tai thiết lên, giống như là bị một thanh lưỡi dao mở ra tựa như, đoàn kia bóng đen bị phanh một tiếng đánh trúng. Cảm giác giống như là đánh vào một cái cực kỳ bền bỉ chống bên trên, khiêu âm tiêu thất, cái bóng đen kia dựa không trung ngã nhào một cái đứng tại đạo bên cạnh một chiếc bỏ hoang ô tô trên đỉnh, một đôi con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chọc vào các nàng hai. Người. đây là một đầu xe cấp một tùy thi, trên người của nó có một đạo dài ước chừng một thước vết thương, đang nhanh chóng mà khép lại, làn da màu đỏ ngòm để nó lộ ra giống như ma quỷ tựa như, một đôi huyết mâu tràn đầy bạo lực cùng sát lục, trong miệng cái kia quái dị đầu lưỡi kịch liệt mà phun ra nuốt vào lấy, giống như là một con rắn độc chờ đợi tùy thời cho nó địch nhân cho nên mệnh nhất kích.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 cẩn thận đầu lưỡi của nó liền không sao. Tiếu Vũ Hinh ngăn đuổi, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hút tùy thi. Loại này hút tùy thi nàng cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, tại từ trương gia càng trại dân tị nạn trở về thời điểm, nàng liền ở một cái trạm xăng dầu gặp được loại giòm bị này. Lúc kia nàng liền không có đem loại giòm bị này coi ra gì, bây giờ càng là lơ lửng. Nhưng mà bên cạnh Kha nghiên để cho nàng sát phí tâm tư, mang một người bình thường ở bên người, không thể nghi ngờ là cho mình tăng lên một cái vương miễu. Nhưng Tiếu Vũ Hinh mục đích đúng là muốn mang ra một cái mầm non, mặc dù Kha Nhiên chưa từng tiếp nhận thần viện giả truyền thừa, cũng không phải cảm giác tình chiến sĩ, nhưng nàng bản năng chiến đấu rất không tệ có tiềm lực phát triển, hơn nữa thiếu vũ Hinh có lòng tin bảo vệ tốt khang nghiên. bốn phía giòm bị tiếp tục tiếp cận, mặc dù thức ăn thiếu thốn làm cho chúng nó tiến hóa 10% phần chậm chạp, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đã cùng người bình thường năng lực hành động không kém bao nhiêu, trong chốc lát lại tiếp cận mấy chục mét. cái tên hút thủy thi không biết là đang do dự vẫn là tại chờ lấy cái khác giòm bị thời điểm công kích nó tại loạn bên trong thành chuyện, ngồi sồn ở nơi đó một đôi huyết đồng âm trầm cánh rừng nhìn chăm chăm các nàng. thiếu vũ hình lông mày níu lại, tay phải thật nhanh lấy ra bốn chi vũ tiễn đặt vào cung dây cung hưu bốn chi vũ tiễn phát ra chỉnh tề tiếng sét rõ, giống như bốn đạo màu xanh nhạt lưu quang bắn vào ép tới gần bầy giòm vang vang vang vang bốn tiếng nổ tung mạc nhiên vang lên vô số tàn chi bị nổ tung sinh ra sóng xung kích bốn phía ném sạng Tiếu Vũ Hinh lôi kéo Kha Nghiên cũng hướng lui về phía sau ra mấy bước ngay lúc này khoe mắt của nàng đỗng nhiên thoáng qua một đạo hừng quang ngay sau đó liền nghe được sùi một tiếng cực kỳ nhỏ thanh âm mệt mỏi như lai like. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh nàng muốn chính là cái này hiệu quả trên tay của nàng hơi hơi dùng lực Kha Nghiên lui lại mấy bước đang tại hai cô ma tượng ở giữa mà Tiếu Vũ Hinh thân hình cấp tốc vòng vo đi qua nhìn rõ trí nhãn trong con ngươi của nàng thoáng qua một đạo ngân quang cái kia tật phốc mà đến hút thủy thi ở trong mắt nàng lập tức trở nên tinh tường vô cùng, cả kia đầu hình ống đầu lưỡi cũng biến thành có thể thấy rõ ràng, nàng thậm chí đưa tay liền không có thể bắt được nó. Sùi, nàng dựng thẳng cung một lập, nhẹ nhàng gậy ra dây cung ông, một tiếng vang nhỏ, hút thủy thi hình ống quái lưỡi lập tức bị dây cung chặt đứt. Mặc dù đầu này quái lưỡi cũng không thô to, nhưng xe cấp giòn bị cảm giác đau thần kinh đã dần dần khôi phục, mà đầu đầu lưỡi đối với nó tới nói không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất cũng nhạy cảm nhất, lúc này liền hú lên cái gì, liền muốn chạy trốn. Tiếu Vũ Hinh nhớ giòn bị có vẻ như cũng là chiến đấu rốt cuộc, cái này quay đầu muốn chạy còn là lần đầu tiên gặp phải nhưng nàng cái này liên tiếp động tác một mạch mà thành chính là vì rết cái này hút tùy thi nếu để cho nó chạy mới gọi chê cười thân hình lõe lên ở giữa tiếu vũ hình phút chốc xuất hiện ở hút tùy thi sau lưng hưu quyền hung hăng nện ở chạch sau lưng của gào hút tùy thi quát to một tiếng cơ thể bịn tiện phải bay ra ngoài nhưng nó lập tức liền lăn mình một cái vọt người đứng lên hai chân đạp xuống đất như muốn luồn lên tới bộ dáng nhưng vào lúc này bành một tiếng vang trầm hút tùy thi cơ thể giống như là một cái giống nát khí cầu một dạng nổ huyết nhục vang tung tóe chiết trang vô cùng thê thảm may mắn thiếu vũ hình đã sớm dự liệu được có một màn này tại đánh trúng mục tiêu sau đó liền phóng ra một cái ánh sáng thần thánh, dùng vòng bảo hộ đem hai người một mèo che lên đứng lên. Những cái kia vụn mặt mà huyết nhục lốp ba lốp bốt mà đánh vào trên vòng bảo vệ, lại không có bắn tung tóe đến trên người của các nàng. Âm lôi quyền, một lấy tiếng vũ hình lúc này thực lực, liền xem như bê cấp thực lực sinh vật chịu đựng nàng một quyền cũng chịu không được, chúng chi là thực lực còn kém nàng một bậc hút tùy thi. Mèo đen tại tránh đi cái kia phiến khắp nơi bắn tung tóe huyết nhục phía sau siêu, một tiếng vọt ra ngoài, sau một khắc liền vụt vụt mà xông trở lại, trong miệng ngậm một khối to lớn ma tinh c cấp ma tinh vô luận là chất lượng vẫn là thể tích, đều phải vượt qua dê cấp ma tinh. Thính ngươi sẽ chuyện. Tiếu vũ Hinh thu hồi Ma Tinh, trên tay không chút do dự mà từ tiễn sắc bên trong rút ra bốn chi vũ tiễn, dựng dây cung, bắn cung, bắn ra một mạch mà thành, bốn cái giòm bị chán lập tức đóng lên bốn chi vũ tiễn. Hắc Ám kết giới. Theo Tiếu vũ Hinh ngó khẽ, phương viên hơn trăm mét phạm vi tia sáng lập tức giống như là bị một cái lỗ đen thật lớn thôn vệ đồng dạng trở nên Hắc Ám đứng lên giòm bị đối với khiếu giác cùng tính giác ỉ lại rất lớn. Khi tiến vào Hắc Ám kết giới sau đó, khiếu giác của bọn chúng cùng tính giác lập tức bị trên diện rộng suy yếu, lập tức trở nên có chút mở mịt đứng lên. Khang Nhiên bắt đầu ngươi biểu diễn a. Tiếu Vu Hinh khẽ cười một tiếng. Từng nhánh vũ tiễn liên tiếp rời dây cùng, bắn ra những cái kia dòm bị cái chán, trong nháy mắt đã đổ một mảng lớn. Thật kinh người tốc độ. Kha Nhiên đối với Tiếu Vũ Hinh bắn tên tốc độ rất là giật mình, nhưng nàng cũng không chịu bị Tiếu Vũ Hinh khinh thường, lấy ra một thanh đâm kiếm, thân hình giống như một chỉ du tẩu cùng hủ đuổi ở tiên tử tựa như tại dòm bị ở trong tránh tới tránh lui, không đợi những cái kia dòm bị phát giác, kiếm quang lóe lên đã đâm vào chán của bọn nó. Không tệ, không có lời biếng. Tiếu Vũ Hinh tại bắn giết dòm đồng thời cũng tại quan sát Kha Nhiên, đối với nàng thân pháp cùng kiếm pháp cũng có chút hài lòng, nhìn ra được nàng là rất xuống một phen khổ công những cái kia bước vào hắc ám kết giới trong phạm vi giòm bị rất nhanh bị hai người giết sạch. Hai cố ma tượng cơ bản không có đạo thủ, mệt nhất nhưng là mèo đen. Nó dùng lợi trào đem những cái kia giòm bị đầu mở ra, nhanh chóng lấy ra trong đó ma tinh không biết gia hỏa này âm thầm tham ô bao nhiêu. Ngược lại đến tiếu vũ hình trên tay số lượng tuyệt đối không có giết chết giòm bị nhiều. Bất quá, dê cấp giòm bị đã có nhất định tư duy năng lực, tại nhóm lớn giòm bị tiến vào cái kia phiến phẳng phất có thể thôn vẹt hết thể trong bóng tối sau đó, bọn hắn cũng do dự, về sau số lớn giòm tại biên giới đi lại, nhưng là không chịu tiến vào kết giới. Hình tỷ, làm sao bây giờ? Khang niên lúc này rết đang khởi kinh đâu rồi. Mấy lần trước cùng võ quán các học viên đồng thời xuất động tiêu sát biến dị sinh vật, tuyệt đối không có lần này đã nghiền. Hô núi không đến trả liền núi. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, chúng ta giết ra ngoài. Giết chết những thứ này dọn bị là có tích phân cùng kinh nghiệm có thể lĩnh. C cấp phía dưới sinh vật ban thưởng cùng kinh nghiệm mặc dù ít, có thể góp gió thành bão, vẫn có lợi có thể đồ. Thuấn Hổ những cái kia ma tinh đều là chân chân thực thực. Tiêu Vũ Hinh trên căn bản là chỉ cần thấy những thứ này biến dị vui vật, một mực giết không tha. Hai cố ma tượng bắt đầu phát lực, xài bước sông ra kết giới, chiến phụ tránh chỗ, một cái dọn đầu bị lột nửa bên. Thi thể còn chưa ngã xuống, một bên khác một cái dòm bị đã bị ném bay đầu người. Mặc dù là đã tiến hóa, nhưng những thứ này dòm bị một ít đặc điểm vẫn tồn tại, bọn chúng chỉ có đầu bị phá hư hoặc chặt đi xuống mới có thể tử vong, những địa phương khác chính là bị thương nặng cũng vô dụng, hơn nữa dê cấp dòm bị hệ thần kinh kém xa C cấp dòm bị khôi phục toàn diện, đối với đau đớn mặc dù cũng có cảm giác, nhưng tương đối vẫn là chỉ đột. Hai cố ma tượng giống như là hai đài hình người cối xay thịt, chiến phủ Hàn quang chỗ đến lập tức liền một mảnh huyết nhục văng tung tóe chẳng diện, kha nghiên theo sát ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, những cái kia tại chiến phủ phía dưới thương mà chưa chết zombie bị nàng từng cái bộ kiếm, thỉnh thoảng còn có thể tại ma tượng hộ vệ dưới lao ra tập kích zombie. Đối với năm chắc thời cơ ngược lại là thời gian dần qua thông thạo đứng lên, Tiêu Vũ Hinh nhưng là vững vàng theo ở phía sau, Trường Cung bắn ra mũi tên giống như thiên nữ tán hủ một dạng bay ra, theo nàng thực lực đề thăng, mặc dù thanh đế phong thiên quyết còn bồi hồi tại bình cảnh phía trước, nhưng vũ khí này uy lực nhưng là càng lúc càng có thể phát huy, từng nhánh mũi tên thấu não mà ra, nhất là tại nàng thi triển ra liên châu tiễn kỹ chi phía sau tất cả tiến vào các nàng trung quanh 20 mét phạm vi dòm bị nhau nhau bộ độ, không có một cái nào có thể tiếp cận, mà mèo đen thì tiếp tục nó tham ô đại nghiệp gia hỏa này đối với ma tinh quả thực là lòng tham không đáy, nếu không, phải tiểu Vũ Hinh đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo, gia hỏa này rất có thể toàn bộ tham làm hữu dụng. Trong ngay mắt, các nàng cũng dọn ra khỏi hắc ám kết giới phạm vi, tiểu Vũ Hinh chỉ huy hai cố ma tượng xông vào một nhà siêu thị nhỏ ở trong. Nàng mệnh lệnh một bộ ma tượng canh giữ ở cửa ra vào, mà khác một bộ ma tượng thì cùng Kha Nghiên tuần sát trong tiệm, nàng thì tại trên giá hàng tìm kiếm những cái kia còn chưa biến chất hoặc không bị ô nhiễm hàng hóa 15 tương tự với một chút mì ăn liền, đồ hộp, gia vị các loại, còn có một số vật dụng hàng ngày, bao quát xà bông tơ, hủ hắc xương, kem đánh răng, bàn chải đánh răng các loại, thịt nguội cũng là thịt. Mặc dù lục sơn căn cứ cũng thử bắt đầu sinh sản một vài thứ, nhưng tuyệt đại đa số đồ dùng hàng ngày vào tình huống như bây giờ cũng là không có khả năng sản xuất, cho nên nàng lần này đi ra ngoài mục đích chủ yếu một trong, chính là thu thập những ngày này vật dụng. Trong siêu thị không có zombie, mới vừa rồi động tĩnh bên trong, bên trong zombie đã sớm chạy ra ngoài, ngược lại là ngoài cửa lại xông tới không ít zombie, lại bị ma tượng một mực giữ vững, hai thanh chiến phủ vung mạnh giống như máy xay gió tượng như. Phàm là đến gần zombie, liền không có một cái là cơ thể hoàn chỉnh, ngược lại là cũng có mấy con zombie vọt tới ma tượng trước mặt ôm nó cắn loạn, chỉ là một tay đối bọn chúng không có tác dụng, những người kia rựa vào da thịt cố nhiên là thừa quá. Thật, lại sẽ không đem virus truyền cho ma tượng sau một khắc, những thứ này zombie đầu đã bị bổ xuống, e rằng bọn chúng chính là lúc sắp chết, cũng không hiểu những cái kia ma tượng vì sao lại bình tĩnh như thế. Đi, chúng ta rút lui. Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng du tẩu một vòng, đem còn lại vật tư chỉ cần là không có hư, đều hoàn toàn thu vào trong vòng tay chứa đồ, cửa ra vào là không thể đi mặc dù sát lục có thể được số lớn tích phân cùng kinh nghiệm, nhưng nàng tuyệt đối không muốn để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm. Và anh. Trong tiệm cũ kia ma tượng rơi lên chiến phủ hung hăng bổ vào trên tường, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vách tường phá vỡ một cái độc lớn. Ma tượng khẽ cong eo liền đi ra ngoài. Tiếu Vũ Hinh, Khang nghiên cùng Mèo đen cũng đi theo ra ngoài, canh giữ ở cửa trước ma tượng tại mảnh liệt bổ hai bữa sau đó, quay người đi theo qua. Một đoàn người tại siêu thị đằng sau lúc đi lại, vậy mà không có gặp phải một cái zombie. Hóa ra những cái kia zombie đều đến trước mặt con phố kia. xuyên qua sáu, bảy đầu đường đi. Khang Niên bỗng nhiên kinh hồn một tiếng nói, Hinh tỷ. Ngươi xem phòng kia đỉnh có người. Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu, phát hiện ở phía trước một cái thương nghiệp cao ốc mái nhà, nô ra một cái tuổi trẻ nam tử nửa người, đang hướng các nàng dùng sức huy động một kiện màu đỏ tươi tê lo lắng. Phiếu quy 460. Thứ 462 thương nghiệp cao ốc vẫn còn có người sống. Tiếu Vũ Hinh có chút ngoài ý muốn, lấy cái trấn trên này dòm bị mật độ cùng đẳng cấp tới nói, nàng căn bản nghĩ không ra ở đây còn sẽ có người sống, chính là vừa rồi lấy thần chiếu quyết điều tra thời điểm, cũng chỉ là chú ý mặt đất mà thôi, nàng cũng không có dõi danh đó đem muội tòa nhà kiến trúc đều lùng tìm một lần. Thanh niên trẻ tuổi kia phát hiện Tiếu Vũ Hinh các nàng đã chú ý tới mình, liền thu hồi tê lo lắng, nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là làm ra đủ loại cổ quái kỳ lạ ngôn ngựa tay chân, thấy Tiếu Vũ Hinh cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng sáu, cái này Ca Môn Nhi thực sự là thật tài tình. Đi. Tiếu Vũ Hinh đánh giá những tòa thương nghiệp cao ốc một mắt, thấy được cao ốc bên cạnh có một đầu thẳng đứng thang sắt thông hướng mái nhà, liền gọi Kha Nghiên một tiếng, hướng thang sắt chạy tới. Thanh niên trẻ tuổi kia làm ra nuôn ngựa tay chân làm biểu thị những cái kia dọa bị đã từ trung canh hướng ở đây bọc đánh ma đến rồi, để các nàng lập tức lên lầu sáu. Mọi việc như thế y tứ. Tiếu Vũ Hinh đưa tay thử một chút thang sắt kiên cố trình độ, hướng Khang Nhiên ra giấu một cái. Ngươi trước bên trên. Khang Nhiên biết bây giờ cũng không phải khiêm nhường thời điểm, thu hồi vũ khí liền leo lên cầu thang. Đợi nàng sau khi đi lên, Tiếu Vũ Hinh cũng theo sát lấy leo đi lên. Lúc này đã có mấy cái giòm bị xuất hiện, tốc độ của bọn hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhìn thấy cái này lý hữu người, lập tức hướng bên này xuống lại, đi lại ở giữa không chậm chạp chút nào dáng vẻ. May mắn bọn giá hỏa này còn không có học bỏ xong cầu thang. Tiếu Vũ Hinh nhìn xuống phía dưới một cái mắt, thấy kia chút giòm đang tại thang sắt phía dưới cùng đầm tượng như đi lên xuống, vậy mà không có một cái nào bỏ lên không khỏi có chút buồn cười. Meo, theo sau nàng mèo đen bất mãn lầm bầm một tiếng, ý giống như phá vỡ nàng mau mau trèo lên trên. Hai cô ma tượng cũng tay chân vụng về mà hướng leo lên, bất quá hai cái này đại gia hỏa chỉ cần khét động, thang sắt chính là một trận rung động, thân thể của bọn chúng thật sự là quá nặng đi. Hơn nữa chỉ là cái kia hai đôi chiến phủ phân lượng sẽ không nhẹ. Đem bàn tay đi lên. Trên lầu chốt nam tử trẻ tuổi lo lắng đưa tay ra, trước đem kha nghiên kéo lên, đợi cho thiếu vũ huynh ngồi dưỡng. Nàng nhưng là thân hình nhảy lên, đơn giản dễ dàng mà bay lên mái nhà. Ngay sau đó mèo đen cũng nhảy tới nóc phòng. Đồ đem thanh niên trẻ tuổi kia sợ hết hồn. Thật là lớn một con mèo. Nam tử trẻ tuổi có chút kinh nghi bất định nhìn xem mèo đen, thủ hạ ý thức hướng phần eo thương sờ soạn. Chớ khẩn trương. Tiếu Vũ Hinh trong tay trưởng cung hướng về phía trước rũa ra, nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của hắn, hát toàn phong mặc dù là biến dị sinh vật, nhưng nó sẽ không tùy tiện đả thương người. Ai sáu? Đúng nghe, ta đã biết. Nam tử trẻ tuổi vội vàng tranh thoát, có chút giật mình nhìn xem Tiếu Vũ Hinh. Lúc này, hai cỗ ma tượng cũng leo lên, chầm chậm cơ thể tại đạp vào nóc phòng thời điểm, liền nóc phòng cũng hơi chấn động. Thật nặng nghề khổ người. Nam tử trẻ tuổi giật mình nhìn bọn chúng một mắt. Tiếp đó hướng Khang Niên lộ ra nụ cười. Ta gọi tất đỉnh lũ, người đây. Ta gọi Khang Niên, đây là sáu. Hinh tỷ. Khang Niên cũng làm giới thiệu, nhưng không có Tiếu Vũ Hinh đồng ý, nàng cũng không dám báo ra Tiếu Vũ Hinh tên. Tiếu Vũ Hinh. Tại hiện thực thế giới bên trong, Tiếu Vũ Hinh cũng không muốn làm cho ra vẻ thần bí. Nàng hướng phía dưới nhìn một chút sáu. Liên một hồi này công phu, phía dưới lại tụ tập mấy trăm cái zombie, nhưng trong đó cũng không có cao cấp zombie. Hơn nữa những thứ này zombie mặc dù hành động cùng người lạ không khác, nhưng vừa làm lên tương đối phức tạp động tác tới, vẫn là lộ ra có mấy phần vụ vẻ đến bây giờ cũng không có một cái giòm bị bỏ lên. bọn chúng mặc dù còn rất vụ bể, nhưng khí lực rất lớn. Bây giờ đối với đầu này cái thang cảm thấy hứng thú, đoán chừng không lâu sau đó, đầu này cái thang cũng muốn hủy. Tất đỉnh lũ thở dài nói. Quả nhiên, những cái kia giòm bị đang bỏ không lên đây sau đó, bắt đầu tức giận, phát tiết mục tiêu chính là đầu kia cái thang. Tại bọn chúng này ép lôi kéo phía dưới, thang sắt bắt đầu kịch liệt đung đưa, đoán chừng không cần quá nhiều lâu liền bị bọn chúng kéo xuống đi. Tất đỉnh lũ chỉ một mình ngươi sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Sao có thể a? Nếu là chỉ một mình ta, muộn cũng đem ta ngã chết. Tất đỉnh lũ lắc đầu. Đi, chúng ta nhanh xuống, phía dưới những cái kia cũng là thông thường dê cấp zombie, nếu là bị xe cấp zombie phát hiện, chúng ta đều phải chết đi. Nói chuyện, hắn dẫn Tiểu Vũ Hinh các nàng đi vào trong lầu, cẩn thận một chút, bây giờ điện lực toàn bộ ngừng vận hành, lúc đi bộ phải cẩn thận, mặt khác sáu, cũng phải chú ý có hay không zombie xuất hiện. Lầu lý hưu zombie? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Hết thể đều có khả năng, chúng ta mới tới thời điểm thanh lý một lần, nhưng người nào biết sẽ có hay không có không có phát hiện không. Hai ngày này chúng ta bị cái kia xe cấp zombie dọa sợ, cũng không có lại đi ra lùng tìm sáu. Tất Đỉnh Lũ nói dai như rẻ rách đem chuyện đã xảy ra nói một lần sáu. Bọn hắn tổng cộng là 6 người, nguyên bản trong đội ngũ còn có những người khác, nhưng bọn hắn ở ngoài thành hạ trại thời điểm, bị một bộ xe cấp zombie bị đánh lén, đội ngũ phần lớn người không phải là bị ăn hết, chính là bị zombie cắn được cuối cùng cũng trở thành zombie bên trong một thành viên, chỉ có mấy người bọn hắn lặn xuống trong trấn nhà này thương nghiệp cao ốc bên trong. Đã 3 ngày, mặc dù trong này coi như an toàn, có thể bên ngoài tất cả đều là zombie, hơn nữa còn có một cái toàn thân màu đỏ xe cấp zombie, có mấy lần suýt nữa bị nó phát hiện. Tất Đỉnh Lũ trên mặt một bộ vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn bộ dáng. Ai khang Nghiên không cẩn thận đụng phải đồ vật gì, không khỏi kinh hô một tiếng. Người không sao chứ?" Tất đỉnh lũ tay lập tức mò tới bên hông. "Bất quá đụng một cái mà thôi." "Khang Nghiên, cầm." Tiếu Vũ Hinh lấy ra một cái tay điện dao cho Khang Nghiên. Bột một tiếng nhẹ vang lên, ánh sáng dịu dịu trụ lập tức đem phía trước chiếu sáng, tầm mắt cũng trong trẻo nhiều. Tầng này bán là đồ điện gia dụng, những thứ này dị vãng có thể xưng hạng sang định cư ở vật dụng, lúc này lại là xốp xít còn tại đó, trên diện tích đầy cho bụi dày đặc. Tiếu Vũ Hinh khẽ khẽ thở dài. Trước mắt căn cứ đã bắt đầu hình dung năng lượng mặt trời phát điện, cơ hồ đem trong thành tất cả năng lượng mặt trời trang bị đều tập trung lại, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hòa dịu điện lực khẩn trương hỏi đề. Tầng này đồ điện chúng ta đều nhìn qua, thông dụng một kiện cũng không có, liền khối pha pin cũng không có. Tất đỉnh lũ có chút hâm mộ nhìn Kha Nghiên trong tay đèn pin một mắt. Nếu như về sau tìm được có điện lực cung ứng chỗ, những điện khí này hay dùng được. Kha Nghiên nói. Đang khi nói chuyện, các nàng đã đi qua phía dưới hai tầng 6. Đồ gia dụng, trang phục, bán trong sảnh trống rỗng, trên hàng hóa tích lũy số lớn cho nhảy bén, dưới đất còn có một chút mục nát thi thể, siêu một tiếng một đạo hắc ảnh từ một cái giá treo quần áo đằng sau ló lên, hướng đại sảnh một chỗ khác chạy tới. ở đây cũng có biến dị sinh vật. khang niên một tay đặt tại kiếm trên địa, cảnh giác vấn đạo. bất quá là một cái biến dị chỗ tôi. tất đỉnh lũ không cho là đúng đạo. bọn chúng không tập kích các ngươi. tiểu vũ hình vấn đạo. bọn chúng có thể càng muốn ăn những cái kia zombie. hơn nữa ta chưa từng có thấy qua thành đoàn biến dị chuột hoạt động, bọn chúng bình thường cũng là từng con. tất đỉnh lũ nói. tiểu vũ hình khẽ lắc đầu, e rằng những cái kia biến dị chuột sớm đã đem mấy người này xem làm dự trữ thức ăn, bởi vì bây giờ có đồ ăn, cho nên mới tha cho các nàng tiêu tan xa đến bây giờ. Một đoàn người đi tới tòa nhà đồ sộ tầng hai, đây là dày dày thương trưởng, tam nam hai nữ năm người đang đều cầm vũ khí ẩn thân tại cạnh cửa sổ, thận trọng nhìn ra phía ngoài, nghe được tiếng bước chân lập tức cảnh giác xoay người, họng súng chỉ hướng Tiêu Vũ Hinh bọn người. "Quân ca, là ta, hai cái này vị mỹ nữ là ta vừa cứu trở về." Tất đỉnh Lũ đội vàng hô. "Phải, hắn còn thành mình ân nhân cứu mạng." Tiêu Vũ Hinh cùng Kha Nghiên lẫn nhau, khá là im lặng. Chính là chỗ này hai cái nữ nhân ngu xuẩn đem zombie kinh động đến. Cái kia gọi là Quân ca nam tử trầm giọng vấn đạo, nòng súng của người khác khi nhìn rõ người tới sau đó cũng đã rời. Họng súng của hắn nhưng vẫn là chỉ vào Tiếu Vũ Hinh các nàng. Ngươi làm sao nói đâu? Kha Niên không muốn, án lấy kiếm bá liền muốn xông đi lên. Tiểu Nha đầu phía tử, ngươi nếu là dám rút ra cái thanh kia phế liệu, lão tử liền một thương ở trên thân thể ngươi mở miệng đậu. Quân ca lạnh lùng nói, lại còn là tên cảm giác tình chiến sĩ. Tiếu Vũ Hinh giữ chặt Kha Niên 6 Trong ngay mắt này, tinh thần lực của nàng đã đem trước mắt năm người quét cái thông thấu. Hai cái nam tử trắng niên cùng hai cái thiếu phụ cũng là người bình thường, mà cái quân ca nhưng là một cái cảm giác tình chiến sĩ, chẳng thể trách hắn ở chỗ này vô lý bá nổi. Mấy người kia cũng không dám khuyên bảo. Xem ra ở nơi này mấy người ở trong đã thành lập khá tốt quyền uy Quân ca đúng không? Tiếu vũ hình gia hiệu kha nghiên đứng ở sau lưng, ngươi một cái đại nam nhân hướng hai nữ nhân huy động vũ khí là không phải rất uy phong. Đó là bởi vì bởi vì các ngươi hành vi ngu xuẩn đem chúng ta cũng đặt tình cảnh nguy hiểm. Bên cạnh một cái thiếu phụ rõ ràng là đang quay quân ca mông ngựa. Bất quá ở nơi này hai câu nói ở giữa, quân ca họng súng đã rũ xuống, nhìn hắn cũng có chút ngựa ngùng Hành vi ngu xuẩn. Tiêu Vũ Hinh đưa mắt nhìn sang cái kia thiếu phụ, nếu như ngươi đối mặt một đám hướng ngươi gào khóc sông tới dọa mỹ lúc, ngươi sẽ đem bom ném đi qua vẫn sẽ đem chính mình cái kia thân thịt ném đi qua. Ngươi sáu. Thiếu phụ bị đính đến nẹn, rất im lặng, rất tức giận nhìn nàng chằm chằm. Rất xin lỗi bởi vì cử động của chúng ta đem các ngươi cũng đặt tình cảnh nguy hiểm. Tiêu Vũ Hinh hơi hơi dừng lại một chút, bất quá, chúng ta trước mắt cần suy tính hẳn là như thế nào giải quyết vấn đề, mà không phải truy cứu đây là trách nhiệm của ai. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, dù cho không có chúng ta, các ngươi ở đây chỉ sợ cũng khó mà đợi tiếp nữa a. Ngay tại trong lúc nói chuyện Tiếu Vũ Hinh tinh thần lực đã hướng dưới lầu cửa hàng kéo dài, lầu một chủ yếu bán là thực phẩm, nhưng bây giờ khắp nơi là trống rông một mảnh, đồ vật sớm đã không có, còn dư lại một chút cũng đã mục nát không thể thức ăn. Hơn nữa nhìn mấy người này dáng vẻ, hai ngày này tựa hồ cũng không có ăn qua cơm no. Ngươi là từ bên ngoài trở tới, Quân Ca vẫn đạo. Mặc dù khẩu khí vẫn như cũ bất thiện, nhưng họng súng đã hoàn toàn chỉ hướng mặt đất. Đúng vậy, ai biết trong chấn sẽ có nhiều như vậy giòm bì. Tiếu Vũ Hinh thở dài, đối với cái này một điểm, nàng đúng là rất kỳ quái, bất quá giòm nhiều thì mang ý nghĩa sẽ có vô số tích phân, kinh nghiệm chờ lấy cẩm, nàng đương nhiên cao hứng. Các ngươi không có gặp phải xe cấp zombie. Quân ca vấn đạo, ngươi nói là toàn thân màu máu đỏ zombie sao? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược một câu, thấy hắn khẳng định gật gật đầu sau đó, Tiếu Vũ Hinh chỉ vào một bộ ma tượng đạo, bị hắn dùng đũa chặt thành mấy khối, chết đến mức không thể chết thêm. Chưa xong con tiếp, 461. Tiếp 463, chuẩn bị phá vây hai cố ma tượng lúc này hình tượng cũng là rất có lực loại kia, toàn thân quần áo đều bị huyết thấm ướt thâm thấu, ống quần, mặt giày cái gì còn mang theo cực nhỏ vết bẩn khối thịt, trong tay xách theo hai thanh chiến phủ nhìn qua giống như hai cái số nhỏ bánh xe mở dạng, hướng về nơi đó vừa đứng rất có mấy phần ma huyễn trong tiểu thuyết bờ ở cờ phong phạm 18. Nếu như là trên thân lộ ra cơ bắp, lại chùm lên một tầng da thu vấy, vậy thì toàn bộ sống. Hai vị này sưng hôi như thế nào? Vị kia quân ca hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười, nhưng trong ánh mắt nhưng là tràn đầy kiên kỵ. Cũng khó trách, cái kia huyết hồng lấy bị quả thực là cơn ác mộng của bọn hắn. Nguyên bản doanh địa chịu đến tập kích sau đó, bọn hắn chi đội ngũ này có hơn 10 người chạy ra, khi đó trong trấn zombie còn chưa kinh động, cho nên thẳng đến bọn hắn vọt tới trong trấn, gặp hốt tùy thi, tại trả giá mấy người thương vong làm đại giá sau đó. Bọn hắn mới thoát khỏi hút tùy thi dây dưa trốn vào căn này thương nghiệp cao ốc bên trong. Hai ngày này, bọn hắn lo lắng treo mật chỉ sợ bị cái kia hút tùy thi phát chút, mặc dù Quân Ca là cảm giác tỉnh chiến sĩ, nhưng hắn tự hỏi đối đầu cái kia hút tùy thi cũng quyết vô thắng tính toán, cho nên khi hắn nghe nói là ma tượng giết chết hút tùy thi thời điểm, trong lòng một phương diện giật mình, một phương diện khác cũng lập tức sinh ra kết giao tâm tư. Hai vị này là trời sinh người bị cầm, là của ta Bảo Tiêu. Gọi Tiêu Đại Hỏa Tiêu Hai. Tiêu Vũ Hình đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn hai cái này chỉ là khôi lỗi mà thôi, gặp Quân Ca có mấy phần lúng túng rút tay về, liền hỏi lên tình huống của bọn hắn. Đối với nàng vấn đề, cái kia quân ca ngược lại là chưa có trở về tránh, chỉ là phụ trách giới thiệu tình huống nhưng là tất đỉnh lũ, rõ ràng hắn vẫn rất khoe khoang thân phận. Quân ca đại danh gọi là Tường Trí Quân, cái kia hai nam nhân một cái gọi Tráng Sáng, một cái khác gọi là Đồng Tướng Anh, mà cái kia hai cái thiếu phụ, một cái gọi Mẩm Tú Anh, một cái khác gọi là Chu Viện, bọn họ đều là từ một cái trại dân tị nạn bên trong đi ra ngoài. Tại đại tai nạn lúc bắt đầu, bọn họ và những người khác một dạng thoát đi tình huống nghiêm trọng nhất thành trấn, về sau gia nhập nông thôn một cái trại dân tị nạn, mấy người nguyên bản cũng là hàng xóm, về sau tại trại dân tị nạn bên trong gặp nhau sau đó, liên hợp thành một nhóm mà từng chí quân càng trùng hợp mà trở thành cảm giác tình chiến sĩ. Tại không một lúc phía trước Lân Cận có hai cái doanh địa bị đột nhiên xuất hiện bạo phát quái vật triều đánh tan, có thể chạy ra người còn sống lắc đắc không có mấy. 6 ngày trước, bọn hắn chỗ ở trung quanh doanh trại thường xuyên xuất hiện số lớn biến dị sinh vật cùng zombie, doanh địa lãnh đạo phái người ra ngoài trinh sát 18, đi 10 người, sống lại mới có 2 cái, căn cứ bọn hắn chỗ phản ứng tình huống, đang có số lớn biến dị sinh vật cùng zombie lần lượt hướng doanh địa tiếp cận. Nghe được sau khi tin tức này, doanh địa lãnh đạo lúc này làm ra sơ tán quyết định mà cái quyết định trực tiếp đưa đến doanh trại đại bại tán chẳng lẽ các ngươi doanh trại lãnh đạo liền tối thiểu tổ chức công tác đều không làm, không có chỉ thị hướng cái kia doanh địa dựa sát vào sao? Tiêu Vũ hình như mày vẫn đạo, cái giám lãnh đạo, Tráng Sát Phi, một tiếng, bọn hắn bên này làm ra quyết định, thất đại cô bát đại di bên kia mà bắt đầu chuẩn bị phương tiện giao thông cùng sinh hoạt vật tư chuẩn bị chạy trốn, còn dư lại dân chúng chỉ có thể đi tới chạy nạn, chúng ta còn tính là may mắn đi theo quân ca làm mấy chiếc xe, còn lại cánh người 18. thanh âm của hắn trầm thấp xuống, ai cũng có thể tưởng tượng ra những người kia là kết quả gì, may mắn sinh không sinh, may mắn có chết hay không, mệnh trung chú định, ai cũng không tránh thoát. Khang yên thở dài nói: Đừng quản những thứ khác, chúng ta bây giờ cũng cần phải làm quyết định. Tiêu Vũ Hinh nói: Bên ngoài bây giờ dọm bị Tựa Hồ đã đem chọn tòa cao ốc bao vây, các ngươi có biện pháp nào lì khai nơi này? Tòa cao ốc này ta xem, dưới mặt đất có bãi đỗ xe nhưng bên trong dọm bị cũng đầy hơn nữa cũng không xe gì. Bất quá hậu viện có mấy chiếc xương thức xe hàng, cũng có thể mở nhưng không biết có hay không dầu cũng không biết có hay không chìa khóa. Có hay không dọm bị? Khang yên vấn đạo. Dọm bị nhất định là có nhưng không phải là rất nhiều, bất quá đại môn không có đóng, nếu kinh động đến, những cái kia dọm rất nhanh liền có thể tới. Tất đỉnh lũ nói: "Hậu viện còn có thể tồn tại một chút đặc thù giọm B6. Như là tốc độ hình hoặc hệ sức mạnh, mặc dù bọn chúng cũng là dê cấp zombie, nhưng đối với loài người uy hiếp không thua C cấp zombie." Từng trí quân nói bổ sung: "Chúng ta không thể ở đây tiếp tục ở lại, chính là không có C cấp zombie uy hiếp, vẹn vẹn thức ăn và uống nước khuyết thiếu cũng đủ để làm chúng ta sụp đổ." Tiêu Vũ Hinh nói: "Như thế nào ra ngoài?" Đổ dưới lầu mở cửa thỉnh đám zombie nhường con đường đi ra. Lúc trước Trụ từng trí quân định bợ chính là mầm tu anh, lúc này nàng lại đụng tới lãnh luôn lãnh ngữ: "Nếu như ngươi có bản lãnh này, chúng ta có thể dựa mắt mà đợi." Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn nàng một cái, mặc dù không nói gì lời nói nghiêm khắc, nhưng trong mắt lành ý nhường mầm Tú anh không tự kiềm hãm được sợ run cả người. Mầm Tú anh, nếu như không có biện pháp gì liền đàng hoàng ngậm miệng, không có người đem ngươi trở thành cơm để bán." Từng chí quân cao mày nói, "Nếu như có thể giải quyết hậu viện zombie, thức ăn và uống nước cũng có có thể giải quyết. Thương trường này tất cả hàng hóa đều ở đây hậu viện mấy cái kia trong kho hàng lớn, hơn nữa nơi đó còn có một cái nhiệt độ ổn định kho, bên trong đường chính là thực phẩm, liền xem như một chút thực phẩm chín hỏng, thế nhưng chút chân không đóng gói hoặc túi chứa thực phẩm cùng đồ uống nhất định sẽ không hư." Tất đỉnh Lũ nói. Ân, vậy thì đúng rồi. Chúng ta trước giải quyết hậu viện những cái kia giò bi. Tiếu Vũ Hinh ở mảnh này, khắc ở giữa đã thi triển thần chiếu quyết đem phía sau ngôi toàn bộ giò xét một chút mười Chính như tất đỉnh lũ nói tới, trong kho hàng vật tư phần lớn không có âu qua, hơn nữa giò bi cũng không có rất nhiều. Đoán chừng những thứ này giò bi phần lớn là nghĩ đến thương khố lấy vật liệu thời điểm bị những cái kia giò bi cắn, ngược lại đã biến thành thủ hộ những vật tư này giò bi. Người có biện pháp. từng chí quân cũng không tín nhiệm Tiếu Vũ Hinh, nhưng hắn tin tưởng Tiếu Vũ Hinh hai tên cận vệ kia thực lực, nhưng hắn cũng biết mình là chỉ huy không được cái kia hai cái cơ miết, hộ vệ cho nên mới trưng cầu Tiểu Vũ Huynh ý kiến, đến nỗi có nghe hay không sáu. Vậy phải xem đối với hắn có hay không lợi. Không thể nói là biện pháp. Tiểu Vũ Huynh hướng đám người vây tay, đi tới cửa sau vị trí, chỉ vào phía ngoài nói, hậu viện chỉ có một ra vào đại môn, bây giờ là nửa mở, trong sân giòn bi cũng không nhiều. Chỉ khi nào bắt đầu chiến đấu, phía ngoài giòn bi nhất định sẽ nghe tiếng mà đến. Cho nên ta chuẩn bị sau khi ra ngoài, để cho ta bảo tiêu trực tiếp giết đến đại môn nơi đó, sau đó để người đem cửa chính đóng lại, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt trong sân giòn tiếp đó đi trong khố phòng tìm kiếm thực tế. Coi như thành công tiểu sắt trong sân zombie, có thể phía ngoài những cái kia zombie cũng sẽ ngăn ở cửa ra vào, chúng ta như thế nào ra ngoài? Từng trí quân vấn đạo. Nổ ra đi." Tiểu Vũ Hinh nói, "Ta chỗ này còn có mấy quả lựu đạn, đến lúc đó nổ ra một con đường không phải là cái gì về khó. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền hành động." Từng trí quân trầm ngâm một chút, dứt khoát làm ra quyết định. Hắn cũng không có biện pháp mang tới thức ăn và tại thương nghiệp cao ốc bên trong siêu tầm đồ ăn đã ăn xong, hơn nữa coi như bọn hắn có thể chịu được đói khát, nước này vấn đề cũng là không cách nào giải quyết, lại không nghĩ ra tích cực biện pháp giải quyết, liền xem như không bị zombie cắn cũng phải vây chết ở chỗ này. đã quyết định, đám người lập tức bắt đầu phân công. chu viện, khang niên cùng được mệnh danh là tiêu lớn ma tượng đi bắt giam đại môn. tiêu hai cùng tiêu vũ hinh các nàng phụ trách thanh trừ hậu viện giòm bì. trong lúc các nàng theo thang lầu xuống đến lầu một thời điểm, những cái kia chen trúc tại đại môn giòm bì lần nữa cổ võ, liều mạng nuốt đại môn, cơ hồ muốn đem đại môn đều đánh tàn át. môn này kiên trì thời gian cũng không dài lắm, chúng ta mau rời đi. tiêu vũ hinh liếc mắt nhìn, mang theo đám người hướng phía sau môn đi đến. cửa sau là vỗ một cái cửa sắt, phía trên có một khung lớn pha lê xem cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Những cái kia tại hậu viện chẳng có mục đích dòng trời đám zombie bị tựa hồ cũng không có chú ý tới trước cao ốc mặt các đồng bạn biến đột nhiên, một cái zombie tại trải qua cửa sau thời điểm đột nhiên quay đầu, cặp kia giống như nát vụn quả đào tựa như con mắt lập tức cùng tiếu Vũ Hinh mắt đối đầu, nó đột nhiên mở ra miệng tối, gầm to một tiếng, phèn, một tiếng nhào vào môn thượng, bắt đầu. Lực mạnh gõ lên 18. Phản phất là thổi lên tụ tập hào đồng dạng, chú ý tới mặt này động tính đám zombie nhao nhao chạy về đằng này, lùi ra phía sau. Tiêu Vũ Hinh quát to một tiếng, mở cửa then cài bỗng nhiên lập tức kéo ra 18. Không đợi cái kia zombie phản ứng lại, Ma tượng đã tiến lên một cước đưa nó bị đá bay ra ngoài. Hai cố ma tượng một trái một phải trùng sát ra ngoài, bốn cây chiến phủ, búa, giống như đánh chuột đất đồng dạng chuyên môn hướng giọm bị trên đầu gọi, hàn quang những nơi đi qua, những cái kia xấu xí giọm bị đầu người từng viên bay lên. Mau cùng ta tới." Khang Yên hô một tiếng, rút ra đâm kiếm đi theo một bộ ma tượng hướng phương hướng cánh cửa phóng đi, chu viện sững sốt một chút mới ôm một chi xuống trường theo sau. Tiếu Vũ Hinh thì bắt đầu lấy tiễn, phóng ra 6. Liên tiếp nước chảy hành vân một dạng động tác để cho người ta hoa mắt, mặc dù nàng cũng không có thi triển liên châu tiễn. Nhưng một phát bốn mũi tên tiến tiễn thuật vẫn như cũ nhường đám người có một loại cảm giác kinh diễm. Một cái zombie bông dương phát lực từ khía cạnh hướng Kha Nghiên đánh tới, mà cái sau lúc này còn không có phát giác. Tất đỉnh lũ 10 phần cơ cảnh, vừa nổ súng vừa hướng bốn phía bắn văng, lúc này một mắt liếc xem, la lớn, Kha Nghiên cẩn thận sáu. Lời còn chưa dứt, một đầu tốc độ mau hơn bóng đen phút chốc từ cái tốc độ kia hình zombie đỉnh đầu lướt qua. Chỉ nghe là cạch, một tiếng, cái kia đang tại vọt tới trước zombie đầu thân hai điểm, cơ thể ầm ầm rơi xuống đất, đầu lại nhanh như chớp lăn xuống một bên. Cảm ơn ngươi, Hạ Bàn Phong. Khang niên bay đầu hô một tiếng, lại hướng tất đỉnh lũ phất phất tay, vọt tới đại môn bên cạnh cùng chu viện một trái một phải đem cửa chính đóng lại, dùng sức chen vào chốt cửa. cô kia ma tượng thì tận tụy mà chém giết xong tới zombie, mèo đen thì yêu nhã đem một khối quả quả zombie đầu đập nát, lấy ra trong đó ma tinh giải quyết. Tất đỉnh lũ thong họng xuống xuống, hô xích hô xích thở hổn hển 12. Đột nhiên, một cái bóng đen đột nhiên từ trần xe nhào xuống, một cú gây mùi gió thanh đập vào mặt. Không tất đỉnh lũ sợ hãi kêu lấy rơi xuống lên, lại chưa kịp quay họng xuống lại mười một cái cho biến dị đang tại trong con mắt hắn phóng đại, trên cổ họng của hắn thậm chí đã cảm thấy cái kia bốn khỏa lớn răng nanh bên trên tán phát hả khí. 462 tiết 464, sông ra trùng vây huyết quang bắn ra, đầu này cho biến dị cơ thể phanh đem tất đỉnh lũ bổ nhào. Ta dựa vào. Tất đỉnh lũ tuyệt vọng nhắm mắt lại 12. hai. Ân. Hắn lập tức lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Đầu kia cho biến dị mắt vẫn là trận tròn lên, cũng đã đã mất đi thần thái, như con ngẻ lớn nhỏ cơ thể ngược lại là ép tới bộ ngực hắn ẩn ẩn cảm giác đau lớn. Một cây màu xanh lá cây vũ tiến tả hưu xuyên qua đầu của nó sáu. Nó đã trước tiên hắn một bất chết. Hinh, hinh tỷ cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Tất đỉnh lũ động nhiên nửa cố này cho biến dị thi thể nhấc lên ở một bên, từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng một bên mỉm cười Tiểu Vũ Hinh gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí, ngươi đi phòng điều khiển tìm kiếm chìa khóa. Tiểu Vũ Hinh đạo, chú ý phía dưới không để ý bên trên. Tất đỉnh lũ, lần tiếp theo chưa chắc có may mắn như vậy. Từng chí quân mặt tâm trầm nhìn hắn một cái, phân phó trắng sáng bọn hắn đi thương khố lùng tìm mật tư. Mấy người hai ngày này cũng là vừa mệt vừa khát, trên thân mang thức ăn và uống nước cũng không dám trắng trân uống. Chính là như vậy, cũng cơ hồ đến rồi thủy tận hết lương hoàng cảnh co như Tiếu Vũ Hinh không tới, bọn hắn cũng muốn mạo hiểm lúc đích, cho nên tại xác nhận trong sân giỏm bị đã bị thành trừ Liêu Chi phía sau, bọn hắn liền ma tinh cũng không nhặt, liền lập tức tiến vào cái nhiệt độ ổn định kho lạnh. Tiếu Vũ Hinh không gấp tại đi cái kia đã sớm cúp điện kho lạnh, mà là đi tới bên cạnh thương cô 6. ở bên này mấy món trong kho hàng, tồn phong số lớn vật chất, bao quát trang phục, giày mũ, hàng ngày bách hóa, đồ điện gia dụng các loại. nàng sau khi đi vào, trước đêm những ngày kia dùng bách hóa tất cả đều quét sạch sạch xanh, xanh, không nói những cái khác, kem đánh răng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh các thứ là át không thể thiếu có lẽ có người nói ác ma thành không phải là cái gì cái gì cũng có thể hối đoái sao không sai là cái gì cũng có thể hối đoái bất quá cầm quý áo tích phân hối đoái những vật này e rằng ngay cả này ác ma chi linh đều phải tức giận đến đương cơ không có người sẽ làm loại này chuyện náo tản hàng ngày bách hóa sau đó chính là những trang phục kia giày mũ ngược lại là những cái kia đồ điện gia dụng trở cao quý nhất hàng hóa xếp hạng cuối cùng những vật này cũng là muốn tiêu hao đại lượng nhiên liệu tiểu vũ hinh mang lên những vật này chủ yếu hơn chính là coi trọng những cái kia điện tử nguyên khí kiện có lẽ hữu dụng lên thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập khang niên chạy vào đâm kiếm sách trên tay, mũi kiếm còn tại nhỏ máu. Nhìn thấy trống rông tương khố, nàng sừng sốt một chút cũng hiểu tới. lập tức nói, huynh tỷ, ngoài cửa tụ tập thật là nhiều zombie, môn đều sắp bị lây nã. a, ra ngoài nhìn. Tiểu Vũ Hinh đi theo Kha Nghiên đi ra bên ngoài, chỉ thấy từng trí quân bọn người đang tại hướng về một chiếc buồng xe bên trong quân đồ. chủ yếu chính là nước khoáng cùng mì ăn liền, đồ hỗ trợ. mặc dù những thức ăn này thời gian có chút dài, nhưng thức ăn đứng lên còn không biết có vấn đề quá lớn. từng trí quân một bên kêu gọi đám người quân đồ, ánh mắt kia cũng không ngừng liếc về phía mẹo đen. Tiểu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười mười lại mèo đen móng đuôi phía trước để gần trong quải ma tinh, đoán chừng từng chí quân muốn mà mèo đen không cho, mà hắn lại không tiện động thủ, cho nên mới có phần này nhi biểu lộ. Lao tăng, ghé qua đó một chút. Tiếu Vũ Hinh đi qua, đem những cái kia ma tinh thông qua đi hai ba, còn dư lại thu vào, tiếp đó đối với đi tới từng chí quân đạo, những thứ này ma tinh chính các ngươi cầm lấy đi phần một chút, ta đi trước kho lạnh một chuyến. Nói xong, nàng liền quay người mà đi, mèo đen trong cổ họng phát ra một hồi cô lộ âm thanh, bước bước chân người mỗ đi tới trước cổng chính, cát lan can nhìn chút dọm bị đẩm tựa như đi lên ngay. Từng chí quân nhìn những cái kia ma tinh một mắt sáu sáu người nên nhiên không có tiếu vũ hình một người độc chiếm phần kia như nhiều, nhưng cái này cũng là không có biện pháp. vừa rồi dù sao cũng là nhân ra suất lực lớn nhất, làm nhiều có nhiều, vô luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều không có kháng nghị lý do. đều tới, trước tiên đem ma tinh phân một chút, hắn đem mấy cái chuyển hàng người gọi vào trước mặt, bắt đầu phân phối ma tinh. đi vào thương khố, thối gây mũi vẫn là vẻ này thối giữa hương vị, cái này nhiệt độ ổn định kho lạnh đã mất điện thời gian rất lâu, bên trong một chút đồ ăn cũng đã hư, mặc dù vừa rồi đã đem kho cửa mở thả một hồi, thế nhưng sợi hương vị vẫn là rất khó ngửi. khang yên vốn là theo vào tới nhưng đi tới không có mấy bước liền bại lui nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bình tĩnh đi vào đội phục trong lòng cực điểm 6. Nàng nhưng lại không biết Tiếu Vũ Hinh nếu như là không có tấm kia có thể so với mặt nạ chống độc trang bị đã sớm bại lui phải còn nhanh hơn nàng trong kho hàng đại bộ phận đồ ăn đều tối giữa nhưng một chút chứa ở chân không kín gió cái túi hoặc trong bình đồ ăn vẫn là có thể ăn đồ uống bên trong ngoại trừ có số lớn nước khoáng bên ngoài còn rất nhiều Coca-Cola các loại đồ uống trong đó đủ loại rượu cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng trong đó còn có không ít tương đối hạng sang danh tiệu Tiếu Vũ Hinh đoán trưởng từng trí quân bọn hắn đã tận chính mình có khả năng đem mấy thứ cầm đi cho nên nàng cũng không khách khí đem còn sót lại đồ ăn đồ uống quét sạch xanh sanh 18. Cái khác không nói, những cái kia ăn nhẹ phẩm đối với bọn trẻ tới nói, vẫn là tương đối có lực hấp dẫn. Trở lại giữa sân, từng trí quân đám người đã vật tư đều mang lên toa xe, hắn chuẩn bị hai chiếc xe, cũng là loại kia cửa hàng đưa hàng dùng xương thức xe hàng, mỗi chiếc xe đều chỉ lắp ráp một nửa hàng, kiểu ở dưới không gian mang người. Có sang sao? Tiêu Vũ Hinh vẫn đạo sáu. Đến nỗi nàng trước kia cả đi lặc, cái thời điểm cũng không thích hợp lấy ra. Góp nhặt một chút. Tất đỉnh lũ chỉ chỉ bên cạnh xe bốn cái 10 kg trang đại thùng nữa, bên trong đầy xăng, xem ra là đủ chạy một hồi lại chuẩn bị mấy cái khoảng không thùng xem trên đường có thể hay không lại lợn một chút Tiểu Vũ Hinh đề nghị Kỳ thực nàng không gian trữ vật bên trong còn có một số xăng là trong lúc vô ý thu thập tới một mực không cần thế nhưng không có lấy đi ra ngoài Hảo tất đỉnh lũ đáp ứng một tiếng vừa muốn đi Tiểu Vũ Hinh bỗng nhiên mím mày kéo hắn lại chờ một chút sợ là chúng ta có chút phiền phức mau rời đi ở đây phiền cái gì Từng Chí Quân có chút hoài nghi nói ngươi lập tức liền biết Tiểu Vũ Hinh ra hiệu khang nghiêm hỗ trợ đem cái kia bốn thùng xăng cũng xếp tới trên xe những người khác cũng đều có chút chân tay luống cuống không biết nên làm sao bây giờ là Hảo. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, phảng phất chấn động đồng dạng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, từng trí quân lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh, hét lớn một tiếng, "Lên xe!" Nói, hắn nhảy lên chiếc xe thứ hai, Tất Đỉnh Lũ do dự một chút, kêu gọi Chu Viện lên chiếc xe đầu tiên đằng sau, mà trắng sáng đi theo từng trí quân chui vào chiếc xe thứ hai phòng điều khiển, đồng tướng anh cùng mầm tú anh thì chui vào chiếc xe thứ hai toa sau. Bọn hắn ngược lại biết nhu lợi. Khang Nghiên đi theo tiếu Vũ huynh tiến vào chiếc xe đầu tiên phòng điều khiển, mèo đen thì đi theo Tất Đỉnh Lũ nhảy vào buồng sau xe. Bom tại chúng ta chỗ này, bọn hắn đương nhiên muốn tại chiếc xe thứ hai. Tiếu Vũ Hinh đạo, kỳ thực nàng cũng muốn biết từng chí quân sau khi thức tỉnh năng lực là cái gì, chỉ là gia hỏa rất cẩn thận, không lộ chút nào thanh sắc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng từ trước tới giờ không sử dụng năng lực của mình. Đông, Đông 18. Một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến, tiếu Vũ Hinh sắc mặt ngưng trọng lên, hiện tại bọn hắn đã thấy từ đường đi phía trước xuất hiện cái kia chế tạo ra động tĩnh to lớn gia hỏa 18. Một người cao gần 4 thước cự hình zombie, trong tay còn mang theo hai cây to lớn thép chữ L, mỗi cái chừng dài đến 2 thước, cầm liền cùng hai cây chảy cán bột tựa như đơn giản dễ dàng. Đây là hệ sức mạnh C cấp zombie, không thể cứng rắn biệt. Đang nhìn ác ma huy chương cho tư liệu sau đó, Tiếu Vũ Hinh trầm giọng nói, nàng không chút do dự triệu hồi ra ma vân đằng sáu. To lớn dễ cây bỗng nhiên xuất hiện ở trước xe, một hồi cắt bay đá chạy sau đó, ma vân đằng tiềm nhập dưới mặt đất, hai cô ma tượng thì phân biệt đứng tại hai chiếc xe ghế lái bên cạnh, một tay nắm lấy cửa xe, một tay cầm chiến phủ. Vâng anh! hai cây sợi đằng bỗng dưng đâm thủng mặt đất cuốn lấy này cái xe cấp giòm bị chân, tiếp đó đột nhiên kéo một phát, cái kia xe cấp giòm bị lập tức giống như thôi kim sơn, đổ ngọc trụ một dạng té ngã trên đất, không chờ nó đứng lên, lại có hơn 10 cây lớn sợi đằng trôi ra mặt đất, đưa nó bốn chân cùng thân thể đều vững vàng mà trói lại, gấp đến độ nó lớn tiếng gào thét, từng cây chung không hình ống đâm từ sợi đằng bên trên nô ra, bắt đầu chậm rãi đâm vào cái này giòm bị ra thịt. Gặp ủy, đó là vật gì? Trắng sáng ở phía sau trên xe tiêu lên, chuẩn bị đi. Tiếu Vu Hinh cũng tại hô to, nàng lấy tay lấy ra bốn quả cao bạo liều đạn, liên tục hướng đại môn ném ra sáu. với vang vang vang bốn tiếng tiếng vang kinh thiên động địa bên ngoài đại môn bể dọn bỉ trong chốc lát bị thành không một mảng lớn cái kia hai phiến lưới sắt cửa bị nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức hô một tiếng bắn ngược hướng trong nội viện may mắn các nàng cái này hai chiếc xe dừng ở khía cạnh không có chịu ảnh hưởng bể tan cảnh tứ chi như mưa rơi lốp bốt từ không trung rơi xuống đánh trần xe thình thịch vang rội kha nghiên dưới chân đạp cần ga động cơ xe hơi phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú vọt ra khỏi viện tử tại lắc lư lại ra đi sau đó kha nghiên đánh tay lái xe hàng ngặt lên đường cái tiếu vũ hinh nhìn xem kính chiếu hậu chỉ thấy từng chí quân bọn hắn chiếc xe kia cũng bật ra, loạn trà loạn trọn mà theo ở phía sau, mà cái kia cự hình dòm bỉ còn tại dày vò. Bất quá sự phản kháng của nó cường độ dường như càng ngày càng yếu. Tiếu vũ Hinh không chút nào lo lắng người này kết quả, bây giờ ngược lại là mau chóng xông ra cái trấn nhỏ này là khẩn yếu nhất. Hinh tỷ, phía trước có thật nhiều dòm bỉ ngăn ở lộ diện. Khang nhiên nói, không cần quản bọn chúng, xông thẳng chính là. Tiếu vũ Hinh bên này bỗng nhiên mở cửa xe, nửa một cái xông lại nghĩ dựng đi nhờ xe ra hỏa đúc bay. Tiếp đó một cước bên trong một cước bên ngoài đứng ở đằng kia, lấy ra một quả lựu đạn, rút ra chốt sau đó dùng sức ném về phía trước anh. Một tiếng vang thật lớn, phía trước dòm bị bị tạc bay một mảnh, tàn phế chân vang từ phía, có mấy cái tay cụt rơi vào trên cửa sổ xe, huyết nhục đem cửa sổ pha lê vang rối tinh rối mù. May mắn không có bị đụng nát. Phanh, phanh, phanh sáu. Liên tiếp trong đụng chạm, hai chiếc xe hàng lung la lung lay lái ra khỏi đường chấn. Tại phía sau của các nàng, một đoàn dòm bị liều mạng đuổi theo sáu. Lúc chạm vào tối, hai chiếc xe hơi tốc độ cuối cùng chậm lại. Những cái kia một mực nhanh suyết tại sau xe đám dòm đã sớm mất đi người kiên nhẫn, xuất hiện ở chấn không lâu sau đó liền tản đi. Tiếu Vũ Hinh các nàng cuối cùng có thể bình thường gấp rút lên đường. Đương nhiên, Kha Nghiên chỉ về đằng trước quốc lộ bên cạnh, nhìn, "Hinh tỷ, bên kia có ánh lửa. 463 tiết 465, chỉ bệnh cứu người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói, "Hinh tỷ, có thể là nhân loại a?" Kha Nghiên cho là mình nghe lầm. "Nha Đồng đốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta phải để phòng chỉ có những cái kia biến dị sinh vật sao?" Tiếu Vũ Hinh khe khẽ lắc đầu, không chờ nàng trả lời tiếp tục nói, "Đại thai nạn mang tới không chỉ có là biến dị sinh vật cùng tử vong, còn mang đến nhân tính cùng đạo đức không có, ngươi có thể giữ thiện lương tốt đẹp chính là nguyện vọng." để bọn chúng ở trong lòng chiếm giữ một cái vị trí trong yếu, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực sáu, vẫn là thực tế một chút hảo. Ta hiểu được. Trầm mặc một hồi, Khang Nghiên gật đầu một cái. Đoạn lửa kia quang càng ngày càng gần, mơ hồ có thể thấy được bên cạnh đống lửa mấy cái cầm thương bóng người đang tại hướng bên này nhìn quanh, phía sau bọn hắn còn ngừng lại mấy chiếc xe. Dưng bên lề, phải làm cho tốt phòng ngự chuẩn bị. Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng phân phó, nàng trường cung nguyên bản vốn đã thu vào, bây giờ đã lại đem đến rồi trong tay, ống tên cũng tại sau lưng cóng hảo ô tô im bặt mà dừng, tiếng thắng xe tại yên tĩnh trong màn đêm có chút khe khẽ, phía sau xe cũng dừng lại, từng trí quân tử trên xe bước xuống, mang theo thương đi tới nàng bên cạnh hướng về phía trước nhìn quanh. Song vương cũng không có nói gì, cũng không có hành động, dường như tại ước định đối phương nguy hiểm hệ số. Ta đi qua nhìn một chút, Tiếu Vũ Hinh tại lấy tinh thần lực tiến hành điều tra sau đó, phát hiện đối phương cũng không có mai phục, chỉ là bình thường đề phòng, ngược lại là yên tâm rất nhiều. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Từng trí quân nhạc phải có người ra mặt, cũng là không ngại nhiều biểu hiện ra một chút quan tâm, ngược lại cái đồ chơi này lợi ích thực tế lại không tốn tiền. Tiếu Vũ hình thấp dọn dặn do kha nghiên một câu, cái kia hai cố ma tượng ngược lại là không mang, liền tự mình xách theo một cây cung đi qua. Đối diện mấy người thần sắc bên trên lập tức vung lòng rất nhiều sáu. Đừng nói trước nàng là một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, chính là nàng trong tay tấm kia lại cung. Tại những cái kia trong mắt người cũng không có cái gì sức uy hiếp, trong lúc nhất thời, mấy người kia họng súng cũng hơi rủ xuống. Bên cạnh đống lửa hết thể có tám người, bên trái là một cái vóc người tướng mạo đều hết sức nhanh nhẹn dũng manh nam tử, đại khái ngoài bốn niên kỷ, đầu tuệ hồ vừa mới thổi qua. Bóng loáng bóng lưỡng, còn kém ở trên chán biết ta là người xấu. Trong tay xách theo một chi súng tự động. Trên lưng còn mang theo một thanh dao bầu. Bên trái có hai người mặc quân trang, bọn họ là sớm nhất thu súng, từ trang phục nhìn lên, hẳn là quân nhân trẻ dịch, ở tại bọn hắn đứng phía sau một cái hơn 30 tuổi nam nhân, bộ dáng vẫn còn đoan chính, chỉ là trên mặt râu ria cha nhiều chút, nhìn người ánh mắt luôn giống như là đang suy nghĩ người ở bên cạnh hắn đứng một cái chừng 40 tuổi nữ nhân, tay phải cẩn thận nắm lấy một cái 16, bảy tuổi cánh tay của thiếu niên, mặt mũi của các nàng giống nhau đến mấy phần, hẳn là hai mẹ con. Còn có hai cái thanh niên nữ tử tại đống lửa một bên khác, trong đó một cái ngồi xổm ở chỗ chiếu cố mình đồng bạn bị chiều cô nữ tử kia trạng thái tựa hồ có chút không tốt sắc mặt từng hồng hô hấp run rẩy một bộ tùy thời có khả năng chết mất bộ dáng các ngươi là người nào đầu tiên nói chuyện nhưng là cái kia đứng tại hai cái quân nhân người đàn ông sau lưng mặc dù chạy nạn bên trong không lo được ăn mặc nhưng đang khi nói chuyện quả thật có mấy phần vinh mặt hất hàm sai khiến tư thế đương nhiên là chạy nạn người đi chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tiểu vũ huynh là có chút không chào đón quan viên chính phủ bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ cái kia hai cái quân nhân rõ ràng là đang bảo vệ người này e rằng thông thường quan viên còn hưởng thụ không được đại nộ này các ngươi cũng từ nơi nào trốn ra được Nam tử kia lại hỏi, Tiếu vũ Hinh hơi hơi nhũ mày, ánh mắt của nàng chuyển hướng nằm trên đất người thanh niên kia nữ tử, người này thế nào? Bị dòm bị cắn? Không có, muội muội ta không có bị dòm bị cắn, nàng chỉ là bệnh, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bên cạnh ngồi sồn chính là cái kia nữ tử lớn tiếng nói, ánh mắt của nàng hết sức kích động, vậy mà lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay Tiếu vũ Hinh. Dương Giao, ngươi đừng kích động, nàng không biết tình huống, ngươi có thể từ từ nói. Cái kia trung niên nữ tử nói, bên cạnh thiếu niên kéo hắn một chút, dường như không để nàng nhiều chuyện. Dương Giao phải không? Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút cái kia thần sắc kích động nữ tử, muội muội của ngươi có thể không phải là bị dòm bị cắn, bất quá nàng cũng tuyệt đối không phải bệnh, rất có thể là trúng độc. Nếu như ngươi muốn nàng hảo, tốt nhất cho ta xem xem xét. Ngươi là bác sĩ? Dương Giao cảm xúc tựa hồ không có kích động như vậy, nhưng súng ngắn vẫn là đối Tiếu Vũ Hinh. Ta là tổ truyền trung y gia, để cho ta nhìn một chút, nói không chừng còn có thể cứu. Tiếu Vũ Hinh hơi không kiên nhẫn, đưa tay đem nàng thương đẩy ra, cũng không biết ngươi đến cùng tại sao vậy, coi như dùng thương người uy hiếp, cũng muốn mở chốt an toàn đi. Đối với sáu, có lỗi với. Dương Giao có chút xấu hổ vội vàng thu hồi thường, chợt lại vội vàng địa đạo. vậy ngươi nhanh lên một chút, nhanh mau cứu muội muội ta, nàng nhất định không xảy ra chuyện gì à? ai cũng không muốn xảy ra chuyện, ngươi để cho nàng nằm ngang, dạng này nàng rất khó chịu. Tiểu Vu Hinh để cho nàng đem nữ tử kia để nằm ngang, tiếp đó bắt đầu bắt mạch sáu. nữ tử này sắc mặt tưởng hồng, rõ ràng nóng dần lên dấu hiệu, nhưng trên thân không có rõ ràng vết thương, mà hai đầu lông mày có nhàn nhạt màu đen quanh quẩn, rõ ràng là trúng độc, có thể là bị một loại nào đó độc vật gây thương tích, nhưng người xung quanh bao quát tỉ tỉ của nàng đều cung cấp không gian có lợi tư liệu chỉ biết là nàng trạng vạng tối thời điểm còn rất tốt, nhưng cơm tối không bao lâu liền biến thành cái dạng này. Nàng hẳn là bị một loại nào đó độc vật gây thương tích. Tiêu Vũ Hinh lấy ra một truy thủ, dứt khoát vạch phá nàng đầu vai quần áo. Ngươi làm gì? Dương Giao cấp bách hô, đợi nàng muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã là không còn kịp rồi. Ở đây có thể chính là vết thương chỗ. Tiêu Vũ Hinh nhẹ nhàng xé mở chỗ đó quần áo sáu. Quả nhiên, tại cái kia nữ tử phía sau lưng dựa vào bên phải chỗ, có một nô lên vết thương, trong vết thương còn phát ra mùi thanh hôi. Thật là nặng độc tính. Tiêu Vũ Hinh nhíu mày, cái này cũng không giống như là bị doan bi cắn qua thiếu niên kia mở miệng nói ra dĩ nhiên không phải đây cũng là một loại nào đó côn trùng đốt thiếu vũ hinh khẳng định nói xấu bất quá cắn người ra hỏa tựa hồ kích thước không nhỏ vết thương kia liền cùng cái ruồi đâm qua tựa như vô cùng đáng sợ bác sĩ có thể hay không cứu ngươi nhất định có thể cứu nàng chính là không phải dương giao lo lắng vấn đạo ta chỉ là tổ truyền trung y giả nhưng không phải bác sĩ thiếu vũ hinh vội vàng gõ nắn ngươi yên tâm ta sẽ cố hết sức nếu như có thể đem độc bức đi ra vậy nàng thì có cứu nàng không có đem lời nói chết cái này cũng là thầy thuốc lệ cũ nếu như tương hoa nói đến quá hoàn toàn Vạn nhất gặp phải đột phát tính chất sự tình, vậy thì không tốt giải thích. Nàng không có sử dụng đạo thuật, mà là lấy ra tùy thân kim châm, sau đó để dương giao cùng cái kia phụ nữ trung niên đem cô gái áo cởi xuống, chỉ để lại một kiện áo ngực. Ui, mấy người các ngươi đại nam nhân nhìn cái gì vậy? Hướng về xung quanh cảnh giới một chút, mặt khác đi cá nhân cùng ta đồng bạn giải thích một chút. Tiêu Vũ hình trừng mắt liếc cái kia ánh mắt nhất không đàng hoàng gã đại hán đầu trọc, tiếp đó lấy kim châm ra. Tiểu Hạ, ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng sáu. Không, mời bọn họ tới cùng một chỗ nghỉ ngơi. Cái kia một mực phát hiệu lệnh nam tử nói, một cái quân nhân lập tức đáp ứng một tiếng con thương hướng đường cái đi qua thiếu vũ huynh hướng đường cái phương hướng vẫy vây tay ra hiệu chính mình không có việc gì tiếp đó đem kim châm trừ độc bắt đầu ở cô gái kia trên lưng lấy huyệt đem từng cây kim châm đâm đi vào mua đâm một cây nàng cũng muốn đem chân khí độ đi vào một cố theo kim châm đâm vào cô gái kia hô hấp cũng thời gian dần qua bình ổn xuống sắc mặt cũng không đỏ như thế tất cả mọi người đều nhìn ra được thương thế của nàng đã hướng tới chuyển biến tốt đẹp a vết thương kia như thế nào tí mầm thiếu niên lén lén nhìn sang đống nhiên giống phát hiện đại lục mới tựa như hô lên người lớn nhỏ này cái kia phụ nữ trung niên trưởng nhi tử một mắt sáu Kỳ thực đồ không có gì, bất quá là phía sau lưng mà thôi, Tiếu Vũ Hinh cũng chỉ là ngại tên đầu chọc kia đại hàn ánh mắt không thành thật. Bất quá, lúc này thiếu niên kia một tổ nào, ánh mắt của mọi người đều tập trung tới, chỉ thấy cô gái kia miệng vết thương đã nhô lên cái hài nhi quả đấm tím bao, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không cần lo lắng. Tiếu Vũ Hinh nhìn Dương Dao có chút nóng nảy, vội vàng an ủi nàng, "Đây là chuyện tốt, bây giờ chỗ có độc khí đều tụ tập ở vết thương, chờ những độc chất này cũng biết lý sẽ sẽ, muội muội của ngươi cũng liền tỉnh." Nói, nàng lấy ra một cây chủy thủ, tại cái kia tím bao bên trên vẽ một thập tự 6. Phất một tiếng, một cỗ tanh hôi chất lỏng từ bên trong bắn tung tóe đi ra, một hồi lâu mới dừng, chờ bên trong chảy ra máu đỏ tươi, nàng mới lấy ra kim sang thuốc vẩy lên đi, vết thương lập tức kết vảy, thấy những người kia liên tục lấy làm kỳ. hiện tại cái này thế đạo, sợ nhất không phải tử vong, mà là thụ thương sáu. sau khi bị thương thiếu y thiếu thuốc, có thật nhiều người cũng là bởi vì vết thương lây nhiễm mà tử vong, tàn phế thậm chí biến dị. bác sĩ, muội muội ta thế nào? dương giao liền vội vàng hỏi, hẳn là không thành vấn đề. thiếu vũ hinh vừa đem kim châm lên da trừ độc, tiếp đó cất kỹ. hinh tỷ, chuyện gì xảy ra? có người bị thương. Khang Nghiên tối tuyển chạy tới. Bước ưu nhã bước chân người mẫu đi tới mèo đen thì hướng vết thương liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú đi tới bên cạnh đống lửa nằm xuống, đám người thình lình nhìn thấy đại gia hỏa này nằm ở nơi đó, đều không khỏi rợn xuống lên. Chớ khẩn trương, hát toàn phong thì sẽ không đả thương người. Tiếu Vũ huynh thanh em hợp thời dựng lên. Nàng đứng dậy đi tới sờ lên mèo đen nhu thuận lông tóc, con thú biến dị này là thuần phục qua, các ngươi đừng sợ. Đám người thấy kia chỉ biến dị mèo to chính xác biểu hiện rất ngoan ngoãn, đều là vô cùng kinh ngạc, thiếu niên kia cũng nghĩ tiến lên sờ một cái, nhưng lại bị nàng mẫu thân cho ngăn trở. Lúc này, từng trí quân mấy người cũng từ đều đi tới. Tên đầu trọc kia đại hán khi nhìn đến hai cố ma tượng thời điểm trên mặt cố này ngạo khí lập tức biến mất không thấy gì nữa sáu. Lúc này ma tượng tất cả đều theo huyết thủy trong vứt ra tới tự như trên thân còn tản ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi nhất là bọn chúng sau lưng một đôi sáng lấp ló chiến phủ nhìn xem liền cho người phía sau sống rét run. Đại gia tới nhận thức một chút ta. Thiếu vũ hinh đứng lên theo thứ tự giới thiệu từng chí quân khang yên tất định lũ đồng tướng anh mầm tú anh Dương viện sáu. Bốn tiết bốn thức tỉnh canh thứ nhất cầu lai ta gọi sầm trường phong. Một mực phát hiệu lệnh nam nhân kia tự giới thiệu, hắn chỉ vào hai tên quân nhân, Trúc Thiên Bảo, Phí Bưu, bọn họ đều là cảnh sát vũ trang bộ đội chiến sĩ, tại phá vòng vây thời điểm đội ngũ tản. Đây là Dương Giao, các ngươi đã quen biết, muội muội nàng Dương Quỳnh. Vị kia đại tỷ gọi Hoàng Thịnh Mây, đó là con trai của nàng thằng nói rõ, cái này một vị hắn chỉ vào gã đại hán đầu chọc giới thiệu, Tôn Khôi Nguyên, tướng mạo là hung một điểm, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Đó là, ta lão Tôn là mặt ác tâm thiện, không giống có người thì mặt thiện tâm ác, một bộ huy quân tử gương mặt. Tôn Khôi Nguyên đại đại liệt liệt đạo Ánh mắt vô tình hay cố ý hướng sầm trường phong bên kia liếc, dụng ý không nói rõ ràng. Nhưng sầm trường phong tựa hồ không có nghe được hay là lòng dạ rất sâu, trên mặt không có chút nào dị sắc, ngược lại là cùng từng trí quân trò chuyện vui vẻ. Tất đỉnh lũ, trăng sáng, các ngươi đi qua đem xem lại xuống. Từng trí quân cùng sầm trường phong xem ra nói có chút hợp ý, đã không giống lúc trước như thế lẫn nhau cảnh giác. Hoàng đại thư, các ngươi còn có đồ ăn sao? Tiếu vũ hình đảo mắt lấy đến bên cạnh đống lửa mấy cái lon không đầu hụ, thuận miệng vấn đạo. Chúng ta không có đồ ăn. Thắng nói rõ như cái hụ thực chó con tể tựa như nhìn nàng trằm trạm. Vung thật chặt trong ngực một cái khô quát hơn phân nửa túi sách, tựa hồ nàng lần tiếp theo động tác chính là muốn động thủ đoạn. Đứa nhỏ này thế nào một chút không đáng yêu đâu. Tiêu Vũ Hinh có chút buồn cười, nhưng nàng cũng không thể cùng một đứa bé phân cao thấp. Ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy một chút chuyện xưa sửa sửa sửa cũng liền ngươi làm bà bối, ai mà thèm. Khang Nghiên khí đạo, không cần ngươi hiếm có. Thằng nói rõ bất mãn nhìn nàng chằm chằm, chợt lại nói, ngươi so bao lớn bao nhiêu? Chớ ở trước mặt ta láo khí hành tu. Nói rõ. Hoàng Thịnh Vân sinh khí trừng mắt nhìn Nhi Tử một mắt, như thế nào không nhớ rõ mẹ dạy ngươi? lúc này chúng ta muốn cùng chung hoàn nạn đồ ăn chính là dùng để ăn còn có thể phía dưới tề không thành nói đi nàng đoạt lấy nhi tử trong ngực túi sách móc ra hai túi mì ăn liền đưa cho tiếu vũ hình tới tiếu vũ hình đúng không chúng ta đi ra ngoài vội vàng cũng không mang bao nhiêu ăn trước đem liền một chút nói không chừng ngày mai sẽ có thể tìm được có nhân loại ở trại dân tị nạn khi đó thì có ăn đại tỷ ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút chính chúng ta có đồ ăn vừa rồi ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút tiếu vũ hình vội vàng chối từ nàng biết vừa rồi tiểu tử kia vì cái gì tức giận như vậy bất quá người này khí phách cũng liền quá nhỏ chút à còn là một cái nam hài đâu, ngươi đừng khách khí, không có nhiều còn không có thiếu đi, ăn chút gì. Hoàng Thịnh Mây cho là nàng phải không có ý tốt, mặc dù là bản tính thiện lương cho phép, nhưng Hoàng Thịnh Mây rất rõ ràng, các nàng cô nhi quả mẫu, sức chiến đấu cơ hồ là linh, nếu như không nghĩ biện pháp khép lại trong đội ngũ người, e rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành người khác hy sinh dùng quân cờ nàng là không quan trọng, có thể nàng không muốn để cho duy nhất Nhi Tử có việc. đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng dọc theo con đường này ngoại trừ Cam Đoan Nhi Tử ăn no bên ngoài, chính mình cơ hồ chưa từng có ăn no, lúc nào cũng đem chính mình vật thật phân nhạch cho người khác. Mục đích đúng là vì để cho đại gia đang chạy nạn thời điểm, không muốn bỏ lại mẹ con các nàng. Thực sự là không cần. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười chối từ, chỉ chỉ vừa mới lái tới hai chiếc xe, phía trên có không ít đồ ăn, đủ chúng ta ăn được một đoạn thời gian. Thật sự có nhiều như vậy đồ ăn. Tôn Khôi Nguyên đứng bật dậy, mắt to trợn lên giống như là con sói đói. Tô vốn là thích thú nằm ở bên cạnh đống lửa mèo đen bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm, trong cổ họng phát ra x xỉ uy hiếp âm thanh. Đừng nhìn cái này Tôn Khôi Nguyên cao to lực lưỡng, nhưng ở con này chừng con báo kích cỡ tương đương mèo đen trước mặt, hắn thật vẫn không cảm thấy tự có ưu thế gì. Vừa mới đứng lên động tác lập tức vì đó cứng đờ, có chút đâm lao phải theo lao ý tứ. "Uy, to con, ngươi muốn động thủ cướp đoạt có phải hay không?" Kha Nghiên nhìn thấy mèo đen đối với cái này to con rất có lực uy hiếp, liền thừa cơ thả một cái giã hỏa, mèo đen sau khi nghe, ánh mắt dường như càng hung hiểm hơn, chân trước rũ ra một đoạn sắc bén đi ra, tại trên cục đá vạch hỏa tinh hứa ra, thực sự là thật hù dọa người. "Tiểu muội muội, ngươi đừng nói bậy." Tôn Khôi nguyên thương lúc này ngay tại chân của hắn bên cạnh, nhưng hắn nào dám động, mồ hôi lạnh đều chảy xuống, ta trong mấy ngày qua cũng chưa ăn no bụng, chỉ là nghe được có đồ ăn nho nhỏ hưng thịnh phấn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. ngươi tốt nhất không có ý tứ gì khác, băng không hát toàn phong thế nhưng là nghe hiểu được tiếng người. hát toàn phong yến tĩnh một chút. Tiếu Vũ Hinh cũng vui vẻ hù dọa hắn một chút, lấy cảnh cáo một ít có khả năng lên tâm tư khác đích thử người. nghe xong Tiếu Vũ Hinh quát lên, mèo đen mèo minh một tiếng lại lười biếng nằm xuống. Tiếu Vũ Hinh ghé qua đó một chút. Từng Chỉ quân tại bên cạnh xe hô hét to. chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh đi qua, đem trường cung đặt ở một bên, ngồi xuống vấn đạo. ta vừa rồi cùng Trường Phong thương lượng một chút đi hướng, ngươi có ý kiến gì? Tướng Chỉ quân khách khí vấn đạo ý kiến. Tiếu vũ Hinh nhìn hai người một mắt, đoán chừng hai người kia có thể cũng đã đạt đến nhất định chung nhận thức, chính mình nhắc lại ra biện pháp gì chỉ sợ cũng khả năng không lớn bị nhận chịu. Các ngươi làm sao cái điều lệ? Tiếu vũ Hinh muốn nghe một chút bọn họ ý xấu. Lần này xuất hành, Từ Tư Ly nói, nàng là chỉ có thể là nhiều tiêu diệt những cái tiêu biến dị sinh vật hoặc dị giới sinh vật. Từ công sự đã nói, nàng cũng phải nhìn nhìn chút sinh vật đều mạnh lớn đến trình độ gì. Nếu như có thể nói, nàng cũng nghĩ nhiều cứu vớt một ít nhân loại, khiến nhân loại nhiều bảo tồn một chút tộc quần hỏa trùng hơn nữa nàng cũng dự định đi nhiều bãi phẳng một ít nhân loại người sống sót dưới địa xem bọn họ tình trạng như thế nào căn cứ hắn sầm trường phong nắm giữ tư liệu phụ cận đây nên có một người sống sót dưới địa nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là còn không có bị chiếm lĩnh chúng ta chuẩn bị đi tìm một cái từng trí quân đạo ta không có ý kiến thiếu vũ hinh cười nhạt một tiếng một người kế đoạn hai người kế giải cái kia doanh trại tình huống chúng ta không rõ ràng nhất thiết phải làm tốt ứng biến chuẩn bị theo ta được biết tại hương hải thành phố bên kia còn có một cái lục sơn căn cứ phòng ngự coi như kiên cố Tư liệu sinh hoạt cũng không nan thiếu, nếu như bên này không được, có thể làm người thứ hai được tuyển chọn. Ta cảm thấy có thể. Sầm Trường Phong đầu tiên bày tỏ lâu, từng trí quân do dự một chút, cũng chậm rãi gật đầu. Tiếu Vũ huynh, Hương Hải thành phố khoảng cách bên này rất gần, ngươi biết không biết tình huống xung quanh. Ta là nói, doanh địa có khả năng xây ở địa phương nào?" Sầm Trường Phong vấn đạo, ít nhiều hiểu rõ một chút. Tiếu Vũ Hinh tiện tay nhặt được một cái nhẫn cây, trên mặt đất họa một chút chủ yếu tuyến đường chính nàng vẫn có ấn tượng, nhưng thiên tài hiểu được những người kia sẽ ở địa phương nào tu kiến doanh địa, cuối cùng, nàng vòng ra mấy cái có thể vị trí nếu như doanh địa không phải ý muốn nhất thời thiết lập, vậy thì có có thể xây ở mấy cái này chỗ, nhưng cụ thể địa phương nào cũng khó mà nói. Tại đại tai nạn trước trong một đoạn thời gian, ta đều chưa nghe nói qua tin tức phương diện này. Không thể không nói, có chút cơ quan tại nên bảo mật thời điểm không bảo mật, không nên bảo mật thời điểm đem gà mái một ngày để bao nhiêu chứng đều có thể liệt vào giữa bí mật hàng ngũ. Nếu như sớm một chút đem những cái kia doanh địa vị trí nói cho quảng đại thị dân, e rằng đang chạy nạn thời điểm sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân co, nhiều rối muối tới không ít người. Cũng chỉ có thể là như vậy. Sâm Trường Phong cùng từng chí quân nhìn lẫn nhau một cái, phát hiện lẫn nhau trong mắt bất giác Hưng Đi, Hưng Đi. Dương Giao Vội vàng chạy tới, muội muội ta tỉnh, làm phiền ngươi đi xem một chút. Ân, đừng nóng đợi. Tiếu Vũ Hinh trấn an nói, tất nhiên tỉnh, vậy đã nói rõ đã vượt qua kỳ nguy hiểm, điều dưỡng mấy ngày thì sẽ khôi phục. Đúng nàng nhớ tới một việc, hỏi nàng một chút, là cái gì ở nơi nào cắn bị thương nàng. Đây là rất mấu chốt một việc từ vết thương biểu hiện đến xem, hẳn là một loại nào đó côn trùng cắn bị thương nàng, thế nhưng là cái kia đến bao lớn côn trùng mới có thể khai ra như vậy một cái kinh khủng thương. Hảo, ta đây liền trở về hỏi nàng. Dương Bình xoay người lại, mới vừa đi hai bước vừa quay đầu vấn đạo. Nàng có thể hay không ăn chút gì đồ vật? Đồ ăn xấu? Ăn chút gì thức ăn lòng a? Tiếu Vũ Hinh nhìn Dương Giao một mắt, phát hiện nàng mặt lộ vẻ khó khăn, liền cười nói, "Ngươi đi tìm Khang Nghiên, để cho nàng lấy trước hai túi phiến mạch cháo dùng nước sôi sùng một lần, đợi sáng mai sau đó liền có thể ăn một chút thật dày thức ăn." "Cảm tạ." Dương Giao cảm kích cảm tạ một tiếng, vội vàng rời đi. "Quân ca, các ngươi đồ ăn sầm trường phong có chút do dự, đang suy nghĩ như thế nào cách diễn tả. Từng trí quân rất sáng khoái vỗ bờ vai của hắn, "Đừng lo lắng, cùng là người luân lạc chân trời." có ta quân ca ăn, liền quyết sẽ không nhường mọi người bị đói một tiếng vũ hinh trong lòng khẽ lắc đầu. bây giờ mà bắt đầu tranh đoạt quyền phát biểu. mặc dù một chi đội ngũ lý hưu quá nhiều âm thanh bất lợi cho đoàn kết, nhưng giống từng chí quân vội vã như vậy vội vàng cũng là hiếm thấy. quyền nói chuyện cũng không phải thành cao thì có dùng, không có thực lực và năng lực tổ chức, đây đều là nói dông. đúng, lão tăng, buổi tối hôm nay liền từ các ngươi tới an bài trực đêm, ta đi ngủ. tiểu vũ hinh một bộ đương nhiên bộ dáng, cầm lấy trưởng cung du thai du thai hướng đống lửa đi qua. bên kia đã đốt lên nước sôi, đang tại pha phiến mạch cháo. quân ca, vị này hình thị thuật châm cứu không tệ a. Sầm Trương Phong thăm dò mà hỏi thăm, đâu chỉ là thuật châm cứu không tệ, nàng tiến thuật cũng là tương đương lợi hại, ngươi cầm thương đều chưa hẳn là của nàng đối thủ." Từng Trí Quân mặt âm trầm nói, "A." Sầm Trương Phong ánh mắt chớp động, hắn cũng nhìn thấy tấm kia trường cung, nhưng là chỉ là nghĩ đến súng của đối phương giới không đủ, thật không nghĩ đến cái khác, bây giờ xem xét Từng Trí Quân sắc mặt, tựa hồ đối với vị kia tiểu vũ hình còn có mấy phần kiêng kỵ, hắn không khỏi tò mò. Cái kia mối người rất lợi hại, hơn nữa bên cạnh nàng cái kia hai người thủ hạ. Thấy không, hai tên kia nhất định chính là cỗ máy rất chó, tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệnh nhỏ. Từng trí quân trong mắt lộ ra thêm vài phần ghen ghét. Nếu như thủ hạ của hắn có nhân vật như vậy, đó thật đúng là đi ngang khắp thiên hạ cũng không cần lo lắng. Hai người đang muốn thương lượng sau này thế nào trước đêm, chợt phát hiện Tiếu Vũ Hinh vừa vội vội vã đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Từng trí quân liền vội vàng hỏi, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. 465 tiết 467 ong lớn, canh thứ hai, thứ ba nuôi. Ta vừa rồi hỏi qua Dương Quỳnh Tiếu Vũ Hinh dừng bước lại đạo, tập kích nàng là một cái hiếm thấy ong lớn. Hiếm thấy. Lớn bao nhiêu? Sâm Trường Phong cũng khẩn trương lên. Bên ngoài có chút giống là đại hoàng phong, lớn nhỏ có chút giống bùa cầu. Tiếu Vũ Hinh dừng một chút nói, lúc đó nàng phát hiện chỉ có một cái, nhưng ong loại côn trùng từ trước đến nay là ở chung, không bài trừ phụ cận có đại lượng loại côn trùng này. Nàng bị đánh lén chỗ khoảng cách không xa, nếu như là một đoàn ong lớn mà nói xấu. Sâm Trường Phong cùng từng trí quân sắc mặt đều khó nhìn lên. Đại Thay nạn cho tới bây giờ, nhân loại tiếp xúc nhiều nhất vẫn là zombie, mặc dù cho đến ngày nay zombie đã tiến hóa ra không ít tồn tại, nhưng ở nhân loại trong mắt đã dần dần đã mất đi tầng kia thần bí kinh khủng quan hoàn, mà dần dần làm cho nhân loại uy đến nguy hiểm nhưng là những cái kia biến dị sinh vật xấu, nhất là loại kia tiểu quần cư chất biến dị sinh vật chúng ta khổ cực một chút, mau mau rời đi ở đây. hai người không hẹn mà cùng nói, ta cũng đồng ý. Tiếu Vũ Hinh nghe qua loại này hoang lớn tình huống, căn cứ Dương Quỳnh nói, lúc đó nàng đem cái kia hoang lớn cũng đánh chết, trở về đến doanh địa sau đó mới độc phát chống đỡ hết nổi mà hôn mê, cho nên căn bản không tới kịp phát ra cảnh báo. cũng may mắn là dạng này, bằng không rất có thể cùng Tiếu Vũ Hinh các nàng bỏ lỡ, nói không chừng nàng cái mạng này cũng liền dạn dỏ. Tiếu Vũ Hinh tự nghĩ phải không sợ loại này hoang lớn, nhưng cái khác người khác biệt, nàng không muốn cầm những người khác tính mệnh ngồi chính mình mạo hiểm nếu như có thể sớm một chút nhì đem các loại người đưa vào người sống sót doanh địa đó là tốt nhất dù sao nhân tài là chủ yếu nhất sáu giá trị này tận thế chỉ cần có người tồn tại địa cầu sớm muộn có một ngày sẽ một lần nữa tỏa ra sức sống các nàng đem còn lại người đều triệu tập tới mặc dù hoàng thịnh mây các nàng cũng đã tương đối mệt mỏi nhưng việc quan hệ tự thân sinh tử chính là lên dây quất tinh thần cũng phải tiếp tục kiên trì sẽ không trùng hợp như vậy chứ cái này đã đi qua thời gian thật dài những cái kia mong lớn muốn tới cũng đã sớm tới thôn khôi nguyên một bên ngáp một cái một bên không cho là đúng đạo lời tuy nói như vậy Nhưng chúng ta bây giờ giống như là ngủ ở một cái chưa giải trừ cảnh báo đạn lép bên cạnh. Ai biết nó sẽ ở lúc nào nổ tung? Trúc Thiên Bảo ở bên cạnh nói, hắn là tán thành rồi đi. Vậy thì đi thôi, ít nhất có thể yên tâm một chút. Hoàng Thịnh Mây thấp giọng nói xấu, không thể nói là có tin hay không. Nàng là Báo thả tin là có, không thể tin là không ý nghĩ quyết định. Ngược lại nàng và hài tử có thể trong xe lại hít lại một giấc. Không sai, thiếu ngủ một chút là không chết người được, muốn thực sự là gặp những cái kia ong lớn, nhưng là sẽ chết người đấy. Khang Nghiên ở một bên nói. Mặc dù Tôn Khôi Nguyên vẫn là nghĩ phản đối, nhưng nghe lời này sau đó tất cả mọi người im lặng sáu. chính như kha Nghiên nói tới, vạn nhất gặp được thành đoàn cự phong, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. tất cả mọi người là thật vất vả chạy thoát, không có người nguyện ý lần nữa lâm vào tử cục. đi, đem lái xe bên trên đường cái, đóng lửa dập tắt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. sầm Trương phong nói, mận nhọc điều khiển cũng là hội suất nhân mạng. thôn khôi nguyên nói lờ mờ, trong chúng ta đại đa số người cũng biết lái xe, đại gia thay phiên lái chính là. nếu như thoát ly khu vực nguy hiểm, chúng ta có thể tại ban ngày cũng nghỉ ngơi một chút. bây giờ nhưng không có lao bản nhìn chằm chằm chúng ta đánh chấm công kẹt. Tư trí quân một câu cuối cùng nói một cái chế cười, nhưng rõ ràng cái chuyện cười này quá lạnh, không có ai phụ hoạn. Nói đi là đi, đám người lập tức hành động, xâm trường phong một nhóm có 3 chiếc xe 6, một chiếc buồn điền, một chiếc lao vụt, còn có một chiếc xe du lịch gì d ấy, tăng thêm tiểu Vũ huynh các nàng hai chiếc xe. Chi này mới tạo thành đội xe dưới sự yểm hộ của bóng đêm lên đường, lần này cái kia hai cố ma tượng không có ở bên ngoài, mà là tiến vào trong xe tải, mèo đen cũng đi theo đi qua làm bảo an. Trung quanh một mảnh sâu tịch, xa hơn một chút chỗ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gạc két, lại nghe không ra là cái gì phát ra âm thanh mà trên đường lớn chỉ có đơn điệu ô tô động cơ phát ra âm thanh. Bây giờ trên đường lớn zombie ngược lại không phải là rất nhiều, bọn chúng số đông hướng về thành trấn hoặc có người sống sót doanh trại chỗ tụ tập, tại đường cái cùng vùng ngoại ô, đáng sợ nhất không phải zombie, mà là những cái kia biến dị sinh vật cùng từ dị giới tới sinh vật. Sầm Trường Phong nói, lúc này Sầm Trường Phong, Từng Chí Quân, Tiêu Vũ Hinh đều ngồi ở chiếc xe mẹ xe đét bên trong, lái xe là Trúc Thiên Bảo, ba người bây giờ xem như trong đội xe cấp lãnh đạo, bị Sầm Trường Phong tụ ở một cái lên, bảo là muốn càng sâu với nhau hiểu rõ. Các ngươi gặp qua dị giới tới sinh vật? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Gặp qua Bất quá chúng ta tránh ra. Sầm trường Phong trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, những sinh vật kia thật là đáng sợ, bọn chúng thậm chí có thể liền trang giáp xa đều có thể phá hủy dễ dàng, phản phất bọn chúng sinh ra chính là làm phá hư, người người cũng là cô máy rứt chó. May mắn chúng ta những sen này tại bọn chúng xem ra cùng giáp sát trùng tựa như không đáng chú ý, bằng không có thể hay không trốn ra được còn là một cái vấn đề. Công kích các người doanh trại không phải zombie. Tiêu Vũ hình vấn đạo. Không chỉ là zombie, còn có những cái kia biến dị sinh vật cùng dị thú tới sinh vật, bọn chúng giữa hai bên lẫn nhau không công kích, nhưng ở gặp phải với nhau thi thể lúc, nhưng là không hề có kị doanh địa là bị bọn chúng liên thủ công phá, sầm trường phong sắc mặt rất khó coi. Tiếu Vũ Hinh cùng từng Chí Quân cũng không hỏi trong nhà hắn hoặc tình huống khác, sợ dẫn ra trong lòng của hắn những cái kia không vui ký ức. Đương nhiên, Tiếu Vũ Hinh hông thân nô lên, đưa tay ôm lấy đặt tại bên cạnh trường cung. Các người nghe sầm trường phong thanh âm im bặt mà dừng, mấy người đều vểnh tai lắng nghe bên ngoài truyền tới động tinh sáu. Ngoại trừ động cơ xe hơi đơn điệu âm thanh bên ngoài, tựa hồ còn có một loại sáu. Ông ngon thanh âm, Tưởng Chí Quân biến sắc, sẽ không phải là sáu. Ông lớn a, e rằng thật bị ngươi bất hạnh nói chúng. Tiếu Vũ Hinh than nhẹ một tiếng. Quay cửa kính xe xuống hướng ra phía ngoài lớn tiếng la lên, cẩn thận ngoang lớn tập kích. Đóng lại cửa sổ xe. Không bao lâu, trận kia ong long thanh âm càng gần, đám người hướng sau xe nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn mây đen đang nhanh chóng về phía đội xe tới gần. Tốc độ của chúng ta không chạy nổi bọn chúng, tiếng xe cũng ngăn không được công kích của bọn nó. Trúc Thiên Bảo đột nhiên nói, không có sức chiến đấu người đều tiến vào bùng xe, những người khác tiến vào xe taxi căn cứ xe thử chiến. Từng trí quân đạo. Không thể toàn bộ tiến vào bùng xe sao? Sầm Trương Phong vấn đạo. Chứa không nổi nhiều người như vậy, bay trên không tòa xe cũng không dễ dàng. Từng trí quân giải thích nói, Năm chiếc xe tuần tự dừng lại, đám người nhao nhao xuống xe, nơi xa cái kia phiến mây đen mặc dù còn có một số khoảng cách, nhưng đã nhìn ra đó là từ vô số chim bay kích cỡ tương đương sinh vật tạo thành. Khang yên, ngươi xuống xe. Ngay tại giữa bọn chúng, Tiếu Vũ Hinh hô, hai cố ma tượng tuyệt đối sẽ đưa đến pháo đài vậy tác dụng. Nữ Hải tại hạ xe sau đó, Tiếu Vũ Hinh đã đem lưỡi một cái súng máy gạt lỉnh nhét trong tay nàng, chính nàng cũng cầm trong tay lưỡi một cái súng máy gạt lỉnh, dưới lòng bàn chân ném hai cái dương chứa đạn. Hoàng tỷ, Chu tỷ, Mầm tỷ, các ngươi tiến vào xe bên trong đóng cửa lại, mặc kệ bên ngoài như thế nào, đều không cần phát ra âm thanh. Trừ phi là có người gọi các ngươi mở cửa. Tất đỉnh lũ dặn dò, tất đỉnh lũ, đừng nói nhiều. Từng chí quân tham dò hô sáu, lại nói, hắn cũng nghĩ tiến vào trong xe, nhưng khi đó sắp xếp đồ vật quá nhiều, ai nghĩ đến còn có chuyện này. Tất đỉnh lũ ứng nhảy một cái phía trên xe tải, quay đầu nhìn thấy thiếu vũ hình cùng khang niên còn tại dưới xe đứng, lại gọi, hình tỷ, khang niên, các ngươi sáu, dài dòng. Từng chí quân một tay lấy hắn kéo lên, phanh một tiếng đóng cửa xe. Các nàng còn tại phía dưới đâu? Tất đỉnh lũ khẩn trương đạo, là chính các nàng không lên đây, lại nói phát, các nàng trên tay có hỏa lực nặng sáu. Ha, cấp nàng ở đâu ra súng máy gặt lỉnh? Tường trí quân cuối cùng lấy lại tinh thần sáu. Cái kia hai đỉnh súng máy gặt lỉnh cũng không giống như súng ngắn như thế tìm một chỗ liền có thể giấu, hơn nữa còn tăng thêm hai cái dương đánh, chẳng lẽ là có rảnh ném không thành. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian nghiên cứu cái này hiện tượng kỳ quái, bởi vì cái kia phiến mây đen đã tới đỉnh đầu, đem nguyệt quang đều che đậy. Mượn ánh sáng yếu ớt có thể thấy được. Những thứ này mây đen đúng là từ vô số bổ câu kích cỡ tương đương long hình dạng côn trùng tạo thành. Bọn chúng chấn động cánh phát ra thẳng thăng phi ki tựa như âm thanh, từng đôi mắt lập lòe quỷ dị hường quang. Mấy mấy cái ống lớn bay ra bầy hồng cùng trinh sát tựa như hướng đội xe bay tới 6, có mấy cái ong lớn bắt đầu ở xe taxi trùng quanh ban quăn, tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Tại cửa sổ xe phụ cận vừa đi vừa về bay múa, người ở bên trong cũng lớn mắt đôi mắt nhỏ mà nhìn xem phía ngoài ong lớn, hy vọng chúng nó không nên phát phát hiện. Mấy cái ong lớn cuối cùng thích hợp bên hai cỗ ma tượng sinh ra hứng thú 6. Nói chính xác, là đối bọn chúng sau lưng hai người phát ra khí tức sinh ra hứng thú, vang lên tiếng long long hướng bên này bay tới. Động thủ. Tiêu Vũ hình rõ ràng quát một tiếng, một bộ ma tượng bỗng dưng đưa hai tay ra, đem hai cái ong lớn chụp trong tay bỗng nhiên hơi nắm chặt sáu. Chất lòng đầm địa từ giữa ngón tay gạt ra, sau đó thanh thúy tiếng xạ kích văng lên, vô số đạn lập lòe đom đóm ánh lửa phóng tới không trung bảy vòng. Đây là danh phủ kỳ thật chọc tổ hong vỏ vẽ. Tại đạn xé rách không lớn đơn bạc thi thể sau đó, những cái kia hong lớn cũng lập tức còn lấy màu sắc, phát động phản kích, bọn chúng chia mấy chốc, giống như một chỉ con phi điều tự như nhào xuống. Nòng súng xoay tròn lấy phun ra ra từng đạo ngọn lửa, những cái kia hong lớn vô luận từ cái kia phương hướng công kích, đều sẽ có vô số mưa đạn rông tới mặt, đưa chúng nó cũng không mười phần thân thể cường tráng phá tan thành từng mảnh. Bất quá Tại trả giá thi thể đầy đất thương vong phía sau, những cái kia hông lớn cuối cùng học thông minh, bắt đầu phân tán công kích, cứ như vậy, nguy hiểm nhất ngược lại không phải là đứng ở bên ngoài tiếu Vũ huynh bọn người, mà là trong xe tại nhân 6. Bởi vì những cái kia hông lớn bắt đầu từ bốn phương tám hướng xung kích cửa sổ xe, có vài lần pha lê đã xuất hiện với dạng công kích. Tiếu Vũ huynh thôi sử ma tượng phát động bọn chúng công kích mạnh nhất, hai cô ma tượng lập tức đưa bàn tay ra, nhắm ngay không trung bảy hòng. 68 mới nhất phẩm tu chân giới thiệu Vấn tất kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệm.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 Vào thôn bọn hắn đang làm cái gì?" Sâm Trương Phong kinh ngạc nói. "Đại khái là tại hướng thượng đế cầu nguyện a." Tráng sáng một bên từ lúc mở cửa sổ hướng ra phía ngoài sặc kích, một bên ríu cợt nói, "Ta sớm nên phát hiện, cái kia hai cái bảo tiêu hẳn là người Âu châu, bọn hắn mặc dù là tóc đen, nhưng mũi cao mắt sâu, hoàn toàn không giống người châu Á." Tráng sáng, "Ngươi đừng nói bậy, mặc kệ bọn hắn là ai, nhân ra thế nhưng là hấp dẫn đại đa số ông lớn, bây giờ sáu." A. Tất đỉnh lũ tiếng im bặt mà dừng. Trong xe tải mấy người đều giật mình mà mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra khó khăn diễn tin thần sắc. Tại hai cố ma tượng dơ lên cao cao tay trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra bốn cái hoàn toàn do ký hiệu cùng tia sáng màu đỏ tạo thành đồ án lập tức. Bốn đạo lớn hỏa trụ đống nhiên từ nơi này chút đồ án bên trong bắn ra, đem những cái kia bay nhanh xuống ong lớn cuốn vào bên trong. Một cỗ hàm hồ mùi thối bắt đầu ở trong không khí di động, hỏa trụ giống như không chút kiêng kỵ đèn pha ánh đèn ở trong màn đêm vũ động, đem từng mảnh nhỏ ong lớn cuốn vào bên trong, phát ra suy suy thanh âm. Trên mặt đất chất đống số lớn ong lớn thi thể, có rất nhiều cũng là cháy rụi cánh từ không trung rơi xuống, còn tại trong đống sắt chết bỏ, đại bộ phận long lớn thì đã hóa thành cho tàn. Xuống xe. Sầm trường phong ánh mắt chớp động, xách súng lao xuống xe taxi hướng những cái kia đã lưa thưa hong lớn ban phá. Hai cố ma tượng ma lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này hành động đã làm mười phần gian khổ. Thiếu vũ hình chỉ huy bọn chúng đi tới phía sau cây, bắt đầu bổ sung ma tinh. Hai phút sau đó, ma tượng lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Mặc dù hong lớn đối với chiến phủ loại này binh khí hạng nặng tới nói hơi quá tại vi hình, dội tại phủ quang phía dưới, bọn chúng nhao nhao bị tách rời, lực sát thương không thua kém một chút nào cự hình vũ khí bởi vì đại bộ phận hong lớn đã chết tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới các nàng sở ứng trả ong lớn đã ít vô cùng, cơ hồ không có có thể xông vào các nàng hỏa lực chặn lại, đợi cho bình minh thời điểm, đã còn thừa không có mấy ong lớn. Cuối cùng tán đi, đám người cũng từng cái mệt mỏi tình trạng kiệt sức, ngồi dưới đất miệng to hô hấp cũng không lo được trong không khí vẻ này quái dị mùi thối, chỉ có hai cố ma tượng còn tại tinh lực mười phần trên mặt đất tìm kiếm chưa hoàn toàn chết hẳn ong lớn bổ túc một cước. Tiếu Vũ huynh ngươi tại sao không để cho hai người bọn hắn lại phóng thích loại hỏa diễm này năng lực? Sâm Trương phong giọng của bên trong tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi nói lỗ mãng. Tiêu Vũ hừ hắn một cái, loại năng lực này thi triển đi ra không tiêu hao năng lượng sao? Ngươi vừa rồi đã thấy, bọn chúng nghỉ ngơi vài phút sau đó mới có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng muốn thi triển hỏa diễm năng lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng lời này nửa thật nửa giả, hai cô ma tượng chủ yếu năng lực đương nhiên là vật lộn, nhưng thiếu vũ hình ở thời điểm luyện chế cũng gia nhập ma pháp công kích nàng phong ấn tại phía trên ma pháp là phở là mẹ, giờ ở ma pháp này đối với thông thường dê cấp tiến hóa dọm bị tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với ong lớn loại phòng ngự này tương đối yếu ớt ma thú cũng cư lại vừa vặn khất chế. Chỉ là sử dụng loại ma pháp này đối với ma tinh tiêu hao là to lớn, may mắn nàng tại thiết kế ma pháp trận này thời điểm lựa chọn không cùng một dạng năng lượng cung ứng phương thức cho nên cứ việc ma tượng năng lực tiêu hao hơn phân nữa, nhưng chúng nó vẫn như cũ còn có thể di động. bất quá, bổ sung lần nữa ma tinh sau đó thiếu vũ huynh lại không có mệnh lệnh bọn chúng thi triển ma pháp, bởi vì lúc kia hong lớn đã còn thừa lấp đắc, lấy người lực hoàn toàn có thể khu trục đường đem ma tinh là cục đã a. đương nhiên, những lời này là không thể cùng sầm trường phong bọn hắn nói, chỉ có thể quy kết làm năng lượng thiệt hại cực lớn. lời giải thích này vẫn là đi thông, cảm giác tỉnh chiến sĩ tại số đông dân chúng trước mặt đã không phải là cái gì cấm kỵ bí mật, nhất là từng chí quân bạn thân chính là một vị cảm giác tỉnh chiến sĩ chỉ là thiếu vũ hinh rất yếu kỳ, không biết năng lực của hắn rốt cuộc là cái gì. Tiểu Tất, ngươi đi để các nàng ra đi. Hy vọng buồng xe bên trong sẽ không thiếu dưỡng. Từng trí Quân gặp Tiếu Vũ Hinh ánh mắt hướng hắn nhìn qua, không khỏi có chút trột dạ đứng lên ta đi kiểm tra một chút diện bao xa tỉnh trạng xe. Nói, vội vã chạy đến xe taxi nơi đó. Gia hỏa này đến cùng nguyên náo cái gì mê hoặc. Tiếu Vũ Hinh có chút kỳ quái không rõ hắn tại sao muốn che giấu năng lực của mình mà không sử dụng. Tiếu Vũ Hinh, ngươi hai bảo tiêu này rất không tệ, từ chỗ nào thu? Sầm Trường phong ánh mắt theo hai cô ma tượng chuyển động, đoán chừng là nếu muốn đào gấp tượng, bất quá hắn còn không biết nên như thế nào tiến hành. Hai cô ma tượng biểu hiện ra sức mạnh đường hắn hâm mộ vô cùng. Chỉ là ở trước mắt dưới tình huống hắn còn không nghĩ tới có thể thuyết phục đối phương biện pháp. Ngẫu nhiên đúng phải, bọn chúng bị nhân cách của ta mị lực chinh phục. Tiếu Vũ Hinh cười cười, đứng dậy rời đi, Khang Nghiên cũng liền vội vàng theo sau, đi hai bước quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, họ xâm đừng cho là chúng ta không biết người đánh chủ ý là cái gì, cũng đừng làm trò cười. Chê cười. Xâm Trường Phong khinh thường với cùng một cái nữ hài tử đấu võ mồm hắn tin tưởng, nếu như cái kia hai cái cảm giác tình chiến sĩ, có thể trở thành hộ vệ của hắn, tại trở về gia tộc sau đó, nhất định sẽ trở thành trợ lực của hắn, thu được cao hơn thân phận và địa vị. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng. Ở trước mắt dưới tình huống, Tiếu Vũ Hinh thì sẽ không đồng ý chuyển nhượng, mà cái kia hai cái người cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn hứa hẹn. Trốn ở trong xe người đều đi ra, tinh thần của các nàng có chút hề hoải suy sụp, bất luận kẻ nào tại loại kia gần như phong bế trong hoàn cảnh cũng sẽ như vậy. Các nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí, nhưng ở nhìn thấy cái kia đầy đất ong lớn thi thể lúc, mấy người nữ nhân lại nhịn không được miệng to hỏi ra. Đại gia đừng vội vội vàng nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tiểu Vũ Hinh hô, ong lớn không phải đã chết hết sao? Hoàng Thị Mây kinh ngạc vấn đạo. Đêm qua tiếng súng cùng nơi này, mùi máu tươi rất có thể đã gây nên những cái kia biến dị sinh vật chú ý dân, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Điểm tâm 6. Tiếu Vũ Hinh chán ghét liếc mắt nhìn trên mặt đất những thi thể này, điểm tâm chúng ta đi phía trước giải quyết, đoán chừng các ngươi ở loại địa phương này cũng sẽ không có khẩu vị gì. Không sai, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Từng trí quân phanh, một tiếng đem diện bao xa phía trước nắp khép lại Tiếu Vũ Hinh, kế tiếp nên đi địa phương nào đi? Phía trước 5 km tả hữu có một thôn, chúng ta trước tiên có thể tới đó xem có thể tìm tới hay không tin tức tương quan. Tiếu Vũ Hinh đạo: "Thôn" bây giờ đi qua e rằng ngoại trừ dòm bị cùng biến dị sinh vật chỉ sợ sẽ không có đồ vật gì đi. đồng tướng anh nói, đương nhiên, nhưng chúng ta có thể từ trong tìm kiếm một chút manh mối, xem có thể tìm tới hay không doanh điệp. tiêu mặt hinh nói, cứ như vậy đi, chớ chỉ hoan thời gian. chúng ta ngay tại trên đường ăn cái gì. sầm trường phong ánh mắt lóe lên một cái ta làm bánh bao xe, tráng sáng, mấy người các ngươi đi trước mặt lao vào ta. tốt. tráng sáng cùng đồng tướng anh cũng không phản đối, chiếc kia lao vụt ngồi tuyệt đối so với xe taxi thoải mái. hinh tỷ, khang yên chưởng sầm trường phong một mắt, eo thiếu vũ hinh ống tay áo một chút ra hiệu nàng cái này sầm trường phong có chút không có hảo ý nhường hắn bận rộn đi tiểu vũ huynh thật thấp mà nói một tiếng nàng cũng không ngại hai cô ma tượng bị người phát giác trên thế giới này chuyện kỳ quái đã quá nhiều nàng không muốn gây ra một chút phiền toái nhưng tuyệt không để ý phiền phức tương phản nàng cũng rất muốn biết cái kia sầm trường phong như thế nào hướng hai cô ma tượng tiến vào đào góc tượng 5km lộ trình cũng không phải rất dài khi đoàn xe đi tới cái thôn kia cửa thôn lúc cũng không có trong tưởng tượng dọn bị lũ lượt mà đến dấu hiệu tiểu vũ huynh hơi nhũ mảy lập tức bày ra tinh thần lực tiến hành tìm kiếm có ý tứ tại trong thôn bộ vị đang có một đoàn dọn tụ tập ở nơi đó mà ở bọn chúng vị trí trung tâm là một tòa tầng hai nhà lầu. Nhà lầu có người. Manh manh trong lòng hơi động, tinh thần lực lập tức kéo dài đến những tòa hai tầng lầu bên trong, những tòa hai tầng lầu đang khóa lấy cửa, tại tầng hai bên trên có ba cái cầm thương nam nữ, đang hoảng sợ quan sát đến phía ngoài zombie. Những thứ này một tên đáng thương, chắc hẳn bọn hắn hẳn phải biết cái kia doanh trại vị trí. Tiểu Vũ hung ra hiệu Trúc thiên bảo dừng xe, chúng ta vào thôn xem, có lẽ có phát hiện. Nàng cũng không có nói rõ ràng tình huống bên trong, chúc thiên bảo nhìn nàng một cái, dừng xe ở méo giếng. "Uy, ở bên ngoài xem là được, tại sao phải đi vào?" Tráng sáng cùng đồng tướng anh cùng kêu lên phản đối. Các ngươi có thể lưu lại. Tiếu Vũ Hinh xuống xe, tiện tay lại nhấc lên nàng cung tiễn. Phía sau xe cũng lần lượt dừng lại. Sầm Trường Phong sắc mặt khó coi nô ra nửa người trên, phải vào thôn a. Ta muốn đi vào tìm xem manh mối, các ngươi có thể không vào. Tiếu Vũ Hinh khẽ cười nói. Hai cô ma tượng cùng khang nghiên lập tức từ trong xe tải đi xuống. Ta cũng đi. Tất đỉnh lũ cũng từ trên xe nhảy xuống tới, cầm lấy một chi xuống tự động. Hảo, chúng ta đi vào cũng không phải đánh trận. Những người này đầy đủ Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, hướng bọn hắn vứt phất, phất tay, mang theo hai người cùng hai cô ma tượng hướng trong thôn đi đến. Mèo đen Linh xảo từ trong xe thoát ra, đi theo sau lưng các nạng hướng trong thôn đi đến. Tiến vào thôn hơn 100m sau đó, một chút giòm zombie bén nhẹ phát hiện con người mới đến, bọn chúng bắt đầu nhanh chóng hướng mục tiêu mới khởi sướng xung kích. "Nhanh, mau rời đi ở đây." Một cô gái đứng tại trong cửa sổ liều mạng đông đưa hai tay. "Không, chúng ta cùng đi ra." Tiếu Vũ hình tới một câu môi ngữ, tiếp đó Dương Cung lắp tên 15. "Xuỵ, xuỵ." Từng nhánh vũ tiến từ trên cung bắn ra, đâm vào những cái kia giòm zombie cái chán tất đỉnh lũ cùng Kha Nghiên cũng bắt đầu có tiết tấu sát kích, hai cô ma tượng nhanh chân vọt vào zombie ở trong trong phòng, một chàng thanh niên bỗng nhiên đem cái kia ở trước cửa sổ kêu gọi nữ hài kéo trở về, "Mã Tuệ, ngươi đến rồi." "Hồ Quân, các nàng sẽ bị zombie ăn hết." Được gọi là Mã Tuệ nữ hài kinh ngạc nhìn nam tử chúng ta trong phòng, còn có thể ủng hộ, "Các nàng thế, nhưng là ở bên ngoài." "Vậy thì thế nào? Nếu như các nàng có thể đem zombie dẫn ra, chúng ta liền muốn sống sót cơ hội, đạo lý này ngươi không rõ sao?" Hồ Quân tức giận nhìn nàng chằm chằm, "Các ngươi chờ ồn nào. Một cái khác nữ tử thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị trong thời gian thần ngắn, phía ngoài zombie đã bị thanh trừ hơn phân nữa. Trong không khí đều là súng chất chua âm thanh cùng vụ vụ mũi tên vạch phá không khí âm thanh, cái kia hai đoàn vũ động hàn quang giống như là hai đài cối xay thịt tựa như đem những cái kia dọm bị từng cái tách rời. 467 tiết 469, kho lương đi, chúng ta ra ngoài giúp bọn hắn một chút. Hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, Hồ Quân tựa hồ trong chốc lát dũng khí bám vào người, cầm lên thương liền hướng dưới lầu đi đến. Mã Thụy khinh thường gắt một cái, nhưng cũng không còn nói cái gì, cùng một cô gái khác cùng một chỗ cầm thương chạy xuống đi. Tiêu Vũ hình một bên chiến đấu một bên tìm kiếm toàn thôn tình huống, ở trong thôn này cũng không có cao cấp tiến hóa zombie nhưng lại có không ít chó biến dị. bất quá nơi này zombie cùng chó biến dị tựa hồ rất có ăn ý chia làm thôn đông cùng thôn tây hai bộ phận. mà lúc này những cái kia chó biến dị mặc dù đã bị kinh động cũng không có chạy tới thò một chân vào mà là sốt ruột mà tại thôn tây trên đường phố giả bước. chẳng lẽ những cái kia chó biến dị trí tuệ tiến hóa phải so zombie còn cao hơn? nàng âm thầm suy nghĩ nói sáu. mặc dù nói là có chút không thể tưởng tượng nhưng là cũng không phải là chuyện không thể nào. zombie tiến hóa thời điểm đầu gốc của bọn nó kỳ thực đã bị virus giết chết cho nên quá trình tiến hóa hết sức chậm chậm mà đại bộ phận biến dị sinh vật đang phát sinh biến dị thời điểm, bọn chúng cũng không có náo tử vòng sáu. Theo lý thuyết, bọn chúng cũng không phải biến thành giống zombie tồn tại sau đó mới sinh ra tiến hóa, tương tự với tiếu Vũ Hinh bên người mèo đen, chó ngao tây Tạng cùng với biến dị tượng, bọn chúng cũng là dạng này, hơn nữa tại biến dị sau đó, chỉ cần là có thích hợp cơ duyên, bọn chúng vẫn có khả năng cùng nhân loại kết thành tương đối hữu thiện quan hệ. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một nam hai nữ tử trong nhà bật ra, bọn họ xạ kích rất có tiết tấu, nhìn ra được, bọn họ là tại tiết kiệm đạn, lúc này xung quanh zombie đã không nhiều, Tiêu Vũ Hinh gặp người ở bên trong đã xung ra. Phân phó tất đỉnh lũ cùng Kha Nghiên mang theo các nàng đi ngoài thôn, chính mình hướng thôn Tây đi đến. Hinh tỷ, ngươi muốn làm gì?" Kha Nghiên vấn đạo. "Ta đi thôn Tây xem." Tiếu Vũ Hinh cũng không phải hướng về phía những cái kia chó biến gì đi, mà là nhìn chúng thôn Tây có một tràn đầy lương thực thương khô cùng với một cái cỡ nhỏ kho vũ khí, đoán chừng đó là võ trang bộ hoặc dân binh cái gì. Thư thôn kiến trúc đến xem." Cái thôn này đại thay nạn phía trước hẳn là rất giàu có, cái kia kho lương hẳn là một cái lương thực gia công nhà xưởng thương khô, mặc dù có không thiếu lương thực đều bị chuột ăn, nhưng đại bộ phận lương thực vẫn là bảo tồn lại. Tiếu Vũ Hinh một bên thi triển thần chiếu quyết hướng bốn phía điều tra, một bên dọc theo đường đi hướng cái kia lương thực gia công nhà xưởng đi đến. Một bước vào thôn tây, những cái kia chó biến dị đều mắt lòm lòm ép tới gần nàng sáu. Những thứ này chó biến dị sớm nhất thời điểm cũng là trong thôn nuôi giữ nhà chó đất. Nhưng biến dị sau đó tướng mạo đã là khác nhau rất lớn, không chỉ có khung xương biến lớn, màu lông cũng bóng loáng tỏa sáng, hai mắt hơi hiện màu đỏ, từng cái làm bộ muốn lao vào, cũng là phi thường tốt có chấn nhất lực. Tại nửa năm phía trước, những thứ này chó đất cũng chính là ở phía xa hướng người sủa, hơi hơi một động tác liền có thể để bọn chúng cụp đôi chạy đi mà bây giờ từng cái con mắt trợn tròn, e rằng trước mắt có đầu lão hổ, bọn chúng cũng sẽ không chút do dự nhào lên. một đầu chó biến dị đột nhiên khởi sướng tính thăm dò công kích, không nói tiếng nào hướng Tiếu Vũ Hinh nào tới, vẻ này mùi tanh hôi để cho nàng một hồi nữu mẩy, vội vàng mang lên trên mặt nạ. phanh, không chờ nó tới gần Tiếu Vũ Hinh, một đạo hắc ảnh lăng không đụt tới, đem đầu kia chó biến dị đụng cái té ngã, lập tức liền nhìn thấy một con báo kích cỡ tương đương mèo đen nào vào đầu kia chó biến dị trên thân, huy động lợi chảo đung nhiên cắt đứt cổ họng của nó sáu, một cỗ tiên huyết bắn ra, đầu kia chó biến dị ai đoán một tiếng liền tứ chi co quắp đoạn mất hô hấp làm tốt, Hắc Tuần Phong, Tiếu vũ Hinh lớn tiếng khen ngợi Mèo Đen, tay phải cấp tốc lấy tiễn dựng dây cung sáu. Mùi máu tươi đại đại kích thích những cái kia chó biến dị, trước mặt mấy cái cuồng khiếu một tiếng liền hướng nàng nhào tới. Khưu bốn đạo lục sắc lưu quang đồng thời bay ra, bọn chúng bạch phá không khí phát ra âm thanh nghe tựa hồ chỉ có một tiếng. Đối với Lây Thính Giác để phán đoán địch tình sinh vật có rất lớn tính lừa dối. Phúc sáu, bốn cái chó biến dị ứng thanh ngã xuống đất, trên đầu cắm vẫn hơi hơi rung động vũ tiễn, thiên huyết cuốt cuốt chảy ra sáu. Bất quá, cái này chẳng những không có gây nên cái khác chó biến dị kinh hoàng, ngược lại khiến cho chúng nó trở nên càng thêm cắt máu, cuồng bạo lại có mười mấy đầu chó biến dị nào tới, thiếu vũ hinh mười phần trầm ổn bắn ra vũ tiễn, đưa chúng nó từng cái bắn giết, mà mèo đen tại một đạo lại bắt đầu mổ lấy ma tinh công tác. Gia hỏa này bây giờ chính là một cái thông thạo công việc, động tác thành thạo cực điểm, chẳng thể trách cũng là hướng trên đầu gọi. Hơn hai mươi đầu chó biến dị nhau nhau ngã lăn, thiếu vũ hinh xách theo trường cung ngặt vào một cái viện, bốn phía nhìn lướt qua, liền thẳng hướng giữa sân những tòa hai tầng lầu đi đến. Thị mũi cũng là thịt, nàng tại điều tra thời điểm phát hiện phòng bếp lầu dưới lý hữu một chút lương thực, không không ta muốn, những vật này cũng là có thể cứu mạng, giống như là quen thuộc đồng dạng. Tiếu Vũ Hinh trực tiếp đi vào phòng bếp, tiếp đó từ một cái tủ nhỏ bên trong lôi ra ngoài bốn túi 50 cân chang gạo, những thứ này gạo bảo trì được rất tốt, hơn nữa cũng không có mở ra. Nàng không chút do dự đem bốn túi gạo cất vào không gian trữ vật, lại đem bên cạnh một cái tủ rượu mở ra, đem bên trong hơn 10 bình rượu mắc tiền toàn bộ đi thu vào, lúc này mới quay người rời đi. Mới vừa đi ra cửa ra vào, một đạo hắc ảnh vèo từ bên cạnh chạy tới, một ngụm sáng như tuyết răng nhanh hướng về Tiếu Vũ Hinh cổ cắn xuống. Hừ, mặc dù là có chút ra ngoài ý định, nhưng Tiểu Vũ Hinh dù sao cũng là nhiều lần từng cường hóa thần thể ra vẹn vẹn phản ứng thần kinh tốc độ phương diện này tiến hóa đã làm nản tốc độ phản ứng hơn xa thường nhân 6. sẽ ở đó bóng đen bổ nhào vào trước mặt thời điểm nó đột nhiên phát hiện nhân loại trước mắt bỗng nhiên không thấy đây là chạm vũ gì bóng đen là một đầu chó biến dị nhất kích thành khoảng không nó liền hơi chậm lại đúng lúc này tiểu vũ huynh tay phải trường cung phút chốc vung lên phất qua đầu kia chó biến dị cổ một đầu to lớn đầu chó lập tức bay lên tiểu vũ huynh không dám thất lễ tại trường cung vung ra ngoài thời điểm thân hình đã hướng ngoài viện tháo chạy hai đầu chó biến dị đột nhiên đâm đầu vào đủ tới tiểu vũ huynh thần sắc trên mặt căng thẳng bàn tay trái bổ một cái đem đầu kia cho biến dị đánh một đường lấy lòng nói. Tiếu vũ hình căn bản không chú ý tới là thế nào một cái trạng thái, tay phải chỉ cung điểm ra, phất một tiếng giống như là lục đi vào, trường cung bỗng dưng điểm xuyên đầu kia cho biến dị cái chản sáu. nàng thân hình không ngừng, theo sát lấy hướng về phía trước lao đi, chân phải hung hăng đạp về đầu kia cho biến dị đầu. giang rắc, ô theo một hồi giận người xương cốt tan vỡ âm thanh, đầu kia cho biến dị ô yết một tiếng liền khí tuyệt mà chết sáu. thôn bên ngoài, sân trường phong bọn người cầm trong tay vũ khí, một bên cảnh giác trung quanh, vừa hướng trong thôn nhìn quanh sáu. Theo tiếng súng dần dần thưa thớt, bọn hắn phát hiện một nhóm người đang một bên hướng phía sau sạ kích vừa hướng bên ngoài thôn lao nhanh, chừng 20 cái giọm bị đang tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. La Kha Nghiên các nàng, Hoàng Thịnh Mê hô. là các nàng sáu. A, Tiểu Vũ Hinh đi đâu rồi? Từng chí quân có chút kinh ngạc đạo, "Mười một hôm nay liền gửi một cái ngàn chữ, thật sự là quá muộn. Chưa xong còn tiếp, 468, tiết 470, chuyện xấu Sa Hinh tỷ nói muốn đi thôn Tây nhìn một chút." Tất Đỉnh Lũ Đạo, "Nhìn một chút. Nàng tưởng rằng đi dạo phố đâu?" Đồng tướng anh bất mãn nói, "Tiểu Tất, ngươi nên đi theo đi qua." nếu có nguy hiểm gì sẽ không tốt, từng trí quân suy tính nhưng là một cái vấn đề khác, cái kia mười mấy dòm bị đã bị bọn hắn đánh ngã, trúc thiên bảo, phí bưu đều ở đây chỗ mộ lấy ma tinh, sầm trường phong cùng hồ quân bọn hắn nói chuyện, đã xác nhận bọn hắn đến từ phổ đông vùng mới giải phóng một cái người sống sót doanh địa, bọn họ doanh địa còn tại, cũng không có bị biến dị sinh vật công hãm, chỉ là cùng khác doanh địa một dạng vật tư sáu, nhất là lương thực thiếu, từ tháng trước bắt đầu cũng đã bắt đầu giảm bớt đồ ăn cung cấp, hơn nữa phát động toàn thể người sống sót đi ra tìm lương thực, chúng ta liền thương cùng đạn cũng là mướn được, sau khi trở về nhất thiết phải dùng tìm kiếm được vật tư làm tiền thuê. Mã Tuệ nói, bạn gái của nàng sáu. Nữ hài kia gọi là Lâm Hiệu Cần, thì hâm mộ nhìn xem thằng nói rõ sẽ mở một túi khoai tây chiên. Nói rõ, liên biết chính mình ăn, cho tỷ tỷ một chút đi. Hoàng Thịnh Mây chú ý tới ánh mắt của nàng, hướng nhi tử đưa cái ánh mắt. Phần của chúng ta ngạch cũng có hạ sáu. thực sự là sợ ngươi. Thằng nói rõ lẩm bẩm, từ trong túi sách móc ra một túi khoai tây chiên đưa cho Lâm Hiệu Cần, liền cái này một túi, các ngươi phân ra ăn đi. Thằng không thể nhận sáu. Lâm Hiệu Cần còn muốn chối từ, Hoàng Thịnh Mây lại một tay lấy khoai tây chiên nhét vào trong ngực nàng, ăn đi, muộn tử, có ăn thời điểm liền ăn không có thời điểm ngươi muốn ăn cũng không được ăn lâm hiểu cần do dự phút chốc cuối cùng vẫn là khó mà cự tuyệt đồ ăn vặt dụ hoặc 18. giống nàng tuổi tác này nữ hải tại hơn nửa năm phía trước đều là không tiền không rời tay đồ ăn vặt không rời miệng ngắn ngủi mấy tháng thời gian toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa long trời lở đất bây giờ liền cơm ăn cũng không đủ no nơi nào không ăn được trở về không ăn ai nha ta nghĩ được không chủ đáo các ngươi nhất định đều nói mau ăn chút đồ vật ta mầm tú anh chu viện các ngươi nhanh đi cầm mấy bát mì tôn cùng thức nhắm tới sầm trương phong ánh mắt nhất chuyển vội vàng để cho người ta cho ba người cầm đồ ăn mười lần này bao quát hồ quân ở bên trong ba người nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đồng dạng dựa vào từng chí quân âm thầm mắng một tiếng oán trách mình chậm một bước cư nhiên bị đối phương đoạt danh tiếng hắn xách lên thương hướng tất đỉnh lũ hô đi chúng ta đi trong thôn tìm một chút tiếu vũ hình a 17 hảo Tất đỉnh lũ sừng sốt một chút vội vàng cầm lên thương đi theo từng chí quân đi hai bước cảm thấy có chút không đúng quay đầu hướng hai cô ma tượng đạo các ngươi không đi sao hai cô ma tượng đương nhiên không có trả lời hắn từng chí quân buồn bực hai người các ngươi là làm sao vậy ta bây giờ là đi cứu chủ nhân của các ngươi ngươi hãy tỉnh lại đi. Khang Niên theo sau không có Hình Tỷ chỉ lệnh, bất luận người nào lời nói bọn chúng đều là sẽ không trả lời, cũng sẽ không phục tùng. Thực sự là 18. Cái này gọi là cái gì bảo tiêu? Từng Chí Quân lắc đầu, tức giận chính mình siêu siêu vào thôn. Đi thôi. Khang Niên hướng tất Đỉnh Lũ vây tay, cũng hướng trong thôn đi đến. Khang Niên, hai người kia thật sự mặc kệ cố chủ chết sống. Tất Đỉnh Lũ đuổi theo vấn đạo. Người bây giờ không hiểu, tương lai liền biết. Kỳ thực Hình Tỷ bây giờ không có khó khăn, băng không đã sớm để bọn chúng đi qua. Bất quá đi mười Cái này Tương Chí Quân còn tính là thất thời cùng hình tỷ giữ gìn mối quan hệ đối với hắn là có chỗ tốt khang nhiên cười nói thôn tây cái nào đó gian phòng tiếu vũ hình đem ba mươi mấy chi nửa mới không cũ súng tự động tìm dây thường trói trở thành hai chói một tay nhấc lấy một bó đi ra phía ngoài đem thương đặt ở một chiếc trên xe ba bánh 18. đây là thôn dân binh đội bộ trong kho vũ khí để một chút theo vò cảnh binh sĩ đào thải xuống xuống ống mặc dù thương chẳng ra sao cả nhưng đạn lại có không thiếu mặc dù tiếu vũ hình không nhìn chúng nhưng những vũ khí này đối với những người khác vẫn là hữu dụng tại trước khi tới đây nàng trước vào một chuyến lương thực ra công nhà xưởng đem tồn kho một chút bắp ngô gạo lúa mì cùng đậu đen chứa vào không gian trữ vật, chỉ tiếc còn có rất nhiều bột mì đã sinh trùng, ngược lại theo tiêu chuẩn của nàng là không thể muốn. Nhiều đồ như vậy muốn một xe giả ra đi thật đúng là quá sức. Tiêu Vũ Hinh nhìn một chút Tiểu Sơn một dạng dương chứa đạn, đưa tay liền đem nó bên trong một nửa thu vào trong không gian, ngược lại về sau chậm rãi lấy ra chính là. Ân, đồ vật gì? Một hồi âm thanh nặng nề đột nhiên tại chỗ góc phòng vang lên, nàng tiện tay rút ra một cây, kiểm tra một chút hộp đạn, lập tức lần theo âm thanh đi qua sáu. Vừa mới đến góc phòng, liền nghe được một hồi thô trọng tiếng thở dốc, nàng vô ý thức di động một cái hoàn toàn góc độ đi qua. Trở thấy rõ ràng trước mắt đồ vật lúc, nàng hơi kém lên tiếng kinh hô như ma vương a. Biến dị như 6, C cấp sinh vật. Đầu này Niu cũng không biết là như thế nào biến dị, một thân da trắng 18. Đúng vậy, một chút lông tóc không có, ván một một thân da trắng, chiều cao chừng 5, 6m, vai cao gần 2m, một đôi đen như mực tỏa sáng sừng thú hơi hơi hướng về phía trước, một đôi mắt tản ra hào quang màu đỏ sẫm, khóe miệng lưu nước miếng, 10 phần đáng sợ cát. Ta còn tưởng rằng là Niu ma vương tái thế, nguyên lai là bệnh bỏ điên tái hiện 18. Đi cho đi. Tiểu Vũ Hinh lắc đầu, ngón trỏ chụ xuống chót đạn quốc cục mà đổ xuống mà ra. Biến dị Nưu đột nhiên cảm thấy trên thân đại thống, không khỏi nổi giận, hét lớn một tiếng đem đầu một thấp, hướng về tiếu Vũ Hinh liền lao đến 18. Theo thân hình của nó di động, mặt đất kịch liệt bắt đầu chấn động, giống như là một chiếc cỡ trung xe tăng phát khởi xung kích đồng dạng. Quái, vừa rồi đầu này Nưu trốn ở chỗ nào? Làm sao lại không để ý đến đâu? Tiếu Vũ Hinh có chút vang dội không rõ ràng, bất quá trên tay nàng khẩu súng kia đối với C cấp sinh vật mang đến tổn thương thật sự là quá nhỏ, mặc dù điểm đạn rơi bị đánh giống sẹo mụn hố tựa như, nhưng là căn bản không có xuyên thủng da của nó. Thật sự là phế vật. Tiếu Vũ Hinh đưa tay đem súng tự động đập về phía đầu kia nổi giận mà đến biến dị nhưu thân hình chật tránh, đã linh xảo trốn một mảnh giang giác sừng châu giống như sắc bén loan đao đồng dạng đem súng trường cắt làm hai đoạn biến dị nhưu đống dưng ngừng lại cái kia giống như roi thép tựa như đuôi châu trâu một tiếng hướng Tiếu Vũ Hinh quát tới phanh Tiếu Vũ Hinh có ý định thử xem chính mình đi qua lần thứ hai sau khi cường hóa nhục thân cường độ không tránh không né mà một quyền kích đi qua mười đau quá nàng đã cảm thấy một quyền này giống như là đánh chúng vào một cây cột sắt tựa như đau đến một hồi từ quyền diện chuyển đến cứ như vậy. Tiếu Vũ Hinh phát hiện ngoại trừ vừa rồi cái kia một hồi cảm giác đau bên ngoài cũng không có cái khác khó chịu, lập tức đại hỉ, đầu kia biến dị nhưu rõ ràng cũng không quá dễ chịu kêu một tiếng, như một hồi tựa như gió lốc xoay người hướng Tiếu Vũ Hinh lần nữa phát động công kích, hết chiêu để dùng. Tiếu Vũ Hinh khép cười một tiếng, thân hình đột một từ mặt đất mọc lên, ngay tại biến dị nhưu thân hình từ phía dưới vội xông mà qua thời điểm, nàng đống nhiên ở giữa không trung túi người hướng về đầu châu chính là một quyền, Và ảnh, giống như là nện ở một mặt bị cổ bên trên, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, Tiếu Vũ Hinh lập tức một cái xinh đẹp lộn mèo rơi vào trên mặt đất, ủm bỏ họ sau lưng truyền đến biến dị new một tiếng tràn ngập thống khổ tiếng giống ngay sau đó rầm rầm một hồi vang dội tiểu vũ hinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy đầu kia biến dị new va sụp một cái trắng ngắn giả nửa người ở đâu nửa người bên ngoài đã không núp đích. hinh tỷ không có việc gì a bên ngoài viện truyền đến kha nghiên tiếng kinh hô ngay sau đó từng chí quân tất đỉnh lũ cùng kha nghiên ba người như lâm đại địch dơ lấy súng tại cửa ra vào xuất hiện cứu viện giả như thế nào đều ở chuyện xưa cuối cùng mới xuất hiện tiểu vũ hinh nhìn thấy từng chí quân cũng tới ngược lại có chút ngoài ý muốn thuận miệng mở một câu nói đùa đây còn không phải là bởi vì hình tỷ luôn có biện pháp đem cố sự tiến hành nhất là viên mãn khang yên cười hì hì nói đừng nuốt mông ngựa đập đến lại vang lên cũng không có ban hưởng tiếu vũ huynh cười nói hắc đầu này biến dị lưu thật lớn chật chật da ngoài của nó quá cứng thực nếu như làm thành giáp da nhất định rất đáng tiền hình tỷ ngươi là làm sao giết chết nó tất đỉnh lũ vây quanh đầu kia biến dị lưu thi thể vòng vo hai vòng sau đó lập tức chật chật thở dài đại khái là nó đụng ta mấy lần không có đụng vào cuối cùng trở ngại mà chết đi tiếu vũ huynh mở một câu nói đùa bất quá Đầu này C, Cấp biến dị nưu trên thân đúng là có không ít tài liệu tốt, ít nhất Gia Châu cùng Sừng Châu là nhất định muốn lột bỏ tới. Thịt bò đang dọn dẹp mất máu ô sau đó cũng có thể ăn thịt, cứ như vậy ném đi có phải là không tốt lắm hay không? Khang Nghiên vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh bây giờ lột ra kỹ thuật giỏi rất nhiều, dùng tất đỉnh lũ hình dung 6. Đó chính là chuyên gia, nhưng xử lý như thế nào những thứ này thịt bò ngược lại là một vấn đề. Nhặt cái kia thịt dày bộ phận cắt xuống mấy khối. Sau khi trở về nấu mì thịt bò hoặc thịt bò nướng đều thành. Tiếu Vũ Hinh nói, đi qua các nhà khoa học kiểm tra, biến dị sinh vật 6. Ngoại trừ zombie bên ngoài, thịt cũng là có thể ăn, bất quá bọn chúng nội tạng nhưng là không thể ăn dùng, hơn nữa các chuyên gia cường điệu. Vì lý do an toàn, tại thức ăn biến dị sinh vật thì lúc, tốt nhất phải đem bên trong tơ máu đều đi trừ sạch sẽ, như thế mới là tối vệ sinh, an toàn nhất. Bốn người nhặt được cái kia thịt tối béo khỏe chỗ cắt mấy khối lớn sau đó, liền gửi xe xích lô hoảng hoảng du du trở lại cửa thôn, những thứ đạn dược này xuất hiện để cho các nam nhân cũng lớn vì phân chấn, trải qua liên tục chiến đấu phía sau, bọn họ đạn dược dự trữ mặc dù còn chưa cáo tận, nhưng đã là còn thừa không có mấy, bây giờ coi như lại đến một chút biến dị sinh bọn hắn cũng có lòng tin mà các nữ nhân thì đối với tươi mới thịt bò xẻ ra hứng thú, các nàng tại cửa thôn trong giếng nước, đem thịt bò cẩn thận dọn dẹp một phen sau đó, đầu tiên là thêm đậu nành đồ hộp nấu một đại nồi nước, tiếp đó lại bắt đầu làm nướng thịt. Mùi thịt lại dẫn tới mấy cái chó biến dị, nhưng ở bọn chúng tới gần phía trước liền hết thảy bị bắn loạn đánh ngã sáu. Bữa ăn tối thời điểm đại gia mở ra mấy bình rượu vang đỏ, ước chừng là chịu đến rượu cồn ảnh hưởng, sáng sáng, Đồng tướng Anh, Hồ Quân đều trở nên có chút cuồng loạn. Lúc nửa đêm, Tiêu Vũ Hinh lần nữa tiến vào thôn, từ một chút trong phòng tìm thấy được một chút vật dụng hàng ngày cùng lương thực, nhưng ở đi tới cửa thôn nghe thời điểm đột nhiên nghe được từ một bức tường đằng sau truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn, giống như là có người ở liều mạng dấy rủa, trong đó còn truyền đến nữ nhân nhỏ giọng tiếng kêu cứu, sắc mặt của nàng lạnh lẽo, lập tức phi thân tiến lên. 469 tiết 471 lương tâm cát bã, thấy rõ ràng sau tường đoàn kia dây dưa bóng người phía sau, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt cực kỳ khó coi, nam là trắng sáng, mà nữ nhưng là Hoàng Thịnh Mây, từ hai người động tác đến xem, rất rõ ràng không phải loại kia phối hợp ăn ý mà mờ, Hoàng Thịnh Mây quần áo đã bị khụ, dù sao cũng là nên lộ cũng không nên lộ đều bại lộ hơn phân nửa. Mà Tráng Sáng tên kia bất nhã chi vật còn tốt không, có sáng đi ra, bằng không Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối không ngại đem hắn biến thành trong mạt thế một tên thái giám. "Uy, Tiếu Vũ Hinh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Tráng Sáng thấy là nàng xuất hiện, mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không dám miệng ra án luôn. Nếu như là Hoàng đại thư tự nguyện, cái kia chính xác đạo ta không quan hệ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải như vậy. "Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem hóa, ta cần giải thích của ngươi. Dựa vào cái gì để cho ta hướng ngươi giảng giải?" Tráng Sáng sửa quần áo ngay ngắn, hung hăng trừng mắt liếc còn tại nước nợ bên trong hoàng thịnh mây một mắt, chúng ta trên đường khổ cực cùng quái vật chiến đấu bảo hộ nàng và nhi tử, mọi người vui vui lên, có gì lê gớm. ngươi là nam nhân, bảo hộ phụ nữ hài tử có gì có thể tiêu ngạo? chẳng lẽ ngươi không phải bảo vệ mình? hoàng đại thư giúp đỡ các ngươi nấu cơm, gác đêm, điểm nào nhất không bằng các ngươi khổ cực, dựa vào cái gì khi dễ nàng? tiếu vũ Hinh siết quả đấm, nàng là thật muốn đánh vận cái nam nhân một trận. lúc này hoàng thịnh mây đã sửa sang lại quần áo, gặp tiếu vũ Hinh có hành hung trắng sáng tư thế, liền vội vàng tiến lên khoác lên cánh tay của nàng. hảo nội tử, liền toa hắn lần này a, ngược lại hắn cái gì cũng không tới kịp làm, hơn nữa vợ của hắn hài tử cũng tại lần này trong tai nạn không còn. Vậy hắn thì càng hẳn là suy bụng ta ra bụng người, nếu như vợ của hắn hải tử cũng tại nào đó chi đội ngũ chính giữa lời nói, gặp phải loại chuyện này nên làm cái gì? Tiêu Vũ Hinh giọng của tựa hồ bất vi sở động, nhưng nắm đấm đã bươm lòng ra. Có thể các nàng không có ở đây, các nàng đã chết, bị những quái vật kia đều ăn rồi. Trắng sáng đột nhiên giống lên, thân xác lại cũng có mấy phần dữ tợn. Thân thể của các nàng là bị quái vật ăn, nhưng ít ra các nàng còn sống ở một ít người trong chi nhớ, mà ngươi, tính người của ngươi lương tâm nhưng là muốn bị thú tính thôn phệ, ngươi ngay cả sống ở người khác trong lòng tư cách cũng không có. Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng thốt Lương tâm, lương tâm trị giá bao nhiêu tiền? Trắng sáng vẫn là có chút cuồng loạn. Lương tâm không đáng tiền, không đáng một đồng. Nó quyết định bởi ngươi tâm lý hữu bao nhiêu sự vật tốt đẹp, quyết định bởi ngươi nghĩ tại trong lòng giữ lại bao nhiêu sự vật tốt đẹp, chỉ thế thôi. Tiếu Vũ Hinh thật sâu nhìn hắn một cái, lôi kéo Hoàng Thịnh Mây trở về Doanh Địa Hoàng Đại Thư, về sau cũng nên cẩn thận, không thể lại đơn độc ra ngoài, rất nguy hiểm. Ta biết, ta cho là Lão Bạch bình thường không phải là người như thế, Đại Khải là áp lực quá mũi tên. Hoàng Thịnh Mây đột nhiên dừng bước, muội tử, ta cầu ngươi một chuyện. Chuyện này nhưng tuyệt đối đừng nhường Đường Minh đưa bé kia đã biết. Tiên Tâm, Hoàng Đại Thư ta sẽ không nói ra cánh. Tiếu Vũ Hinh Bảo đảm nói. Sáng sớm hôm sau, mọi người tại Phiêu Hương Thịt Bò vị bên trong tỉnh lại, Hoàng Thịnh Mây cùng Chu Viện đã sớm đứng lên nhóm lửa nấu cơm, nấu một đại hoa mì Thịt Bò. Đám người vội vàng ngăn song, liền lên đường mặc dù nói là Tiếu Vũ Hinh cứu được ba người kia tính mệnh, có thể bởi vì đối phương dẫn đường quan hệ, đám người nhất chi đồng ý đưa cho ba người một bộ phận thức ăn và súng ống làm thủ lao. Hơn nữa căn cứ ba người nói tới, trong doanh địa chỉ có chính phủ danh hạ lực lượng vũ trang mới cho phép có súng, những tổ chức khác hoặc cá nhân chỉ có xuất hiện ở doanh thời điểm, thông qua thuê mới có thể nhận được vũ khí. Nghe nói, kỳ thực các ngươi có thể đem vũ khí toàn bộ giao cho chúng ta, chúng ta lấy đoàn lính đánh thuê hình thức đưa chúng nó mang vào doanh địa. Hồ Quân tính toán thuyết phục tiếu Vũ hình bọn người, chúng ta cũng có thể đưa chúng nó giấu ở bên ngoài doanh trại mặt. Hồ Quân, lương thực cũng sẽ không thu sao? Từng trí quân vấn đạo. Thế thì sẽ không. Lương thực là cho phép đưa vào, nhiều nhất sẽ bị những công việc kia nhân viên phá lớp ra mà thôi. Hồ Quân đáp. Mấy người trong xe cùng Hồ Quân bọn người chia ra nói chuyện, nghĩ hết có thể biết một chút liên quan tới cái kia người sống sót doanh trại sự tình. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ con đường bên cạnh phát ra, Thanh va chạm tại trước nhất chiếc kia buồn điện xa trên đầu xe kích, một thanh âm văng lên ô tô đột nhiên hướng một bên quay đi một người dáng dấp cùng cậu tương tự sinh vật lăn trên mặt đất vài vòng sau đó phản phất giống như vô sự đứng lên nhanh lái xe đừng nên dừng lại bên trong xe hổ quân bọn người lớn tiếng kêu to giống như là tận thế đến tựa như à tận thế đã tới rồi nhưng bọn hắn âm thanh vô cùng thê lương tài xế dạng không chút do dự lựa chọn phục tùng bản năng đội xe xoay xoay vay vay cũng không có dừng lại vội xông mà qua điểm này rõ ràng rất là ra cái kia sinh vật dự kiến nó phát ra một tiếng nhọn gầm rú ở phía sau cuồng khiếu đứng lên. Ngay sau đó lại có mấy đầu tương tự sinh vật đuổi theo. Giang kiếm quyển, C cấp sinh vật, phòng ngự yếu, tốc độ nhanh, công kích mạnh. Có ý ra hỏa, bất quá bây giờ không thèm để ý xúng nóng. Tiêu Vũ huynh liếc mắt nhìn ác ma chi linh cho ra tin tức, khẽ lắc đầu, quyết định trước tiên không để ý tới nó. Căn cứ bên cạnh Mã Tuệ giới thiệu, loại này giang kiếm quyển mười phần hung ác, thường xuyên tập kích ra trại người săn thú viên, hơn nữa bởi vì tốc độ của bọn nó nhanh, trừ phi là dụ vào trong cái bẫy, bằng không rất khó săn giết, hơn nữa số lần càng nhiều, loại này răng kiếm quyển đặng tới càng thông minh, rất khó bị dụ sát. Mặc kệ bọn chúng, hết tốc độ tiến về phía trước. Sầm Trường Phong bây giờ là tự xưng lãnh đạo, hắn không có ý định cùng loại kia tới lui như gió sinh vật quyết đấu. Cục cục cục 12. đội xe tốc độ cao nhất tiến lên, thỉnh thoảng từ cửa sổ xe hướng bên đường những cái kia răng kiếm quyển sát kích. Mặc dù đạn rất khó mệnh trúng mục tiêu, nhưng bởi vì những sinh vật kia tự hiểu đẹp không cao, không dám đón đỡ, cho nên bọn chúng nhiều lần nghĩ tiếp cận bên cạnh xe, đều bị giày đặc đạn bắn trở về. Tiếu vũ Hinh không có nổ súng, trong xe cũng không thuận tiện sử dụng trường cung, cầm trong tay của nàng một quả cao bạo lựu đạn. Con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài những cái kia răng kiếm khuyển thân ảnh tại trong ánh mắt của nàng, những sinh vật này tốc độ căn bản là chuyện tiểu lông, chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí có thể nhường động tác của bọn nó lấy phân giải hình thức xuất hiện ở trong mắt. Dít lên một tiếng, lưu đạn bay ra, ở giữa không trung nổ tung, mảnh đạn bay từ tung, bên đường chỉ một thoáng vang lên vài tiếng ố hét, có ba đầu đàng tại đang chạy như điên răng kiếm khuyển tê thảm lăn lộn trên mặt đất, cũng không biết là sống hay chết. Dường như là bị đồng bạn thương vong sợ hết hồn, còn sót lại mấy cái răng kiếm khuyển đều dừng bước không truy, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem đội xe dần dần đi xa đột nhiên, mấy chục cây màu xanh biết dây leo từ dưới đất chui ra. Những cái kia răng kiếm khuyển đột nhiên ra bất ngờ, muốn né tránh lúc đã bị cuốn chặt chẽ vững vàng, hàng trăm hình ống cây đâm vào những thứ này phòng ngự cũng không cao dị giới sinh vật thể bên trong, chỉ chốc lát sau công phu, bọn chúng liền tại gây tê nọc động tác. Dụng dưới lâm vào trong giấc ngủ say. Lão thiên tựa như là có ý định mở các nàng nói đùa, vừa mới thoát khỏi những cái kia răng kiếm khuyển truy kích, bọn tài xế vừa định thư giãn một tí, đột nhiên nghe được thằng nói do hô, nhìn. Trên trời giống như có cái gì? Không phải giống như vốn chính là có cái gì một cái chiều cao mấy thước thanh sắc đại điệu xuất hiện ở giữa không trung ngay tại đội xe phía trên không ngừng xoay quanh hiện nhiên đã đem đội xe xem như mục tiêu cái tiêu tựa như là một cái to lớn diều hâu. tất đỉnh lũ nửa mặt lên nói bất kể là ưng là điêu đều không phải là kẻ tốt lành gì chúng ta đi mau Từng trí quân sắc mặt có chút không dễ nhìn loại này phi hành loại sinh vật là khó khăn nhất dây dưa bọn chúng bình thường rất khó bị đánh trúng hơn nữa tốc độ nhanh nhanh không cách nào tránh né thanh vũ điêu xe cấp sinh vật am hiểu phong nhận công kích cái khác không rõ sáu agmati linh Các người những tin tình báo này có phải hay không quá không phụ trách? Cho đồ vật tất cả đều là mơ hồ không rõ, để cho người ta ứng đối như thế nào? Tiếu vũ hình phàn nặng nói. Ác ma chi linh bây giờ cũng có thể hiện thân nhưng chúng nó có thể thông qua một loại thủ đoạn quỷ dị ẩn thân chỉ là tại tiếu vũ hình đôi mắt này phía dưới nhưng là không chỗ nào tiêu hình, hơn nữa cùng nó đối thoại cũng là có thể ý niệm truyền lại, không cần há mồm phát âm. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Thế giới bên ngoài vô tận rộng lớn, lại thêm tiến vào giống loài phần lớn là hôn huyết tạp giao không hoàn toàn trạng thái dị thú sinh vật. Tuyệt đại đa số giống loài cũng là căn cứ vào biểu hiện của bọn nó tiến hành ước định, có chỗ sai sót không thể tránh được. ác ma chi linh hót như khẽ mà giải thích. Tiếu vũ hình sắc mặt có mấy phần khó coi, cái này thuần túy là bị tức. Bất quá, con này thanh vũ điêu đang phù hợp nàng luyện chế một món bảo vật cần tại nàng luyện kim sư đẳng cấp tấn dai sau đó, một cách tự nhiên lại từ trong truyền thừa tập được một chút tri thức, cũng tương tự lấy được một chút luyện kim vật phẩm phương pháp luyện chế trong đó có một cái vật phẩm gọi là cao chọc trời chi dự, là dùng c cấp trở lên phi hành sinh vật cánh làm chủ yếu tài liệu luyện chế. Sau khi thành công có thể được một đôi cao chọc trời chi dự, kém nhất hiệu quả là có thể phi hành, mà hiệu quả tốt nhất là còn có thể mượn cánh thi triển một chút đặc biệt phương thức công kích. Nàng đã từng sử dụng cái khác phi cầm cánh luyện chế qua, nhưng bởi vì những cái kia cánh đẳng cấp quá thấp, cho nên không cách nào chịu tải giác đại năng lượng, kết quả cuối cùng tất cả đều là nát bể. Cứ việc ở nơi này thất bại quá trình bên trong tiêu hao rất nhiều tài liệu, nhưng Tiểu Vũ Hinh cho rằng vẫn là đáng giá, ít nhất nàng tích lũy số lớn luyện chế kinh nghiệm. Về sau luyện chế chính phẩm thời điểm liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Một tiếng thé thé kêu lớn bỗng nhiên vang lên, Thanh Vũ điêu thân thể khổng lồ hướng phía dưới vỗ sông, mắt thấy muốn tới gần thời điểm, thân thể của nó phút chốc dừng lại, hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, mấy chục đạo thanh sắc quang ảnh dần dần do hư mà thật, gào thét lên hướng đội xe bổ xuống. Phanh! Phanh sáu. Những cái kia to lớn phong nhận mặc dù đang phách lên trần xe lúc cũng đã vỡ nát, nhưng chúng nó đã kích khiến cho xe hai bộ xe con chần xe bị chém ra mấy đạo khe hở, cái này lập tức ngừa người bên trong xe kinh hoàng. Nghĩ một chút biện pháp, công kích của bọn nó thậm chí ngay cả chần xe đều chém vỡ lại đến mấy lần làm sao bây giờ? Mầm tú anh la lớn, đừng làm loạn hô, này lại nhường tên xuất sinh kia hưng thịnh phân khởi tới, Trắng sáng sức trách mắng. Bây giờ tốc độ của chúng ta không bằng nó bênh nhanh, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như đến rồi doanh địa, còn có biện pháp đối phó, nhưng chúng ta chưa chắc có thể kiên trì đến doanh địa. Mã Thụe lo lắng địa đạo, ta tới, các ngươi đến phía trước chờ ta. Tiếu Vũ hinh thản như nói. 470 tiết 472, thanh vũ điêu đội xe dừng lại, đám người từ trong xe nhảy ra, cùng một chỗ rơi xuống hướng về phía trước sạc kích, đạn vụ vụ mà ở phía trên tạo thành một mảnh mưa đạn. Cái kia thanh vũ điêu chân trượt cực điểm, vô cánh bay cao, ngẫu nhiên có đạn xạ gần thân thể của nó phụ cận, liền bị một cố lực lượng vô hình phá giải, những thứ này xuống ống uy hiếp chỉ là đưa nó ép ra mà thôi, một khi ngừng bắn, nó lại bắt đầu xoay quanh rơi xuống, thỉnh thoảng còn phát ra mấy đạo phong nhận sáu. Những thứ này phong nhận lúc sơ lúc bí mật, lúc cấp bách lúc trì hoãn, ép đám người thỉnh thoảng trốn tránh, xạ kích càng không có chính xác. Hình tỷ, một mình ngươi lưu lại làm được hả? Khang Nghiên có mấy phần lo lắng. Yên tâm, nếu là không có mấy phần tự tin, ta cũng sẽ không ra tay. Tiêu Vũ Hinh vỗ vỗ cánh tay của nàng, giá hiệu nàng yên tâm. Tiêu Vũ Hinh hết thể đều nhớ ngươi chính mình cẩn thận sâm trường phong hướng nàng gật gật đầu dù sao cũng là tử đạo hưu bất tử bần đạo nhìn hắn biểu lộ ngược lại tựa như sớm phung viếng Tiếu vũ hinh tựa như ngược lại bài tập làm đủ cho dù ai cũng nói không ra cái gì năm chiếc xe từng cái động trắng sáng bọn người đem thân thể lộ ra cửa xe thỉnh thoảng hướng về phía trước bắn vài phát súng cái kia thanh vũ điều chỉ ở bầu trời xoay quanh, căn bản vốn không để ý tới công kích của bọn họ ngược lại tựa như minh bạch tiểu vũ hinh dụng ý một đôi hung con ngươi ở trên không trung nhìn chăm chú lên thân ảnh của nàng hiển nhiên là đã đem nàng xem như liếu thủ chọn con mồi làm thịt tay xuất sinh xuống đây đi Tiếu vũ Hinh lấy ra trường cung, trang bị lên ống tên, hướng không trung thanh vũ điêu huy động trường cùng tiến hành khêu khích. Giác, giác. Thanh Vũ điêu quả nhiên có chút tức giận, gào lớn hai tiếng, hai cánh tát phiến, mấy chục đạo phong nhận cấp tốc tạo thành, vụ vụ hướng về Tiếu vũ Hinh bay vụ xuống. Tiếu vũ Hinh thân hình chất đói, thúi người tiêu thất, những cái kia phong nhận phốc phốc mà cắt vào mặt đất, đánh bụi đất tung bay. Súc sinh này lại còn biết được địa thảm thức công kích. Tiếu Vu Hinh mang một câu, tay phải như thiềm điện mà rút ra bốn chi vũ tiễn, lập tức dương cung lên dây cung, huy một tiếng bắn ra. Giác, Thanh Vũ điêu một bên vũ cánh bay cao. Một bên trên không trùng đánh một cái xoay quanh, dễ dàng tránh ra công kích của nàng. Biết Thanh Vũ Điêu là dị giới sinh vật, Tiểu Vũ huynh liền không có suy nghĩ có thể dễ dàng bắn giết nó sáu. Loại sinh vật này không gần như chỉ ở trên không 10 phần linh xảo, hơn nữa có ma pháp hộ thân. Ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, tiến thuật, vật khí, thời cơ đều cần có, mới có thể bắn giết nó. So với thổ xanh thổ trường biến dị sinh vật muốn khó chơi nhiều lắm, mà quan trọng nhất là nàng cần một bộ hoàn chỉnh Thanh Vũ Điêu hai cánh. Nàng bốn mũi tên ra tay sau đó, lẹ xuống đường cái dốc theo đường cái chạy như bay về phía trước, thân hình chớp ngoáng, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ánh sáu nếu như trên trời thực sự là một trận máy bay, nếu như không có dụng cụ tinh vi cũng đừng hòng khóa chặt thân hình của nàng, có thể thanh vũ điêu là một đầu ma thú, ương nhãn thuật đây tuyệt đối là trời sinh, tại tránh đi bốn chi vũ tiễn sau đó, nó nhất phi trùng thiên, ở trên không trung ngắm lấy tiếu vũ hình thân hình liền vọt tới, ương loại, đang loại chim bên trong nhất là cao ngạo, nó chưa hẳn không biết phía trước đón xe mà đi 8 người lại càng dễ đối phó, nhưng đối mặt tiếu vũ hình khiêu khích, nó vẫn là ứng chiến. truy ta, tiểu vũ hình cười lạnh, nếu như thời gian dài thi triển phù quang lựu ảnh, nàng chắc chắn không kiên trì được, dù sao đó là phải tiêu hao năng lượng trừ phi nàng cam lòng bổ sung năng lượng. Nhưng ở khoảng cách ngắn bên trong, coi như phía trên bay lên một trận máy bay chiến đấu nàng cũng không sợ. Lúc này, Tiêu Vũ Hinh tại đất hoang bên trong cùng Thanh Vũ Diêu túi lên vòng tròn, đầu kia Thanh Vũ Diêu cũng là bảo trì bình thản, liền cùng ở phía sau theo sát không rời, từ mặt đất nhìn trời trông được đi, chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ bay lượn trên không trung. Mắt thấy cái này Thanh Vũ Diêu cũng là giảo hoạt, Tiêu Vũ Hinh tốc độ thời gian dần qua chậm lại 6. Xuất sinh chính là súc sinh, liền xem như mỗi ngày ăn thịt người cũng không biến được đến người, cái kia Thanh Vũ Diêu truy đuổi một hồi lâu, đã có chút không kiên nhẫn, mắt thấy mục tiêu dường như là mệt mỏi, tốc độ giảm nhanh, nơi nào còn đi nghĩ lại, vội vàng vú cánh đuổi sát. Ngay lúc này, thiếu vũ hinh lại bỗng nhiên gia tốc, lại đem cái kia thanh vũ điêu vùng thoát khỏi, mà liền tại nó buồn bực thời điểm, thiếu vũ hinh tốc độ lại chậm lại, thế là nó lần nữa vỗ cánh mau chóng đuổi, như thế nhiều lần qua một hồi lâu, con này thanh vũ điêu trong lúc bất chi bất giác đã cùng nàng kéo khoảng cách gần lại. Thiếu vũ hinh mặc dù một mực làm đổi tốc độ chạy, nhìn như toàn lực chạy trốn, nhưng mà thực tế nàng một mực tại chú ý thanh vũ điêu động tác, lúc này gặp nó đã không có gì để phòng chi tâm, dưới chân đống nhiên một cái lảo đảo. Thân hình lập tức lung lay sắp đổ. Giác, giữa không trung thanh vũ điêu đã sớm đuổi đến phật phòng không yên. Nó bây giờ ý tưởng duy nhất chính là muốn cào nát cái kia đáng giận loài người đầu. Đi trên đi. Ngay tại thanh vũ điêu thân thể cao lớn hướng mục tiêu ép tới gần thời điểm. Tiếu vũ hình một cái quen người, trường cung đống nhiên kéo ra, một chi quang mũi tên xuất hiện ở trên dây sáu. Giác thanh vũ điêu dường như là minh bạch bị lừa rồi, hai cánh vung nhanh, thân hình đột nhiên leo cao, từng đạo phong nhận hướng phía dưới bắn nhanh. Khưu quang mũi tên đống nhiên rời dây cùng, hóa làm một vệ sáng hướng về phía trước bắn nhanh sẽ ở đó chút phong nhận rơi xuống trong nấy mắt, tiếu vũ hình thân hình cũng hóa làm một vệ sáng phút chốc chui ra khỏi phong nhận phạm vi bao phủ, Phúc. lưu quang phút chốc chui vào thanh vũ điêu ngược sáu. sau một khắc, sau lưng nó lông vũ bành một tiếng nổ bay, một vệ sáng xuyên người mà ra, thanh vũ điêu kêu thảm thiết một tiếng, cơ thể đồng bình lung lay hướng mặt đất rơi xuống. tại phía trước bên ngoài mới giảm, đội xe còn tại chạy nhanh, tất đỉnh lũ cầm trong tay kính viễn vọng đem thân thể nô gia trần nhã hướng nơi xa nhìn quanh sáu. đong nhiên, hắn lớn tiếng hô lên, dừng xe, nhanh dừng xe, tiểu tử ngươi kêu to cái gì, thằng trí quân nô gia đi ra hết lớn cái kia đại điệu chết, ta vừa rồi nhìn nó kẹo xuống, tất đỉnh lũ la lớn, nói không chừng là ở công kích tiểu vũ hình. đồng tướng anh nói, Cắt. tất đỉnh lũ liếc mắt, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng rơi xuống cùng bay xuống khác nhau? dừng xe, tăng chí quân cũng không muốn đồng tướng anh như vậy không có ánh mắt, chỉ biết là trêu chọc, thì nhìn cái này đang khi nói chuyện cái kia đại điệu lại không có bay lên qua, liền biết nó hành tình xem ra chẳng ra sao cả, nhưng nhường hắn chuyện quỷ dị, như thế nào một tiếng súng cũng không văng rội, thật là dùng cung tiễn cho bắn xuống tới. các ngươi tại chỗ này lợi lấy, ta mở chiếc xe trở về tiếp hình tỷ. Khang Nghiên hướng phía sau nhìn quanh một hồi nói: Hảo Sáu, không cần, Tiếu Vũ Hinh đã tìm được phương tiện giao thông. Tăng Chí Quân vừa muốn đồng ý tới, chợt thấy đằng sau Trần Dương thổi bay một chiếc ma tháp xa hướng phương hướng này lại tới. Thật là Hinh Tỷ. Khang Nghiên mà thở dài một hơi, mặc dù nói nàng tin tưởng Tiếu Vũ Hinh có năng lực nhẹ nhõm giết chết cái kia lại điệu, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Bây giờ thấy Tiếu Vũ Hinh bình an trở về, mới chính thức mà thở dài một hơi. Tới quả nhiên là Tiếu Vũ Hinh, nàng đem thanh vũ điều thu vào vòng tay chứa đồ sau đó, tiện tay lấy một chiếc ma tháp xa liền cưỡi đuổi theo, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp đã dừng ở ven đường đội xe. Hinh Tỷ. Cái kia đại điều đâu? Tất đỉnh lũ vấn đạo, ta sống nó tự nhiên là chết. Tiêu Vũ Hinh cười nói, ta liền biết nó nhất định là chết. Tất đỉnh lũ đắc ý nhìn đồng tướng anh một mắt, tiếp đó lực chú ý nhưng là tập trung vào ma thác xa bên trên. Hinh tỷ, chiếc xe này thật là không tệ, ở đâu chỉnh? Khi trở về ven đường thấy, không nghĩ tới vận khí rất tốt, lại còn có thể thúc đẩy. Tiêu Vũ Hinh thuận miệng nói, vận khí rất tốt. Đội ngũ này bên trong không thiếu người thông minh, sớm đã có người cảm thấy kỳ quái, kỳ thực đại gia không tiện hỏi mà thôi. Sầm Trường Phong cao mày sẽ ở đó nhíu suy tư sáu. Hắn là căn bản không tin Tiêu Vũ Hinh lời nói ven đường nhặt chiếc xe 6. cái này nói thông được, nhưng này chiếc xe không nhiễm trần thế, hơn nữa tình trạng xe tốt đẹp, loại xe này nếu quả như thật đặt ở ven đường, còn có thể đến phiên nàng nhặt. Hơn nữa hai ngày này nàng lấy ra một chút vũ khí đều rất kỳ quái, đống nhiên mà đến, đống nhiên mà đi, tỉ như gặt lỉnh loại kia hỏa lực nặng, cũng không biết nàng đặt ở địa phương nào sáu. Không gian chữ vật, một cái có chút huyền huyễn danh từ đống nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, sầm trường phong lập tức nghiêm túc đánh giá đến Tiếu Vũ Hinh tới, người này ánh mắt tại sao quái dị như vậy? Tiếu Vũ Hinh có chút không vui, nhưng cũng không có hướng về địa phương khác nghĩ, kỳ thực theo thần tuyển giả tổ chức nổi lên mặt nước, loại chuyện này làm người biết cũng không quan hệ thế nào, ngược lại không gian chữa vật chỉ có cùng loại người mới có thể cấp đoạn, đến nỗi vòng tay chứa đồ sáu. Nàng thật vẫn không sợ có người sẽ theo trên tay nàng cấp đi. Đội xe lần nữa lên đường, Tiếu Vũ Hinh cũng dứt khoát cười ma thát xa đi ở phía trước nhất sáu. Ước chừng sau ba tiếng, phía trước cuối cùng xuất hiện người sống sót doanh địa, nhìn thấy cái kia tường rào thật cao cùng lưới sắt, đắng người phát ra một mảnh tiếng hoan hô, liền sắc mặt âm trầm sầm trưởng phong đều dài thở ra một hơi. Dừng xe, một cái quân nhân đứng tại giữa đường huy động một mặt tiểu hồng kỳ ra hiệu đội xe dừng lại tại hắn sau lưng còn có một đạo đem toàn bộ lộ diện ngăn đón mở lưới sắt hơn 10 người súng ống đầy đủ quân giải phóng chiến sĩ đang dơ lấy súng nhắm ngay các nàng có cần hay không long trọng như vậy nếu như tàu hỏa cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi ngồi ở tiếu vũ hình sau lưng khang nghiên lầm bầm một tiếng nhưng đội xe vẫn là y theo mệnh lệnh ngừng lại có lỗi với thỉnh báo lên thân phận của các ngươi ngoài ra các ngươi trên xe có hay không giòn bị hoặc bị biến dị sinh vật lây người hy vọng các ngươi thành thật trả lời cái này cũng là vì các ngươi khỏe tên quan quân kia vẫn còn khách khí bất quá hắn sau lưng những chiến sĩ kia họng súng nhưng lại chưa bao giờ giao đạn qua. Loại chuyện này đại gia ngược lại đều có thể lý giải, tại báo lên riêng mình lai lịch sau đó, mỗi người tất cả xuống xe đón nhận đơn giản kiểm tra, liền từ nơi này doanh địa đi ra ngoài hồ quân ba người bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngược lại là những chiến sĩ kia đang kiểm tra xe cộ thời điểm phát hiện những cái kia súng đạn cùng đồ ăn, cũng rất là kinh ngạc một phen. Vận khí của các người không tệ, thu hoạch không nhỏ a. Nhìn thấy đối phương không có dọa bị hoặc cảm giác cái khác vì con người, Các chiến sĩ cũng hơi đã thả lỏng một chút, tên quan quân kia tiếp nhận tàng trí quân đưa tới một câu khói, chính mình rút ra một chi phía sau, đem còn dư lại ném cho sau lưng chiến sĩ, để bọn hắn cũng chia tán một chút. Cũng là cựu tử nhất sinh a. Tàng trí quân cũng là cảm khái, vừa rồi bọn hắn quên đi một việc xấu. Quên đem những cái kia đạn dược cùng súng ống giấu rồi, Tiểu Vũ hình vẫn còn nhớ kỹ, nhưng nàng căn bản không coi ra gì, cũng không hiếm có những vật kia, vì vậy cũng không có nhắc nhở. Một lát sau sau đó, điều tra chiến sĩ trở lại báo cáo, tên quan quân kia liền vẫy tay để cho các chiến sĩ đẩy ra chướng ngại vật trên đường cho phép qua, đội xe chậm rãi chạy qua trạm gác 6 chưa xong con tiếp 471 tiết 473 nhập môn doanh địa đi vào doanh địa cảm hóa bên trên giống như là đi nói ngục giam đại môn tựa như trên tường cao nhuyễn ti lưới rõ ràng là đã mở điện cách một khoảng cách thì có một cái tháp quan sát phía trên có một cái cầm thương lính đác lục sơn căn cứ cũng có tường bất quá cái kia liền cùng cổ đại tường thành mà thôi không hề giống ở đây khủng bố như vậy hơn nữa lưới sắt là trải tại ngoài tường một khoảng cách phía trên mang theo một chút lon nước các loại đồ vật dùng điện mặc dù đối với rất nhiều sinh vật hữu hiệu nhưng tiêu hao quá lớn không có gì tất yếu liền xem như những sinh vật kia bị lưới sắt điện bị thương cũng không chí mạng hơn nữa lần tiếp theo bọn chúng tuyệt đối có biện pháp giải quyết thứ này nói cho cùng lưới sắt chính là làm cái chướng ngại tác dụng thôi tại loại này nguồn năng lượng thiếu hụt thời điểm đưa chúng nó lãng phí ở loại địa phương này rất là không khôn ngoan hồ quân bọn hắn lấy ra doanh trại chứng minh thân phận sau đó bị từ trên cửa mang vào làm kiểm tra mà thiếu vũ huynh các nàng những người mới tới này lại bị dẫn vào mặt khác một gian căn phòng rất lớn bên trong có hơn 10 người nam nữ nhân viên công tác nam tiến bên trái gian phòng nữ tiến bên phải gian phòng sau khi tiến vào cởi quần áo chỉ lưu lại nội y kiểm tra trên thân vô cảm nhiễm vết thương sau đó đi vào tắm rửa Tại đi vào phía trước phải chuẩn bị hào thay giặt quần áo. Đi vào phía trước, tất cả vũ khí, vật phẩm quý giá đều phải lấy ra đăng ký, vũ khí đem lên dao, vật phẩm quý giá sẽ ở sau khi kiểm tra trả lại. Một cái mập mạp nam tử kéo dài âm thanh nói Tiếu Vũ huynh cảm giác hắn giống như là một cái thay thế hoàng đế tuyên đọc ý chỉ thái giám tựa như, buồn người không nói ra được. Nam tử kia gặp nàng trên mặt tươi cười, tựa hồ càng đắc ý, bụng ẩn đến mức so cái cảm còn cao hơn. Vị đồng chí này, chúng ta bên ngoài còn có hai xe thực phẩm, cũng muốn không thu sao? Từng trí quân mở miệng hỏi. Thực phẩm đương nhiên sẽ không có thu ngươi nói cái gì. Hai xe Người mập mạp kia lập tức nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác. Nhân viên kia vội vàng ngẩng đầu, bám vào mập mạp bên thái thấp giọng nói vài câu. Cái kia mập mạp mắt lập tức linh hoạt chính là mù lòa cũng biết hắn đang có ý đồ gì. "Chào ngươi, ta gọi Sầm Trường Phong." Sầm Trường Phong ánh mắt từ Tiểu Vũ huynh bọn người trên thân nhìn lướt qua, lập tức tiến lên một bước tự giới thiệu mình. "Ngươi gọi Sầm Trường Phong thế nào?" Mập mạp tuyệt không duyệt địa đạo, hắn đang suy xét như thế nào đem cái kia hai xe thực phẩm chủ xuống, ít nhất phải chủ một nửa. "Ta họ Sầm." Sầm Trường Phong không hề tức giận, mà là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong ánh mắt một cách tự nhiên mang theo một cỗ uy thế mập mạp hơi không kiên nhẫn, ta biết ngươi họ sầm. Ánh mắt của hắn đột nhiên tròn tròn. Sầm Trường Phong gật gật đầu. Đối với, có đối với. Mập mạp lập tức hoảng loạn lên. Sầm Tiên Sinh, thỉnh sang bên này. Không cần, nên làm kiểm tra vẫn phải làm. Đây là đối với toàn thể người sống sót phụ trách, cũng là đối với ta bản thân phụ trách. Sầm Trường Phong nhìn mọi người một cái, mỉm cười nói, nhưng ở Tiếu Vũ Hinh xem ra, khó tránh khỏi có chút làm bày ra ý tứ. Là, là. Sầm Tiên Sinh, những cái kia thực phẩm ta để cho người ta sau khi kiểm tra lập tức cầm đi bảo. Chờ các ngươi sau khi kiểm tra xong liền có thể trả lại, chỉ là những xe kia mập mạp trên mặt đã lộ ra ngượng nghịu. Giải quyết việc chung, xe các ngươi có thể lấy đi. Sầm trường Phong phất phất tay, rất là rộng lượng. Cảm tạ Sầm Tiên sinh thông cảm. Mập mạp lập tức thở dài một hơi, nếu như Sầm trường Phong khăng khăng muốn lưu xe, hắn thật vẫn không dễ làm, bất quá lấy Sầm trường Phong thân phận, tiến vào doanh địa sau đó, nghĩ lấy được phối xe cũng không phải việc khó gì. Hinh tỷ, cái này Sầm trường Phong rất biết ăn ở a. Khang Nghiên thấp giọng nói. Đương nhiên, ăn ở khó khăn, bây giờ còn nhìn không ra cái gì, làm ra vẻ liền dễ dàng nhiều. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, "Cái này sầm trường phong đương nhiên là cố ý, mà cái kia mập mạp biểu hiện đến xem, cái này sầm trường phong xem ra cũng là danh môn tự đệ, hơn nữa còn không phải chỗ bình thường danh môn, bằng không người mập mạp kia không có khả năng có cái chủng này biểu hiện." "Chờ một chút, tay của ngươi vòng tay cùng giới chỉ đều phải hái xuống." Tại Tiếu Vũ Hinh muốn đi vào gian phòng thời điểm, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân tập trung vào trên tay nàng giới chỉ cùng vòng tay chứa đồ, muốn nàng đem đồ trang sức hái xuống vòng tay chứa đồ cũng không cần nói, là ít dạ si chế, tinh linh ba giới càng là tinh mỹ, tràn đầy nét cổ xưa chỉ có cốt giới cho người cảm giác có thể kém một chút, nhưng mấy thứ này đều không phải là phàm vật. Tiếu Vũ Hinh ngay cả khi ngủ thời điểm cũng chưa từng rời khỏi người, làm sao lại giao cho nàng? chuyện gì xảy ra? Mập mạp gặp Sầm Trường Phong hướng bên này nhìn qua, vội vàng chạy chậm đến tới, trong lòng còn đoán trách nữ nhân kia không hiểu chuyện. bất quá đang nhìn cái kia mấy món đồ trang sức sau đó, trong lòng cũng của hắn là khẽ nhúc đích. nếu như là tại bình thường, mấy món này đồ trang sức hắn ít nhất phải nuốt hết một nửa. bất quá trước mắt thế nhưng là có một quý nhân, chuyện này không làm được. tính toán, liền để nàng mang vào tốt. Hắn hướng nữ nhân kia đưa cái ánh mắt, nữ nhân mặc dù có chút không cam tâm, lại cũng chỉ có thể lưỡng hành. Thực sự là Tiêu Vũ hình có chút im lặng, những người này thực sự là lúc nào cũng không quên được lấy tay bên trong quyền hạn vì chính mình nụ tư, thật không biết những người lãnh đạo kia đều đang nghĩ thứ gì. Tại mọi người sau khi kiểm tra xong, xem như chân chính tiến nhập doanh địa, người mập mạp kia đã sai người đem tất cả thực phẩm đều dùng bao tải lấp ráp đưa tới, đến nỗi bước cái này cũng sẽ không cần đè, cái này mượn gió bẻ mang sự tình nhưng là liền mập mạp đều không thể cấm chỉ. Đám người đem những cái kia thực phẩm mỗi người một phần, Sầm Trường Phong mang theo Trúc Thiên Bảo cùng Phí Biêu còn có từng trí quân mang theo chính mình phần kia thực phẩm cáo từ rời đi, vốn là Sầm Trường Phong làm mời Tiếu Vũ Hinh cùng Kha Nghiên đồng hành, nhưng hai người huyện cự các nàng chỉ là ở phụ cận đây xem, còn chuẩn bị tiếp tục tiến lên dựa theo Tiếu Vũ Hinh ý nghĩ là muốn đi đảo Sùng Minh đi một vòng, nơi đó giống như có một căn cứ quân sự, có lẽ có thể ở bên trong tìm kiếm một. Chút vật tư, thuận tiện xem dọc đường người sống sót doanh trại tình trạng. Đi theo một cái nhân viên công tác đi tới một cái nhà nhỏ nhỏ ở trong vào lúc nào đều cũng có đặc quyền tồn tại, mập mạp xem ở sầm trường phong mặt trên, cho các nàng ăn bài ở cùng một cái trong viện, đột nhiên không gian cũng không lớn, nhưng giữa lẫn nhau dù sao cũng là người quen. Đây là các ngươi thẻ căn cước, mỗi ngày giữa trưa có thể đi lĩnh một phần cơm. Nhân viên công tác đem mọi người thân phận thẻ số giao cho đám người, đồng thời nói cho các nàng biết mua cơm địa điểm. Trong ngày một ăn. Chẳng lẽ một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm sao? Trắng sáng giật mình vấn đạo. Đương nhiên, ngoại trừ đặc thù cương vị cùng thân phận đặc thù nhân bên ngoài, cũng là trong ngày một ăn bất quá nếu là tay lý hưu ma tinh hoặc hoàng kim các loại đồ vật cũng có thể đi chợ đen đổi điểm rủi vật nhân viên công tác nói tạ đam luận nếu có chuyện gì lại phiền với ngươi thiếu vũ hinh lấy ra một hộp cơm trưa thịt hộp đưa cho tên kia nhân viên công tác người kia lập tức vui dạo dược mà đi ngươi đổ hào phóng hộp này cơm trưa thịt hộp căn bản không cần muốn cho hắn đồng tướng anh tại một mũi nói tiến người bụng lại không phải tiến cậu bụng ai ăn không phải ăn thiếu vũ hinh thản nhiên nói nàng đem mấy thứ ném tới một trương bẩn thỉu trên giường tiếp đó đối với khang nghiên đạo ngươi ở đây nhìn xem nếu có đường nghị hạnh vậy thì làm thịt hắn nói Nàng đem một nhánh súng ngắn cùng Kha nghiên sử dụng đâm kiếm dao cho nàng. Những người kia lại lần nữa bị chấn một cái. Bọn hắn quả thực là không thấy rõ Tiếu Vũ Hinh là từ địa phương nào đem cái này hai cái vũ khí lấy ra, hơn nữa cũng không nhìn ra trên người nàng có cái gì có thể giấu những vũ khí này chỗ. Hinh tỷ, ngươi những thứ này trên người ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết chữa vật trang bị? Tất đỉnh lũ lấy hết dụng khí vấn đạo. Không tệ. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Một loại rất thông thường luyện kim chế phẩm thôi. Chẳng lẽ trên đời thật sự có luyện kim thuật? Trắng sáng ở một bên nghi ngờ vấn đạo đi qua đêm qua một màn kia sau đó, vị này đại thúc trung niên giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng cũng không biết phải hay không thật sự tỉnh nộ vẫn là càng thêm bận nhẫn liên ma thú ma tinh đều tồn tại còn có cái gì không thể có tiểu vũ hinh hỏi lại cái kia vậy ngươi biết luyện chế loại này chữ vật trang bị sao tất đỉnh lũ đầy cõi lòng hy vọng mà vẫn đạo không thể ta bây giờ còn chưa bản sự này cũng không có tài liệu nhưng tương lai liền khó nói chắc tiểu vũ hinh cười nói nàng vô vô tất đỉnh lũ đẩy cõi lòng hy vọng mà vẫn đạo không thể ta bây giờ còn chưa bản sự này cũng không có tài liệu nhưng tương lai liền khó nói chắc tiểu vũ hinh cười nói nàng vô vô tất đỉnh lũ đẩy cõi lòng hy vọng mà ta bây giờ còn chưa bản sự này cũng không có tài tương lai nói chắc tiểu tất đỉnh lũ đẩy cõi đạo không thể ta bây giờ còn chưa bản sự này cũng không có tài rút ra chính mình thứ kiếm huy động mấy cái nói, chuôi kiếm này chính là hình tỷ luyện chế, đâm xuyên xe cấp dọn bị làn ra dễ như trở bàn tay. Đừng Hiên bãi, ta muốn ra ngoài, chú ý chiếu khán tốt chính mình." Tiếu Vũ huynh dặn dò một câu sau đó, quay người rời khỏi phòng. Ngay tại nàng đi không lâu sau, Mầm Tú anh cũng vội vàng rời đi, bảo là muốn ra đường đạo thay đổi không khí, hơn nữa còn ứng cự tuyệt chu viện cùng Hoàng Thịnh mây mời đồng hành hảo ý tòa này, người sống sót doanh địa là phụ động vùng mới giải phóng chính nghĩa chu hoạch kiến lập, từ trên quy mô tới nói không nhỏ, hơn nữa công sự phòng ngự cũng còn được rất tốt, nhưng tương tự để cho người ta không hài lòng lắm, chính là chỗ này khu vực Hải phân cũng coi trong ngoài khác biệt, hơn nữa tại tiếu, vũ hinh xem ra, ở đây thật sự là quá trật trội. Nàng vị trí tại đại thai nạn tới phía trước hẳn là một cái thôn nhỏ, cho nên còn có mấy chục cái viên tử, đại bộ phận đều đều đã trật cứng người nhà, các nàng chỗ ở hẳn là dự đoán giữ lại linh hoạt công dụng. Nhưng mà vừa đi ra khỏi cửa thôn, liền nhìn thấy một mảng lớn hoang dã, ruộng đồng cũng đã hoang vu, ven đường trên cây lá cây đều bị người lột đi, một chút tiểu hài tử mang theo dội tại trong bụi cỏ tìm kiếm rau dại, trên hoang dã đâm đầy đủ mọi màu sắc lều vải, còn có một ít là dùng mại bạn, gậy gỗ dựng lên tới tốt đều, một chút mặc rách nát nam nữ, tại những này lều vải. Tốt lều ở giữa, từng cái ánh mắt đều có chút mờ mịt. Tiếu Vũ Hinh có chút lắc đầu, ở đây liền cùng bằng hộ khu một dạng, nơi nào giống như là có tổ chức doanh địa, khắp nơi đều là không biết vì cái gì huyên náo mà huyên náo nạn dân, nhưng không thấy nửa cái nhân viên công tác. Đáng tiếc những đồng ruộng này, liền xem như loại chút rau quả, cũng có thể giảm bất thiếu lương thực a. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu thở dài, đây chính là người thói hư tật xấu, bọn hắn lúc nào cũng đem trách nhiệm cùng hy vọng ký thác vào trên thân người khác, mà từ trước tới giờ không tự hạn chế, từng cái ngồi ăn rồi chờ chết. Một thanh âm đỗi nhiên ở bên cạnh vang lên. 472 tiết 474. Dẫn đường nhân tuyển ngươi xưng hôi như thế nào Tiếu Vũ Hinh quay đầu, nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau mình nam tử trung niên. "Ta họ Tại, tại Cảnh Khánh." Trung niên nam nhân diện mục mặt đen, mặc dù bởi vì đói khát có chút gầy gò, có thể đứng ở đằng kia thân hình thẳng tắp, xem ra là tên giải ngũ có nhân. Nghe giọng nói, "Vũ tiên sinh không phải Phổ Đông vùng mới giải phóng người bên này?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. "Cái gì Vũ tiên sinh, liền gọi ta lão Vũ được." Trung niên nam nhân lắc đầu, "Ta là hầu gia trấn chính là tại Sùng Minh trên núi Hầu Gia Trấn, đó là một cái địa phương nhỏ, ngươi không biết cũng rất bình thường." Địa phương nhỏ cũng chưa chắc bên trong quốc diện tích lãnh thổ bao la, ta chưa nghe nói qua nhiều chỗ đâu. bất quá, hầu gia chấn bên kia không có người sống sót doanh địa sao? vừa mới bắt đầu thời điểm là có. lúc ấy, cuộc sống của chúng ta cơ hồ có thể nói là tất cả trong doanh địa tốt nhất. sông lý hưu cá có cua, liền xem như không có lương thực không có vũ khí, chúng ta cũng có thể kiên trì. bất quá, ngày tốt lành cũng không lâu lắm. những cá kia ăn cua à, cả đám đều không biết ăn đồ vật gì, liền cùng thổi phồng tựa như lớn đứng lên, những cái kia đại náo cua kích cỡ cùng tiểu cắt phổ tựa như, lập tức đều có thể đem chân chính xe hơi nhỏ kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Ban đầu ngư dân đã thành bị đi xâm nhân, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang theo còn giữ lại hương thân sang sông, chuyển tới ở đây. Những địa phương này, nguyên bản có thể thật tốt trồng lên một chút hoa màu, có thể bên trong những lao gia kia nói cái gì? Vì để tránh cho người địa phương cùng người bên ngoài sinh ra xung đột, cho nên làm trong đó bên ngoài khác biệt. Làm cái gì đi? Tất cả mọi người là bên trong quốc nhân, cần phải phòng tới phòng đi. Người xem một chút, bây giờ làm cho cùng cắm trại dã ngoại tự như, khắp nơi đều là lều vải. Bất quá, bây giờ nghĩ làm một ít thái loại cùng giống tóc cũng không dễ dàng nghe nói có người thế ở nông khoa đứng tìm được một nhóm giống phóc, nhưng sau đó tất cả đều phân ra ăn, thực sự là thiệt cận. Lao gia, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy hắn hình dung rất khích thao. Ngươi ở đây hầu gia chấn cũng là lao gia à? Hắc hắc, ta là hầu gia chấn trưởng chấn. Tại cảnh khánh lắc đầu, đáng tiếc à, ta đây cái trưởng chấn không có cách nào pháp nhường quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ấm no, chỉ có thể bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ bị đói. Ai, ngươi họ gì à? Ta họ Tiêu, Tiêu Vũ Hinh, đến từ Hương Hải thành phố. Hương Hải, không xa sáu, thế nhưng cũng gần. Ngươi là mới tới à? Đúng vậy à lão Vu. Xung minh đạo bên kia không có to lớn người sống sót doanh địa sao? Tiêu Vũ Hinh Vấn đạo vốn là có trở, tại cảnh khánh lắc đầu, có chút nói không được nữa, thật sâu thở dài. Thế nhưng là bị công phá. Tiêu Vũ Hinh Vấn đạo tại cảnh khánh gật gật đầu, ta lúc đầu cũng nghĩ dẫn người thối lui đến đảo tâm, thế nhưng là cân nhắc đến những cái kia biến dị sinh vật hung mãnh trên đảo doanh địa phòng ngự chưa chắc có thể ngăn cản, nhưng truyền tin tức sau đó dẫn người đoạt mấy cái thuyền sang sông, không lâu sau đó liền nghe được trên đảo doanh địa rơi vào, cơ hồ phần lớn người đều không thể trốn ra được. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trên đảo doanh địa là giấy dán không thành? Tiếu Vũ Hinh nghe hết sức kỳ quái. Phải biết, đại tai nạn mặc dù nghiêm trọng, nhưng chính phủ cũng không phải là hoàn toàn không coi chuẩn bị. Tư liệu sản xuất chuẩn bị mặc dù không phong phú, nhưng tư liệu sinh hoạt cùng một chút vật tư hay là chuẩn bị không ít. Chỉ là sinh hoạt vật tư đã tiêu hao quá nhanh, hơn nữa dự đoán đoán chừng không đủ, sinh sản phương diện theo không kịp tới. Nhưng tài liệu kiến trúc cũng không phải vật tiêu hao, tu kiến sau đó dựa chạy mà phòng thủ cũng không nhanh như vậy bị công hạ. Không dây dán, thế nhưng không sai biệt lắm. Tại cảnh khánh cười khổ không thôi. Ngươi lai, like, tại đại tai nạn sắp tiến đến, bởi vì trên đảo đặc thù hoàn cảnh, chủ đạo quân binh trước tiên làm ra hứng đối tiêu tan tới đại lượng dòm bị cùng biến dị sinh vật, mà trên đất bằng sinh vật cùng dòm bị lại không cách nào tiến đảo, cho nên tòa hòn đảo này phản trở thành coi yên vui lồng dạng, nơi đó chính phủ mất tại tình toán, nhưng là dùng vật liệu gỗ đâm chế liều cột, kết quả một ngày thời gian liền bị những sinh vật kia công phá, quân dân tử thương nằm ngủ ngang. vì cái gì không lui vào căn cứ quân sự, Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo, chờ bọn hắn muốn tiến vào căn cứ quân sự thời điểm đã chậm, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có người đề cả qua, nhưng làm mà chúa quân không đáp ứng, nói là bên trong chứa lượng số lớn quân dụng vật tư, không thể thả bình dân đi vào. hoang đường, Tiêu Vũ Hinh ngắt đầu sự cấp toàn quyền này một ít quyết đoán cũng không có, đóng quân chủ quan thật đúng là quá sức. Quân nhân đi, ích lợi quốc gia làm trọng. Những chiến sĩ kia cuối cùng phần lớn hy sinh, bọn hắn cũng không có tán lại sống tạm bỡ. Không đáng, vượng công học. Nếu như là cá nhân lợi ích, đó là tư lợi. Nếu như là cả nước chi dân lợi ích, đó chính là công ích, chính là ích lợi quốc gia. Cái kia hạ lệnh chú quân sĩ si bờ có mãn đỡ đến cùng có hiểu hay không hắn đang vì ai thủ vệ những cái kia vật tư? Ai biết được? Về sau ta nghe nói hắn tự sát. Tại cảnh khánh có mấy phần chán nản đạo. Tự sát. Tại cảnh khánh gật gật đầu, quảng bá thảo luận qua. Tựa như là hắn tại biết tất cả bên ngoài tác chiến quân binh hy sinh sau đó mang theo căn cứ quân binh hướng những sinh vật kia khởi sướng tiểu tự sát công kích, hơn nữa đang bởi vì bọn họ hấp dẫn những cái kia biến dị sinh vật lực chú ý, cho nên lại cứu một nhóm tử trên sông chạy nạn người. Nói như vậy trên hòn đảo kia bây giờ là không có người nào. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, có thể nói như vậy, có lẽ có thể có một chút tân người còn sống, nhưng sẽ không rất nhiều. Tại cảnh khánh nói, những cái kia biến dị sinh vật rất cường đại sao? Tiêu Vũ Hinh lại hỏi. Phi thường cường đại, những cái kia đại não cu người người liền cùng tiểu cắt phủ tự như, còn có cùng giống như xe tăng lớn nhỏ. Bọn chúng giáp sắt dùng tiểu khẩu kính xuống trường cùng bản đánh không thấu, còn có những cái kia cá lớn, liền cùng trở thành tình tượng như hướng về trên bờ nhảy, có thể rời bờ vài dặm mà lại du du nhiên địa trở lại trong nước. Cái kia răng sắc bén liền thép tấm đều có thể cắn thủng, đạn bắn vào phía trên cùng đánh vào miên hữu trong bọc không sai bị lắm. Tại cảnh khánh nói đến đây, trên mặt vậy mà hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Những cái kia biến dị sinh vật thật sự cường đại như vậy sao? Tiếu Vũ Hinh ngược lại là có mấy phần không tin, bất quá có một chút thế nhưng là khẳng định, đó chính là trong nước sinh vật số lượng so trên lục địa nhiều hơn nhiều. Lần này vào đảo cũng phải cẩn thận. Nàng hơi hơi ngừng một trận, "Đạo, lão Vu, ta chuẩn bị đi sùng minh đảo một chuyến, ngươi có thể không thể giúp ta giới thiệu một cái quen thuộc sùng minh đảo hoàn cảnh địa lý người." Tại Cảnh Khánh sừng sốt một chút, "Đạo, quen thuộc sùng minh đảo hoàn cảnh địa lý người không có tiện, có dám đi người sẽ không nhiều, rất nhiều người thà bị chết đói ở đây, cũng không muốn chết ở những cái kia biến dị sinh vật trong miệng." "Có khoa trương như vậy sao?" Tiểu Vũ Hinh hơi hơi ngừng rồi một lần, "Lão Vu, ngươi giúp ta tìm một cái dẫn đường, ta không đảm bảo hắn không chết, cũng cam đoan người nhà của hắn bình an vô sự." "Ngươi?" Tại Cảnh Khánh có chút không tin nhìn xem nàng, "Tiểu Tiêu, không biết làm gì?" Ta phát hiện cùng ngươi nói chuyện ngược lại là rất hợp ý, ngươi không có đồng dạng trong thành sinh viên cô này ngạo khí. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì có thể cam đoan người khác an toàn? Ha ha, ta một người đương nhiên cam đoan không được. Bất quá, ta đến từ Lục Sơn căn cứ, nơi đó mặc dù không là lớn nhất người sống sót doanh địa, nhưng lại an toàn nhất người sống sót doanh địa một trong. Tiêu Vũ Hinh tự tin nói. Vì cái gì? Tại Cảnh Khánh cảm thấy có ý tứ đứng lên. Bởi vì có ta. Tiêu Vũ Hinh hoàn toàn đạo. Ngươi sáu. ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin. Tại Cảnh Khánh lắc đầu, liền xem như quá năm thường nguyện, uống miếng nước đều có thể sặc chết người nếu như yêu cầu cam đoan an toàn, cái kia có phần ép buộc, chỉ cần ngươi có thể đủ để cho ta các hương thân an no, ta tự mình cho ngươi làm dẫn đường lại như thế nào. Lão Vu, nói thật. Tiêu vũ Hinh Truy vấn một câu. đương nhiên là thật sự, nhưng ngươi bây giờ làm được không? Tại Cảnh Khánh vẫn đạo. đương nhiên làm được. Lão Vu, cho ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị, có đủ hay không? Tiêu vũ Hinh vấn đạo. đủ nhưng ta cái kia có hai trăm nhiều người, ngươi không nói đùa chứ? Tại Cảnh Khánh gặp nàng một bộ bộ dáng rất chăm chú, vẫn là cho rằng nàng đang mở trò đùa. cái này sao có thể nói đùa? Ngày mai ngươi chỉ định cái địa phương ta đem lương thực đặt ở chỗ đó, ngươi phái người tới lĩnh. bất quá, làm sao phân phối, có thể giữ được hay không những cái kia lương thực ta, nhưng là mặc kệ. lương thực không giả được, ngươi suy tính một chút ta. Tiểu Vu Hinh nói, không cần suy tính, chỉ cần ngươi ngày mai đem lương thực đưa đến cái nhà kia bên trong, ta an bài một chút liền đi. lão Vu cái mạng này liền giao cho ngươi. tại cảnh Khánh Võ ngực nói, ta muốn mệnh của ngươi làm gì, chính mình giữ đi, ta liền cần một cái dẫn đường. nếu như sau đó các ngươi muốn đi lục sơn căn cứ, ta liền phái người đón các ngươi đi qua. Tiểu Vu đối với Sùng Minh đảo tình huống bên kia không hiểu rõ nhất là những cái kia căn cứ quân sự phương hướng bây giờ nếu biết ở trên đảo cũng không có binh sĩ đóng giữ nàng đương nhiên không ngại đem những cái kia vật tư tiếp thu tới tại cảnh khánh dù sao cũng là làm qua chấn trưởng người đánh gậy sẽ không bị mấy câu liền lừa dối tìm không ra bắc bất quá nhìn thiếu vũ hinh thần sắc không giống như là lừa dối hơn nữa đối phương cũng không có mưu đồ chính mình đồ vật gì thu hồ 200 người thức ăn không phải đơn giản như vậy tại hiện nay thế đạo này đó chính là một số tiền lớn cam lòng khoản này món tiền khổng lồ tới lừa gạt cái gì e rằng mỹ nữ cũng không đáng cái giá tiền này hơn nữa đối phương bạn thân liền là một cái mỹ nữ Tại Cảnh Khánh phát hiện mình càng nghĩ càng xóa, cũng không nhịn được buồn cười đứng lên, kỳ thực là không phải lừa đảo. Sáng sớm ngày mai liền chân tướng rõ ràng, hắn không chút do dự nói ra một vị trí ngay tại khoảng cách Tiếu Vũ Hinh các nàng không xa một cái viện. Đi, sáng sớm ngày mai ta đi qua, nhưng ta có một cái yêu cầu, trong viện không thể có những người khác. Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý tại Cảnh Khánh nhìn thấy, nhưng cái khác người thấy liền tương đối ghét, nói không chừng chuyển đi sau đó lập tức biến dạng, còn không biết biến thành lời gì đâu. Mặc dù cảm thấy Tiếu Vũ Hinh yêu cầu có chút cổ quái, nhưng tại Cảnh Khánh vẫn đáp ứng, Tiếu Vũ Hinh liền không còn nói cái gì, cất bước hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Ven đường nàng nhìn thấy không ít con mắt, bên trong lộ ra khát khao cùng thần cầu, nàng kém một chút nhi liền muốn móc ra lương thực phân phát cho những người này, nhưng nàng cuối cùng vẫn ức chế loại này xúc động, bởi vì này dạng làm cũng không phải biện pháp giải quyết, ngược lại sẽ gây nên hỗn loạn. Phía trước cách đó không xa chính là nội thành, doanh trại này sửa rất rắn chắc, nội thành phòng ngự so bên ngoài có khi còn hơn phía sau, nhưng không biết vì cái gì, tiếu Vũ Hinh luôn có một loại cảm giác không thoải mái. 473 tiết 475, nội tung vô cùng không thoải mái. Đây là từ những linh giác kia trong ánh mắt liền có thể cảm nhận được. Những người này phòng cũng không phải biến dị sinh vật, mà là ở tại ngoại thành nhân ở tại ngoại thành người sống sót phần lớn là đắp lều hoặc nhà lều, chỉ có cực thiểu số có thể vào ở trong phòng. Trên thực tế, nếu như trong tay có nhiều hoàng kim các loại đồng tiền mạnh, cũng có thể tại nội thành nhận được chỗ ở. Tiếu Vũ Hinh thật sự là không rõ những người lãnh đạo kia là thế nào nghĩ, bọn hắn thật sự cho là một bức tường liền có thể đem tai họa ngăn ở ngoài cửa. Người đi thành Lý hữu chuyện sao? Đợi cho nàng đi tới trước cửa, lính gác hướng nàng yêu cầu lệnh bài thân phận, thấy là ngoại thành ở loại kia, ánh mắt liền lập tức tràn đầy cảnh giác. Ta là mới tới, nghe nói bên trong so bên ngoài nóng nhiệt, muốn đi vào xem. Tiếu Vũ Hinh nói, nhìn một chút. Lính gác trên dưới đánh giá hắn một mắt sáu. Ngoại thành nhân vào bên trong thành, hoặc là có nội thành người dẫn dắt, hoặc là tự thân phải biểu hiện ra nhất định có sức mua. Ngươi có cái gì? Sức mua. Tiếu Vũ Hinh nhất thời không có phản ứng kịp. Ngươi có hay không hoàng kim hoặc ma tinh các loại? Nếu như không có, cũng đừng đi trong thành làm loạn thêm. Một tên khác lính gác nói mười hai. Đây là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Ngược lại như thế nào nghe cũng là đừng cái này có thể sao? Tiếu Vũ Hinh làm bộ tại trong túi lật một chút, lấy ra một cây vàng thỏi hiện ra cho bọn hắn nhìn. Đi vào đi. Hai tên lính gác ngược lại là không đem vàng thỏi cầm tới nghiêm nhìn, hướng hai bên vừa đứng. Tránh ra thông đạo, Tiếu Vũ Hinh thu vàng tỏi liền đi vào bên trong. Nguyên bản nàng cho là ngay tại lúc này, trong thành cũng là một mảnh thế lương, nhưng chờ hắn sau khi tiến vào, phát hiện trong lúc này thành thật vẫn có thành, dáng vẻ. Vừa tiến vào trong thành, Tiếu Vũ Hinh có trở nên hoảng hốt cảm giác giống như là là tiến vào đại tai nạn trước cái nào đó nông thôn tiểu trấn, trên đường phố người người nhộn nhạo, hai bên thấp lùn trong cửa hàng bày đầy đủ loại hàng hóa, bên đường bên trên còn có rất nhiều quán nhỏ phiến lớn tiếng giao hàng, hàng hóa cũng không phải ít, mặc dù rất nhiều cổ xưa, nhưng chủng loại có chút phong phú. Bất quá, theo dòng người đi lại Tiếu Vũ Hinh vẫn là phát hiện khác biệt 18. Ở đây có rất ít bán ăn uống, đi rất lâu, nàng mới nhìn đến có một bán cách trà lớn sạp hàng. Hỏi một chút giá cả, chẳng những là dùng hoàng kim tới kết toán, hơn nữa nàng phát hiện bên trong lá trà ở trong ít nhất cầm một nửa cỏ không ngạnh, cái này nước trà 18. Quả thực là hồ cha, đoán chừng trên tay nàng những cái kêu phê hoặc lá trà nếu là lấy ra, đoán chừng có thể bán đi một cái giá trên trời. Đương nhiên nàng sẽ không như thế làm, một mặt là ở đây không có nàng đồ cần, một phương diện khác nàng cũng không muốn gây ra phiền toái gì, đừng nhìn cái này mặt ngoài tựa hồ rất phù đinh. Nhưng Tiếu Vũ Hinh phát hiện, trên thực tế những cái kia bán hàng rong, cửa hàng thành giao lượng là rất thấp tại hiện nay, chân chính cần vẫn là lương thực. Bất quá, một chút khói, tiểu chi loại vật tư tại trong gian hàng cũng rất bán chạy, thuộc về hút hàng hàng hóa, có không ít người tại đi tới trong gian hàng mở miệng hỏi đúng là có hay không những thương phẩm này, có chút bán hàng rong trực tiếp lắc đầu, còn có bán hàng rong thì cố tình thần bí hướng về nhìn bốn phía một phen sau đó, cùng tra hỏi phải thấp giọng gì thay. Nơi này giao dịch phương thức cùng nó phương không kém bao nhiêu sáu, chủ yếu là lấy Hoàng Kim cùng Ma Tinh làm chủ từ giá trị nhìn lại Ma Tinh cao hơn Hoàng Kim, so sánh dưới cái khác bảo thạch các loại giá trị ngược lại là không cao, mà ma tinh lại căn cứ vào đẳng cấp khác biệt, giá trị cũng có chỗ khác nhau. Tiếu Vũ Hinh hỏi thăm một chút, phát hiện giá hàng đều cao đến lạ thường, ngược lại là một chút lấy vật đổi vật giao dịch coi như công đạo. Tại trấn trên trên thị trường đi vòng vo hơn một giờ, Tiếu Vũ Hinh trên cơ bản nắm giữ nơi này giá hàng tình huống, hơn nữa thông qua một chút bắt chuyện, biết được doanh trại này bên trong giá hàng trên đại khái cũng đại biểu cái khác doanh trại giá hàng, căn cứ một vị tương đối hay nói chủ quán nói tới, ở đây còn tính là tốt, ở cách nơi đây không xa mấy cái trong doanh địa, đại bộ phận hàng hóa đều cũng có giá cả không thành phố. Vòng tới vòng lui. Tiếu Vũ hình ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy ở một cái trên sập hàng, trưng bày mấy nhánh A, còn có mấy nhánh toàn bộ súng tự động 6. Súng ống loại này vốn là hấp dẫn không được ánh mắt của nàng, nhưng nàng vừa muốn rời đi thời điểm, ánh mắt ngưng lại, dừng bước. Những cái kia cũ nát súng ống nguyên là hấp dẫn không được nàng, nhưng ở đống kia cũ nát súng ống bên trong, lại có một chi tràn đầy nét cổ xưa thanh đồng tay thông 6. Chỉ là đồ vật phía trên đã bao trùm một tầng thật dày màu xanh đồng, nếu không phải nàng tinh linh chi đồng, tuyệt đối nhìn không ra cái dấu trong đó ảo diệu chỗ. Cái kia ban hàng trông là một cái thấp tráng hắn tử. Gặp Tiểu Vũ Hinh tại chính mình trước gian hàng dừng bước, lập tức cũng cảm giác được có sinh ý tới cửa, thuận tay cầm lên một chi á giới thiệu nói: "Này, đại tỷ, tiểu đệ không phải thổi năm, đừng nhìn thương này bề ngoài không tốt lắm, nhưng này thương chất lượng tuyệt đối không phải dưỡng sáu." "Đại thúc, tỉnh lại đi, ai là đại tỷ của ngươi? Ngươi không sợ đau răng ta còn sợ giảm phỏ đâu?" Tiểu Vũ Hinh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn một mắt không cần nói nhiều, "Ngươi cái này chín, nàng chỉ chỉ cái kia thanh đồng tay xuống bộ dáng đồ vật thứ này bao nhiêu tiền?" "Cái này?" Chủ quán trong mắt hơi kém đi trên mặt đất, trên tay hắn những súng ống này đều là mua bán không vốn có được sáu cũng không phải cướp bóc mà là hắn chạy đến bên ngoài từ những cái kia người chết bên cạnh nhận được cái này có chút giống như là thanh đồng tay súng đồ vật cũng hẳn là lúc kia nhận được chẳng qua là khi đồ chơi ném ở ở đây căn bản không nghĩ tới bán đấu giá ra ngoài hôm nay bị Tiếu Vũ Hinh hỏi một chút nhưng là nhất thời giật mình bất quá hắn rốt cuộc là làm ăn đầu góc xoay chuyển nhanh sáu giá cả có thể từ từ mà nói cũng không trở ngại trước tiên ném ra một cái liền chậm rãi mở miệng nói nam viên dê cấp ma tinh 18. quên đi thôi Tiếu Vũ Hình khinh thường đánh gãy lời của hắn ngươi là bán thường bây giờ mua súng là vì cái gì ngươi không biết Ngươi có bản lãnh làm cho ta mấy quả cái đồ chơi này đạn chuyên dụng, lại mở bên trên hai thương cho ta nghe cái văn rội. Liên thứ này, làm cục gạch dùng để đập người đều ngại đẻ tay. Ha ha ha 18. Chủ quán bị nói không biết nên như thế nào phản ứng, liền cười khan. Nói thật cho ngươi biết, thứ này ta nhìn cũng là hiếm lạ, làm cái đồ cổ mua lại. Mặc dù không có cái gì giá trị thực dụng, nhưng dù sao cũng là ngươi đồ vật. Một quả dê cấp ma tình, không bán ta liền đi Tiếu Vũ Hinh quả quyết nói. Thương lượng lại một chút, ngươi xem ta đây cũng thật cực khổ mười hai. Tiếu Vũ Hinh không chờ hắn nói xong, quay đầu liền đi. Ai, chờ một chút. Chủ quán gặp nàng muốn đi, vội vàng gọi lại, lộ ra một bộ có chút thịt đau bộ dáng, một khỏa liền một khỏa, kết giao bằng hữu. Về sau có sinh ý cần phải nhiều chiếu cố. Tiếu Vũ hình móc ra một khỏa dê cấp kết tinh tính tiện, đem chi kia thanh đồng tay súng cầm ở trong tay đứt lưỡi sáu. Tràng băng tưởng tượng chi trọng, tiện tay cắm ở bên hông, tiếp đó thấp giọng cười nói, chiếu cố, chiếu cố ngươi cái này bán thương không bán đạn, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Nói xong, nàng liền nên ngang rời đi. Cái kia chủ quán gãi đầu một cái, nhưng là không biết đối phương là làm thế nào biết. Đi không bao xa, phía trước đột nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỗ xa xa một ngôi nhà đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, ngay sau đó chính là đại hỏa phóng lên trời. Một hồi hốt hoảng tiếng nguyên náo ở phía trước vang lên, có người từ bên kia ra bên ngoài chạy, còn có người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy. Nguyên bản náo nhiệt đường đi lúc này đột nhiên loạn thành một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Tiếu vũ Hinh lấy làm kinh hãi, tốt xấu cái này cũng là một cái rất có tổ chức, quy mô cũng không nhỏ doanh địa. Tại sao sẽ ở ban ngày hoa nhật chi phát xuống sinh nổ tung? Nàng không phải trước kia bình dân, chất nổ là cái gì cũng có thể đoán được chính. Tuyệt đối là lựu đạn một loại đồ vật. Tại bên người nàng một số người cũng không có nàng lấy sao bình tĩnh? Khẽ giật mình, sau đó liền sợ hãi kêu lấy hướng lui về phía sau, giống như lập tức phải có giọm bị xuất hiện một hình dạng, cũng có mấy cái gan lớn còn hướng phía trước chen. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút sau đó, liền cũng tách ra đám người hướng nổ tung phát sinh chỗ chen qua. Nơi xa truyền đến cõi cảnh sát thanh âm, mà tiếng kia nổ tung sau đó cũng rốt cuộc không có những thứ khác động tĩnh, cho nên chung quanh những cái kia thấp thỏm lo low đám người cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu có rất nhiều người hướng về cái kia nổ tung chỗ chạy tới 18. Tại bất cứ lúc nào, đều có nhìn rảnh rỗi người, cái này không sai biệt lắm là nhân tối hư tần số một trong. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như là hoàn toàn lạnh nhạt, cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, cái gọi là hang quá hóa dở, đại khái chính là ý này. Tiếu Vũ Hinh bước chân đại, khí lực cũng lớn, hai tay trước người đem người từng cái đỡ ra, đám người gặp nàng trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không có ác ngôn đối mặt, ngược lại là có mấy cái muốn chiếm tiện nghi ra hỏa bị nàng ngầm hạ ngáng chân, đẩy cái đi theo, không bao lâu đã đẩy ra phía trước. Đợi nàng đưa mắt xem xét, không khỏi ngạc nhiên sáu. Trước mắt hẳn là một tòa tầng 3 kiến trúc, lúc này đã bị nổ đổ sụp xuống, hiện trường bên trong vẫn còn hơn 10 chỗ ngọn lửa chưa từng dứt hết, rõ ràng ngoại trừ chất nổ bên ngoài, còn có tiêu đốt vật. Một đám gương mặt bị hun cháy đen, quần áo có mấy phần làm lũ bộ dáng rất có vài phần chật vật nam nữ đứng chung một chỗ trên mặt bọn họ biểu lộ hoặc vẻ vải hoặc bất đắc dĩ hoặc giận dữ ngược lại là thất tình đồng thời cố diễn chiến tranh hy kịch đều không cần hóa trang bất quá tiêu điểm chú ý của mọi người cũng không phải là những thứ này rõ ràng là người bị hại nam nữ mà là trong hiện trường giữa một chàng thanh niên tại hắn chung quanh còn có một số cảnh xem xét chỉ là bọn hắn mặc dù đã lấy ra vũ khí nhưng cũng không dám hướng người thanh niên nam tử kia nổ súng song phương rất kỳ quái giằng co vương liệt với bản có chuyện gì dễ thương lượng ngươi muốn làm gì cứ việc nói chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi nhưng đừng làm loạn một cái cảnh sát lớn tiếng nói, nhìn bọn hắn còn nhận biết, ta muốn bọn hắn những người này hết thể đi chết. Vương Liệt Nguyên Bản quát to một tiếng, hai tay đột nhiên duỗi ra, hai đạo hỏa trụ đóng dưng từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, bắn về phía đám kia con hát một dạng nam nữ 18. thế là lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, những người kia hoặc chạy trối chết, hoặc nằm dạp trên mặt đất không lưng bở ngông, trò hề trăm hiện. Vương Liệt Nguyên Bản, đừng làm loạn. Sĩ quan cảnh sát đó hướng trời cao bắn một phát súng, lớn tiếng nói, Vương Liệt Nguyên Bản, ta như là đã đến, đến rồi, ngươi liền không thể lại làm loạn, thành thành thật thật theo chúng ta đi, tiếp viện của chúng ta lập tức phải đến, đến rồi chờ một lát phong tỏa doanh địa, ngươi như thế nào cũng không trốn thoát được. Tiểu Vũ Hinh nghe xong hơi kém nhạc đi ra, cái này cảnh sát là thật có ý tứ, hắn rõ ràng là đang trách móc đối phương tại có thể làm loạn thời điểm không có giải quyết sự tình, bây giờ lại thúc giục đối phương đi. 474 tiết 476, lợn thịt quả nhiên, cái kia Vương Liệt Nguyên nghe được cảnh sát mà nói sau đó, rất có vài phần không cam lòng nhìn đám nam nữ một mắt, mạnh mẽ quay người, vọt vào trong đám người. bên cạnh có cảnh sát lập tức nghĩ rơi súng cảnh cáo, lại bị tên kia cảnh sát một cái ngăn lại, quá lớn, đạn không có mắt, vạn nhất làm bị thương người bên ngoài làm sao bây giờ? hắn là cảm giác tình chiến sĩ, tự nhiên có khác cảm giác tình chiến sĩ phụ trách truy bắt, chúng ta bảo vệ tốt những người này là được rồi. là, tên đia lính cảnh sát có chút ủy khuất, bên cạnh lại có cái đồng sự tại cảnh sát đi một bên khác thăm hỏi những người bị hại kia lúc, nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Vương Liệt Nguyên lão tử khi còn sống cũng là một cái cảnh sát, lại nói những tên kia cũng không phải người tốt lành gì. lính cảnh sát giờ mới hiểu được, người tốt, thời đại này người tốt không dễ dàng tìm, người xấu ngược lại là một tìm dễ sát. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy cái kia Vương Liệt Nguyên làm việc cổng ái. Nhìn hắn người lại không giống loại kia trong truyền thuyết khi nam phách nữ á nhân, liền muốn đuổi theo tìm hiểu rõ ràng, nàng xuyên qua đám người, xa xa ngắm lấy Vương Liệt Nguyên thân ảnh, vừa truy vào một đầu đường nhỏ đầu phố, liền cảm giác người sau lưng ảnh lóe lên, sau đầu sinh phong, trên cổ nặng nghề mà bị đánh một cái, thân hình ngã nhào, xuống đất động một cái bất động. Nhìn cái gì vậy? Cả đám đều cho ta xéo đi. Một ra bây giờ nàng bên cạnh đại hán ác thanh hấp khí hướng vừa muốn dựa đi tới người đi đường quát lên. Chờ thấy rõ hình dạng của hắn sau đó, những người đi đường kia nhau nhau chạy trốn, đại hán kia dường như mười phần đắc ý thượng trung quanh thị uy tựa như liếc mắt nhìn, vung tay lên cứ gọi chiêu qua hai cái thanh niên, phân phó nói, đem nàng tiễn đưa thị trong kho. Tiễn đưa ở trong đó, hai cái thanh niên kinh ngạc, để cho nàng nhìn một chút, trong lòng cũng hảo hữu cái tình táo, dạy dỗ đứng lên cũng thuận tiện. Đại hắn nói, là Đô ca. Hai cái thanh niên đáp ứng một tiếng, tiến lên đem tiếu vũ hình đỡ lên. Trong đó một tay của thanh niên không thành thật, lại hướng tiếu vũ hình ngực sở tới sáu. Đột nhiên một cái đại thủ khoát lên trên cổ tay của hắn, năm ngón tay vừa thu lại, người thanh niên kia lập tức tiêu thảm lên, Đô, Đô ca, thủ hạ lưu tình. Tiểu tử ngươi tay cũng không nên khắp nơi lưu tình, người này là sầm giang uấn, nếu là xảy ra chuyện gì, ca ca ta cũng không giữ được ngươi." Hắn trầm giọng nói. "Là, là, Đô ca, tiểu đệ không dám." Thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, Đô ca lạnh rên một tiếng liền buông lòng tay ra. Tại Tiêu Vũ huynh bị hai cái thanh niên lấy đi không lâu sau, lại có hai người tới nảy cái Đô ca bên cạnh. Một người trong đó dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mà khác một cái đương nhiên đó là sẩm Trường Phong. "Sâm thiếu, sự tình đã làm xong, buổi tối hôm nay liền cho người được qua." Cái kia hán tử cường tráng nói. "Thiên bay" lần này nhưng là cảm ơn ngươi Xâm trương phong trầm ngâm một chút đạo người liền không vội đưa tới ta vừa tới nào có chỗ dạy dỗ nàng vẫn là đặt ở chỗ ngươi giúp ta dạy dỗ một phen nếu là có thể huấn đạo liền giúp ta huấn đạo một phen nếu là không được ngươi liền tự động xử trí ta còn có một số việc liền cáo tử đi hai bước hắn dường như là liền nghĩ tới cái gì đúng trên người nữ nhân kia tay là cùng giới chỉ cũng là ta gia truyền phiền phức chờ một lát đưa cho ta được không gia truyền cái kia vừa rồi tại sao không nói cái kia cường tráng hắn tử thì thầm trong lòng có thể ngoài miệng nhưng là miệng đầy đáp ứng 18. Hắn dắc tội không nổi sầm ra. Hơn nữa mấy món đồ trang sức thôi, hắn căn bản không để vào mắt, nếu thật là sầm ra ra truyền chi vật, lưu lại trong tay hắn ngược lại là cái vương hữu. Đưa mắt nhìn sầm trường phong rời đi. Tiên xoay nhanh đầu phân phó Đô ca, ngươi quay đầu chú ý một chút, đem cái kia mấy món đồ trang sức trước tiên lấy xuống, đừng để những cái kia mắt không mở tiểu tử chui chỗ trống. Là, đại ca. Đô ca cung cung kính kính đáp ứng, chợt nhỏ giọng vấn đạo, đại ca, vị kia sầm thiếu là cái gì lai lịch? Tiên bay khuôn mặt vị lại, có một số việc lạ hỏi không phải. Lạ, đại ca Tiểu đệ lắm mồm. Đừng nhìn vị này đỗ ca ở những người khác trước mặt chỉ cao khí ngang, nhưng ở vị đại ca kia trước mặt, nhưng là liền trợn mạnh cũng không dám một ngủm. Lại nói Tiêu Vũ hình bên này 18. Tại nơi hai cái thanh niên đem nàng ném xuống đất sau đó, vậy liền mở hai mắt ra lặng lẽ hướng bốn phía dò xét. Đây là một gian trước mặt khá lớn tầng hầm, ba mặt là tường, một mặt là hàng rào sắt. Hàng rào sắt là dùng đầu ngón tay lớn bằng cốt thép chế, mà nhìn thấy mà giật mình nhưng là lưới sắt bên ngoài khoảng cách chỗ không xa, một bộ chần chủi nữ thi nằm ở nơi đó, nhất là thảm thiết là, cổ này nữ thi đã bị mở ngực một bộ. Bên trong nội tạng đều bị phân loại đặt ở trong chậu, bên cạnh còn có hai đại bổn tiên huyết, đã đã biến thành ám hồng sắc 18. Những thứ này nội tạng cùng tiên huyết phía trên đều có không ít nặng xanh đi dạo. Người rõ ràng đã tỉnh, vì cái gì mới mở to mắt. Một thanh âm ở bên thai vang lên tới. Tiểu Vũ huynh xoay người ngồi dậy, nhìn thấy một cái dung mạo xinh xắn nữ hài đang lạnh lùng mà nhìn xem nàng. Đệ nhất, ta căn bản không có ngủ cũng không có bất tỉnh, thủy Trung là tỉnh dậy, đệ nhị, ta chỉ là cảm thấy bây giờ hẳn là mở to mắt xem đây là địa phương nào. Tiểu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, hướng trung quanh quét một vòng, ai có thể nói cho ta biết đây là địa phương nào? Trong hàng rào cũng không phải rất lớn, bao quát chính nàng ở bên trong, giam giữ 16 tên niên kỷ tại 16 trở lên, 30 tuổi trở xuống nữ tử, những cô gái này phần lớn là dung mạo tú lệ, nhưng quần áo nhưng là không ngay ngắn, có mấy người mắt thậm chí chằm chằm đến rồi y phục của nàng bên trên, đại đa số người trên mặt đều là vô sinh khí, chỉ có hướng nàng, câu hỏi nữ hài cùng hai cái niên linh cùng sắp xỉ trên mặt cô gái còn mang theo vài phần bất khuất cùng kinh hoàng. Đây là thì Kho. Một hồi lâu, một nữ tử thấp giọng nói, "Thì Kho. Có ý tứ gì?" Tiểu Vũ Hinh có chút không hiểu. Cái kia lúc trước câu hỏi nữ hài chỉ vào phía ngoài cổ kia nữ thị, Âm thanh có chút phát run phát đạo, đó chính là vừa mới giết ti tươi. Tiến vào nơi này nữ nhân chỉ có hai cái hạ trạng, đó chính là trở thành bên ngoài những nam nhân kia đồ chơi cùng đồ ăn. Cái gì? Tiếu Vũ Hinh cảm thấy lông tơ trên người đều kiên lên sáu. Nghe nói qua tại đặc thù thời kỳ có ăn thịt người, nhưng không nghĩ tới lại có người đem đồng loại giam lại coi như xuất sinh vậy chém giết, thức ăn. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Lương mất hết. Nàng phản ứng lại sau đó, lập tức giận tí mặt. Phía trước nàng đang truy tung cái kia Vương Liệt Nguyên thời điểm, liền cảm giác có người ở nhắm vào mình có ý định đánh lén, nàng vốn cho là là Vương Liệt Nguyên đồng bọn nhưng không ngờ cùng vương liệt nguyên không quan hệ nàng tương kế tiểu kế bị người đánh bại bất quá tại ngã xuống phía trước cái kia đem tất cả giới chỉ đều giấu đi liền vòng tay chứa đồ cũng ẩn giấu đi lại không có nghĩ đến sẽ bị đưa đến nơi này càng không có nghĩ tới sẽ gặp phải truyền thuyết thịt người mua bán các ngươi biết đây là ai xây sao tiểu vũ hinh đem giới chỉ từng cái lấy ra mang tốt lúc này mới lên tiếng vấn đạo ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài sao cái kia nói chuyện nữ hải vấn đạo cứu các ngươi không có vấn đề nhưng ta muốn biết thịt này kho là ai ở đâu có thể tìm được hắn tiểu vũ hinh vấn đạo là tiến bay kim tiền bang lão đại Đây là hắn một cái bí mật cứ điểm. Một cái tuổi hơi lớn hơn nữ tử nói, nhưng hắn chỗ ở chúng ta cũng không biết. Những cô gái kia mặc dù có chút không tin Tiếu Vũ Hinh sẽ cứu các nàng rời đi cái này địa vực, nhưng vẫn là nhao nhao mà tận chính mình có khả năng hướng nàng giới thiệu tình huống nơi này. Tiếu Vũ Hinh càng nghe càng giận, mặc dù bên ngoài chỉ có một cỗ thi thể, nhưng nàng có thể cảm giác được căn này phòng ngầm dưới đất trầm trọng huyết tinh, căn cứ một cái gọi lý Quế Lan giới thiệu, vẻn vẹn nàng liền hôn mắt thấy đã đến bốn tên phụ nữ bị những người kia giống giết súc vật dạng như bị giết chết, nghe nói những cô gái kia thịt đều bị xem như biến dị sinh vật thì xử lý. Ngươi chuẩn bị như thế nào cứu chúng ta ra ngoài? vẫn là phía trước câu hỏi nữ hải kia vấn đạo, đương nhiên là đánh đi ra, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể thả các ngươi ra ngoài không thành? Tiếu vũ Hinh hỏi ngược lại, nhưng bọn hắn đều có thương có đau, chúng ta e rằng liền cánh cửa này đều không xuất được. Một cô gái nói, các ngươi ai biết lái thương? Tiếu vũ Hinh vấn đạo, ta sẽ. vẫn là nữ hải kia trả lời, chỉ là nàng rất là nghi ngờ nhìn qua tiếu vũ Hinh, nhưng chúng ta đi chỗ nào muốn thương? Tiếu vũ Hinh cười cười, trên tay hảo thuật tựa như một chi b năm súng ngắn cùng hai cái băng đạn, nàng đem thương cùng băng đạn ném cho nữ hải kia, ngươi thủ tại chỗ này, xem trọng môn là được, ta đi lên thanh lý. Người 18, thương là từ đâu đi ra ngoài. Nữ Hải tiếp lấy thương cùng băng đạn, vẫn như cũ có chút sửng sợ. Công nghệ cao. Tiểu Vũ huynh cười cười, cổ tay khẽ đảo, một đôi màu máu đỏ loan đao đã xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng đi tới lưới sắt phía trước 18. Đao quang chợt tránh, cửa lưới lập tức bị đánh mở, những nữ nhân kia vừa muốn đứng dậy, lại bị nàng trả lời ngăn lại, "Không nội, các ngươi đừng vội ra ngoài, chờ bên ngoài an toàn ta sẽ gọi các ngươi." Nhìn chút nữ nhân vừa già trung thực thực địa ngồi về chỗ cũ, Tiểu Vũ Hinh đi tới trước cửa sắt 12. Sắc mặt của nàng dỗng nhiên khẽ dần mình, quay đầu lườm đám người làm một cái im lặng thủ thế. Song đao Phút chốc gần vào khuỷu tay phía sau, đứng ở bên cạnh cửa. Phong ngầm dưới đất trên mặt đất bộ phận 4 là một tòa tầng 2 siêu thị nhỏ, về sau liền bị những kim tiền này giúp người trấn dụng, lúc này, hai mươi mấy cái hán tử đang tại đấu kim hoa, yêu ngũ hát lục mười phần náo nhiệt. Phanh, phanh, bên ngoài có người lực mạnh gõ cửa, một cái tiểu thanh niên lòng tràn đầy không muốn mà đi mở cửa, một cái vóc người đại hán khôi ngô từ ngoài cửa chui vào, trong mắt tại trong hốc mắt nhất truyện, chơi đến rất hăng hái à, các ngươi chính là chỗ này sao làm việc? Ai, đô ca tới. Mấy cái thua nhất tháp hồ đồ ra hỏa lập tức đem bài trong tay quăng ra, Têu La Ong sổng chạy tới. Giống thấy được cha ruột tựa như, trong đó một cái liền vội vàng giải thích, "Đô ca, các huynh đệ đây không phải rảnh đến nhức cả trứng sao? Những thịt kia heo đều bị khóa tại trong hàng rào, căn bản không trốn thoát được, hơn nữa nơi đó là tầng hầm, muốn đánh động đều không dùng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Đô ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi tay ra, "Đạo, hôm nay đưa tới đầu kia lợn thịt trên người có mấy món đồ trang sức, cũng giao đi ra." "Đồ trang sức?" Người thanh niên kia sửng sở, "Không có a." Hắn bỗng nhiên quay người hướng hai cái thanh niên vừa trước mắt, "Nhị tử, hổ tử, lá gan của các ngươi cũng quá mập, cũng dám âm thầm xuống tay ác độc hàng." Cái kia hai cái thanh niên chính là áp giải tiểu Vũ Hinh hai người, bọn hắn liên nhau, vốn lượn vạn phần đạo, Đấu ca, Hùng ca, chúng ta không thấy cái kia lợn thịt trên người có cái gì đồ trang sức, thật không có. Hai người không ngừng mà thề thề, còn kém đem đồ lót tởi ra. Đừng nói những thứ vô dụng kia, đi xuống xem một chút." Đấu ca trầm mặt nói. "Đối với, đối với, tìm cái kia lợn thịt vừa đối chất chẳng phải rõ ràng." Hùng ca bình tĩnh, lập tức đi phía trước dẫn đường. "475 tiết 477, mê hồn tên kia mới tới lợn thịt thế nào?" Đấu ca vừa đi vừa vấn đạo. "Đưa vào đi thời điểm vẫn là hôm mê, bây giờ 6." Không sai biệt lắm nên tỉnh a." Hùng ca nói. "Hừ, Phi ca trước đây để các ngươi tùy thời giáng thị những thịt kia heo động tĩnh, mà các ngươi ngược lại tốt, vậy mà chơi quên hết tất cả, một khi xảy ra chuyện, các ngươi một cái chạy không được." Đỗ ca, "Ngài yên tâm, ta ở đây ra vào chính là một con đường, không, có huynh đệ ta đồng ý, vào không được cũng không xuất được." Hùng ca tự tin nói. Đang khi nói chuyện, bốn người đã đi tới phòng ngầm dưới đất trước cửa sắt, Hùng ca ra hiệu nhị tử tiến lên mở khóa, đừng chậm chậm từ từ. Đỗ ca thời gian quý báu rất, các ngươi chậm trễ được tốt hay sao hả? Cút đi đi. Lão tử rảnh đến rất. Đỗ ca trừng mắt liếc hắn một cái, nhịn cười không được, tiểu tử ngươi chớ cùng ta tới một bộ này, ta đây cũng là vì chờ ngươi. Tiểu đệ minh bạch. Hung ca thấy hắn lộ ra cười bộ dáng, trong lòng chung quy là là nhẹ nhàng thở ra sáu. Đừng nhìn trước mắt vị này trong miệng ca, ca. huynh đệ đều, giết người tới, đó là tuyệt đối không hàm hồ, hơn nữa hắn vẫn một cái giác tỉnh giả, tại Kim Thiên Bang, đó là gần với Phi ca, nếu là giết bọn hắn mấy cái, căn bản không cần đến hướng Phi ca báo cáo chuẩn bị. Ketla la một hồi văn dội, nhị tử đem xiềng xích từ trên cửa gậy xuống, tiếp đó đem trọng cửa sắt đẩy ra, đứng ở một bên cung cung kính kính đạo, "Doka, hung ca Mời vào bên trong." Hùng ca cười nói, "Còn mời vào bên trong, thật coi bên trong là địa phương tốt gì? Đố ca, đều ở bên trong." Nói chuyện, hắn đã sải bước đi đi vào. "A, đây là sáu." Ngay tại đi vào phòng ngầm dưới đất thời điểm, ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy hàng rào đại môn đã mở ra, lập tức khẽ giật mình, nhưng còn không có đợi hắn đem lời nói xong, khóe mắt bóng người lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, trước mắt đã là một vùng tăm tối. "Ách!" Cơ hồ là Hùng ca ngã xuống đất đồng thời, nhị tử cũng cơ thể mềm nhũn. Phù phù một tiếng ngã xuống trong cửa, lồng ngực của hắn cắm vài gốc màu tím đậm gai góc. Tiên huyết cốt cốt mà ra. Tay chân còn tại từng trận run rẩy. Đỗ Ca đại danh gọi là Đỗ đố Lôi, nhưng kể từ gia nhập vào Kim Tiễn Bang sau đó, tên thật của hắn càng ngày càng ít có người đề người bình thường thấy hắn đều sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng Đỗ Ca. Đương nhiên, phần này Nhi Tôn kính là đánh ra, là rét ra tới. Tại Đại Thai nạn buông xuống phía trước, hắn bất quá là một cái bình thường ô tô nhà máy sửa chữa công nhân, ngoại trừ một thân khí lực bên ngoài, không còn thị sử. Nhưng ở Đại Thai nạn sau đó, Một hồi không giải thích được suốt cao đem hắn trung quanh thân hữu đều hụt chạy, ngược lại là Tiễn Phi thấy hắn đáng thương, liền thu một đầu chó lang thang tựa như mang lên hắn đồng hành. Không nghĩ tới hắn tại suốt cao lui ra phía sau, vậy mà thần kỳ đã thức tỉnh năng lực đặc thù, đố lôi cảm thấy đây hết thảy cũng là Tiễn Phi cho, cho nên hắn cũng chết tâm sập mà vì Tiễn Phi làm việc, trở thành hắn trung cầu. Tại nhị tử vừa mở cửa thời điểm, hắn thì có một loại cảm giác khác thường sáu. đó cũng không phải hắn thấy cái gì, mà là một loại rất khó lấy nói nên lời cảm giác, tân hâm quá an tĩnh, an tĩnh để cho người ta cảm thấy không thật thực, cho nên hắn có ý định rất lại phía sau một bước, nhường Hùng Ca đi vào trước ngay tại hùng ca phát ra kinh dị thời điểm, đố lôi năng lực đặc thù đã phát động, toàn thân lập tức phủ thêm một tầng giáp đá, liền đầu cùng trên nắm tay cũng là như thế. Hóa đá, chính là đố lôi thức tỉnh năng lực, bằng năng lực này, chính là một thông thường đạn súng trường cũng không cách nào xuyên thấu hắn phòng hộ. Kim tiến bang hôm nay văn bản, có một nửa là hắn đánh ra. Trong lúc hắn chuẩn bị xung kích đi thời điểm, nhị tử lại bị một loạt gai gô đánh ngã, cái này khiến đố lôi ý thức được đối phương chỉ sợ cũng không là người bình thường. Thôi suy nghĩ, thân hình hướng lui về phía sau, tiện tay đem hổ tử hướng về phía trước tối lui. Phúc, nơi cửa bóng người lói lên, một đạo ánh đao màu đỏ ngỏm đột nhiên lói sáng. Hồ tử đầu phóng lên trời, trong ánh mắt vẫn lộ ra ánh mắt khó tin. Các huynh đệ cầm vũ khí, đỗ lôi hét lớn một tiếng, hướng về trên lầu lao nhanh sáu. Không biết vì cái gì, làn máu kia ánh đao màu đỏ đột nhiên bay lên thời điểm, hắn phảng phất thấy được tử thần đang hướng hắn lộ ra nhe răng cười, tâm thần vì đó một đoạn, lại cũng không còn những ngày qua dũng mãnh ngang tàng, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi. Bùi gai quần quanh, nhìn thấy cái kia trên thân giống mặc một cái thân giáp đá tựa như cảm giác tình chiến sĩ điên cuồng lui lại, Tiêu Vũ huynh cười lạnh một tiếng sáu. Vừa rồi đỗ lôi bọn hắn nói lời đều bị nàng nghe tiếng biết, biết đây là kim tiến bang nhân vật trọng yếu, đương nhiên không muốn thả hắn rời đi. Mười mấy căn bụi gai từ đố lôi trung quanh mặt đất trượt ra, trong chớp mắt liền cuốn lấy đố lôi bắt chân. Cho ta đánh gãy. Đố lôi khẩn trương, hợp lực muốn tránh thoát những cây có gai này. Mặc dù trên người của hắn thạch khải có thể ngăn cản gai đâm công kích, nhưng nhị kéo được những thứ này sợi đằng lại nói dễ dàng sao? Lúc này, trên lầu những cái kia tiểu đệ cũng đã nghe được âm thanh, nho nhau, nhau mang theo dụng cụ vọt xuống tới sáu. Nhóm người thứ nhất xuất hiện ở đố lôi sau lưng lúc, hắn vừa muốn mừng rỡ kêu to, đột nhiên một cỗ khí tức gầm lanh từ đối diện truyền đến, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên khắp nơi ó ám. Nhanh nằm xuống. Đố Lôi trong lòng rất là sợ hãi, thân hình bộ nhào. Siêu 6, một mảnh băng phong từ hắn phía trên lướt qua, đố Lôi trong thai chỉ nghe được một mảnh phốc phốc thanh âm bỗng nhiên vang lên sáu. Hắn biết, đây là duệ khí đâm vào lúc phát ra âm thanh, hắn sẽ không chỉ một lần đem truy thủ đưa vào đối thủ ngực, đã từng một trận si mê với loại thanh âm này mang tới cảm quan kích động, nhưng lúc này nghe nhưng là như vậy tê tê. Lại là mấy đạo bụi gai từ dưới đất chui ra, đem hắn thân thể vững vàng trói lại, đố Lôi cảm thấy có một người từ trên lưng của hắn đi qua. Mặc dù có thạch khai bảo hộ, Hắn cũng không có cảm giác đau đớn, nhưng loại sĩ nhục này nhường hắn cơ hồ muốn thổ huyết, đỗ lôi liều mạng giãy rủa, tính toán thoát khỏi cây có gai không chế, nhưng hắn vẫn bị thất bại. Người kia từ trên lưng hắn bước qua đi, các binh đệ tiếng rên rỉ dần dần lắng lại, mà Đỗ Lôi tâm cũng lập tức lạnh xuống, lập tức, bên trên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm sáu. Âm thanh không có quá dài thời gian liền biến mất, nhưng Đỗ Lôi tin tưởng, cái này chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Đỗ Lôi đoán không lầm, đây quả thật là chỉ là một cái bắt đầu. Tiêu Vũ Hinh đứng tại một mảnh xác thi thể ở trong, nhìn xem trên mặt đất cái kia từng bãi từng bãi tiếng huyết, trong mắt của nàng lộ ra thần sắc chán ghét, những người này sao? Không, mấy tên cặn bã này, căn bản không xứng nắm giữ những máu tươi này, chạy khô sạch cũng rất tốt. Khi nhìn đến cố kia nữ thi một khắc, Tiêu Vũ Hinh ở trong lòng đã cho những thứ này kìm tiện bang nhân xuống Tử hình phán quyết sáu. Loạn thế giết người, có lẽ sẽ có vô số lý do để giải thích, mà ăn thịt người, vô luận vào lúc nào cũng là không thể tha thứ, chớ đừng nhắc tới những người này lợi dụng thịt người tới tụ tập tài phú. Đông, đông, đông sáu. Tiếng bước chân nặng nề tại sau lưng văng lên, Tiêu Vũ Hinh quay đầu. Nhìn xem từng bước một đi lên đố lối, không tệ, nhanh như vậy liền tránh thoát bụi gai quần quanh, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác không nhỏ không thể tha thứ. Đỗ Lỗi nhìn xem trên đất những thi thể này, trong mắt toát ra lửa giận hung hực, ta nhất định phải giết ngươi, vì bọn họ thủ lao. Báo thù. Tiêu Vũ Hinh cười lạnh, huynh đệ của ngươi chết, muốn báo thù? Những cái kia bị các ngươi coi như lợn thịt nữ nhân chết, mối thù của các nàng nên tìm ai báo? Mạnh được yếu thua, quy củ này không phải ta định. Đỗ Lỗi hơi hơi cứng lại, lập tức trầm giọng nói, không tệ, ta cũng chính là ý tứ này. Tiêu Vũ Hinh căn bản không dự định cùng gia hỏa này phân rõ phải trái. Gặp Văn Vương dạng lễ nghi, gặp Chu Vương, lên Đa Bình, nàng thân hình lóe lên liền tới màu máu đỏ song đao lượn vòng lấy chém về phía đố lôi coi quyển đố lôi hét lớn một tiếng thân hình vọt tới trước vung lên nắm đấm liền đập về phía tiếu vũ hình hừ tiếu vũ hình lạnh rên một tiếng đao quang chật liễm đố lôi chỉ cảm thấy trên cánh tay đột nhiên quá giang một cái tay không chờ hắn phản ứng lại thân hình đã đẳng không mà lên lập tức vang một tiếng rơi vào trên mặt đất nhưng không chờ hắn đứng lên trên mắt cá chân liền giống bị người cuốn lại tới tựa như tiếp đó hắn lại nhìn thấy trần nhà đang nhanh chóng lui lại phanh sáu cái này một ném ngược lại là thật là dán chắc mặc dù đố lôi mặc vào rất đá nhưng vẫn là bị chấn động đến mức đầu chóng váng mắt hù. Nhưng mà đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Đỗ lôi không ngừng đứng lên, lại không ngừng bị đánh bại sáu. Khi hắn lại một lần nữa bị đánh ngã thời điểm, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh xoay chóng. Đỗ lôi, một cái thanh âm mờ ảo ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Cái gì? Đỗ lôi mơ màng vấn đạo. Các lão đại của ngươi ở nơi nào? Kim Tiễn Bang tổng đà. Kim Tiễn Bang tổng đà ở nơi nào? Tại sáu. Liên tục đả kích không chỉ có thể tạo thành gần như sụp đổ, đồng thời cũng tại hắn trên tinh thần đánh lên không thể chiến thắng là cấn. Ở thời điểm này thi triển quyết tuyệt đối hữu hiệu. Một giờ sau, Tiêu Vũ Hinh đứng tại đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ rơi vào trầm tư, căn cứ đối lôi giải thích, bắt nàng kỳ thực là kìm tiễn bang lão đại tiễn phi nhận ủy thác của người xấu, người kia họ sầm, họ sầm sáu, Đáp bàn trà còn là Hồ Chi dục xuất, ngoại trừ sầm trường phong, Tiêu Vũ Hinh không nhớ rõ còn có khác người, nhưng hắn bắt cóc mục đích của mình thì là cái gì chứ? Vòng tay chứa đủ, Thinh Linh giới chỉ, đối lôi. Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên hô, tại, đối lôi đáp ứng một tiếng, đi tới Tiêu Vũ Hinh trước mặt, bây giờ hắn đã thu hồi thiệt hại, chỉ là ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ, không bằng lúc trước linh hoạt như vậy trở về Kim Tiễn Bang tổng đà, giết chết Tiễn Phi cùng Kim Tiễn Bang tất cả cao cấp đầu nũ. Lặp lại một lần. Tiếu Vũ Hinh nhìn trầm trầm cặp mắt của hắn phân phó nói. trở về Kim Tiễn Bang tổng đà, giết chết Tiễn Phi cùng Kim Tiễn Bang tất cả cao cấp đầu nũ. Đố lỗi cơ giới lặp lại một lần. Bây giờ liền đi. Là, bây giờ liền đi. Đố lỗi đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Ngươi muốn cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tiếu Vũ Hinh sau lưng truyền đến Nữ Hải kia thanh âm. Vì cái gì không? Chỉ có chính mình người là khó khăn nhất phòng. Hơn nữa những người này dám làm như thế, e rằng sau lưng còn có núi dựa lớn. Làm như vậy đối với chúng ta là an toàn nhất. Các ngươi nếu như muốn bảo án, liền chờ bên kia phát động về sau lại đi." Tiểu Vũ huynh nói xong, thân hình lượn lên, thúy người biến mất ở cửa ra vào sáu. "Ai, ta gọi dịu dàng, ngươi tên là gì?" Nữ hải tại sau lưng hô to, xuống một khắc, Tiểu Vũ huynh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. 68 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hù nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bát sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn sẽ cổ, một khối cổ quái hủ buồn tản phiến. Dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sau. 476 tiết 478, hoảng sợ ở cách trong doanh địa vị trí không xa, có một tòa cao cấp văn phòng cải biến khách sạn, mặc dù trong mật thế vật tư rất thiếu, nhưng đối với một ít người tới nói, lấy tới một chút đồ tốt cũng không khó, hơn nữa có thể tại loại này trong tiểu điểm hưởng thụ người cũng không phải người bình thường, hoặc là trong doanh trại hiệt quý, hoặc là những lính đánh thuê kia, Kim Tiến Bang tổng đà nằm tại 14 lầu. Đỗ ca. Một cái đang xem trưởng thành phim hành động tiểu đệ đột nhiên phát hiện có người ở sau lưng dùng sức vịn đầu của mình, liền bỗng nhiên quay đầu lại há mồm muốn mắng. Nhưng ở thấy rõ người trước mắt sau đó, tức giận lập tức đã biến thành khuôn mặt tươi cười. "Đại ca đâu?" Đối lôi khuôn mặt không biểu tình mà hỏi thăm. "Tại trong phòng họp học đâu, mới vừa rồi còn nói chờ ngươi đã trở về, thỉnh lập tức tới ngay." Tiểu Đệ Như là đang định mở nói. Đối lôi nếu không nói, quay người lại hướng về phòng họp phương hướng đi đến. Hắn đi tới viết phòng họp cánh cửa kia phía trước, nhấc tay gõ hai cái, nghe được bên trong truyền đến một tiếng lăn tới đây sau đó, lúc này mới đẩy cửa vào. Trong phòng họp một mảnh, ngoại trừ Tiễn Phi bên ngoài, còn có năm người, cũng là kim tiến băng cao cấp đồng ngũ. "Lại tử, mau tới đây ngồi, sự tình thế nào?" Tiễn Phi thấy là Đỗ Lôi đi vào, liền hướng hắn vẫy tay. Đỗ Lôi ánh mắt đờ đẫn nhìn đám người một mắt, cất bước đi tới Tiễn Phi bên cạnh, đưa tay dường như đang trong túi lấy ra đồ vật gì, tiếp đó tiến đến Tiễn Phi lôi thái thấp giọng nói: "Đại ca, có người để cho ta sao câu nói cho ngươi?" "Lời gì?" Tiễn Phi quay đầu, khi thấy Đỗ Lôi sung huyết mắt, lại từ sáu. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sáu?" "Ách, áp dạ báo." Đỗ Lôi nói còn chưa dứt lời, hai tay đã đột nhiên trên thể Tiễn Phi bụng, năng lực trong nháy mắt phát động, giáp bọc toàn thân hóa, sau đó hai tay bỗng nhiên vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tiễn phi đầu quỷ dị vòng vo cái 360 độ, từ đây có thể làm vạn hướng tiết sử dụng. Máu tươi từ trong miệng của hắn chậm rãi chảy ra, đã dần dần đã mất đi sáng bóng, con mắt vẫn nhìn chăm chú đố lôi. Đố ca, cái này sáu. Đố lôi, ngươi đi rồi. Giết hắn. Vì lao đại bảo thủ, vài tên cao cấp đầu mục lập tức cùng nhau xử lý, trong đó hai người vậy mà cũng là cảm giác tình chiến sĩ, Nhao nhau thi triển ra năng lực, phóng tới đố lôi, đố lôi căn bản muốn không làm tranh luận, gào thét một tiếng liền xông tới, chiến đấu rất nhanh liền lan tràn đến hội bàn bạc bên ngoài, những cái kia tiểu đầu mục không biết là chuyện gì xảy ra thẳng đến có người thấy được tiễn phi thi thể mới chợt hiểu ra, cũng đao thương cùng lên công kích đối lối 6. Diệu chính là tại những này tiểu đầu mục bên trong còn có ủng hộ đối lối nhân chiến đấu rất nhanh liền biến thành kim tiễn bang nội chiến. Khách sạn người phụ trách vừa nhìn thấy loại tình huống này không thể làm gì khác hơn là đi thông chi duy trì doanh địa chỉnh tự cảnh sát cùng quân đội đến đây ngăn lại cuộc tao loạn này. Cho căn chó một miếng lông, ta lại để cho thực lực của bọn hắn cân bằng một chút đi. Tiếu vũ Hinh đứng tại chết đối diện một dãy nhà bên trên, nhiều hứng thú quan sát đến tầng nào tình huống, đối với chuyện tiến triển hết sức hài lòng. Nhưng về sau nàng phát hiện đối lối tình huống không tốt lắm. Thách khải tại hai cái cảm giác tình chiến sĩ công kích của đối thủ phía dưới tùy thời có hỏng mất có thể, liền quyết định đưa tay can thiệp một chút. Trong nội tâm nàng suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra gọt súng ngắm gác ở trên bệ cửa sổ. Để cho ta nhìn một chút sáu. Chính là cái này. Tiêu Vũ Hinh cười lạnh, giữ lại chút sáu. Đạn lạc yên bay ra, sau một khắc, đối diện trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện một cái vết đạn, đang tại hướng đối lôi phát động công kích một cái cảm giác tình chiến sĩ cơ thể đống nhiên cứng đờ, máu tươi từ xuyên qua trán trong vết thương phun ra, cơ thể sau đó đổ đỗ. Có sniper. Có người phát ra kinh hoàng tiếng la. Rất rõ ràng. Tay súng bắn tia tiên là cùng Đỗ Lôi cùng nhau, đây đối với Tiễn Phi Tâm Phúc hiển nhiên là rất bất lợi, ngay tại những này tâm thần người vừa loát lúc, Đỗ Lôi hung uy đại phát, lại đánh chết hai cái cao cấp đầu mục, cùng hắn đối địch cái kia cảm giác tình chiến sĩ lập tức có chút hoảng hốt, quá to, "Đỗ Lôi, ngươi cấu kết ngoại nhân âm như phá vỡ bản bang, bây giờ lại tàn sát huynh đệ trong bang, đến cùng muốn làm cái gì?" Đỗ Lôi đâu chịu trả lời, hắn bây giờ chỉ nhớ rõ Tiếu Vũ huynh mệnh lệnh 6, giết chết Kim Tiên Bang tất cả đầu mục. "Đỗ ca, Tiễn Phi đã chết, Kim Tiên Bang còn tại, từ hôm nay trở đi, huynh đệ phụng ngươi là đại ca, trọng chỉnh Kim Tiên Bang." Cái kia cảm giác tỉnh chiến sĩ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung với Tiễn Phi Tâm Phúc đã còn thừa lắc đắc, trong lòng hơi động, lập tức nói ra cùng phía trước một câu hoàn toàn bất đồng lời. Lời nói này nói ra tựa hồ có phần thấy hiệu quả dùng, chỉ thấy Đỗ Lôi bỗng nhiên dừng tay, quay người hướng một người khác đi đến. May mắn sao? Này danh đầu mắt trong lòng một hồi may mắn, vừa mới bừng lòng, đã cảm thấy hậu tâm chấn động, có cái gì nhọn đồ vật xuyên thấu phía trước Tâm Sáu. Chúng đạn. Hắn tức giận nghĩ há miệng khiển trách hỏi Đỗ Lôi vì cái gì nói không giữ lời, lại kinh ngạc nhìn thấy Đỗ Lôi một quyền đem một cái chung với Tâm Phúc của hắn đánh nát đầu. Hắn, hắn đi rồi. Này danh đầu mắt trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, sau đó liền mắt tối sầm lại, nặng nề mà ngã xuống. Đỗ Lỗi một quyền đánh bể một tên sau cùng tiểu đầu mục đầu, ánh mắt tựa hồ có chút mê mang, hắn cất bước đi ra ngoài cửa sáu. Sau 5 phút, hắn đi tới cửa chính quán rượu chỗ. Cửa ra vào đã bị nghe tin chạy tới cảnh sát cùng binh sĩ vây quanh, người không liên quan viên đã bị trục cách, nhìn thấy toàn thân nhuốm máu đỗ lui, tất cả mọi người đều vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Đỗ Lỗi lập tức giải trừ năng lực, chỉ cần ngươi phối hợp cảnh sát tra rõ ràng chân tướng sự tình, cảnh sát sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Một cái cảnh sát cầm trong tay mịt rộ phấn hô Trung quanh người xem náo nhiệt lập tức nguyên náo lên 6. Lời nói này đơn giản quá giàu có nghĩa khác, nói trắng ra là chính là nhắc nhở đối phương không muốn vào đi vũ lực phản kháng, để tránh tình thế không dễ không chế. Hơn nữa cam đoan đối phương vô sự, cả kia vài tên bộ đội sĩ quan trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là đối phương là doanh trại này tất cả cảnh sát người chỉ huy, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Dường như là vị kêu người kêu đầu hàng hứa hẹn có tác dụng, đối lỗi giải trừ năng lực, hai tay giơ cao hướng đám cảnh sát phương hướng đi qua sáu. Người kêu đầu hàng là cục cảnh sát dài, thấy thế trên mặt đã lộ ra đủ cười, hướng bên cạnh hai tên cảnh sát nao nao miệng hai người lập tức tâm lĩnh thần hội tiến lên đón, một người trong đó từ hông bên trong lấy ra còn tay, đi tới đố lôi trước mặt vừa mới giơ tay lên còn sáu, đi chết. Đố lôi đột nhiên bạo khởi, năng lực đống nhiên phát động, trên thân lập tức bao trùm một tầng giáp đá, song quyền tả hữu té xuất, phốc, phốc hai tiếng, đem hai tên cảnh sát đánh óc bắn tung vẽ, điên rồ, nổ súng, đánh chết hắn. vị kia vốn là đầy mặt nụ cười cục trưởng cực kỳ hoảng sợ, một bên hạ lệnh, một bên liền muốn truy vào trong xe, phanh sáu, trước tiểu điểm lập tức tiếng súng run run khói lửa tràn ngập Đỗ Lôi đưa tay đẩy ra trước mặt hai cỗ thi thể nhanh chân hướng người cục trưởng kia vọt tới sáu những cảnh sát này cùng chiến sĩ sử dụng súng ống cũng là bắn đạn xuyên giáp trên giáp đá đã xuất hiện mười mấy vết đạn máu tươi từ bên trong chảy ra nhưng hắn giống như chưa tỉnh đồng dạng thẳng phóng tới chiếc xe hơi kia đem người cục trưởng kia túm đi ra Đỗ Lôi không nên dính vào người cục trưởng kia còn mạnh hơn tự chấn định mà hô to người cầm ta cùng Tiễn Phi cho hối lộ lúc như thế nào không nói cho chúng ta không nên dính vào người chơi gái ngoạn nghị đưa các nàng đưa ra khi thì theo thời điểm như thế nào không nói cho chúng ta không nên dính vào Đỗ Lôi toát miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hôm nay, ta liền một lần cuối cùng làm ẩu. Nói xong, hai tay của hắn nắm lấy đầu của đối phương, bỗng nhiên dùng sức vịn lại sáu. Giang rắc một thanh âm vang lên, cục trưởng đại nhân gương mặt lập tức chuyển hướng Hậu Phương, đỗ lôi tiện tay đem hắn thi thể ném ra ngoài, đám cảnh sát lập tức đại loạn. Không chỉ có cảnh sát rối loạn, đám người chung quanh cũng rối loạn sáu. Lần thịt cái từ này bọn hắn cũng không vệ sinh, chỉ là lẫn nhau âm thầm nói thầm thôi, trong doanh địa thưởng xuyên có người không giải thích được mất tích, lại cha không ra manh mối, từ đỗ lỗi mà nói nghe tới, không chỉ có Kim Tiến Bang đề cập tới nhưng vấn đề này E rằng cả kia vị trưởng cục cảnh sát cũng thoát không khỏi liên quan, lập tức người vây xem quần tình xúc động phẫn nộ, tràn diện hơi không không chế được ý tứ, nổ súng. Dẫn đội sĩ quan không chút do dự hạ lệnh, tiếng súng nhất thời, một mảnh khói lửa che mất đố lôi cơ thể, trong ngung lung, thân thể của hắn ẩm ẩm hướng mặt đất ngã xuống. Ha ha, cũng coi như là rút một khóa ưu át tính. Nơi xa, Tiếu vũ Hinh cười lạnh vừa thu lại lên gọt súng nắm, lặng yên xuống lầu, tụ hợp vào bên ngoài người trên đường phố lưu bên trong. Cái gì? Kim Tiến Bang bị nổ sòng? Vừa mới tắm nước nóng sầm trường phong cả kinh đứng lên. Không sai. Hạ Thiên Bảo gật đầu một cái. Nghe nói Tiễn Phi là bị Đỗ Lôi giết chết, hơn nữa hắn còn tựa như nổi điên đem Kim Tiễn Bang đầu mục lớn nhỏ giết sạch sẽ. Cuối cùng còn giết cùng bọn hắn quan hệ luôn luôn tốt đẹp trưởng cục cảnh sát, nghe nói còn có một đám nữ nhân không cáo Kim Tiễn Bang chăn nuôi các nàng vì lợi thịt. Tại chuyện xảy ra phía trước còn giết chết một cô gái trẻ. Vì cái gì Đỗ Lôi sẽ phản bội Kim Tiễn Bang? Sầm Trường Phong trong lòng sinh ra một phần cảm giác khô hồn. Có người nói hắn là hối lỗi sửa sai, cũng có người nói hắn là ma chướng, ngược lại bây giờ người đã chết, nói cái gì cũng vô ích. Hạ Thiên bảo nói, cái kia sáu, ta là nói, nhưng nữ nhân kia đều là người nào? Sầm Trường Phong lắp bắp nói với Đạo: Không rõ ràng, những tin tức này đều là của ta một cái chiến hưu thổ lộ, nhưng hắn cũng không tham dự vụ án này. Hạ Thiên Bảo biết. Ân. Sầm Trường Phong gật gật đầu, hắn đứng lên trên mặt đất đi mấy bước. Đạo, Thiên Bảo, ngươi lại theo ngươi cái kia chiến hưu hỏi thăm một chút tình huống cặn kẽ. Ta sáu. Đi ra ngoài một chuyến. Hảo, ta thử xem a. Hạ Thiên Bảo đáp, hắn vừa định rời đi, đột nhiên ngừng lại. Sầm Thiếu, Phi Bưu còn chưa có trở lại, ta với ngươi đi ra ngoài đi. Ngược lại kết quả này một chốc cũng ra không được. Không cần, ngươi lập tức đi ngay ngóng, nhìn chăm chăm bên kia. Sầm Trường Phong một bên thúc dục, với bắt đầu hốt hoảng thay quần áo. "Sầm thiếu, ngươi không có việc gì à? Hạ Thiên Bảo nghi ngờ vấn đạo. "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?" Sầm Trường Phong sắc mặt biến đổi, giống như làm nhỏ bị đạp đuôi một dạng. nhìn thấy Hạ Thiên Bảo ánh mắt hoài nghi, hắn lập tức để cho mình bình tĩnh trở lại, trên mặt ra vẻ đạm nhiên, "Yên tâm đi Thiên Bảo, thật sự không có việc gì, đừng quên ta mới vừa nói." Nói xong, hắn vội vã rời phòng. Hạ Thiên Bảo lắc đầu, "Sầm thiếu đây là thế nào?" Sau đó hắn cũng rời khỏi phòng. Chưa xong con tiếp, 477. Tiếp 479, căn cứ tin tức tham lam cũng là loài người nguyên tội. Đối với Tiếu Vũ Hinh, Sâm trường phong lúc ban đầu ý nghĩ là mời chào. Nhưng mà thông qua không dài thừa ái gian tiếp xúc, hắn nhìn ra Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối không phải một cái có thể dễ dàng đả động người. Cho nên hắn đối với có thể thành công mời chào cũng không có bao lớn lòng tin. căn cứ quảng kết thiện duyên ý nghĩ, hắn khi tiến vào doanh trại thời điểm còn giúp Tiếu Vũ Hinh bọn người một cái, để lưu lại ấn tượng tốt 18. Bây giờ không được, không có nghĩa là tương lai không được. Lưu lại một hạt giống, nói không chừng lúc nào liền sẽ nảy mầm. Cái này cũng là bọn hắn những đại gia tộc này quen thuộc dùng mời chào nhân tài manh què. Nhưng mà. Sáng sớm hôm nay ngẫu nhiên lấy được một tin tức nhường hắn cải biến dự tính ban đầu 18. Tiếu Vũ Hinh lại có một kiện trong truyền thuyết chữ vật trang bị, Sầm Trường Phong lập tức nhớ tới tại từng trí quân bọn người thầm lén nghị luận, điều này nói rõ Tiếu Vũ Hinh có món kia chữ vật trang bị có một có chút khả quan không gian. Túc Nữ nói, tượng lấy răng đốt người, từ xưa đến nay, bởi vì người mang dị bảo bị người mơ ước, Tiếu Vũ Hinh không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Sầm trường phong nhà ở kinh thành mặc dù không tính là danh gia vọng tộc, nhưng cũng là có nhất định thực lực, bằng không chỗ bên trên cũng sẽ không như thế đổi tới Lệnh bợ. Hắn thấy, cao đoan độ vật từ địa vị cao người đến năm giữ, là thiên kinh địa nghĩa, nếu như hắn mang theo kiện vật phẩm này trở lại kinh thành, cái kia ở trong gia tộc quyền lên tiếng liền sẽ đề cao 18. Loại bảo bối kia, tuyệt đối là có thể ra chuyện, chuyển thế. Bất quá, ý nghĩ có, thi hành đứng lên nhưng là có chút khó khăn 18. Trúc Thiên bảo cùng phí Bưu mặc dù là tới bảo vệ hắn, nhưng bọn hắn là cô nhân, chống trận cướp đoạt dân tài có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Tiếu Vũ Hinh ở một mức độ nào đó cũng là đã giúp bọn họ, trên mặt cảm tình chưa chắc có thể tiếp nhận, mà từng trí quân mặc dù thực lực phải cường đại hơn một chút, nhưng hắn rất thông minh, sẽ không treo chọc không rõ lai lịch đối thủ. Hơn nữa một khi nhường hắn đi động thủ, cũng rất có khả năng đoán được chi tiết. Trung hợp chính là, Sâm Trường Phong gặp Tiền Bay, bọn họ là biết lẫn nhau lai lịch, khi hắn biết Tiền Bay thủ hạ khống chế một cái đại quy mô bang hội, hơn nữa còn có cảm giác tình chiến sĩ thời điểm, hắn liền ủy thác Tiền Phi bang hội vàng, đồng thời hàm hộ kỳ từ nói Tiêu Vũ Hinh cầm gia truyền của hắn tụ thế. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ chính là còn chưa tới buổi chiều, bên ngoài liền truyền đến Kim Tiền Bang tất cả bên trong, cao cấp đầu mục sống mái với nhau dài vong sự tình. Hơn nữa sau đó cảnh sát trắng trận lùng bắt Kim Tiền Bang cốt cán, bên ngoài đơn giản loạn thành một đoạn. Mặc dù đang hắn nắm giữ thông tin bên trong không có liên quan tới Tiếu Vũ Hinh vô diện, nhưng trên trực giác 18. tám, Sâm Trường Phong cảm thấy cùng Tiếu Vũ Hinh chắc có quan hệ nhất định, cho nên hắn muốn xác nhận một chút. Tiếu Vũ Hinh từ trong thành lúc đi ra, phát hiện các cổng xâm nghiêm, bất quá cũng không có cấm xuất nhập, chỉ là điều tra càng thêm nghiêm khắc một chút. Trên người nàng đồ vật gì cũng không có, thật cũng không chịu bao nhiêu kiểm tra, nhẹ nhõm rời, trở lại ở vi tử. Hinh tỷ nội thành nóng không nóng náo. chúng ta nghe đến bên trong có tiếng nổ, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Tất đỉnh lũ vấn đạo, giết người phóng hỏa sự tình đều gặp, Tiếu Vũ Hinh gặp đến nổ tung sự kiện cùng Kim Tiền Bang lục đục sự tình lấy người đứng xem góc độ tiến hành một phen tự thuật, nghe được tất đỉnh lũ liền hô đã nghiền, rất là tiếc hận phần này náo nhiệt không có gặp phải, Mầm Tỷ, ngươi thế nào? Tiếu Vũ Hinh phát hiện Mầm Tú Anh sắc mặt có chút hốt hoảng, trong lòng chính là khẽ động, không có gì, ngươi có thể bình an trở về thật đúng là quá tốt rồi mười hai, Ân, ngươi đương nhiên sẽ bình an trở về, sẽ không xảy ra chuyện. Mầm Tú Anh có chút bừa bãi nói, Mầm Tỷ ngươi cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện sao? Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Đương nhiên sẽ không, ngươi có bản lĩnh như vậy. Mầm Tú anh hốt hoảng rời đi ánh mắt, cảm tạ. Tiếu Vũ huynh một lời hai ý nghĩa địa đạo, mà mầm Tú anh lần này dứt khoát giả vở không có nghe được. Hinh tỷ, ngươi đói bụng không, ta giúp ngươi nấu mì ăn liền. Khang Nghiên bưng một đại bát nóng hổi mì ăn liền đi ra. Phía trên chẳng những có cơm chưa thịt, còn có trứng gà cùng một chút rau quả sáu. Phía sau hai vị nhưng là Tiếu Vũ huynh hàng lậu. Làm sao lại ta? Các ngươi không ăn sao? Tiếu Vũ huynh nhận lấy vấn đạo. Chúng ta đều ăn qua, ngươi từ từ ăn a. Mầm tú anh vội vàng đứng dậy rời đi. Tiểu mầm đây là thế nào? Từ sáng sớm đến bây giờ cũng là cấp bách kinh hoàng. Trắng sáng ngược lại là lầm bầm một câu, nhưng cái khác người đều không có để ý, tiểu vũ Hinh nghe xong trong lòng mà càng là có mấy phần tự tin. Chờ ăn xong mặt trở lại trong phòng thời điểm, tiểu vũ Hinh hỏi cùng theo vào Khang Yên, mầm tú anh buổi sáng cũng đi ra. Đúng vậy à, chính là ngươi vừa đi không bao lâu thời điểm. Khang Yên đáp. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ mầm tú anh trên thân 6. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không ngoại lệ. Sâm Trường phong nhiệt tâm như vậy mà hỗ trợ, đương nhiên là muốn lôi kéo các nàng những thứ này từ dọm bị cùng biến dị sinh vật ở trong đều có thể rết ra người tới, như thế nào chịu liền dễ như chờ bàn tay để các nàng thoát ly tầm mắt của mình. Khang Nghiên, ngươi giúp ta âm thầm chú ý một chút mầm tú anh, nhìn nàng một cái lúc nào ra ngoài, nói cho ta biết một tiếng." Tiếu Vũ Hinh phân phó nói. "Là." Khang Nghiên không có hỏi nhiều, lên tiếng liền rời đi. Chờ Khang Nghiên rời đi về sau, Tiếu Vũ Hinh lập tức lấy ra ác ma máy truyền tin bắt đầu liên hệ Văn Vũ Tu, "Là ta, Vũ Tu. Lao đại, nhiều liên lạc một chút sẽ chết người sao?" Văn vũ tu vắng trách, căn cứ bên này đều phải vội vàng chết, ngươi liền không thể sớm một chút trở về. Đây không phải liên lạc đi, ai, ngươi lại tại địa phương nào. Tiếu vũ hình nghe được na bên cạnh có ngao ngao, tiếng ê liền biết đám gia hỏa này là ở vội vàng, nhưng tuyệt đối không phải đồng căn cứ đương nhiên là tại thanh trừ những cái kiều biến dị sinh vật. Văn vũ tu một chút cũng không có hoang nôn bị vạch trần lúng túng căn cứ bên này thật sự bẹp bột nhiều việc mấy ngày gần đây nhất có không ít biến dị sinh vật từ dưới thủy đạo chạy đến trở nên đặc biệt hoạt động mạnh hơn nữa có thể tin tin tức những cái kia dị giới sinh vật bắt đầu lộ diện thần nông giá trở vùng núi cùng với dải dòng đường ven biển bên trên đều thường xuyên xuất hiện thân ảnh của bọn chúng hoạt động càng ngày càng thường xuyên tin tức chuẩn xác không thiếu vũ hình nhíu mảy vấn đạo tại đại thay nạn trước đây một đoạn thời gian thần nông giá trở vùng núi cùng trên biển một ít khu vực đều có hiện tượng dị thường phát sinh nhưng rất nhiều nơi không đợi quốc gia phái ra thăm dò đội ngũ đại thay nạn cũng đã phát sinh trải qua thời gian lâu như vậy những cái kia dị không gian khách đến thăm e rằng đã sinh sôi đến rồi một cái đáng sợ số lượng cùng tức lực, nếu như tình báo là thật, kêu nhân loại thế giới tai nạn vừa mới bắt đầu. Vô cùng chính xác, là mai mai tự mình mang tới. Văn vũ tu bên kia đáp. Mai mai. ngươi nói mai mai đến căn cứ. Tiếu vũ huynh lập tức nghe được khác biệt. Đúng vậy a tới một nhóm người lớn, nghe nói vẫn là đi tiền trạng. Văn vũ tu giọng của nghe vào có chút quái dị. ân cùng sở nam nói một tiếng, có nhiều chỗ cũng không cần đều xấu, toàn trình nhất thiết phải có người cùng đi. Tiếu Vũ Hinh nghe ra trong giọng nói của nàng Vi Diệu chỗ, một chút cụ thể đàm phán nhường mộ tử phong phụ trách, nên tranh thủ nhất định muốn tranh thủ, nguyên tắc đi sáu, không có sức sản xuất, cái khác phát triển cũng là bèo trôi không dễ, không cơ bản chi phòng. Ta hiểu được, ngươi nên tự mình cùng với các nàng giải thích, tốt xấu ngươi là căn cứ chủ nhiệm đâu ta mới lười nhắc ứng phó những cái kia còn lại. Tiếu Vũ Hinh ở chỗ này bĩu môi, nhường mộ tử phong các nàng đến đây đi, chú ý hộ vệ đội ổn định, đừng để cho bọn họ cắm cái đình. Tam Ai kia đi đảo sùng minh một chuyến, cái kia Lý Hưu cái căn cứ quân sự, bên trong có số lớn quân sự vật tư. Cái gì? Ngươi muốn chuyển trong trụ sở quân sự vật tư? Văn Vũ Tu ở bên kia lấy làm kinh hãi, lúc này chúng ta không thể cùng chính phủ phát sinh xung đột. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải phản chính phủ vũ trang. Ở trong đó đã không có người, hơn nữa trung quanh đều bị biến dị sinh vật chiếm giữ, ta cũng là cầm bọn chúng vì nhân loại sinh tồn làm công hiến, không có xung đột xấu. Bất quá cũng không lớn hợp pháp thôi. Tiếu Vũ Hinh là muốn đánh sát biên cầu, ngược lại chuyện này nàng sẽ không nói, Văn Vũ Tu bọn người chính là biết, cũng đồng dạng sẽ không nói. Chỉ ngươi cùng Kha nghiên hai người, được không? Văn Vũ Tu có chút bận tâm. Yên tâm, ta bên này không có vấn đề. Nghe nói bên kia của nước cũng sẽ tăng tự như trở về ta mời mọi người ăn của nước tiểu vũ hinh thôi đạo vậy ngươi cẩn thận một chút văn vũ tu không yên lòng can dặn lòng ta lý lưu đếm mắt khắc phải nắm chặt thời gian đem tất cả đội viên cùng gia thuộc trong đầu đứng lên mặt khác bên này trong doanh địa còn có một nhóm người muốn dẫn đi qua nhường cật mẹn tới một chuyến bao nhiêu người đại khái hơn 200 người a tiểu vũ hinh nói đương nhiên chính là tại cảnh khánh những người kia tất nhiên đáp ứng vậy sẽ phải làm đến hơn nữa có thể rớt ra khỏi trùng vây hơn là cường trắng người đối với căn cứ cũng là rất trọng yếu bổ sung hai người lại hàn huyên vài câu sau đó mới kết thúc cuộc nói chuyện Mầm tú Anh đến trưa cũng là không yên lòng, nhưng nàng chỉ đi cửa thôn mấy lần liền lùi về gian phòng không còn độ tĩnh. Hinh tỷ, xem ra nàng không có vấn đề gì. Khang Niên đem quan sát tình huống bẩm báo một lần, thấp giọng nói. Không đội, nàng không giữ được bình tĩnh. Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt cười nói, có thật dần mình, nếu như nàng có thể thân qua ngày mai, vậy thì không phải là Mầm tú Anh. Quả nhiên, khi màn đêm lúc hàng lâm, Mầm tú Anh lặng lẽ không có tiếng rời đi gian phòng. Lúc này tất cả mọi người đã trở lại riêng mình gian phòng, không có người chú ý tới trong sân động tĩnh, nàng quỳ sùng nhìn bốn phía một phen, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra viên môn tránh ra bên cạnh cơ thể lách mình ra ngoài, tiếp đó quay người lại đem viện môn nhẹ nhàng cắt lại. Lúc này mới đi về phía xa xa. Ngay tại mầm tú anh rời đi không lâu, một thân ảnh phút chốc từ trong viện đi ra, cẩn thận đi theo nàng tiến vào trong bóng tối. Mầm tú anh rất cẩn thận, liên tiếp hướng phía sau quan sát, vốn lấy năng lực của nàng tới nói, muốn phát hiện sau lưng đầu kia bóng người, thật sự là có chút khó khăn. Lại đi bên trên đại lộ sau đó, nàng hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến, đi không bao xa, liền từ trên mặt đường xuống, tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong. Người theo dõi nàng chính là Tiếu Vũ Hinh, đối với cái này loại người bình thường nàng có quá nhiều biện pháp để cho nàng không thể nhận ra cảm giác, nhưng thấy rõ mầm tú anh đi chỗ sau đó, Tiếu Vũ Hinh buồn bực. Nữ Hương giới thiệu vấn tát sách mới công bố, truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, chăm hù nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phát tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái hủ buồn tàn phiến dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên giáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. Bốn tiết bốn chuẩn bị lên đường tại ban đêm, trong ngoài thành ngoại trừ một chút chỗ đọa tủ là tuyệt đối cấm đèn đuốc. Bất quá quy định này đối ngoại thành tới nói, không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì ở tại ngoại thành nhân, vừa không chiếm được điện lực cung ứng, đồng dạng cũng không có thực lực kinh tế sinh minh hỏa, hơn nữa bởi vì ngoại thành cư dân đông đảo, lều vải cùng nhà lều rậm rạp chằng chịt, một khi cháy, tuyệt đối có thể biến thành liệu nguyên chi thế, cho nên tất cả mọi người rất chú ý, buổi tối tuần tra cũng rất nghiêm ngặt. Tiêu Vũ hình tránh đi những cái kia đi tuần liên phòng đội viên, ẩn thân ở một lùn bụi cây đằng sau, thi triển thần chiếu quyết, đem tinh thần lực hướng mạnh rừng cây kia bên trong kéo dài sáu. Trong rừng cây, Mộ Vũ anh tâm thần bất an đi tới đi lui sáu. Nàng buổi sáng là cùng Sầm Trường Phong gặp mặt, hơn nữa cũng đã nói Tiểu Vũ huynh trên người có có thể dung nạp vật phẩm bảo vật, hơn nữa báo cáo Tiểu Vũ huynh hành tung, sở dĩ làm như vậy là bởi vì Sầm Trường Phong đáp ứng vì nàng tranh thủ một cái tại nội thành ở danh hạch. Đúng vậy, nàng không muốn hại Tiểu Vũ huynh, nhưng trên thực tế nàng cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, cho nên sau khi trở về trong lòng vẫn là lo lắng bất an, thẳng đến Tiểu Vũ huynh sau khi trở về mới thở dài một hơi. Nhưng ở nghe được Tiểu Vũ huynh trong miêu tả thành chuyện đã xảy ra hôm nay sau đó, trong lòng của nàng lại phanh phanh ngai loạn. Ở thời điểm này, có thể sống sót người hoặc là vận khí tốt, hoặc là thông minh. Mà Mầm Tú anh vừa vẫn có một chút tiểu thông minh, nàng phỏng đoán những chuyện này sẽ không không nguyên nhân mà phát, hơn nữa nàng cảm thấy Tiếu Vũ huynh tựa hồ rất chú ý mình phản ứng, đừng nói là là đã biết sự tình gì. Cho nên nàng tại mọi người nghỉ ngơi sau đó, lặng lẽ chạy tới cái này hẹn trước gặp mặt chỗ, hy vọng có thể làm sáng tỏ trong lòng nỗi băn khoăn. Nhưng mà, nàng đã đợi hơn nửa giờ, nhưng vẫn là ngay cả một cái bóng người cũng không có nhìn thấy, trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng, ngay tại nàng chuẩn bị đi về thời điểm, cách đó không xa một lùm bụi cây bỗng nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Mầm Tú anh vô ý thức ra khỏi một bước, khẽ quát một tiếng, ai ở nơi đó? Là ta. Sầm Trường Phong từ sau lùm cây mặt đứng dậy, Mầm Tú Anh, Tiếu Vũ Hinh trở về sao? Nguyên lai là sầm tiên sinh, thật muốn bị ngươi hụt chết. Thấy rõ ràng là Sầm Trường Phong, Mầm Tú Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng trở về, hơn nữa sáu, giống như không có chuyện gì phát sinh. Ngươi cho rằng sẽ phát sinh sự tình gì? Sầm Trường Phong lập tức cảnh giác lên, ta nghe Tiếu Vũ Hinh nói nội thành phát sinh bên trong bang hội hồng, hôm nay có chút loạn. Mầm Tú Anh nhìn lén sắc mặt của hắn, ân, nàng lạt như thế nói với các ngươi. Sầm Trường Phong trầm ngâm, hắn đã sớm tới chỗ này. Từ Mầm Tú Anh tiến vào rừng cây thời điểm. Hắn vẫn tại quan sát, một phương diện hắn phải chú ý mẩm tú anh có hay không bán đứng hắn, một phương diện khác còn muốn quan sát có người hay không theo dõi mẩm tú anh, tại xác nhận sau khi an toàn, hắn mới từ chỗ ẩn thân đi ra, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, sẽ có một loại phương pháp không cần tiếp cận cũng có thể tiến hành giám thị, thậm chí tại hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm, thiếu Vũ Hinh đã trước một bước nhìn thấy hắn. Quả nhiên là gia hỏa này, cái kia nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng loại này thế gia thiếu gia sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt gì sao? Tiêu Vũ Hinh cười lạnh, dù cho không có bất kỳ cái gì lợi khai Nàng cũng có thể tưởng tượng Sầm Trường Phong là dùng điều kiện gì hấp dẫn mầm Tú Anh phục vụ cho hắn, chỉ là mầm Tú Anh quá mức ngu xuẩn, nàng quá cao đoán trưởng phân lượng của mình. Trong rừng cây, Sầm Trường Phong nhiều lần hỏi thăm mầm Tú Anh. Nhưng từ trong miệng nàng thật sự là lại được không đến tin tức gì sau đó, hắn cũng không thể khẳng định xác nhận. Nhưng mà, trong lòng của hắn lúc nào cũng quanh quẩn một loại cảm giác nguy cơ, mặc dù hắn tưởng nghiệm mầm Tú Anh sẽ không lừa hắn, nhưng hắn càng tin tưởng trực giác của mình. Doanh trại này không thể ngây người. Đưa mắt nhìn Mẩm Tú Anh rồi đi, Sầm Trường Phong quyết định lập tức rời đi doanh trại này. Hắn càng lúc càng tin tưởng Kim Tiền Bang sự tình là Tiếu Vũ Hinh làm ra, xem ra hắn vẫn khinh thường người nữ nhân này năng lượng. Chỉ tiếc ở đây không cách nào thu được gia tộc trợ giúp, mà địa phương quân chính phương diện chỉ sợ cũng khó mà cho mình quá nhiều trợ lực. Tiếu Vũ Hinh là cuối cùng rời đi, nàng ngược lại là rất muốn tại trong doanh địa cho rơi đài nam nhân này, nhưng nếu như sầm trưởng phong gia tộc thật sự rất có năng lượng, vậy thì rất dễ dàng dẫn xuất những thứ khác phiền trước. Biện pháp tốt nhất là ở hắn rời đi doanh trại thời điểm, có thể tạo thành cùng một châu ngoại ý muốn vậy thì tốt nhất. Tại Thái Bình nói tới viện tử khoảng cách Tiếu Vũ Hinh các nàng có thể có hai con đường. Lúc tờ mở sáng. Tiếu Vũ Hinh kết thúc theo thông lệ tu luyện, lặng yên không tiếng động rời đi biệt tử, xuyên qua đường đi, đi tới cái nhà kia trước mặt sáu. Nàng chưa kịp gõ cửa, viện môn liền kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cô gái thò đầu ra, "Là tiếu Tỷ tỷ sao?" "Là ta, ngươi là ai?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Nữ hài ước chừng 16, 7 tuổi, làn da hơi đen, là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, nhưng cũng không thô ráp, một đôi mắt to hết sức linh động, nghe được tiếu Vũ Hinh trả lời, nàng vội vàng mở cửa, nghiêng người mời nàng đi vào, "Ta là tại Tiểu Tuyết, tại cảnh cánh là ta ba ba, hắn để cho ta tại chỗ này đợi ngươi." "Ta biết ta tới." Tiểu Vũ Hinh vấn đạo ta cũng không phải thần tiên, cách một hồi xem chính là tại tiểu tuyết đáp dạng này cũng được tiểu vũ hình mới vừa rồi còn cho là vị này có cái gì đặc thù bản sự đâu, nhưng nhìn qua tựa hồ cũng không phải cảm giác tình chiến sĩ, cho nên mới vấn đạo lại nguyên lai like là một đơn giản nhất bất quá lý do tiểu tiểu thư tại cảnh khánh nghe đến động tĩnh bên ngoài phía sau vội vàng đi tới gọi lao vũ, trong này chỉ ngươi cùng tiểu tuyết sao tiểu vũ hình vấn đạo là vận lương thực nhân lúc nào tới tại cảnh khánh vội vàng vấn đạo ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài viện tiểu vũ hình quay người đem viện môn đóng lại cười nói ta đây không phải đã tới sao nói đùa cái gì, tiểu tiểu Thương? tại cảnh khánh có chút mê mội vấn đạo. tiểu vũ huynh không đáp lời, từ trong vòng tay chứa đồ đem từng túi lương thực lấy ra, chỉ chốc lát sau đã bày đầy cả viện. cái này sáu. có phải hay không thiên quá muộn, ta còn đang nằm mơ à? tại cảnh khánh hai cha con hai mặt nhìn nhau, há tự tay từ một cái trong túi chụp ra một cái đậu đen nâng lên trước mắt, lại bắt mấy hạt bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một chút, không giống nằm mơ giữa ban ngày à? vốn cũng không phải là nằm mơ giữa ban ngày. tiểu vũ huynh cười nói, lau vu, thời đại khác nhau, rất nhiều thứ đã vượt qua chúng ta trước kia nhận thức, không có cái gì có thể kinh ngạc bất quá, ngươi cho rằng những lương thực này đủ bọn hắn ăn bao lâu? đã ăn xong nên làm cái gì? đi một bước nhìn một bước a. tại cảnh khánh sửng sốt một chút, tiếp đó cười khổ. đây không khỏi quá tiêu cực, đừng nói không có đầy đủ lương thực, cho dù có, tiếp tục như vậy cũng chỉ sẽ đem bọn hắn dưỡng thành ký sinh trùng. ta biết một chỗ, đang tại khai triển sinh sản tự cứu, nếu như các ngươi nguyện ý đi qua, ta bảo đảm, chỉ cần chịu người lao động, liền khẳng định có cơm, có thể ăn, thu được cơ bản an toàn bảo đảm. tiểu vũ hinh nói, địa phương nào? tại cảnh khánh lập tức mừng rỡ. thương hải thành phố có một lục sơn căn cứ, các ngươi có thể đi nơi đó. Hương Hải, nơi đó liền xem như ngồi xe cũng muốn đi đoạn thời gian, chúng chi bây giờ đi chỗ nào chuẩn bị xe? Trên đường an toàn cũng là vấn đề lớn. Tại Cảnh Khánh lập tức liễu mảy, phương tiện giao thông cùng vấn đề an toàn ta đều có thể giải quyết. Hiện tại các ngươi chỉ cần quyết định có đi hay là không vấn đề. Bất quá có một chút, lão Vu, trôi qua về sau, ngươi cũng không lại là chấn trưởng. Di trưởng chấn không chấn trưởng, chết nhiều người như vậy, ta nơi nào còn có cái kia mặt mũi? Nếu không phải muốn đối còn dư lại dân chấn phụ trách, ta đã sớm từ trước không làm. Tại Cảnh Khánh thở dài, rất là trịnh trọng đối với Tiếu Vũ hinh đạo. Tiếu tiểu Tiểu Thương, lần này ta đa tạ ngươi, cái này dẫn đường, ta đương định, lại cho ta một ngày sắp xếp thời gian một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Không có vấn đề. Tiểu Vũ huynh gật đầu đồng ý, ta cũng có thể đi không? Tại Tiểu Tuyết vấn đạo. Không được. Không đợi Tiểu Vũ huynh trả lời, tại cảnh khánh liền cho phụ tuyệt, "Tiểu Tuyết, tình huống trên đảo ngươi cũng biết, đi người quá nhiều rất nguy hiểm." "Đúng vậy a Tiểu Tuyết, ta sẽ đưa ngươi ba ba an toàn mang trở về." Tiểu Vũ huynh cũng chân thành nói. Mặc dù cô gái này nhìn qua rất thông minh, nhưng các nàng cũng không phải đi đạn thành, mang nàng đi chỗ đó là tuyệt đối không chịu trách nhiệm cung tại cảnh khánh đã hẹn gặp lại thời gian sau đó tiếu vũ hinh liền trở về viện tử tất nhiên không có chuyện gì nàng liền nghĩ đến luyện kim thuật lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ nàng ngoại trừ cường hóa thân thể lại sưu tập một chút tài liệu tương tự với an lưu tư cùng nhau rời lá chắn loại vật này cũng là muốn tinh thần chuẩn bị mặt khác chính là ma tượng nàng luyện chế hai cỗ ma tượng lại chịu đòn lại có thể đánh hơn nữa không sợ tử vong nhưng mà nàng một mực tại suy xét một loại khác ma pháp khôi lỗi 6. phòng thủ vệ giả cùng ma tượng giống nhau nó bản chất cũng là một loại khôi lỗi nhưng cùng ma tượng lại có chỗ khác biệt Mà tượng chỉ có người luyện chế mới có thể điều động, quá trình luyện chế tương đối phức tạp, uy lực cũng tương đối lớn, chỉ cần cho một cái chỉ lệnh, bọn chúng liền có thể thông suốt thi hành, thậm chí có nhất định tự chủ tính chất sáu, thể hiệu được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo mà phòng thủ vệ giả luyện chế tương đối đơn giản, uy lực hơi yếu, cần phát ra cụ thể chỉ thị mới năng động làm, có chút bán tự động hóa ý tứ, chỗ tốt chính là dễ dàng cho không chế. Cho nên nàng lần này dự định luyện chế một chút phòng thủ vệ giả, không chỉ có thể cường hóa bạch mã chiến đội thực lực, còn có thể để thăng căn cứ sức mạnh. Ý nghĩ này đã sớm có, bây giờ đã có thời gian nàng liền lập tức bắt đầu động tác, những cái kia máy móc sát thủ hải quất có không ít đều ở đây nàng ở đây, liều mạng ra một nhóm chỉnh tề cũng không khó khăn. Khang Nghiên, Hinh Tỷ đang làm gì? Nhìn thấy Tiếu Vũ hình thần thần bí bí quan môn bế cửa sổ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến chớp lóe cùng thanh âm kỳ quái, Tất Đỉnh Lũ đi tới Khang Nghiên trước mặt lời nói khách sáo. Ta cũng không tin tưởng, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi doanh địa. Đại Khái Hinh Tỷ khi làm ra phát chuẩn bị đi. Khang Nghiên nhất thời vô ý lọt ý cái gì? Tất Đỉnh Lũ phát ra một tiếng kinh hô, mấy cái khác nguyên bản là cảnh trường bên này động tĩnh người lập tức đi tới, nho nhau, nhau hỏi thăm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 Tiết 481, người thủ vệ ma pháp trận cần làm một chút cải biến, cái này không làm khó được Tiếu Vũ Hinh. Vì luyện chế thuận tiện, nàng đã bất thời gian chế tạo ra đủ loại luyện kim trận mô bản, chỉ cần đem tài liệu bổ khuyết đi vào, liền có thể khởi động trận pháp tiến hành luyện chế. Phong thủ vệ giả chức vụ tương đối đơn giản, hơn nữa chỉ ở thời điểm chiến đấu sử dụng, Tiếu Vũ Hinh không có sử dụng những cái kia mặt ngoài có người tạo bộ phận cơ thịt máy móc sát thủ, mà là tuyển dụng lấy khô lâu trạng thái xuất hiện máy móc binh sĩ. Cải biến hoàn tất sau đó, Tiếu Vũ Hinh đem tất cả tài liệu đều bổ khuyết đến trong trận pháp, đem một khỏa màu tím thủy tinh cầu đặt ở bên cạnh, sau đó mới lấy ra một bộ máy móc chiến sĩ cơ thể, màu bạc trắng hợp kim có chút chói mắt, mặc dù hiện ra kim loại khuynh hướng cảm xúc, nhưng nhìn qua cùng nhân loại hài cốt cơ hồ là giống nhau như lúc, nếu như là để nó đi lên đường cái, rung động hiệu quả tuyệt đối không giống như doan bị tơi kém. Lên! Tiếu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, thi triển ra ngự thần quyết, trọng hợp kim thân thể lập tức chậm rãi dâng lên, huyền không nằm ngang ở nơi đó, không tệ, lại tiến bộ. Người nào đó rất vương bà bản thân biểu dương một câu tiếp đó lấy tinh thần lực điều khiển hợp kim thân thể chậm rãi đi tới luyện kim pháp trận phía trên, lầm tưởng vị trí sau đó, chậm rãi rơi xuống, làm hợp kim thân thể rơi xuống sau đó, thiếu vũ hinh lần nữa kiểm tra một lần luyện kim pháp trận 6. xác nhận không có đối với luyện kim pháp trận dẫn đến thay đổi sau đó, thiếu vũ hinh chậm rãi hướng pháp trận trong đưa vào năng lượng, ông một tiếng vang nhỏ, luyện kim pháp trận khởi động, ở vào pháp trận trong giữa hợp kim thân thể bị một cố lực lượng vô hình nâng lên, treo ở khoảng cách pháp trận trường một thước trên độ cao, ngay sau đó, âm thanh trận rôn rập lên, từng đạo yếu ớt sợi tơ kim quang tử trên trận pháp bắn ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông đúc. Những thứ này màu vàng, chia sáng bắn tại hợp kim trên thân thể, khắc họa ra từng đạo phức tạp mà vần cùng ký hiệu. Tại màu bạc trắng hợp kim mặt ngoài lấp lọe màu vàng ánh sáng. Những thứ này tơ vàng càng ngày càng đông đúc, thời gian dần qua toàn bộ hợp kim thân thể đều bị bao khỏa trong đó, giống như là một cái to lớn kim sắc trùng kén. Tiêu Vũ Hinh tiếp tục hướng trong đó đưa vào năng lượng. Luyện Kim Sư tại luyện kim sắt thời điểm có thể hoàn toàn sử dụng ma tinh, thế nhưng loại tiêu hao quá lớn, hơn nữa bất lợi cho đối với luyện kim quá trình khống chế cùng tăng độ. Cho nên tại bình thường trạng thái dưới, năng lượng chuyển vận đều là do luyện kim sư tự mình tới khống chế. Ma tinh chỉ là vật thay thế, chỉ có tân thủ mới có thể lo lắng cho mình không có đầy đủ có thể đo xong thành luyện chế. Tước trừng qua trừng một giờ, những cái kia tơ vàng dần dần biến mất, chỉ còn lại đầu còn bị một mảnh tơ vàng bọc lấy. Tiếu vũ hinh một cái tay tiếp tục hướng trong trận chuyển vận năng lượng, một cái tay khác lại lấy ra một cái hợp kim chiếc nhẫn. Nàng lấy tinh thần lực thao tung chiếc nhẫn đem hắn chuyển qua hợp kim thân thể đầu, một mảnh kim quang đung nhiên phát sáng lên, đem chiếc nhẫn này cuốn vào. Lập tức liền ở phía trên lít nhít khắc họa lên tới. Lại qua sau một lát, chiếc nhẫn cùng hộp kim trên thân thể kim sắc kia sáng đều biến mất không thấy, nhưng phía trên còn lập loè màu vàng mà vằn cùng ký hiệu. Lặng lặng lơ lửng tại luyện kim pháp trận phía trên. Tiếu Vũ Hinh đình chỉ năng lượng chuyển vận, tay trái nâng lên bên cạnh màu tím thủy tinh cầu, tay phải nhanh chóng hướng giữa không trung khoa tay ra một chút kỳ quái phù văn 6. Sau đó, trong miệng nàng niệm tụng chú ngữ, hướng về thủy tinh cầu đánh ra mấy cái ký hiệu. Thủy tinh cầu trong một chớp mắt thu phóng ra một mảnh tự sắc quang mang, một đạo hồng ảnh tử trong phút chốc bay ra, nhìn trời mà chạy. Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý nó. Lần nữa niệm tụng chú ngữ, đánh ra từng cái ký hiệu, từ quang dống nhiên thu lại, thủy tinh cầu lại yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, đạo kia hồng quang tà xung lưu đột, nhưng vô luận là là nó trốn hướng địa phương nào đều có một cái to lớn phủ hiệu màu vàng nóng ngăn chờ nó. Mỗi tiếp xúc một lần, liền sẽ đưa nó đánh ngã nhào một cái. Làm Tiếu Vũ hinh dương mắt lên thời điểm, những phủ văn kia bỗng nhiên lóe lên, giống như một cái có thể từ từ di động mái vòm từ bốn phía hướng đạo kia hồn ảnh đè ép tới, khiến cho nó hướng hợp kim thân thể phương hướng di động. Ngay tại nó vừa mới bay đến hợp kim thân thể phía trên lúc, Tiếu Vũ hinh phút chốc vạch ra một cái ký hiệu chui vào luyện kim pháp trận ở trong sáu, một vệt kim quang chợt lên chợt rơi, đạo kia thân ảnh màu đỏ phát ra kít một tiếng hét thảm, lập tức bị một phân thành hai, bị chia làm hai nửa thân ảnh màu đỏ liều mạng dựa sát vào, muốn lần nữa chỉnh hợp thành một, nhưng mà hai đạo hấp lực cường đại phân biệt từ hợp kim thân thể cùng chiếc nhẫn bên trong phát ra, huy một chút đem hai đạo thân ảnh màu đỏ phân biệt hút vào. Ngay tại thân ảnh màu đỏ chui vào hợp kim thân thể cùng chiếc nhẫn bên trong đồng thời, thiếu vũ hinh một bên niệm tụng chú ngữ, một bên nhanh chóng lăng không sách vạch ra mấy cái phù văn sáu. Toàn bộ hợp kim thân thể cùng chiếc nhẫn lên phù văn lập tức hào phóng kim quang. Sau một lát, kim quang tiêu tan liễm, hợp kim thân thể cùng chiếc nhẫn lên kim sắc phù văn đều biến mất không thấy, lại khôi phục kim loại màu trắng bạc quanh hướng cảm xúc. Thiếu vũ hinh vội vàng thi triển ngự thần quyết đưa chúng nó rời đi ra, tiếp đó ngừng luyện kim pháp trận vận hành. Đem hợp kim thân thể để dưới đất dọn xong, Tiếu Vũ Hinh ngón tay giữa vòng mang trên tay, liền lập tức cảm thấy cùng bên trong một cái linh hồn thể sinh ra liên hệ, nàng lấy ý niệm phát ra một mệnh lệnh, "Đứng lên." Cái kia hợp kim thân thể 6. Không, hẳn là gọi là phòng thủ vệ giả, trong mắt phút chốc sáng lên một đạo hồng quang, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, xương cốt then chốt hoàn chuyển như ý tiếu Vũ Hinh tiếp tục phát ra mệnh lệnh, "Đi đều bước." Giẫm chân tại chỗ đi 6. Cố này phòng thủ vệ giả luyện chế rất thành công, nhưng mà, nó tại thi hành ra lệnh thời điểm tương đối cứng nhắc, giống như là một chiếc đầu hốc ra họa mở rộng, soma tượng kém xa. Nhưng mà chỉ cần đeo cái này lên chiếc nhẫn, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng khống chế nó. đây chính là phòng thủ vệ giả tiện lợi. đang thí nghiệm sau khi thành công, thiếu vũ huynh lại lấy ra đệ nhị cỗ hợp kim thân thể, bắt đầu luyện chế đệ nhị cỗ phòng thủ vệ giả 6. dòng dã một ngày đêm thời gian, thiếu vũ huynh quả thực là trong phòng không có đi ra, nhất cổ tác khí luyện chế ra 12 cỗ phòng thủ vệ giả 6. không tính hai cỗ thất bại tác phẩm, thành công của nàng tỷ lệ đã là tương đối cao. ngoại trừ luyện chế cái này mười cỗ phòng thủ vệ giả bên ngoài, thiếu vũ huynh còn luyện chế ra một nhóm ma pháp thượng giới, đạ, cùng với một chút đồ phòng ngự. trừ cái đó ra. Nàng cũng mạnh ma tượng cùng phòng thủ vệ giả tiến hành cường hóa. Hai loại luyện kim chế phẩm bản thân thân thể liền tương đối trầm trọng, nhưng đối với yêu cầu của bọn nó chính là dán chắc, dung bền, kháng xung kích, nhưng tốc độ công kích cùng tần số yêu cầu cũng đồng dạng cao. Cho nên Tiếu Vũ Hinh vì bọn họ luyện chế ra đặc chế ma pháp áo giáp, vừa có thể lấy cường hóa phòng ngự của bọn nó, lại có thể giảm bớt bọn chúng tự thân trọng lượng. Mặt khác đối với trên người bọn họ, nhưng công kích bộ vị tiến vào rãnh hóa hoặc sự oxy hóa xử lý, dạng này sẽ tăng thêm công kích của bọn nó lực. Sáng sớm ngày thứ hai, làm khang nghiêng bưng điểm tâm đi tới Tiếu Vũ Hinh căn phòng lúc trong mắt hơi kém rơi vào trong bát cơm sấu. Ở trong phòng vị trí gần cửa sổ, 12 cô cao lớn ngân sắc khô lâu chỉnh tề đứng ở nơi đó, giống như là một cái cờ siêu nhỏ bộ binh phương trận chờ đợi kiểm duyệt, đem trong phòng không gian cơ hộ chiếm một nửa. "Khang Nghiên, ngươi muốn chiếu khán tốt ta bữa sáng, ta thế nhưng là có 3 trận không ăn cơm." Tiêu Vũ Hinh Tử ngưỡng bắt xoa nằm ở trên giường, một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng. "Hinh Tử, những thứ này khô lâu 6." "Không đúng, bọn chúng hẳn là kim loại a." Khang Nghiên thả xuống bữa sáng, cẩn thận tiếp cận những cái kia khô lâu, cuối cùng quan sát ra cùng bình thường nhìn thấy qua khô lâu có chút khác biệt không sai, ngươi có thể sở sợ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cắn ngươi. Tiếu Vũ Hinh Tử trên giường đứng lên sáu. Cứ việc nàng đang đói bụng thời điểm có thể dùng ngưng Tụ Thủy Hoàn cùng Lick Cốc Đan thay thế ẩm thực, có thể đồ chơi kia đến cùng không bằng chân chính ẩm thực có cảm giác. Nàng sớm đã là bụng đói ủ bụng. Khang Niên đưa thay sở sở trước mặt khô lâu. Một cỗ kim loại lý lạnh từ đầu ngón tay truyền đến sáu. Hinh Tử, tại sao muốn dùng kim loại chế thành loại này khô lâu? Vãi doanh người. Người trước nhìn một hồi. Tiếu Vũ Hinh Toàn lực ứng phó đối phó cái kia một đại tô mì thịt bò. Nhìn cái gì? Cần ta đếm xem hàm răng của nó sao? Khang Niên nhìn một hồi lòng can đảm ngược lại là lớn lên, làm được rất tinh xảo. Ước còn có chiếc nhẫn, hình tỷ, đây là bọn chúng nhẫn cưới sao? Ha ha sáu. Khi nàng nhìn thấy khô lâu chiếc nhẫn trên ngón tay lúc, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếu vũ hinh hiếm đấy khỏa kệ tuyệt không nhã đem mì nước cung uống xuống. Tiếp đó đi tới, từ một bộ phòng thủ vệ giả xương ngón tay bên trên lột phía dưới giới chỉ cho khang yên đeo lên. Ngươi hy vọng nó làm động tác gì? Có thể dùng ý niệm phát ra chỉ lệnh. Giống như sáu. Cảm giác rất kỳ quái. Khang yên hơi hơi nhũ mày, nàng cảm thấy thật giống như có đồ vật gì cùng mình tư duy liền đến cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào hình dung quỳ xuống. nàng thử thăm dò phát ra một mệnh lệnh, cô kia phòng thủ vệ giả lập tức quỳ xuống. a, su ba giả. khang niên hưng thịnh phấn mà đụng một chút. huynh tỷ, là cho ta sao? theo ta đi ra huấn, lúc nào cũng có đặc thù lễ vật. bất quá, nó cũng không phải dùng để làm lễ vật, ngươi phải học được sử dụng nó. hơn nữa còn cần ma tinh vì nó bổ sung năng lượng. tiểu vũ hinh cười nói. nô, no, ta sẽ không biết nuôi không dạy nổi nó. khang niên lo lắng vấn đạo. sẽ không, chỉ cần ngươi cần mẫn đánh giết biến dị sinh vật, liền sẽ có rất nhiều ma tinh cung ứng nó. Hơn nữa tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới, nó tiêu hao ma tinh cũng không phải rất nhiều." Tiểu Vũ Hinh nói, "Cảm tạ, Hinh tỷ, thật sự là quá tốt." Khang Nghiên trong mắt đều nhanh muốn nuốt lên Tiểu Tinh Tinh, nàng luốt ve phòng thủ vệ giả tràn ngập kim loại khinh hướng cảm xúc cánh tay, "Hoa, và... Subazas, có nó hỗ trợ, ta nhất định có thể đánh giết càng nhiều biến dị sinh vật." Nàng đột nhiên ngừng tay, "Thế nhưng là, làm như thế nào mang theo nó đâu? Giá hỏa này quá nặng nề. Hơn nữa đi ở trên đường quá hấp dẫn ánh mắt. Ngươi có thể dùng một kiện mang cái mũ áo choàng đưa nó trụ, để nó đi theo ngươi đi là được, hoặc mở chiếc xe Ngược lại không phải trạng thái chiến đấu thời điểm, Tiêu Hao Ma tinh không nhiều. Tiêu Vũ Hinh đưa đề nghị, cũng chỉ có thể như thế. Khang Nghiên vui vẻ sờ lên chiếc nhẫn, dống nhiên nói, "Ta bây giờ liền đi nghĩ biện pháp lộng đỉnh áo choàng, Ai Nha, hôm nay chúng ta muốn xuất phát, e rằng không còn kịp rồi. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt." Tiêu Vũ Hinh đem một kiện áo choàng màu đen đưa cho nàng, tiện tay đem cái khắc phòng thủ vệ giả thu vào vòng tay chứa đồ. 480 tiết 482, xuất phát biết các nàng lúc nào lên đường sao? Sâm Trương Phong nhìn chằm chằm trước mặt cái kia lo lắng bất an nữ nhân, trầm giọng vấn đạo, "800" Đồng hành còn có các nàng thuê tới một cái dẫn đường, là muốn đi đảo Sùng Minh. Mầm Tú anh cúi đầu, hắn hiện tại đã không cách nào cự tuyệt Sầm trưởng Phong yêu cầu, bởi vì đối phương không chỉ có khai ra càng thêm mê người điều kiện, hơn nữa còn có chỗ hiệu quả uy hiếp nàng sáu. Chuyện này một khi bị tiếu Vũ Huy biết, nàng liền sẽ trở thành thứ nhất vật hy sinh. "Rất tốt, đây là ta đáp ứng cho ngươi." Ngồi ở sau cái bàn nam nhân mở ra ngăn kéo, đưa tay vào bên trong với tới. "Cảm tạ Sầm thiếu, ngươi sáu." Mầm Tú anh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng khi nàng xem rõ ràng Sầm trưởng Phong đồ trong tay sau đó, trên mặt huyết sắc cởi hết, quay người liền muốn chạy. Họng súng ánh lửa lóe lên, phát ra một tiếng mất tiếng thanh âm. Một đóa huyết hủ từ mầm tú anh sau đầu tiêu sạ dược lên, thân hình của nàng hơi chậm lại, tựa hồ muốn xoay đầu lại, nhưng cái này cố gắng cuối cùng vẫn không thành công, cơ thể giống con trọng túi tựa như phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nữ nhân ngu xuẩn, ta cũng không muốn lưu lại cho mình phiền phức. Sầm trường phong thu hồi im lặng xuống ngắn, đứng dậy đi tới mầm tú anh bên cạnh, vị lên đầu của nàng thử một chút hơi thở của nàng, xác định nàng sau khi chết mới tính thở dài một hơi. Nữ nhân này mặc dù không có gì năng lực, nhưng nàng biết mình đang tại tính toán thiếu vũ hình. Sầm Trường Phong không dám khẳng định Tiêu Vũ Hinh sau lưng có hay không thế lực khác cái bóng, nhưng vì lý do an toàn, nữ nhân này chết do so sống sót có thể vì đáng tin. Hắn chỉnh sửa quần áo một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đi nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài là một cái phòng khách, bên trong ngồi ba cái nam tử vóc người khôi nô, một người trong đó chính là Tưởng Chí Quân, hai người khác thật là một thân quân nhân trang phụ. Bởi vì bên trong gian phòng cách âm hiệu quả tốt đẹp, cho nên im lặng súng ngắn phát ra âm thanh cùng thi thể ngã xuống đất âm thanh cũng không có truyền tới. Tưởng Chí Quân ngồi ở trên ghế salon vốn nên nên mềm mại, thư thích ghế sofa bọc kem lúc này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là hết sức khó chịu, liền như là ngồi ở trâm trên bàn mở dạng. Mỗi lúc thứ khác đều để hắn cảm thấy dày vò. Mặt khác hai cái quân trang chiến sĩ thì trầm ổn ngồi ở chỗ đó, giống như là hai cỗ hình người pho tượng, không nói gì không nói, chỉ có cái kia linh động ánh mắt kiên nghị đã chứng minh bọn họ đích xác là có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đối với một cái từ máu và lửa ở trong đi ra người mà nói, rất khó có chuyện nhường hắn cảm thấy bất an. Cho dù là đối mặt tử vong, hắn cũng có thể thông dom đường đối. Nhưng mà lần này hắn không có đáy, đi nương nhờ sầm trường phong hắn tuyệt đối không hối hận tại xác nhận sầm trưởng phong thân thế bối cảnh sau đó hắn chuyện đương nhiên từ bỏ cùng tiếu vũ huynh giữ gìn mối quan hệ ý nghĩ mặc dù nói là cục diện bây giờ tương đối hỗn loạn nhưng quốc gia vẫn như cũ nắm trong tay thế cục mà những cái kia thượng tầng thế lực cũng vẫn như cũ chi phối chính phủ quyền hạn đi nương nhờ dạng này một cái gia tộc so đi theo một cái thân phận bối cảnh toàn bộ không biết nữ nhân còn mạnh hơn nhiều hắn thừa nhận tiếu vũ huynh có thực lực nhưng hắn cũng cho rằng tiếu vũ huynh thực lực có một bộ phận lớn là cái kia hai cái cường đại bảo tiêu tạo thành nhưng ở tiến vào doanh trại thời điểm cái kia hai cái bảo tiêu liền thần bí biến mất cho nên hắn cũng cho rằng tiếu vũ huynh thực lực đã đại giảm sáu nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn nguyện ý cùng Tiếu Vũ Hinh nổi lên và chạm giết người một vạn tự tổn băng ngàn Tiếu Vũ Hinh tại về cung tên đáng sợ tạo nghệ nhường hắn cực kỳ kinh hãi, từng trí quân cho rằng nếu như là kéo dài khoảng cách chiến đấu hắn tuyệt đối không phải Tiếu Vũ Hinh đối thủ. Nhưng mà hai ngày này Sầm Trường Phong một chút cách làm cũng không hề hoàn toàn giấu giếm hắn, từng trí quân biết Sầm Trường Phong muốn đối phó Tiếu Vũ Hinh, hơn nữa cái này có thể là hắn đưa nhập đội cơ hội sáu. Vấn đề là cái này nhập đội không phải tốt như vậy đưa một chút mất tập trung đã biết hơn một cân có thể liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Cửa phòng mở ra. Sầm Trường Phong xuất hiện ở cửa ra vào, bởi vì góc độ nguyên nhân, trong phòng khách ba người cũng không có nhìn thấy gian phòng trên sàn nhà cổ thi thể kia, hai tên quân nhân lập tức đứng lên, Tường Trí Quân chần chờ một chút, cũng đứng lên. Đại gia mời ngồi. Sầm Trường Phong tiện tay đóng cửa phòng, mặt tươi cười đi tới trên một cái ghế salon khác ngồi xuống, đưa tay gọi ba người ngồi xuống. Nhưng hắn lúc này ánh mắt nhưng là nhường Tường Trí Quân âm thầm dùng mình một cái, phản phất giống như là bị một con rắn độc theo dõi tựa như. Ta tìm các ngươi tới, là muốn giết một người, một nữ nhân. Nàng gọi Tiểu Vũ Hinh. Sầm Trường Phong ánh mắt tại Tường Trí Quân trên thân hơi hơi dừng lại một chút lo lắng, ngươi biết Tiểu Vũ Hinh? Một lần hành động này chính là lấy ngươi làm chủ, hai vị này là ta từ chú quân bên trong điều tặng tới, cũng là cảm giác tình chiến sĩ, các ngươi nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta muốn các ngươi đem nàng trên thân tất cả đồ trang sức đều gom lại mang về doanh địa, bởi vì những cái kia đồ trang sức ở trong có một cái quan hệ. Đến quốc gia an toàn, chúng ta nhất thiết phải cầm tới. Lao tăng, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Từng trí quân cắn răng, rứt khoát gật đầu, có người tương trợ, phần thắng tự nhiên là gia tăng thật lớn, hơn nữa hắn cũng biết, giờ này khắc này, không cho phép hắn nói ra cự tuyệt, bằng không hắn rất có thể sau đó một khắc liền sẽ biến thành một cỗ thi thể rất tốt, nàng 8 giờ rời đi doanh địa, đi tới đảo Sùng Minh Phương hướng, đoán chừng các nàng sẽ ở bên ngoài lộng một chiếc xe hơi, các ngươi có thể đi đi tới đảo Sùng Minh Phương hướng tiến hành chặn lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất là cái kia mấy món đồ trang sức, tuyệt đối không thể có bỏ lỡ. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ, hai tên quân nhân âm thanh to mà trả lời, đưa mắt nhìn ba người đi ra cửa phòng, Sầm Trường Phong ánh mắt có mấy phần âm u lạnh lẽo, hắn quay người vừa muốn trở về phòng, đột nhiên lại dừng bước, tự lẩm bẩm, không được, ta vẫn tự mình đi trước mắt nhìn chằm chằm tốt hơn, ba người này có chút không đáng tin cậy. Sầm Trường Phong nói xong, thân hình bỗng nhiên trở nên mở đi chậm rãi từ biến mất tại chỗ, không bao lâu, đại sảnh cửa phòng nắm tay đột nhiên từ mình quay vòng lên, ngay sau đó cửa phòng mở ra, đóng lại, giống như là có một người tàng hình tại không chế tự như. Ẩn thân, đây là đang sầm trường phong trên thân thức tính năng lực, bất quá hắn thấy, năng lực này mặc dù đặc biệt, nhưng không đủ mạnh hung hãn, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ năng lực này, nhưng lần này can hệ trọng đại, hắn cảm thấy vẫn là âm thầm đi theo mới đủ yên tâm. 6. Tiểu Vũ hành đi, tại cửa doanh trại cùng tới đưa tiến tốc đi lúc trắng sáng bọn người cáo biệt, tại cảnh khánh đã đợi ở nơi đó, nhưng bất ngờ là của hắn nữ nhi tại tiểu tuyết chưa từng xuất hiện. ở vào cảnh khánh nói, nữ hài là bởi vì không mang theo nàng đồng hành mà tức giận. đi ra doanh địa, tiểu vũ hình vấn đạo, lau vu, tiểu tuyết sẽ không có chuyện gì chứ? sẽ không, đùa giỡn một chút tiểu tính tình liền đi qua. bất quá, tiểu tiêu, chúng ta cứ như vậy đi đến sao? tại cảnh khánh vấn đạo, hắn cũng không phải sợ hai đi đường, mà là cảm thấy đi tới quá chậm, hơn nữa trên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, hẳn là trước tiên tìm một chiếc xe hơi hoặc cái khác phương tiện giao thông. dĩ nhiên không phải, phía trước đã chuẩn bị kỹ càng cỗ xe. Tiếu Vũ Hinh cười nói, nơi này cách doanh địa quá gần, nàng không dễ làm chúng lấy ra ô tô. Một đoàn người dọc theo đường cái tiến lên, bất chi bất giác đã đi ra vài dặm mà, nhìn xem đã cách xa doanh địa. Tiếu Vũ Hinh đem cả đi lắc lấy ra, gọi hai người lên xe. Tiểu Tiêu, ngươi ở trong đó còn có thể làm ra đồ vật gì? Tại Cảnh Khánh có chút hâm mộ vấn đạo, hắn là gặp qua Tiếu Vũ Hinh đem từng túi lương thực từ bên trong lấy ra, nếu như bên trong đầy lương thực, cái kia các hương thân vấn đề ăn cơm chẳng phải là đều giải quyết? Tiếu Vũ Hinh buồn cười nhìn hắn một cái, đối với hắn ý nghĩa nhất thanh nhị sở, lắc lắc đầu nói, vũ khí, lương thực, cái gì cần có đều có nhưng giả bộ nhiều hơn nữa, luôn có lúc dùng hết. Nhân loại bởi vì có thể sáng tạo, mới có thể từ chuỗi sinh vật bên trong chỗ hết tài năng. Bây giờ bị quái vật xâm nhập cũng không tính cái gì, nhưng nếu như không thể lần nữa phát huy ra sáng tạo năng lực, nhân loại mới chính thức có thể trở thành một cái diệt tuyệt giống loài. phá hư quá hoàn toàn, nghĩ khôi phục nói nghe thì dễ. tại cảnh khánh gật đầu, đối với tiền cảnh biểu thị không lạc quan. chờ khang nghiên cố kia phòng thủ vệ giả cũng lên ô tô, tiểu vũ hinh lúc này mới khởi động ô tô sáu. tại xe chạy bên trên quốc lộ thời điểm, nàng nhàn nhạt hỏi lại, chẳng lẽ bây giờ so xã hội nguyên thủy thời điểm còn muốn khó khăn? Không bằng cảnh khánh trả lời, nàng nói tiếp, đúng vậy, ngươi có thể nói bây giờ nhân loại gặp được sinh vật so nguyên thủy thời đại càng cường đại hơn. Nhưng tương tự, bây giờ nhân loại cũng so nguyên thủy thời đại nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Đáng sợ nhất chính là đã mất đi sinh tồn động lực. Lão Vu, nếu như ngươi một lòng một dạ suy nghĩ trong nhà còn có bao nhiêu lương thực hoặc muốn từ địa phương khác chuẩn bị nhiều hơn một chút lương thực, cái kia sớm muộn sẽ có một ngày cũng lại không lấy được lương thực, đem chính mình chết đói. Bây giờ đi chỗ nào lộng giống thóc cùng đất cày. Tại cảnh khánh thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần sinh khí, nhưng mà lấy mở ra, giống thóc chúng ta cái kia lý hữu tại lục sơn căn cứ chỉ cần nỗ lực lao động ăn cơm no là không có có vấn đề chờ ngươi đi thì biết khang yên ở bên cạnh nói màu đen cả đi lặp dọc theo đường cái bay chạy chạy trung một giờ sau tại ven đường ngừng lại sáu ở cách các nàng chỗ không xa mười mấy giòm bị giống như là nghe mùi tinh tựa ra thú trong miệng phát ra tiếng gào thét hướng ô tô chạy tới tại cảnh khánh sắc mặt biến đổi đạo tiểu tiêu treo chọc những vật này làm gì luyện tay một chút tiểu vũ hinh đứng dậy xuống xe ném cho tại cảnh khánh một khẩu súng lục tối lấy cửa xe đạo lau vù ngươi ngay tại trong xe ở lại tốt chúng ta sẽ không đi rất xa nhớ kỹ đường đi ra Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa xe lại. Phòng thủ vệ giả luyện chế thành công, nhưng thực chiến tình huống không biết như thế nào, bây giờ những thứ này giọm bị hoặc biến dị sinh vật phổ thông cũng là giai cấp, chỉ cần có thể ứng phó những sinh vật này, liền xem như luyện chế thành công, mà lấy phòng thủ vệ giả phòng ngự là đủ chống cự các cấp công kích. Tại Khang Nghiên mang theo nàng phòng thủ vệ giả đi tới dưới xe thời điểm, Tiêu Vũ Hinh cũng triệu hồi ra mặt khác một bộ phòng thủ vệ giả hướng về sông tới giọm bị tiến lên. Phân rõ đối phương khí tức, là dọm bị một hạng bản năng, bọn chúng đối với khiu rắc cùng thính rắc ỉ lại phải xa xa cao hơn đối mặt cảm thấy ỉ lại, tại phát rắc hai cỗ phòng thủ vệ giả trên thân không có sinh mệnh cùng máu thịt khí tức sau đó, bọn chúng vậy mà làm ra muốn vòng qua phòng thủ vệ giả tư thế. 481 tiết 483, lúc ban đầu dòm bị hiện tại nhớ tới vẫn là rất khả ái, thẳng tiến không lùi, đi đường dần dần, không biết sợ hãi cũng không biết trốn tránh, chỉ cần là gan ngươi đủ lớn, động tác rất nhanh, tìm nện ra hỏa chiếu đầu tới một lần là được rồi. Nhưng bây giờ dọm bị đã trở nên thông minh nhiều, bọn hắn không chỉ biết trở nên càng nhanh càng mạnh hơn, hơn nữa trở nên càng thông minh. Cứ việc rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng những thứ này zombie bị đang tuần hoàn theo chính bọn chúng đặc biệt quy tắc tiến hóa, thậm chí có thể xưng là một cái giống loài mới. Giết bọn chúng. Tiếu Vũ Hinh phát ra minh sắc chỉ lệnh, một bộ phòng thủ vệ giả đột nhiên quay người sai bước một cái, thân hình lóe lên vọt tới một cái zombie bên cạnh, năm ngón tay trái khép lại, phốc một tiếng đâm vào cái kia zombie dưới xương sườn. Zombie tiến hóa mặc dù để bọn chúng trở nên cường đại, nhưng theo trí khôn dần dần khôi phục, bọn chúng một ít thần kinh cảm giác cũng đã khôi phục, chẳng qua là so sánh người bình thường mà nói tương đối chế còn thôi. Phòng thủ vệ giả công kích để nó cảm thấy đau lớn, zombie gào thét một tiếng hướng về phòng thủ vệ giả hợp kim thân thể phát động lần lượt công kích nhưng mỗi một lần công kích đều lộ ra như vậy phí công bọn chúng móng tay không cách nào ở phía trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì Ph Phòng thủ vệ giả tay trái cắm ở giò bi trong thân thể hưu quyền đỗng nhiên nện ở trên đầu của nó sáu một tiếng vang trầm giống như là đập bể một cái chín mùi dưa hấu ốp cho huyết dịch cùng não dịch theo bể tan cảnh sọ não bắn toẹt bốn phía phòng thủ vệ giả ném đi trên tay thi thể phóng tới một cái khác giò bi có mấy cái giò vòng qua phòng thủ vệ giả hướng thiếu vũ hinh cùng khang yên xung lại khang yên lập tức rút ra đâm kiếm chuẩn bị công kích khang yên Phải học được cùng phòng thủ vệ giả phối hợp chiến đấu, nó phối hợp ngươi đương nhiên có nhất định độ khó, nhưng ngươi phối hợp nó là nhất định không có vấn đề. Nếu như vẫn là đơn đả độc đấu, vậy thì đã mất đi ý nghĩa. Tiếu Vũ Hinh một bên bày ra thân pháp, đem giòm bì dẫn hướng phòng thủ vệ giả, một bên chỉ điểm khang Nghiên chiến đấu quyết chiến. Khang Nghiên cô gái này tại võ đạo phương diện rất có thiên phú, cũng có vô cùng ưu tú thiên phú chiến đấu, là lục sơn võ quán trọng điểm bồi dưỡng học viên, cho nên Tiếu Vũ Hinh lần này đặc biệt đem nàng mang theo bên người rèn luyện, đưa cho nàng phòng thủ vệ giả, cái này cũng là vì bảo hộ nàng. Khi nghe đến Tiếu Vũ Hinh chỉ điểm sau đó. Kha Nghiên đối địch phương thức quả nhiên linh hoạt rất nhiều. Nàng học là Tây Dương đấu Kiếm, dưới chân hết sức linh hồn, đâm kiếm vạch ra điểm điểm kiếm quang, dưới chân hoặc lui hoặc chuyển, đem mấy cái kia công kích nàng dọm bị dẫn tới phòng thủ vệ giả bên người, tại song phương hợp tác phía dưới, cùng các nàng đấu tranh chiến đấu dọm bị không đến bao lâu liền bị đánh giết. Mà Tiêu Vũ Hinh đang chỉ điểm Kha Nghiên đồng thời cũng sắp vây công nàng vài đầu dọm bị cho tiêu diệt hầu như không còn. Đương nhiên, Tiêu Vũ Hinh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cất giọng phân phó nói, "Kha Nghiên, ngươi tới lái xe, đến rừng cây phía trước bên trong tránh một chút, ta đi nghênh đón mấy vị khách nhân." Tại đêm qua mầm tú anh cùng Sầm Trường Phong gặp mặt phía sau, Tiêu Vũ huynh liền phái ra chăm chú nghe theo dõi Sầm Trường Phong. Sầm Trường Phong người này là tuyệt đối không thể lưu, vô luận phía sau hắn là cái gì bối cảnh, chỉ cần hắn đối với mình lên sát tâm, Tiêu Vũ huynh liền tuyệt đối sẽ không lưu lại cái này ở bên trong uy hiếp. Nhưng nàng không muốn tại trong doanh địa giết. Dù sao chỗ nhiều người, dễ dàng lưu lại quá nhiều vết tích, hơn nữa nàng cũng muốn người này bị chết rõ ràng, biết người nào là không được trêu chọc. Vốn cho là cơ hội sẽ không nhanh như vậy đi tới, cho nên nàng phái ra là chăm chú nghe, không nghĩ tới Sầm Trường Phong so với nàng càng kịch liệt hơn khó răn đỗi. Mầm tú anh chết, ngược lại là tại dự liệu của nàng bên trong, tại đã mất đi giá trị thượng dư sau đó, sự tồn tại của nàng chỉ có thể vì Sầm Trưởng Phong mang đến phiền phức, tiếu Vũ Hinh không có bất luận cái gì tiếc hận, ngược lại là từng trí quân người này xấu. Nàng mặc dù không biết từng trí quân năng lực là cái gì, nhưng nàng thực vì người này tiếc hận, đừng nhìn từng trí quân ở trên đường biểu hiện có mấy phần láo cá, nhưng người này ý thức chiến đấu là rất mạnh, nhưng đó là lựa chọn của chính hắn, tiếu Vũ Hinh tuyệt đối sẽ không bởi vì đáng tiếc mà lưu lại cho mình hậu họa, ngược lại là Sầm Trưởng Phong ẩn thân năng lực nhường Tiêu Vũ Hinh vô cùng hâm mộ. Trong chú nghe thi triển tuyệt đối che đậy không phải ẩn thân thuật, năng lực của nó là đem một cái có thể di động phạm vi bên trong, tất cả sinh vật tản mát ra khí tức hoàn toàn che đậy mà ẩn thân thuật nhưng là thi thuật giả đem tự thân vật lý hình dạng cùng khí tức che giấu. Từ hàm lượng kỹ thuật đi lên nói, tuyệt đối che đậy trội hơn ẩn thân thuật, bởi vì ẩn thân thuật bởi vì thi thuật giả có thể lực lớn tiểu cùng với đối thủ mạnh yếu có bại lộ mà lo lắng, nhưng tuyệt đối che đậy không có cái phiền não này, nhưng tuyệt đối che đậy có phạm vi cùng thời gian cùng với thời gian cũng độ hạn chế, tại ứng dụng bên trên cũng có ẩn thân thuật tùy ý, nếu như tiểu Vũ Hinh có tùy ý ẩn thân có thể Nàng tuyệt đối sẽ không cố kỵ chút nào ám sát những cái kẻ biến dị sinh vật, mà không cần mỗi lần đều khiến cho thảm liệt như vậy. Cũng chính vì nguyên nhân này, nàng càng không thể nhường người này sống sót sau. Người này đối với nàng mà nói, không tạo được phiền toái bao lớn, nhưng đối với đồng bạn của nàng hoặc thân hữu tới nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm tiềm ẩn. Lúc này, chăm chú nghe đã truyền đến tin tức, từng chí quân bọn người đang đến gần bên trong, nàng cần cho những thứ này người một cái công kích cơ hội. Tại sai đi Khang Nghiên các nàng sau đó, Tiểu Vũ Hinh cũng thu hồi phòng thủ vệ giả hơn nữa lại từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một chiếc xe hơi màu đen lái lên đường cái. Khang Nghiên Tiếu Vũ Hinh đang làm cái gì? Nhìn xem bay đi màu đen xe con, Vu Cảnh Khánh có chút không hiểu. Hinh tỷ làm việc lúc nào cũng có nguyên nhân. Khang nghiên đối với Tiếu Vũ Hinh có chút mê tín, tất nhiên muốn các nàng tại bực này một hồi, vậy thì chờ một hồi lại mở tốt. Có thể hay không bởi vì này chiếc xe, Vu Cảnh Khánh chỉ về đằng trước sáu. Từ phía doanh địa, một chiếc quân có xe dìp đang nhanh chóng lái tới, mặc dù thấy không rõ trên xe ba người kia tướng mạo, lại có thể thấy được một người trong đó đang dơ kính viễn vọng hướng về phía trước nhìn quanh, tựa hồ đang tại tìm kiếm cái gì. Trên con đường này cơ hồ không có cái gì người đi đường, bọn hắn cũng không giống là đi ra săn thú giống như là vì chúng ta mà đến, thiếu vũ hinh có thể bị nguy hiểm hay không? vu cảnh khánh dù sao cũng là cái quân nhân giải ngũ, phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng. sẽ không, tất nhiên bị hình tỷ phát hiện, chịu đau khổ chỉ có thể là bọn hắn. khang niên ngược lại là mười phần tự tin, một bộ dáng vẻ nhao nhau muốn thử, nếu như không lo lắng thiếu vũ hinh sinh khí, nàng cũng nghĩ đi lên luyện tay một chút. bất quá, cùng khang niên cẩn thận khác biệt, luôn luôn thật náo nhiệt mèo đen rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân tham dự trò chơi, thít hô hô móng đuôi lớn linh hoạt mở cửa xe ra, hưu một tiếng nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo hắc ảnh trong chốc lát liền nhảy không còn hình bóng. Khang Nhiên, con mèo này làm sao bây giờ? Vu Cảnh Khánh sợ hết hồn, nhưng hắn cũng không dám động thủ cản trở. Tất nhiên không có người nói cho hắn biết, Vu Cảnh Khánh cũng nhận được đó là một cái biến dị sinh vật, cho nên mới vừa lên xe thời điểm, hắn là là run sợ trong lòng, chỉ e đối phương sẽ cho mình một ngóng nước. Lúc này chạy, ngược lại là có mấy phần nhẹ nhõm cảm giác. Không quan hệ, Hát Toàn Phong thông minh đâu, nó có thể so sánh hai người chúng ta đều lợi hại. Khang Nhiên cũng không quá lo lắng, mèo đen là có tên su cắt tỵ hùng, tuyệt đối sẽ không mang đến cho mình phiền vãi. Bất quá, lúc này Tiếu Vũ Hinh nhưng là gặp một chút phiền vãi nhỏ. Tại đại tai nạn sau đó nhân loại bởi vì đủ loại sinh vật đáng sợ xuất hiện, phần lớn thời gian cũng là nuốt ở trong doanh địa, bọn hắn tự cho là đúng đã trốn vào an toàn trong thảo đài, nhưng không ngờ chính là loại này cô tức dưỡng gian cách làm, cho bên ngoài những cái tiêu biến dị sinh vật cùng với dị giới sinh vật phát triển hình dáng lớn cơ hội, từng cái hung bạo, hộc máu tiến hoa giống loại xuất hiện ở thành phố phế tích cùng trong hoang dã, mặc dù bọn chúng còn không có chủ động hướng, doanh địa phát động công kích, nhưng nếu như là phát hiện doanh địa có số lớn món ăn ngon, e rằng bọn chúng liền sẽ khó mà chờ lợi sáu, thậm chí hợp nhau tấn công những cái tia rơi vào doanh địa ít nhiều đều có phương diện này nguyên nhân. Tại Tiếu vũ Hinh đem ô tô chạy phía dưới đường cái tiến vào một mảnh hoang nguyên thời điểm gặp ngay phải một đầu c cấp biến dị lưu tại tuần tra lãnh địa của mình tiến hóa sau bạo ngược thừa số nhường biến dị lưu tại gặp phải chiếc xe này sau đó trở nên phá lệ hư phấn vậy mà phấn võ đổi nhanh bước chân nặng nghề đặng đạp trên mặt đất phát xuất chiến chống một dạng tiếng vang liền mặt đất đều ở đây run nhẹ nhẹ to lớn móng trâu đen bóng mà cứng rắn, trên mặt đất bước ra từng cái bát hình cái hố trên đầu lớn sừng thú tràn ngập một cố làm cho người lâm nhiên sát khí Tiếu Vu Hinh còn không có lớn mật đến cới ô tô cùng nó đụng nhau sáu. Nói thật ra, liền xem như cưới xe tăng, nàng cũng sẽ không cùng số sinh này chơi xe điện đụng trò chơi. Quá kinh hiểm. Mắt thấy nó hướng ô tô lao đến, Tiêu Vũ Hinh đạp mạnh phanh lại, xe con đột nhiên dừng lại, nàng nhanh chóng đẩy cửa xe ra, giống như một chỉ nhanh nhẹn con báo tựa như từ trên xe ẩn nấp xuống tới. Nhìn thấy trước mặt con ngồi đột nhiên dừng lại, một nhân loại từ bên trong nhảy ra, Biến dị Nhu bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, dường như đang vì đối phương phá hủy quy tắc trò chơi mà tức giận, cũng dường như đang thị uy, nhưng phía trước đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Lần này, Biến dị Nhu triệt để nổi giận, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, há to miệng Một lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét sáu, nhưng không chờ nó hô lên, màu đỏ thâm trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một vòng thần sắc sợ hãi. Hưu chạy ở trước mặt tiếu Vũ Hinh đột nhiên dừng lại, trên tay xuất hiện một trường trường cung, tay phải nhanh như tia chớp quá giang bốn chi vũ tiễn, theo một tiếng nhọn tiếng xé gió, bốn chi vũ tiễn thoát dây cung mà ra, trong lúc đó xuất hiện ở biến dị nhu trước mặt, phong nửa nó tất cả tránh né phương hướng. Oen, oen, oen, oen. Bốn tiếng kịch liệt nổ tung, biến dị nhu bị tạc phải thịt nát xương tan, tại sôi sục lên bụi đất cùng trong ngọn lửa, Tiêu Vũ Hinh cước bộ vững vàng từng bước một đi tới. Ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt của nàng, những cái kia cho bụi lại đánh Tuyển Nhi không có rơi vào trên người nàng. Nàng cúi người xuống, lấy ra một cây chủy thủ đem ma tinh lấy ra, lại đem kia đối to lớn sừng thú tháo xuống. C cấp sinh vật 6. Bao quát C cấp zombie, trên người tài liệu đều rất không tệ, đầu này biến dị như đại bộ phận gia châu mặc dù bị tàn nát, nhưng còn có một bộ phận là hoàn hảo. Tiếu Vũ huynh liền dây lưng thịt cắt lấy hai khối lớn thu vào vòng tay chứa đồ, xoay tay lại đang muốn rút ra gân châu thời điểm, từ đường cái phương hướng truyền đến một hồi mơ hồ ô tô âm thanh. Nàng cười lạnh, quay người leo lên mình ô tô. Là nàng Trên đường lớn, một chiếc theo đuôi mà đến xe jeep nhà binh trên xe, từng chí quân đống nhiên thắng gấp, xoay tay lại từ chỗ ngồi phía sau bên trên cầm lên một kiện vũ khí. Chưa xong con tiếp, 482, tiết 484, chính là một cái cận bạ tiểu vũ hình vừa mới ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, một cú cực kỳ nguy hiểm đích thực cảm giác lập tức chuyển đến, nàng toàn thân thần kinh lập tức kéo căng sáu. Dạy khai thuật, một bộ năng lượng áo giáp lập tức xuất hiện ở thân thể của nàng mặt ngoài, ngay cả chân tay cùng diện mạo trở bao trùm trong đó. Hưu. Xe jeep nhà binh trên xe, một cái cao lớn thân hình đột nhiên đứng lên, từ hắn đầu vai xuống phóng tiên lửa bên trong một cái đạn hỏa tiễn gào thét mà ra, hướng về Tiếu Vũ Hinh ô tô bay tới. với anh. sau một khắc, đạn hỏa tiễn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, chuẩn xác đánh trúng Tiếu Vũ Hinh toa xe. trong chốc lát ánh lửa ngút trời, mảnh kim loại bắn toẹt bốn phía. nếu như là chiếc kia cả đi là xe con, loại trình độ này đạn hỏa tiễn có thể ở phía trên lưu cái hố hoa cũng không tệ rồi, nhưng chiếc này phổ thông xe con cũng là không cách nào tiếp nhận, trong chốc lát liền biến thành một đống thiêu đốt lên sát vụ sáu. ước chừng năm. Sau 6 phút, hỏa diễm mới dần dần mà dập tắt, đã nghiêm trọng biến hình thân xe vẫn bước lên lượn lờ khói đen, nhìn qua vô cùng thê thảm. Từ phía sau đuổi theo tới xe dịp nhà binh xe phát ra một tiếng kịch liệt âm sát, ở cách hiện trường nổ hơn 20 mét chỗ ngừng lại, từng trí quân mang theo hai gã khác đến từ quân đội cảm giác tỉnh chiến sĩ từ trên xe nhảy xuống tới, mỗi người bưng một chi súng tự động thành phẩm hình chữ sa sa nhìn chằm chằm đông kia biến hình sát thép từ xe tổn hại tình huống tới nói người bên trong xe không có khả năng sống sót nhưng từng chí quân bọn người lộ ra cực kỳ cẩn thận bởi vì sầm trường phong liên tục dặn dò qua bọn hắn hơn nữa cần ba tên cảm giác tình chiến sĩ người đối phó nơi nào sẽ là người bình thường ba người ra giấu một cái xuống trường trong tay đột nhiên mãnh liệt khai hỏa dây đạn đạn hướng về thân xe chút xuống mà đi đạn đụng vào trên sắt thép phát ra dễ nghe thanh âm sau một lát một cái hộp đạn đã đánh xong trong xe lại không có chút nào động tĩnh chỉ ở trên thân xe nhiều hơn rất nhiều với đạn thỉnh hai vị đi qua nhìn một chút xác nhận mục tiêu là không tử vong từng chí quân khách khí nói mặc dù sầm trường phong nhường hắn chỉ huy, nhưng hắn tự biết mình hai người kia giam thị hắn ý nghĩa lớn hơn nữa tại hợp tác. bất quá hai người kia đều là quân nhân, phục tông mệnh lệnh ý thức tương đối mạnh, đáp ứng một tiếng sau đó liền hướng đống kia xe con sắc bước nhanh tới, trong tay đã thay đổi mới hộp đạn xuống ống, còn xa xa chỉ vào thân xe hết sức cảnh giác, mà liền tại hai người cách kia trồng sắt thép sắc còn có hai ba bước thời điểm kỳ biến nảy sinh, chỉ nghe được sắc bên trong một tiếng thanh thúi quát mắng, hai đạo ánh đao màu đỏ ngóng đũng dương hướng về kia hai tên quân nhân kích sạm mà tới sáu. sau một khắc thiếu vũ hinh xông ra thân xe, đao cầu vòng kích tránh. Cái kia hai tên quân nhân còn chưa kịp thi triển ra năng lực của bọn hắn, hai quả đầu người đã phóng lên trời, tiên huyết tiêu xạ ra láo cao, cơ thể ầm ầm ngã xuống đất. Tiếu Vũ Hinh vững vàng đứng tại hai cỗ thi thể không đầu bên cạnh, ánh mắt đạm nhiên như nước, nhìn xem từng trí quân ánh mắt rất có vài phần tức tối, lao tăng. Ngươi không nên tới, cái hậu quả này ngươi đảm đương không nổi. Là Nam Nhân nên gánh chịu liền muốn gánh chịu, tại ta lựa chọn đuổi theo sầm trường phong một khắc này, kết quả là đã định trước, ta phải tới gánh chịu hậu quả tương ứng. Từng trí quân thản nhiên cười cười, cánh tay phút chốc vừa nhấc, một chuỗi ngọn lửa từ trong họng súng phun ra, cộc cộc cộc sáu. Đạn hướng Tiêu Vũ Hinh điên cuồng chiếu nghiêng xuống, nhưng ở đánh trúng nàng thời điểm, đều bị tầng kia áo giáp cản lại. "Không có, lão tăng, để cho ta nhìn một chút ngươi biến hình a." Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, song đao ẩn vào khuỷu tay phía sau, dạ bước tựa như hướng Từng Chí Quân đi đến. "Thật là mạnh phòng ngự, đây mới là ngươi chân chính năng lực sao?" Từng Chí Quân tiện tay đem thương ném tới một bên, đông rừng phát ra giống to một tiếng. Kết 6." Một hồi cốt ken chốt tiếng vang bí mật như bạo đầu tựa như vang lên, Từng Chí Quân nguyên bản đã rất cường tráng to lớn thân thể trong chốc lát liền bắt đầu bệnh chứng, độc lỗ nhìn lại, giống như là một đầu cao tới 3m hình người cự hùng sáu chuẩn xác mà nói là gấu thân đầu người bán thú hóa tiểu vũ hình hơi hơi kinh ngạc hóa thú năng lực biến thân cũng không phải cái gì hiếm lạ bất quá loại này biến thân có hai loại một loại là bán thú hóa một loại khác là hoàn toàn hóa thú làm biến hóa ra dạng thu hình thái sau đó sẽ thu hoạch được nên loại sinh vật tuyệt đại bộ phận sức mạnh tiểu vũ hình đi chết đi từng chí quân hét lớn một tiếng hai chân đống nhiên giấm đất lăng không hướng tiểu vũ hình nào xuống thân thể khổng lồ mang theo một cơn gió lớn lang không hướng nàng nào xuống tiểu vũ hình thân hình phút chốc lói lên chuyển tới từng chí quân sau lưng tay phải loan đao xéo xuống vung lên đi chém về phía từng chí quân phần gãy mắt thấy lưỡi đao sắc bén liền muốn cắt ra từng trí quân phần gáy Tiếu Vũ Hinh trên mặt đã xuất hiện tiết hận thần sắc nhưng vào lúc này tình huống thay đổi bất ngờ một mảnh quang hoa từ từng trí quân chỗ cổ thoáng qua lưỡi đao phía dưới xuất hiện một tầng giống như màn ánh sáng hình bầu dục tiểu quang lá chắn huyết ẩm trạng tại phía trên cư nhiên bị bắn lên chết từng trí quân đống nhiên lần nữa phát ra quát to một tiếng thân hình đống nhiên quay tới lớn cánh tay phải hung hăng quất vào Tiếu Vũ Hinh trên thân Tiếu Vũ Hinh kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác giống như là bị một cây nặng đến mấy trăm cân côn sắt nện ở trên thân tựa như cả người bay ra ngoài hơn mười m nàng hít sâu một hơi chậm rãi khống chế lại thân hình giữa không trung ngã nhào một cái tan mất cố lực lượng kia, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. thật lớn sức lực đạo. Tiêu Vũ Hinh tin tưởng, nếu như mình không phải cơ thể đi qua nhiều lần cường hóa, cho dù có năng lượng áo giáp cùng ngân liên giáp hộ thân, chỉ sợ cũng phải chịu chút nội thương. tại đánh bay Tiêu Vũ Hinh sau đó, Tưởng Chí quân đối với mình sức mạnh mười phần tự tin, đối phương áo giáp có lẽ có thể đủ ngăn cản đạn, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền xem như không xương cốt được gãy, cũng phải chịu trọng nội thương. nhưng mà Tiêu Vũ Hinh chỉ ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái liền vững vững vàng vàng rơi vào mắt đất, Tưởng Chí quân trong ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chân phóng tới Tiếu Vũ Hinh, hai cái quạt hương bổ kích cỡ tương đương tay trưởng hướng về nàng chụp lại. Tiếu Vũ Hinh tay trái đao phút chốc tức hướng cổ tay phải của hắn, tay phải đao tức hướng tay trái của hắn cổ tay, huyết quang chớp loáng, đao phong hăng hắc. Từng trí quân tay trái phút chốc thu vào, tay phải lại như cũ vùa xuống, trong lòng bàn tay bông dưng xuất hiện một mặt lóe ánh sáng nhạt quan thuần, đột nhiên đem loan đao phá giải. Đột nhiên, Từng trí quân phát hiện trước mắt đao quang biến mất không thấy gì nữa, không chờ hắn phản ứng lại, đã cảm thấy cánh tay tê rần, cả người cư nhiên bị Tiểu Vũ Hinh quăng, hung hăng hướng mặt đất ngã xuống tới. Oanh Từng trí quân thân thể cao lớn nện ở trên mặt đất, lập tức phát ra chấn động to lớn âm thanh, mặt đất cũng bị đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ, không chờ hắn đứng lên, đã cảm thấy nơi mắt cá chân giống như là lên một đạo vòng sắt tựa như, không đợi hắn phản kháng, toàn bộ thân hình lại bị quăng, nặng nghề mà quán hướng mặt đất, lần nữa đập ra một cái hố to. Oeng, oeng, oeng. Tiểu Vũ Hinh không chút lưu tình nhường từng trí quân lần lượt cùng mặt đất tiến hành tiếp xúc thân mật, mà cái sau tại lực lượng khổng lồ trước mặt không có lực phản kháng chút nào sao. Phân cân thác cốt thủ uy lực chính là mơ lực, chỉ cần là phù hợp nhân thể then chốt cấu tạo, chỉ cần mỗi lần bị nàng đôi tay này đụng, liền mơ tưởng chạy đi. Mà tối lệnh từng chí quân thống khổ là, mỗi một lần cùng mặt đất tiếp xúc, mặt kia quang thuận đều sẽ kịp thời rời qua đi. hắn nguyên lý có chút cùng an lưu tư cùng nhau rời là chắn tương tự, chỉ bất quá một cái là tính chất vật lý, một cái khác là năng lượng tính chất. Nhưng ở lần này lần đập nện bên trong, mặt này quang thuận đẹp đã thật nhanh rơi xuống, chờ nó biến mất thời điểm, chỉ sợ sẽ là từng chí quân tử vong thời khắc. Tiếu vũ hình, ta cũng là bị người sở thác, chúng ta sao không thật tốt nói chuyện? Từng chí quân hét lớn, hắn bây giờ là thật sự sợ hãi sức mạnh so sánh cách xa, như thế đập xuống hắn chỗ nào chịu được. Không cần. Tiếu vũ hinh cười lạnh, vừa rồi phóng ra đạn hỏa tiễn phía trước như thế nào không nói. Ta cho ngươi biết là ai muốn giết ngươi. Từng trí quân khẳng cả giọng mà hô. Không cần, không phải liền là sầm trường phong sao. Ta thật vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Tiếu vũ hinh cười lạnh, nếu như từng trí quân ngay từ đầu liền biểu lộ ra ý hướng hợp tác, nàng dịu dắt hắn một chút cũng không có cái gì, nhưng bây giờ sáu. Vô luận là dạng gì nhân tài, chỉ cần là địch nhân, nàng liền tuyệt đối không bỏ qua. Đột nhiên. Tiếu Vũ Hinh thân hình nhanh như tia chớp rời đi tại chỗ, mang theo từng trí quân cơ thể cũng chết đi mấy phần. Hưu một viên đạn lặng yên bắn tại nàng vừa rồi dừng thân chỗ, cùng lúc đó, tiếu Vũ Hinh vung mạnh tay lên, từng trí quân thân thể cao lớn giống như một cây tiêu thương tựa như bắn ra ngoài sáu. Đang vắt tay sau đó, nàng một quyền vung ra, một cái năng lượng truy theo sát lấy từng trí quân bay ra ngoài. Phốc. Từng trí quân hậu tâm tóe lên một đạo suối máu, viên kia năng lượng truy phá quang thuần chỗ còn lại không bại phòng ngự. Phá giáp thuật. Môn đạo thuật này tại Tiểu Vũ Hinh nắm giữ kỹ năng bên trong không tính tối cường, nhưng dùng bài trừ phòng ngự vẫn là tương đối hữu hiệu, 10 phần đặc lực. A hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên, một cái là từ Trừng Chí Quân phát ra, một cái khác nhưng là tại hắn rơi xuống đất bên ngoài sáu. Nguyên bản không có một bóng người mặt đất đột nhiên nhiều hơn một cái bị Trừng Chí Quân đặt ở dưới thân thể mặt nam nhân. Biến hình sau Trừng Chí Quân hình thể khổng lồ, trừng mấy trăm cân, lại thêm là bị tượng Tiêu Thương một dạng ném ra cánh, cái kia lực đạo có thể tưởng tượng được. Bị đè ở phía dưới chính là Sầm Trường Phong, lúc này hết hớp này đến hớp khác ho ra máu, nguy tái phát động ẩn hình năng lực nhưng là có mấy phần độ khó. Trừng Chí Quân loạng choạng mà đứng lên, thân hình của hắn dần dần khôi phục bình thường, hắn cúi đầu nhìn một chút ngực lộ ra cái kia vết thương máu chảy rầm rề lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh, bờ môi hơi hơi rung động dường như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn một đầu ngã xuống đất, đảo mắt khí tuyệt. Ngươi, không sáu, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sầm Trường Phong một bên ho ra máu vừa nói, xương ngực của hắn đều bị đục gãy, liền xem như Tiếu Vũ Hinh không giết nàng, hắn cũng sống không đi xuống, bởi vì gãy xương đã đâm đả thương nội tạng của hắn. Ẩn hình là loại rất thực dụng kỹ năng, nhưng ở trước mặt ta chính là một cái cát bã. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói Sầm Trường Phong, ngươi có tốt gia thế, nếu như không phải trong lòng còn có tham niệm, ngươi vốn có thể sống rất há, thậm chí có thể được quyền thế lớn hơn, tội gì tới quá thay. Đừng có giết ta. Sầm Trường Phong thở hổn hển cầu khẩn, "Ta sẽ báo, báo đáp ngươi, mau cứu ta." 483 tiết 485, chữa Thương Tiếu Vũ Hinh nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Trời gây nghiệt, còn khả vi tự gây nghiệt, không thể sống." 06. Ách. Sầm Trường Phong vừa mới hô lên một chữ, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp từ hắn phía trên lướt qua, vút sắc từ trong cổ của hắn sẽ qua, cơ hồ đem hắn cổ hoàn toàn cắt, tiên huyết thoáng chốc nhiễm đỏ mặt đất. Hắc toàn phong, dùng ngươi hiến cái gì ân cần? Tiếu Vũ Hinh chừng nghèo đen một mắt, túi người tại sầm trường phong trên người mấy cái trong túi lục soát một lần, ngoại trừ tại thượng túi lão bên trong lấy ra mười mấy khối ma tinh cùng một cái thân phận chứng nhận bên ngoài, không còn vật phẩm khác. Còn danh môn thế ra đâu? Một con quỷ nghèo. Tiếu Vũ Hinh quay người hướng cái kia mặt khác hai cỗ chặt đầu thi thể đi qua, đem cái kia hai cỗ thi thể và đầu đều cùng sầm trường phong cùng từng trí quân chất thành một đống, tiếp đó phát ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương hỏa cầu. Hô một tiếng, ma pháp hỏa diễm trong chốc lát đem bốn cỗ thi thể tầng tầng bao lấy, kịch liệt bốc cháy lên. Tiếu Vũ Hinh xoay người lại đến đó chiếc quân dụng xe diệp trước mặt, suy nghĩ một chút đưa nó thu vào không gian trữ vật, mèo đen ở bên cạnh tò mò lấy lấy động tác của nàng, chỉ là tại ma pháp hỏa cầu xuất hiện thời điểm hơi sợ hết hồn, chợt ở giữa liền bình chân như vại sáu. bởi vì đây không phải là hướng về phía nó tới, đương nhiên không có gì có thể sợ. Trên đường lớn, một chiếc màu đen cạ đi là xe còn bỗng dưng tại ven đường dừng lại, khang nghiên hướng nàng siêu tay, huynh tỷ, lên xe à? Tiếu vũ huynh mấy cái bước xa hướng con đường bên cạnh, mở ra ghế lái phụ cái khác cửa xe, mèo đen mèo một tiếng liền muốn vọt lên, bị Tiếu vũ huynh một cái nắm chặt trên đỉnh đầu, không có mắt lực ra hỏa, đến đằng sau nằm sấp đi. Nói xong, chính mình ngồi vào đi vì một tiếng đem cửa xe đóng lại ghế sau tại cảnh khánh rất bất đắc dĩ thay mèo đen mở cửa sáu hắn cũng không muốn cùng đại gia hỏa này ngồi cùng một chỗ nhưng bây giờ là không có lựa chọn khang yên ngươi tới mở a ta muốn nghỉ ngơi một hồi có lối rẽ liền hỏi láo vu. tiểu vũ hinh nói xong liền cơ thể hướng phía sau một dựa con mắt có chút đóng lại hảo khang yên ngược lại là vô cùng hưng phấn chiếc này cả đi lật mở rất thuận tay hơn nữa cũng rất phong cách nhất là ban đêm điều khiển bộ dáng thật sự rất khốc nàng nhẹ nhàng đạp cần ga màu đen xe con nhanh chóng đi sáu ba xóa cảng ở vào nô tụ miệng cùng nô tùng pháo đại cách sông tương vọng, thuộc về cao kiều Trấn, là một cái có chút phồn vinh thôn trang, Tiếu vũ hinh đối nó có ấn tượng. nguyên nhân ở chỗ cái kia lý lưu một cái quy mô khá lớn công viên cây cối ung tùm, hơn nữa có một năm nàng còn đi một chuyến trường hướng đảo, đi một cái nhà đồng học, chính là tại ba xóa cảng ngồi phà. các nàng tới nơi đó thời điểm, đã đã là lúc trạm và tối, Tiếu vũ hinh thu hồi xe con, tất bước hướng trong thôn đi đến. nếu như là nàng một người, người ác ngậm liền có thể bay qua, nhưng có khang nhiên cùng tại cảnh khánh tại, nàng liền không thể làm như thế. Hơn nữa, nàng chuyến này còn có khảo sát các nơi biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật nhiệm vụ, nhất là trường Giang lưu vực cùng với duyên hải. Phải biết, vô luận ở Trung Quốc, vẫn là thế giới, đại dương diện tích xa xa lớn hơn lục địa diện tích, hơn nữa trong hải dương đếm không hết tài nguyên cá sẽ vì sống dưới nước biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật cung cấp trọn vẹn đồ ăn, mà vô biên thủy vực sẽ vì bọn chúng cung cấp không bị nhân loại quấy rầy sinh sôi hỏa tiến hóa hoàn cảnh. Ngày xưa phồn vinh thôn trang lúc này lộ ra dị thường vắng vẻ, những cái kia lấp lánh vàng son lộng lẫy khách sạn, cơ quan du lịch, lúc này đã sớm trở nên ảm đạm vô quang, cửa sổ pha lê đã tan phá nhìn qua giống như là từng chương mang theo niệm mại nụ cười quái kiệt. Hinh tỷ, bên kia có một siêu thị. Khang yên chỉ vào bên cạnh phía trước một dãy nhà kinh ngạn nói, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái phanh cửa siêu thị 6. Đại môn là rộng mở, thậm chí ngay cả môn pha lê cũng không có nát, chỉ là hiện đầy cho bụi dày đặc cùng vết máu màu đen. Chiêu bài không biết đi nơi nào, mấy phiến cửa sổ thủy tinh bảo tồn không có đại môn hoàn hảo, đã tàn phá không chịu nổi. Nhìn về phía bên trong, đón cửa mấy chuyến kệ hàng đã trống không, phía trên kia hẳn là đã rỗng, nhưng lại không lộ vẻ lộn xộn, bừa bộn. Đi, vào xem. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên nói, bên trong trọng yếu hàng hóa số nhiều đã rời trống, tại cảnh khánh nhắc nhở, có lẽ còn có những thứ khác kinh hỉ đang chờ chúng ta. Tiếu Vũ Hinh cười cười nói, trong ngôn ngữ có ý riêng. Kinh hỉ gì? Tại cảnh khánh nghi ngờ vấn đạo, Kha Niên cũng có chút không hiểu. Tiếu Vũ Hinh lại không có trả lời, cất bước hướng gian kia siêu thị đi đến. Đoán chừng căn này trong siêu thị hàng hóa là có tổ chức lấy đi, đại bộ phận hàng hóa cũng đã bị lấy đi, còn dư lại một chút như là vệ sinh kết cố, phòng bếp vật dụng chờ còn ném ở trên giá hàng. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, kèm theo quen thuộc tiếng gào thét, Kha Niên rất là bất đắc dĩ quay đầu hỏi. Kinh dị, bọn chúng chính là kinh hỉ. Nô, no, chỉ là thức nhắm mà thôi." Tiểu Vũ Hinh đưa tay thi triển ra một cái phá giáp thuật, một cây năng lượng truy phút chốc bay ra, đang đâm vào một bộ vừa mới lao ra giọm bị trên đầu. Phốc một tiếng, năng lượng truy thật sâu đâm vào sọ não của nó, cơ hồ lộ ra mà ra, máu đen theo vết thương chảy ra, thi thể xoay người té ngã. Bên cạnh Khang Nghiên cơ thể hơi hơi túi, tiểu cô nương giống như một mũi tên nhọn tựa như hướng về phía trước tiêu sạng, đâm kiếm giống như rắn độc lưỡi rắn một dạng đột nhiên phun ra, phốc một tiếng đâm vào một bộ giọm bị mắt, nhẹ bén kiếm thấu não mã ra nàng lập tức bay lên một cước đem thi thể kia đã bay rút ra đâm kiếm nên hướng cái tiếp theo giòm bị căn này trong siêu thị giòm bị cũng không nhiều sáu nói đến kỳ quái càng tiếp cận bờ sông khu vực các nàng phát hiện chỗ đã thấy giòm bị lại càng ít tựa hồ những thứ này giòm bị đều không hẹn mà cùng mà cách xa tiếp giáp bờ nước thành trận tại đánh chết nghe tin chạy tới mấy cái giòm bị sau đó Tiếu Vũ Hinh vừa đem những cái kia còn lại hàng hóa trang đi liên tiếp đối với gian phòng lưu hành một thời lùng tìm Hinh tỷ cái này Lý Hưu hai cái cửa khang yên kéo lên hai cánh cửa bên trong vỗ một cái là thông hướng đằng sau một cái khác phiến nhưng là thông hướng khối phòng hoặc văn phòng Tiếu Vũ Hinh ra hiệu hai người dựa vào sau, nàng lấy ra huyết ẩm, đống nhiên một đao hướng khóa cửa vị trí bổ tới 6. kết một thanh âm vang lên, cửa sắt hướng thanh bị đánh mở, một cỗ mùi máu tươi tùy theo truyền ra, có người bị thương. Tiếu Vũ Hinh hơi nhíu mày, cất bước hướng trong cửa đi vào, không được đúc đúc, một cái lạnh thấm thấm họng súng chống đỡ lên nàng huyết thái dương, tùy theo hướng lên một cái thanh âm trầm thấp 6. thanh âm chủ nhân mặc dù kiệt lực muốn cho chính mình trở nên càng thành thục một chút, nhưng hơi hơi khẩn trương ngựa khí lại lộ ra tử không ít tinh tức, thiếu nữ này nhiều nhất cũng bất quá mười mấy tuổi, không biết làm sao sẽ xuất hiện ở đây, yên tâm, ta sẽ không lọt động. Tiếu Vũ Hinh lo lắng đối phương vạn nhất không kiềm chế được nỗi lòng mà bóp lấy cò súng, vội vàng dùng tuyệt đối phục tùng động tác tới chân an đối phương. Các ngươi là người nào? Cái thanh âm kia vấn đạo. Nghe, ta là một cái bác sĩ, các ngươi có phải hay không có một đồng bạn bị thương? Nếu như không lập tức cứu, e rằng thương thế sẽ thêm một bước chuyển biến xấu. Tiếu Vũ Hinh bất đắc dĩ nói. La Hinh tỷ sao? Một cái yếu ớt âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Tiểu Tuyết. Tiếu Vũ Hinh nghe thanh âm này có chút rất quen, không khỏi kinh ngạc vấn đạo. Thực sự là Hinh tỷ. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Một cái thân ảnh tiểu tiểu tử trong bóng tối thoát ra. Lưu Liễu Tỷ, không cần nổ súng. Ta vốn là không có ý định nổ súng. Cái kia ở bên cạnh dùng thương chỉ vào Tiếu Vũ Hinh Nhân đem họng súng bung xuống. Lần này nàng không có che giấu âm thanh, quả nhiên là một cái Niên Linh cùng Tiếu Vũ Hinh hẳn là phảng phất nữ tử. Tại tiểu Tuyết, ngươi biết nàng, nhất biết, các nàng là người tốt. Hinh Tỷ, trả ta đâu? Từ trong bóng tối xông tới, quả nhiên là tại tiểu Tuyết. Nàng lo lắng hướng Tiếu Vũ Hinh sau lưng nhìn quanh, liếc nhìn đang ngạc nhiên nhìn tới tại Cảnh Khánh. Ba ba, nữ hài hô to một tiếng, nào vào tại Cảnh Khánh trong được. Tiếu Tuyết, thật là ngươi. Tại Cảnh Khánh có chút chân tay luống cuống, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trước tiên không cần nói những thứ này. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, Lưu Liễu đúng không? Bất kể là người của ngươi vẫn là cái gì khác người, nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết, liền để ta mau chóng vì nàng trị liệu, nàng đã rất nguy hiểm. Nàng lấy ra hai cái đèn tin chiến thuật ống đưa tới, "Cầm, giúp ta chiếu sáng." Nói chuyện, nàng cất bước đi vào bên trong, cái kia gọi Lưu Liễu nữ tử cũng không có nhiều lời, mà là đi theo. Đằng sau tại cảnh khánh trác con, Kha Nghiên cùng mèo đen cũng liền vội vàng theo sau, Kha Nghiên đóng cửa phòng lại, chính mình đứng tại bên cạnh cửa thủ hộ. Ở trong phòng phần cuối một cái chắp vá lung tung dàn dị trên giường thân mang một cái nửa người dưới đều bị tiên huyết thấm mất nữ nhân, tại bên cạnh nàng còn có một cái niên linh khá nhỏ nữ hài, trong tay bưng một chi còn ngắn cao hơn nàng xuống trưởng, cảnh giác nhìn xem mới tới người xa lạ. Kim Hương, chớ khẩn trương, cấp nàng là đến cấp ngươi tỷ tỷ trị thương. Liêu liêu Anh Uy, bây giờ nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Tiếu Vũ Hinh nói tới, trên giường người nữ nhân kia tình huống không thể lạc quan, tại loại này thiếu y thiếu thuốc thời điểm, liền thì tương đương với chờ chết. là súng tiếp đánh. Tiếu Vũ Hinh cho dù là không cần chiếu sáng cũng có thể thấy rõ ràng, chí ít có ba, bốn hạ sát xa khoáng tử hãm tại trong thị, hai đầu đuổi đều làm bể. là Đại phu, cậu ngươi nhất định muốn mau cứu tỷ tỷ của ta, nàng không thể chết." Nữ Hải ném thương, lôi kéo Tiểu Vũ huynh cánh tay đau khổ cầu khẩn. "Nếu như ngươi còn lôi kéo tay của ta, vậy nàng chết chắc." Tiểu Vũ huynh nhíu lại lông mày đạo. "A." Nữ Hải sợ hết hồn, vội vàng buông tay, Lưu Liễu căm tức nhìn Tiểu Vũ huynh một mắt, lại không nói cái gì, chỉ là đem nữ Hải kéo đến trước người nhẹ giọng ăn ủi. "La Vũ, tránh một chút." Tiểu Vũ huynh vào khoảng cảnh khánh đợi đi, tiếp đó đều đâu vào đấy lấy ra cái kẹp, nước khoáng chờ vật nhỏ 6. Cô gái này thương thế rất phiền phức nếu như chỉ chỉ là ngoại thương, Vô luận dùng Xuân Lâm Thuật vẫn là tinh linh giới chỉ bàn cho trị liệu ma pháp hoặc kim săn thuốc, người bị thương cũng có thể nhận được thích đáng trị liệu. Nhưng bây giờ vết thương lý hữu sát sa khoáng tử lại nhất thiết phải từng hạt lấy ra mới được. Nàng trước tiên lấy kim châm phong ra vết thương bộ phận huyết mạch, ngừng xuất hiện số lượng lớn, sau đó mới đem những cái kia sát sa khoáng tử từng viên lấy ra. Cô gái đáng thương đã sớm đã hôn mê, chỉ là tại kịch liệt đau đớn lúc phát ra vài tiếng không có ý nghĩa riêng gì. Đến lúc cuối cùng một khoả sát sa khoáng tử lấy ra sau đó, Tiêu Vũ Hinh Thi chuyển ra Xuân Lâm Thuật sáu. Làm ánh sáng màu bích lục đem vết thương xét thời điểm, người bị thương nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, thần sắc cũng hướng tới bình tĩnh. "Tốt, chúng ta tới nói chuyện rốt cuộc xảy ra sự tình gì?" Tiêu Vũ hình dùng nước khoáng rửa sạch vết tay, nhìn vẻ mặt kinh ngạc liêu liêu nói. "Chưa xong còn tiếp, 484. Tiếp 486, bóng binh màn đêm bu xuống, tại ba xóa cảng thôn một đầu lạnh tanh đường đi, đột nhiên xuất hiện mấy người mặc mê thải phục vũ trang nhân viên, mặc dù bọn hắn cầm trong tay súng ống, nhưng một mắt cũng có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối không phải công nhân, vô luận là đội ngũ còn là cái người đi đường tư thế, lại không có quân nhân loại kia khí chất. "Đội trưởng Các nàng có thể trốn chỗ này sao? Nơi này thủy quái có thể rất lợi hại, so dòm bị đều đáng sợ." Một cái vóc người sơ qua thấp bé người thấp giọng nói. "Càng địa phương nguy hiểm lại càng an toàn, ngươi biết cái gì?" Lý An quốc mạ một cái câu, "Thủy quái lợi hại hơn nữa cũng là thủy quái, bọn chúng ngoại trừ đối với huyết thực cảm thấy hứng thú bên ngoài, chính là ưa thích trong nước ở lại, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ đem những thứ này đổ nát thê lương coi như ký túc xá sao? Có thể vạn nhất gặp phải những cái kia thủy quái lên bờ rắc đạt làm sao bây giờ?" Tiểu dáng lùn vẫn như cũ có chút không yên lòng. "Vậy ngươi liền đi cho bọn hắn làm điểm tâm." Lý An quốc quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu dáng lùn lập tức rụt đầu một cái, không lên tiếng. Lý An kế lớn của đất nước Giang Bình, dĩ nhiên không phải trước kia loại kia hưởng dự quốc tế Giang Bình, hắn tham gia tổ chức lính đánh thuê là đại hai nạn phía sau thành lập dân gian tổ chức 6. Tại bình thường trong niên đại, loại này tổ chức nhất định là phi pháp, nhưng hiện tại, vô luận là chính phủ vẫn là quân đội, đều ngầm cho phép loại này dân gian tổ chức tồn tại, có đôi khi còn muốn nhờ tại bọn hắn sức mạnh so sánh. Lúc ban đầu tổ chức lính đánh thuê chỉ là vì tự vệ, về sau nhưng là đang bảo vệ người khác hoặc giúp người khác làm việc thời điểm thu lấy nhất định phí tổn, mặc dù bọn hắn không giống bộ đội chính quy binh sĩ như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh nhưng đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là tinh tường những cái kia biến dị sinh vật bản tính, biết được ứng đối ra sao. Lần này bọn hắn tiếp nhận là một lần truy nã nhiệm vụ, mấy cái gan to bằng trời nữ nhân giết chết nào đó cự đầu công tử, bây giờ nào đó cự đầu phát ra kinh thiên treo thượng, muốn truy nã mấy người nữ nhân này tế sống hắn như tử, cho nên đã dẫn xuất không thiếu chuyên trách thợ săn. Liên bọn họ giông binh đoàn đều phái mấy chi đội ngũ sáu. Theo bọn hắn nghĩ, bắt lấy mấy nữ kia người không cần tốn nhiều sức, chỉ cần đánh giá ra các nàng chạy trốn phương hướng, bắt lấy mấy người kia bất quá là chuyện sớm hay muộn. Dừng lại, Lý An Quốc đột nhiên ra lệnh: hắn lấy ra kính viễn vọng hướng bốn phía nhìn một vòng, tiếp đó lại nằm ở trên mặt đất, đem lô thay sát mặt đất nghe song song một hồi, đứng lên trầm âm. đội trưởng, thế nào? một cái dòng binh vấn đạo. tham gia lần này truy nã hành động dòng binh cũng không chỉ bọn hắn tổ này, nếu như bị người khác đi trước một bước bắt được mục tiêu, vậy bọn hắn nhưng chính là hưởng công khổ cực một chuyến, tiền thưởng chỉ là phụ. có thể tổn thất không nổi thanh danh này, cho nên trong lòng mọi người đều nín một hơi đâu. ha ha, lũy an quốc cười khẽ một tiếng. đạo, thôn này gọi ba xóa cảng, mặc dù không lớn, thế nhưng không lớn, ta cũng không muốn cùng mấy cái kia tiểu nữ nhân bắt miêu miêu. đội trưởng. Ngươi nói độ nhẹ nhõm, nhưng chúng ta bây giờ cũng không chiếm giữ bao nhiêu ưu thế, nếu như bị những đội ngũ khác đuổi đi lên, chúng ta đừng nói ăn thịt, ngay cả nước đều chưa hẳn có uống." Một cái dòng binh nói ra lo lắng của mình. "Không sao, chúng ta có thể khác nghĩ thủ đoạn." Lý An Quốc cười hắc hắc, phân phó nói Sơ Nhĩ Tơ, tay súng máy ngay tại ven đường mai phục, những người khác đi với ta một chuyến. Sơ Nhĩ Tơ cùng tay súng máy lập tức ôm súng giới cùng đạn dược lên bên cạnh nhà cao tầng bên trong sáu. Sau một lát, hai người phân biệt từ kiến trúc cửa sổ nhô ra thân thể, hướng Lý An Quốc làm ra ok đích thủ thế. Những người khác đi theo ta. Lý An Quốc xách súng gọi trước mọi người đi. "Đội trưởng, chúng ta muốn đi địa phương nào?" "Một cái dòng binh vấn đạo. Đi dẫn quái." Lý An Quốc nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nhường những quái vật kia giúp chúng ta đi tìm, vô luận ai giấu ở trong thôn, đi ra lúc tất nhiên sẽ đi qua nơi này." Mấy người càng lúc càng xa, ai cũng không có phát hiện một cặp con mắt màu vàng nóng trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. 6. Trong siêu thị, cái kia bị thương nữ hải đã an ổn ngủ chết đi, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, mất máu quá nhiều cũng không phải vẹn vẹn dùng thuốc liền có thể giải quyết vấn đề. 6. Trong chúng ta đường thất lạc, không nghĩ tới là bị tên hỗn đản kia bắt đi. Lão thiên gia đáng thương chúng ta, tại nơi xuất sinh trên nửa đường lúc nghỉ ngơi, chúng ta tìm được bọn hắn, lúc đó tên xuất sinh kia đang tại đối với kim hương dùng sức mạnh, chúng ta giết chết bọn hắn nhiều người, những thứ khác đều chạy, nhưng kim dực bị một cái phôi phôi dùng thuốc nổ súng bắn, chúng ta từ một tù binh nào biết này tên xuất sinh thân phận, biết rước lấy phiền phước, liền mang theo thuận tay cứu được tiểu tuyết chạy qua bên này, hy vọng có thể mượn những cái kia thủy quái danh. Khi đem truy binh dọa chạy, thủy quái, ân. Chính là trong nước một chút biến dị sinh vật, những cái kia thủy quái có giống như xe tăng kích cỡ tương đương, thậm chí so xe tăng còn trầm trọng hơn, liền lợi hại nhất xe cấp giọm bị đều không phải là đối thủ của bọn nó. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị thủy quái tập kích? Đương nhiên sợ đi, thế nhưng là ở đây chung quy có thể an toàn một chút, những cái kia thủy quái cũng không thể đứng lâu ở trên lục địa, chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, bởi vì nó phương càng không có đường sống. Lưu Liêu bất đắc dĩ đáp. Vậy các ngươi không có thử xem đi cái khác người sống sót doanh địa? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Người kia thế lực là rất lớn, quan quan lẫn nhau liền xem như đi cái khác doanh địa, một khi bị bọn hắn biết, muốn làm cái gì tay chân còn không phải nhẹ nhón. Lưu Liễu bất đắc dĩ nói, không nên nghĩ nhiều như vậy. vô luận bên ngoài như thế nào hắc ám, trong lòng lúc nào cũng phải gìn giữ qua mình. bằng không người còn sống có cái gì niềm vui thú. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, hơn nữa, cho dù các ngươi chạy tới ở đây, người khác cũng như cũ có thể đuổi tới. cái gì? Lưu Liễu kinh hô một tiếng, lập tức nắm lên bên cạnh xuống trường. không cần khẩn trương. Tiếu Vũ Hinh đứng lên, người ở nơi này chiếu cố các nàng, ta ra ngoài nhìn. nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Lưu Liễu do dự một chút, trung binh là không có đội theo sinh, bởi vì Tiếu Vũ Hinh yêu cầu là hợp lý, nàng không cách nào đưa ra gạt bỏ ý kiến. Tiếu Vũ Hinh cũng không phải là nhất thời xúc động hoặc thiên tính thiên tín, nàng đã nghe qua tại Tiểu Tuyết giới thiệu, hơn nữa tại Lưu Liễu tự thuật chuyện đã xảy ra lúc, nàng lấy tinh thần lực đối nó giám sát, cũng không có phát hiện tinh thần lực của nàng có dị thường ba động, bởi vậy có thể thấy được nàng lời nói mới rồi cũng không có chỗ không thật. Vừa rồi những lính đánh thuê kia vừa vào thôn liền bị mèo đen phát hiện, Tiếu Vũ Hinh lập tức liền đối với hắn tiến hành giám sát, hai mái liên so sánh sau đó, chân tướng sự tình đã rất rõ ràng. Trong luật thế, vì mạng sống. Đại gia tổ chức cùng một chỗ chống cự biến dị sinh vật xâm nhập, cái này rất không tầm thường. Nhưng mà vì thù lao mà ra bán thậm chí tàn sát đồng loại, đây là nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Trong bóng đêm ba xóa cảng hiện ra một loại quỷ dị tích mịch. Lý An Quốc mặc dù gan lớn, nhưng đi ở đầu này không có bóng người trên đường phố, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Đống nhiên hắn dừng bước lại, trên mặt xuất hiện vô cùng lo lắng thần sắc. Hắn nhấc tay ra hiệu sau lưng rong binh ngừng đi tới. Đội trưởng, thì thế nào? Đừng lão làm ta sợ. Thiên kia người lùn rong binh vẫn đạo. Các ngươi nghe, có động tĩnh. Lý An quốc nhẹ nói. Nào có sáu giáng lùn giông binh còn chưa nói xong, liền Đông dưng ở ngạc bên trong, sắc mặt có mấy phần khẩn trương nhìn xem trước mặt một con đường miệng. San sát sáu, từng đợt thanh âm kỳ quái từ phía trước đầu phố vang lên, vài tên giông binh vô ý thức mở ra trên súng chắc chắn, khiến cho ở vào trạng thái sẵn sàng. Cũng không lâu lắm, đáp án công bố, năm cái màu đen cực lớn giáp trùng nhanh chóng thoát ra đầu phố hướng bọn hắn chạy tới. Cái này, đây là vật gì? Không phải thủy quái, là giáp trùng, hơn nữa hẳn là một loại nào đó ăn thịt giáp trùng. Các ngươi thấy bọn nó kia đối giác hút, tuyệt đối không phải dùng để cắt cỏ. Đừng nói nhảm, mau đánh chết bọn chúng. Lý An quốc lớn tiếng nói. Hắn vốn chuẩn bị đi dựa vào bờ sông chỗ làm chút nhì tay chân, hiện tại xem ra không cần, mà lúc này xem ra, mặc dù có thể đạt tới dẫn quái mục tiêu, có thể đồng thời cũng sắp chính mình đưa vào chỗ chết. Đát 6. Tiếng súng lập tức thanh thúy vang lên, đánh mà giáp bên trong trên lưng phát ra phốc phốc thanh âm, nhưng những thứ này giáp trùng cơ thể cực lớn, các dông binh nhưng là nhất thời đánh không trúng chỗ yếu hại của bọn nó, trong chốc lát cách bọn họ đã là không xa. Những thứ này giáp trùng dĩ nhiên không phải thủy quái, mà là tiếu Vũ huynh gọi tới thánh giáp trùng, đừng nhìn những người kia tại thánh giáp tái tạo lại thân bên trên đánh nở nhiều vết thương, nhưng lại bất quá là miễn cưỡng phá phòng ngự lại không cách nào sẽ mở càng lớn vết thương. Bị thương thánh giáp trùng càng thêm hung tàn, trong đó một cái gào thét vọt tới một cái lính đánh thuê trước mặt, sắc bén phía trước ngạc đột nhiên căng răng, đem người kia chặn ngang kẹp lại thành, khép lại thành hai khúc. A người lính đánh thuê kia kêu, kêu thảm thiết lấy, nhất thời nhưng lại không chết được, nội tạng chạy đầy đất, vẫn huy động hai tay cầu cứu. Tiểu Tôn, Lý An Quốc quát to một tiếng, nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể liều mạng hướng cái kia thánh giáp trùng nổ súng phụ phụ một tiếng, cái kia thánh giáp trùng cuối cùng chống đỡ hết nội ngã xuống đất, cái họ kia Tôn Dung Bình cũng rơi trên mặt đất vẫn từng ngụm mà phun bọt máu, còn chưa khí tuyệt, đội, đội trưởng, tiện đường, tiện đưa ta 6. Ta biết, Tiểu Tôn. Lý An Quốc đem thương giơ lên nhắm ngay chiến hữu 6. Hắn lần thứ nhất nghĩ đến trong tay súng ống là như thế chi trọng, hắn đem họng súng nhắm ngay Tiểu Tôn, đầu lại quay qua, huynh đệ, lên đường bình an. Phanh. Một tiếng súng vang, đại biểu cho một đầu sinh mạng kết thúc, Lý An Quốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hải đã nhắm mắt lại, trên mặt còn là một bộ giống như giải thoát thần sắc. Đáng chết côn trùng, lão tử liệu mạng với các ngươi. Hắn nhanh chóng đổi một cái băng đạn mới, hướng về còn lại bốn cái thánh giáp trùng bắn phá đứng lên. A lại là một tiếng quay khiếu, một cái lính đánh thuê đầu bị thánh giáp trùng cắn một nửa, thi thể bị ngậm tại thánh giáp trùng trong miệng, ném tới ném lui giống như là một nhánh chỗ thủng túi. Lúc này, bao quát chính hắn ở bên trong, chỉ còn lại ba tên giông binh vẫn còn tiếp tục cùng giáp trùng vật lộn, mặc dù thương súng trong tay bọn họ giới cho thánh giáp trùng mang đến từng đống vết thương, nhưng không có thêm một bước tạo thành tổn thương. Đám côn trùng này rất thông minh, biết lợi dụng ưu thế tốc độ làm cho những này người vô pháp khóa chặt công kích. Với một cái giông binh tiêu thảm kéo vang dội liều đạn, phần eo của hắn bị thánh giáp trùng cán, rõ ràng là không cách nào thoát thân. Đi đi chết đi cho ta. Lý An Quốc cùng hống một tiếng đem bốn quả cán dài lựu đạn cùng một chô ném ra ngoài. Chưa xong con tiếp, 485. Tiếp 487, chuẩn bị vượt sông ven 12. Bốn quả lựu đạn gần như đồng thời nổ tung sáu. Còn sót lại bốn cái bọ hung nguyên bản vốn đã thụ thường, lúc này ở trong nổ kịch liệt, hai cái bọ hung chết tại chỗ, Mặt khác hai cái cũng bị nổ lật, hấp hối. Lý An Quốc đại hỉ, hắn vừa muốn há miệng gọi còn dư lại người lính đánh thuê kia, đột nhiên mở to hai mắt nhìn sáu. Phía trước tựa hồ thoáng qua một bóng người, ngay sau đó hai đạo bích quang từ nổ tung trong ngọn lửa lóe lên mà ra, trong đó một đạo đang xuyên vào trong miệng của hắn, đem hắn tiếng la cắt đứt hai tên giông binh một trái một phải mới ngã xuống đất, thiếu vũ hình từ trong ngọn lửa đi tới, những ngọn lửa kia liệu ở trên người nàng năng lượng trên khải giáp, ngược lại là bình thiêng mấy phần lục lấy, cái này vài tên giông binh đã là người chết, nàng tất nhiên là không cần chú ý, ngược lại là tiến vào trong thôn mấy tên khác giông binh đối với kha nghiên bọn người còn có uy hiếp, nàng nhất thiết phải kịp thời diệt trừ bọn hắn. tại cửa thôn một tòa bỏ hoang nhà cao tầng mái nhà, trương viên có chút bất an buốt ve trong tay súng ngắm, nơi xa truyền tới tiếng súng, ánh lửa cùng mơ hồ tiếng đều thảm thiết nhường hắn có chút sợ hết hồn hết vía, hắn tin tưởng trên lầu đối diện tay súng máy lao phú cũng nhất định là cảm giác giống nhau mười cái này cùng kế hoạch không giống nhau. đong nhiên, một loại sơn hựu dơ đặc hữu trực giác nhường trong lòng của hắn du lên, đưa mắt hướng cuối con đường nhìn sang, trong tay súng nắm cũng lập tức chỉ hướng nơi đó sáu. chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. trương viên tử trong ống ngắm nhìn lại, xuất hiện tại đó chính là một nữ tử, trong tay chỉ vào một trường xưa cũ đại cung. không biết vì cái gì, mặc dù cô gái tiêu biểu lộ mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại giống bị người rót một chậu nước đá tựa như, tràn đầy hàn ý. trương nguyên vô ý thức bóp lấy cò súng. phanh, họng súng lóe lên hơi ánh lửa, trương nguyên cảm thấy trong lòng an ủi rất nhiều bởi vì này cây đã từng mang đến cho hắn rất nhiều may mắn lần này cũng sẽ không ngoại lệ nhưng mà sau một khắc trên mặt của hắn liền tràn đầy kinh ngạc sáu người đâu không sai người biến mất ngay tại hắn chụp tới cò súng một sát na kia biến mất ngay sau đó một hồi kịch liệt tiếng súng từ đối diện lầu truyền đến cái này lao phú lại phát thần kinh cái gì 18. trương nguyên trong đầu của vừa mới thoáng qua một cái ý niệm như vậy đã cảm thấy cái chán hơi hơi đau sót hình như có vật gì bén nhọn gắng gượng cắm vào cái chán đây là sáu tiễn hắn cố gắng đưa tay sờ xoan lại sờ đến một đoạn rung động cắn dải lập tức đã biết đó là vật gì sáu nhưng là gắt gao như thế thôi, ý thức của hắn nhanh chóng lâm vào trong một màn bóng tối. Tay súng máy lão Phú hợp lực bốc cỏ, hắn cảm thấy mình không phải đang cùng người chiến đấu, mà là ở một cái u linh chiến đấu. Hắn thấy rất rõ ràng, ở phía đối diện Trương Huân nổ súng đồng thời, nữ tử kia vậy mà giống như quỷ mị biến mất, thời điểm xuất hiện lại nàng đã nhanh chóng cải tên, phóng ra một mạch mà thành. Lão Phú biết, Trương Huân nếu như chết, mình cũng sống không được, cho nên liền lập tức xạ kích, nhưng mà phía trước nữ tử kia liền cái nào cùng u linh tại mưa đạn bên trong xé dịch, trên giây cùng đã lại quá ra một mũi tên. Hắn nhìn trộm hướng phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được trương huyền chó chết tựa như gục ở chỗ này không núc đích. Kết quả không hỏi có biết, mắt thấy nữ tử kia lại quá giang một mũi tên, lão phú quát to một tiếng, ném đi súng máy liền muốn hưởng về phía sau đảo tàu. Ngay tại hắn vừa mới xoay người một sát na, đã cảm thấy sau lưng đau xót, phụ phụ, một tiếng ngã xuống đất. Ba xóa cảng bên ngoài một chiếc xe tải quân dụng đang hướng bên này chạy nhanh đến cửa thôn tiếng súng cùng bên trong ánh lửa nhường lái xe tải trong lòng du lên, đông niên ngừng xe lại, là cái nào tiểu tử thiếu thông minh, một cái trong miệng ngậm điếu thuốc của nam nhân tử trên xe nhảy xuống tới. Trước mặt tiếng súng đã im bặt mà dừng, nhất định là có một phe bị tiêu diệt. Hán tổ mẫu động tác ngược lại là nhanh, cái này không có chủ tâm muốn đem trong nước cái nhóm này đại gia cho quấy nhiều đứng lên sao? Hán tử hùng hùng hổ hổ vô cùng tức giận. Pháo ca, nếu như mấy nàng kia thật sự ở bên trong, nói không chừng còn liền thật sự bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta không phải liền là dễ như trở bàn tay sao? Một cái dòng binh trên xe giò đầu nói. Không tệ sáu, không đúng, được xưng là pháo ca, đầu tiên là gật đầu, đống nhiên lại lắc đầu. Ta nếu là mấy nàng kia, thà bị chết ở biến dị sinh vật dưới móng nước mặt, cũng sẽ không chạy đến mười các nàng biết mình làm chuyện gì nếu như rơi vào một nhà kia trên tay nào có quả ngon để ăn nói cũng đúng người lính đánh thuê kia nghĩ nghĩ thật đúng là đạo lý này pháo ca vậy chúng ta làm sao bây giờ tại chỗ này đợi lấy chờ cái gì chờ bánh từ trên trời rất xuống pháo ca méo mó miệng coi như trên trời thật sự đi bánh đi bánh chỉ sợ cũng không tới phi ngươi chúng ta đi vào tìm thế nhưng là 18. pháo ca cái này quá nguy hiểm a lần này liền xe bên trên mấy cái kia giông binh cũng bắt đầu miết miệng cầu phú quý trong nguy hiểm các ngươi nếu là không muốn chia chính mình một phần kia ngay tại trên xe tùy tiện Pháo ca cười hắc hắc, từ trong phòng điều khiển lấy ra một nhánh súng trường trên lưng, lại đem mấy cái ép cấp đạn hộp đạn cắm ở trên lưng, cất bước hướng trong thôn đi đến. Ai 18 Pháo ca, các loại các minh đệ. Trên xe các dòng binh gặp một lần hắn tới thật sự, vội vàng đi theo nhẹ xuống. Mặc dù nói bây giờ vào thôn có chút nguy hiểm, có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Hơn nữa Pháo ca làm người trưởng nghĩa, từ trước tới giờ không cắt sén tiền thuê. Một đoàn người đi đến cửa thôn thời điểm, người được không khí ngoại trừ nồng đậm mùi khói thuốc súng đạo chi bên ngoài, còn có nhàn nhạt huyết tinh, đi ở phía trước Pháo ca ngũ đầu trên mặt đất nhặt lên một cái vỏ đạn ngẩng đầu lại xem hai bên nhà lầu, chỉ vào hai tên giang binh đạo, hai người các người, bên trên cái này hai căn lầu đỉnh chót nhìn một chút. Là, cái kia hai tên giang binh đáp ứng một tiếng, chia nhau chạy vào hai căn lầu 18. Vài phút sau đó, hai người gần như đồng thời trở về hồi báo, một người mang theo rất súng máy, một người mang theo chi súng ngắn, một người mang theo rất súng máy. Pháo ca là lão Phú. Ta bên này là chuyên viên. Hai người còn cầm về một kiện tương đối đặc thù Đông mà 6, hai cái màu xanh lá cây Vũ Tiễn. Cũng là Lý An nước người, xem ra lão Lý cái này cũng là quá xức. Pháo ca lúc đầu Trong tay lấy ra cái kia hai cái vũ tiễn, là bị cái này hai chi mũi tên giết. Ha ha, lại có tốt như vậy tiến pháp, xem ra chúng ta lần này nhiệm vụ không thoải mái a. Pháo ca, vậy chúng ta còn đi vào sao? Một cái dòng binh vấn đạo, vì cái gì không vào? Liền xem như không vì lao lý báo thủ, cũng phải vì hắn thu cái thi đi. Một đoàn người bên ngoài chỉ bên trong tờ hướng trong chấn đi đến. Tiểu Vũ Hinh đã về tới trong siêu thị, thấy là nàng đẩy cửa vào, canh giữ ở phía sau cửa lưu liễu cùng Kha Nghiên đều thở phào nhẹ nhõm, mèo đen nhưng là lén lén lút lút từ phía sau nàng chui vào, ghé vào chân của nàng bên cạnh mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lưu Liễu lo lắng vấn đạo, mấy cái đuổi bắt các ngươi giông binh mà thôi, đợt thứ nhất đã thu thập, bất quá tối hôm nay tới ba xóa cảng du khách cũng không ít. Tiêu Vũ Hinh khẽ cười nói, cái kia sáu, chúng ta là không phải hẳn là lập tức ly khai nơi này. Lưu Liễu vừa rồi nghe những cái kia tiếng súng cùng tiếng nổ liền cảm thấy một hồi hoảng hốt, liền nghĩ sớm một chút ly khai nơi này. Kim Dực Thương thế đã khép lại, mặc dù cơ thể còn rất yếu ớt, nhưng miễn cưỡng đi đường vẫn là không có vấn đề. Giờ đi. Tiêu Vũ Hinh gật đầu, bây giờ những lính đánh thuê kia đều đoán được các ngươi sẽ hướng về cái phương hướng này đi, ra ngoài các ngươi còn có thể chạy. Hình tỷ, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta sao? Kim Hương rụt rẽ vấn đạo, chúng ta ở chung với nhau, đương nhiên sẽ bảo hộ các ngươi. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, xoay mặt nhìn về phía Lưu Liễu. Lưu Liễu, ngươi đại khái cũng biết chúng ta muốn đi đâu? Quyết định của ngươi là cái gì? Cứu người cứu trên đế, nhưng Tiếu Vũ Hinh không có khả năng từ bỏ mục tiêu của mình vì Lưu Liễu các nàng tìm kiếm an toàn chỗ. Nếu như các nàng nghĩ được che chở với mình, vậy cũng chỉ có thể đuổi theo đảo, không có những biện pháp khác. Lưu Liễu cười khổ, các ngươi thật đúng là quá điên cuồng. Nàng biết Tiếu Vũ Hinh lợi hại nhất là Tiếu Vũ Hinh còn là một vị cảm giác tình chiến sĩ nhưng nếu như chỉ là những thư này rơi vào Lưu Liễu thật vẫn không lớn xem trọng, bất quá nàng cũng không lựa chọn khác dù sao chết ở những quái vật kia trong tay ít nhất không cần chịu đến lang lục. Tiên tâm Tiếu Vũ Hinh vô vô đầu vai của nàng ta sẽ không để các ngươi chịu chết, bây giờ chúng ta đi bên đỏ. Vừa rồi thời điểm chiến đấu phát ra phát hiện động tĩnh cũng không nhỏ, Tiếu Vũ Hinh trở về thời điểm chú ý tới, vở sông đã có chỗ phản ứng, có không ít sinh vật đã từ trong nước bọt tới trên bờ. Những tên kia tự làm tự chịu ngược lại là dễ dàng chúng ta. Tiếu Vũ Hinh cười nói. Đối với phải trang kinh động những cái kia trong nước biến dị sinh vật, nàng kỳ thực cũng không thèm để ý, tốt nhất những sinh vật kia đều bỏ lên bờ, nước kia bên trong liền có thể an toàn một chút xấu. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra, Tiêu Vũ huynh ngược lại là hy vọng lợi dụng những sinh vật kia cho những cái kia tham tài hảo lợi các dòng binh một chút giáo hấn, dạy cho bọn hắn tiền gì là nên kiếm, tiền gì không nên kiếm. Đám người rời đi siêu thị, tại Tiêu Vũ huynh dưới sự chỉ dẫn, một đoàn người hưu kinh vô hiểm tránh đi vài nhóm biến dị sinh vật, lặng lẽ tiệm nhập bến đỏ. Bến đỏ cũng là một mảnh hỗn độn, hai chiếc cỡ trung tàu thủy dừng sát ở bến đỏ. Còn có một số thuyền nhỏ bừa bộn hoặc tựa ở trên bờ, hoặc bạc vu thủy bên trong, chỉ là có không ít cũng đã tàn phá. Cái kia tàu thủy liền xem như hoàn hảo, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào để nó động, đi tìm một chiếc khá một chút thuyền nhỏ à. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía tại Cảnh Khánh La Vu, chuyện này sẽ phải làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Tại Cảnh Khánh có chút tê dại ra đầu, bất quá nhìn thấy phụ cận không có biến dị sinh vật qua lại, cũng là an tâm một chút, đi thuyền hỏng bên trong tìm đòi, Khang Nghiên đi theo bên cạnh hắn bảo vệ. Tiếu Vũ huynh nhất chuyển khuôn mặt, nhìn thấy Lưu Liễu còn nắm lấy nàng ấy cây cảnh rát dọ xét bốn phía, cười cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chi ma pháp thương giới đưa tới. Lưu Liễu, ngươi súng kia không được, quá mềm, dùng ta đây cái, thương này sáu, rất tốt sao? Lưu Liễu không phải thương mê, tất nhiên là không nhận ra đó là cái gì thương, nhưng nhìn qua đường kính tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ là Tiếu Vũ huynh hảo ý nàng cũng không tiện từ chối, đành phải đưa trong tay thương đưa cho Kim Dực tiếp nhận chi này súng mới. Ngươi dùng thời điểm liền biết. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, thương này không tính là đặc biệt sắc bén nhưng xuyên giáp hiệu quả có thể so sánh thông thường đạn xuyên giáp mạnh hơn rất nhiều, không phải phổ thông súng ống có thể so. Đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, Tiếu Vũ Hinh giá hiệu đám người đi một chiếc thuyền hỏng bên trên ẩn tàng thân hình, chính mình lại hướng âm thanh phát ra trôi đi đến. 486 tiết 488, Hàn Băng của âm thanh rất vang dội, khoảng cách phải cũng không xa, ở một tòa cao ốc bỏ hoang đằng sau, đại lâu chiêu bài đã sớm vỡ vụn trên mặt đất, Tiêu Vũ Hinh cũng là biết, tính tự đi vòng, tại cao ốc góc rẽ hướng về phía trước nhìn quanh chỉ thấy trước mặt cách đó không xa trên một mảnh đất trống đang có một cái khoảng trừng cao 3 mét cực lớn sinh vật đang tại gào thét khoe miệng buốt lên một mép có vẻ như rất dáng vẻ phẫn nộ huy động hai tiếng màu xanh cự kìm sáu đến nỗi bộ dáng thử đem một con cua phóng đại đến phòng chuyện nhỏ lớn nhỏ còn kém không nhiều lắm bây giờ theo nó trong miệng phun ra từng cổ hàn khí nhiệt độ thấp khiến cho chúng quanh mặt đất đều bao phủ một tầng băng xương to lớn song kìm không phải đập mặt đất phát ra như sấm rền âm thanh đào ra từng cái cái hố nhỏ biến dị hàn băng cua tổng hợp đánh giá c阶级 am hiểu hàn khí công kích song kìm có phá giáp hiệu quả Át Ma chi linh phục vụ muốn so đơn thuần ác Ma huy trường chu đáo nhiều, đến nỗi người này phòng nữ xấu. Nhìn xem cái kia thân sắc liền biết, hình tỷ đại gia hỏa này sắc dùng để làm tâm chắn nhất định rất tuyệt. Bên thay chuyển đến Kha Nghiên thanh âm, người tại sao cũng tới? Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn nàng một cái, tại thuốc không yên lòng, để cho ta tới giúp nắm tay, Ngược lại cái kia bên cạnh cũng không quái vật gì, nếu như có chuyện liền nổ súng báo cảnh sát. Kha Nghiên thấp giọng đáp, nàng cũng không muốn làm bà vũ nhân vật, trung thực ở lại, bây giờ không cần đến chúng ta ra sân. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nói, lúc này ở cái kia biến dị Hàn băng cua phía trước còn có bốn tên giang binh kêu la hò sọm, trong tay còn cầm vũ khí, không biết bọn họ là nghị săn giết đối phương đâu, vẫn là bị đối phương săn giết không đường có thể trốn. Tư trùng tộc phương diện tới nói, Tiếu Vũ Hinh đích thật là hẳn là ra tay trợ giúp bọn hắn, nhưng từ nơi này một số người nghề nghiệp tới nói, Tiếu Vũ Hinh đối bọn hắn chán ghét tới cực điểm nàng đã tự tay xử trí một nhóm giang binh, mấy cái này vừa vặn không cần nàng động thủ, tự nhiên cũng không có động thủ cứu giúp tâm tư. Cái này bốn tên lính đánh thuê thân thủ không tệ, chỉ là bọn hắn súng trường tự động trong tay hỏa lực quá yếu, nếu có thời gian và không gian, bọn hắn hoặc có thể trầm rãi mài chết con này biến dị cua, nhưng bây giờ sáu. Ngoại trừ kia đối đáng sợ cự kim bên ngoài, trên mặt đất cũng là một mảnh tầng băng dẫm lên trên hành động cực kỳ không thiện, mà biến dị cua dẫm lên trên giống như là thi triển thủy thượng phiêu khinh công đồng dạng, hết sức nhẹ bén. Tuy đột nhiên, cái kia biến dị hàn băng cua nổi giận đứng lên, thân thể cao lớn đơn giản dễ dàng mà trượt đến một cái tên giông binh sau lưng, người lính đánh thuê kia hại nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy một mảnh hơi lạnh thấu xương phủ đầu che lên xuống, nửa người đều bị đông lạnh tê lập tức nơi khóe mắt tựa hồ thoáng qua một đoạn lớn đồ vật, phần eo chợt đau xót, bị tự kìm chặn ngang kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Theo sau chính là một hồi kinh khủng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng. Ngay cái kia hàn băng cua vậy mà đem hắn sống sờ sờ ăn hết. ngoài sáu bên cạnh kha nghiên đã không chịu nổi, mèo eo chạy đến sau lầu nói lên nói xuống, tiểu vũ Hinh sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng nàng nghĩ tới những thứ này, lính đánh thuê xem như tâm địa lập tức cứng rắn, chết trận một cái đồng bạn, đội ngũ sức chiến đấu lập tức yếu đi rất nhiều, còn dư lại ba người tình cảnh lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên, biến dị hàn băng cua nổi giận gầm lên một tiếng, song kìm thật cao vung lên, lại nặng nề mà rơi trên mặt đất. bảnh mặt đất như gặp phải trọng truy, xi măng hòn đá văng tứ phía ba người lập tức chật vật trốn tránh, muốn hỏng việc, tiểu vũ hình im thầm lắc đầu. Những tảng đá này đệm ở trên thân mặc dù rất đau có lẽ có thể tạo thành nhỏ nhẹ ngoại thương, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà lóe một cái như vậy loạn, cho biến dị hàn băng của thời cơ lợi dụng. Quả nhiên ngay tại ba người vô ý thức trốn tránh lúc, biến dị hàn băng của thân thể khổng lồ phút chốc vọt tới một người bên cạnh, song kìm hợp lại, phốc, phốc, hai tiếng, tiên huyết vang khắp nơi bên trong, người kia cư nhiên bị kẹp vì ba đoạn. Đúng lúc này, còn lại trong hai người, một tiên mập đột nhiên móc ra một khỏa lư đạn, dống nhiên nhào tới phía trước, ôm chặt lấy cái kia biến dị hàn băng của một cái chân, hét lớn, huynh đệ, đi mau. Không muốn, đại ca Tên kia dáng người gầy yếu thanh niên bi thiết một tiếng, giơ súng lên hướng cái kia biến dị hàn băng cua bắn phá, nhưng nơi nào đánh chúng xuyên nó dày xác. Chỉ là nó bây giờ phát giác tự có chút đi đứng không tiện, đang muốn thanh lý chướng ngại vật, nhưng là không có lý tới gầy yếu thanh niên. Hồ đồ, hai ta nếu là đều chết ở chỗ này, mẹ ta làm sao bây giờ? Mập mạp đang muốn dẫn bạo lựu đạn, gặp thanh niên liều mạng, không khỏi khẩn trương. Flank. Nhưng vào lúc này, hồng quang phút chốc thoáng qua, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh liệt, mập mạp trong lòng cả kinh, lựu đạn này tại sao còn không nổ chắc chắn liền nổ, bất quá hắn chợt liền biết không phải là của mình vấn đề xấu. Biến dị Hàn Băng cua cơ thể hộ, lập tức bị nổ tung khí lưu cơ hồ là tung, mập mạp nhất thời bắt không được, thân thể cùng lưu đạn cùng một chỗ lăn dưới đất, cũng may hắn phản ứng nhanh, thuận thế lăn đi, tiếp đó một cái lý ngư đã định chạy, cũng không lo được trái lưu đạn kia, lôi kéo thanh niên liền hướng tiếu Vũ huynh bên này chạy tới. Đồ đẫn, thay cái phương hướng. tiếu Vũ huynh quát lên, ngược lại là đối với cái tên mập mạp này sức quan sát rất là bội phục. Vừa rồi nàng nguyên bản không có ý định xuất thủ, nhưng nhìn thấy hai người huynh hữu đệ cùng bộ dáng, trong lòng hơi động vẫn là bắn một tiễn. Bởi vì lo lắng làm bị thương cái kia mập mạp. Nàng cái này một cái bạo liệt mũi tên xuất tại biến dị hàn băng cua dưới bụng, mặc dù không tổn thương được nó, lại có thể cho hai huynh đệ giải nhất thời nguy hiểm, thú hồ loại sinh vật này trời sinh tinh có thủ tắt báo, tỉnh lại tới phía sau, tất nhiên sẽ đối với mình tiến hành trả thù. Chỗ không đợi biến dị hàn băng cua xông lại, trên tay của nàng đã xuất hiện bốn chi vũ tiễn, một tiếng hướng biến dị hàn băng cua vào tới. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Tiếng nổ kịch liệt bên trong, Biến dị Hàn Băng cua phát ra phun giận tiếng gào thét, khổng lồ thân hình sông pha ánh lửa hướng về Tiếu Vũ Hinh xông lại, trên người giáp xác rõ ràng có thể thấy được có nhiều chỗ phía dưới lõm, hiển nhiên đã bị thương. Tiếu Vũ Hinh cũng không gấp gáp bắn cùng bắn tên, mà là nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, triệu hoán ra 5 cái thánh giáp trùng 12. 5 cái to lớn giáp trùng màu đen vừa xuất hiện, cái tiêu Biến dị Hàn Băng cua lập tức trở nên cẩn thận, mép mặt mặt tựa hồ càng nhiều. 5 cái thánh giáp trùng cũng không có gì cẩn thận, xuất hiện sau đó lập tức liền hướng Biến dị Hàn Băng cua vồ tới, một đôi phía trước ngạc ở dưới ánh trăng tản ra sâu kín hàn khí, trong chốc lát song phương liền đánh sát lá ca kha lắm, năng lực của người này vậy mà hiếm thấy hệ triệu hoán, thực sự là thái nhu xoa. Ta nếu là có bản lĩnh này, lập tức gọi ra năm cái con trọng, ai có thể chống đỡ? Cái kia mập mạp lôi kéo đệ đệ chạy tới một đống trứng ngại vật đằng sau sau đó, nhưng lại không chạy, ẩn thân ở phía sau thấy kết quả, khi nhìn đến năm cái uy phong lẫm lâm thánh giáp trùng sau đó, trong lúc nhất thời đại phát cảm khái, Phúc. một cỗ chất lỏng màu xanh thấm bắn tung tóe mà ra, biến dị hàn băng cua một cái cự kìm đã đâm vào một cái thánh giáp trùng thể nội, chợt cái kia thánh giáp trùng liền đột nhiên bất động. bất quá, cái kia biến dị hàn băng cua cũng không chịu nổi chính là cái khác bốn cái thánh giáp trùng cùng một chỗ công kích, nhưng là cắn đứt nó bốn cái chân, cũng không biết là đau vẫn là giận, nó vậy mà lớn tiếng gào thét, đồng thời lần nữa giương lên cự kìm. Không tốt, gia hỏa này là ở Triệu Hoán đồng bạn. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên phản ứng lại, đưa tay chính là bốn mũi tên cùng bay, đồng thời thân hình xông ra bóng tối, hướng về kêu biến dị hàn băng quô vào tới. Vây 12. Một lần này bạo điểm cũng không phải phía sau lưng của nó, tất cả đều là tại miệng của nó mắt ở giữa nổ tung, chính là mạnh đi nữa sinh vật, những bộ vị này cũng là vô cùng nhu nhược, biến dị hàn băng quô một bên thống khổ gào rít, một bên hất ra thánh giáp trùng hướng về Tiểu Vũ Hinh lao đến đang điên rồi. Mập mạp nhìn xem Tiểu Vũ Hinh đón cái kêu biến dị hàn băng cua sông đi lên, sắc mặt cũng thay đổi 18. Người có thể cùng biến dị sinh vật chơi dã man sông tới sao? Mắt thấy biến dị hàn băng cua vọt tới trước mặt, Tiểu Vũ Hinh nhưng là không chút hoang mang chân nhẹ bén chế xuống đất, thân hình nghiêng nghiêng mà vọt lên, ngay tại biến dị hàn băng cua sông qua dưới chân nàng trong nháy mắt, một cỗ năng lượng kỳ dị theo mũi chân của nàng đưa vào biến dị hàn băng cua thể nội. Phanh! Vội sông mà qua biến dị hàn băng cua giống như là một chiếc đang tại xuống dốc ô tô mất đi người phanh lại tựa như, vang đâm vào một đống chướng ngại vật bên trên, tiếp đó thân thể cao lớn liền thành thành thật thật không lúc âm lôi kình đây là tiêu vũ hình căn cứ vào âm lôi quyền chuyển hóa tới một môn kỹ năng có thể đem âm lôi kình lấy đủ loại phương thức công kích thậm chí có thể thông qua vũ khí truyền vào mục tiêu công kích thể nội chỉ là tại thông qua vũ khí thời điểm cố năng lượng này không phải rất ổn định còn cần thêm một bước luyện tập nhưng thông qua quyền cước thi triển đã là vô cùng thành thạo cái tiêu biến dị hàn băng của đã bị nổ bảy bất tỉnh bắt tố thể nội lại tràn vào một cô âm lôi kình trong chốc lát mới bẩn toàn bộ hủy bị chết liên thanh hò hét đều không phát ra tới vô cùng biến quất chính như tiêu vũ hình sở liệu cái tiêu biến dị hàn băng cua phát ra tiếng giống chính là triệu hóa đồng bạn nàng không dám chần chờ chờ. Mệnh lệnh còn sót lại bốn cái thánh giáp trùng hướng những cái kia đang hướng, cái phương hướng này lũ lượt mà đến biến dị sinh vật nhóm phóng đi đồng thời, tiện tay thu hồi cốt kia biến dị hàn băng của thi thể, quay người hướng bến đỏ phương hướng chạy tới. Chờ một chút. Sau lưng chuyển tới thanh âm của Mập mạc chỉ thấy hắn dẫn cái kia thon gầy thanh niên chạy tới, một mặt lấy lòng bộ dáng 18. Hoàn toàn không giống vừa mới loại kia hiên ngang lẫm liệt nhường huynh đệ trước tiên trốn bộ dáng. Người này sẽ thành khuôn mặt. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy rất có ý, bất quá bây giờ giống như không thể nào là thời điểm, chuyện gì? Cứu người cứu được thấp, van cầu ngươi. Mập Mạp rất dứt khoát vừa chắp tay Nếu không thì ngươi dẫn ta huynh đệ đi cũng được, ta ở đây giúp các ngươi dây dưa một hồi. Ngươi nên là đuổi giết chúng ta zombie, ta tại sao muốn cứu các ngươi? Tiếu Vũ huynh quay đầu xem những cái kia đang hướng ở đây chạy như bay biến dị sinh vật, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Nhiệm vụ là lính đánh thuê đoàn tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Bất quá lần này huynh đệ ta nếu là được tính mệnh, sau khi trở về liền ra khỏi dòng binh đoàn, lại không trôi lần này nữa đủ. Mập mạp rất thẳng thắn, hắn cũng biết thời gian cấp bách, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng chỉ có đi theo nữ tử này, hai huynh đệ cái mới có thể chạy ra cái này lần này kiếp nạn. Đi theo ta, vũ khí ném đi. Tiếu Vũ Hinh ngắn gọn nói một câu, hướng bến đỏ mà đi. Tại sao muốn ném thương? Chúng ta cũng có thể rút sáu. Thon gầy thanh niên không muốn, nhưng mập mạp không để hắn nói tiếp, trực tiếp đem hai chi thương cùng vừa mới nhặt lên đích lưu đạn ném đi 18. Hắn hiểu được, chính mình hai người thân phận ở đâu đây, nhân gia không yên lòng A487. Tiếp 489, trong nước cá xin lỗi, đau răng mấy ngày, tại cảnh khánh đã tìm được một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm, mặc dù không lớn, nhưng ngồi mười mấy người nhưng là giàu có, lúc này nơi xa đã xuất hiện thứ tha bóng đen, rõ ràng những cái kia biến dị sinh vật đang tại trở về. Chờ Tiếu Vũ huynh cùng sau lưng hai người nhảy lên thuyền sau đó, thuyền buồm lên động cơ dầu ma rút lập tức động, chậm rãi lái rời bên bờ. "Lão Vũ, ở đâu tìm dầu đi Heyen?" Tiếu Vũ huynh vấn đạo. "Ha ha, vận khí tốt, chiếc thuyền này hoàn hảo không chút tổn hại, dầu đi Heyen cũng là tại trong khoang thuyền tìm được, chạy mấy cái vừa đi vừa về không thành vấn đề." Tại cảnh khánh nết nết mỉm cười, ánh mắt của hắn quét cái kia mập mạp cùng thon gầy thanh niên một mắt, hai người kia là lính đánh thuê. Bên cạnh Lưu Liễu bọn người lập tức cảnh giác lên. "Không cần lo lắng, bọn hắn bây giờ không có vũ trang." Tiếu Vũ Hinh cười cười, nếu không phải xem bọn hắn huynh đệ tình thâm, ta thật không nguyện ý nhúng tay. Ngươi đã sớm ở nơi đó, vì cái gì không còn sớm một chút ra tay? Bằng không con la bọn hắn sẽ không chết. Mập mạp một cái không có giữ chặt, thon gầy thanh niên trở nên kích động lên, chất vấn tiếu Vũ Hinh, sớm một chút ra tay. Tiếu Vũ Hinh có chút buồn cười nhìn xem hắn, ngươi có lầm hay không? Các ngươi là theo đuổi giết ta, ngược lại muốn ta xuất thủ cứu các ngươi, trong lòng của ngươi liền cái này chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng là thon gầy thanh niên lập tức im lặng. Không sai, không sai, đa tạ ngài đại nhân không thấy tiểu nhân quái, trong bụng tệ tướng có thể chống tuyển. Mập mạp hội kiến rõ sự đả, liền đội vàng đem nhà mình huynh đệ gầy đẩy đến sau lưng, tiến lên cười làm lạnh khuôn mặt. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, ta không cứu, là bởi vì chúng ta ở giữa là quan hệ thù địch, ta cứu các ngươi, là bởi vì ngươi nhóm còn biết thủ tục tình thân, nhân tính không mẫn. Kỳ sợ bất dục, vật thi vô nhân, nếu như các ngươi không bởi vì này lộ nhiệm vụ mà tiến vào ba xóa cảng, cũng sẽ không có hỏa sát thân. Ngươi nói độ dễ dàng, chúng ta nếu như cự tuyệt, Dũng binh đoàn liền sẽ không có chúng ta đất dung thân. Thanh niên nói lẩm bẩm. Cho dù thế giới này độ thú hóa, nhân tính không phải hóa thú, bằng không loài người tồn tại còn có ý nghĩa gì? Các người còn không bằng biến thành zombie một lần nữa tiến hóa thành một cái giống loài mới. Tiếu Vũ Hinh thần sắc lạnh xuống, mập mạp cùng thon gầy thanh niên đầu chậm rãi rũ xuống. Tiếu Vũ Hinh không có hỏi thăm tên của bọn hắn hoặc đoàn lính đánh thuê tình trạng, sự tồn tại của những người này chẳng qua là để thăng nàng sát lục giá trị thôi, chỉ cần hai người kia thành thành thật thật, nàng cũng không ngại vì bọn họ lưu một con đường sống. Trong lúc nhất thời, thuyền nhỏ yên tĩnh trở lại, không một người nói chuyện, tại sao lưng các nàng trên bờ, sáng lên hừng hực địa hỏa sáng cùng tạp nhạp tiếng súng hẳn là những cái kia tiến vào thôn trang dòng binh còn tại cùng biến dị sinh vật chiến đấu. Hắc Phong Phong, chớ có biếng nhác. Giúp ta nhìn xem trong nước. Tiếu Vũ Hinh nhấc chân nhẹ nhàng đá mèo đen một chút, phân kế đạo. Mèo đen bất mãn ô nói nhiều, một tiếng, đứng lên bước đi thong thả đến rồi đầu thuyền nắm xuống. Tiếu Vũ Hinh cũng thi triển ra thần chiếu quyết, quan sát đến bốn phía dưới nước tình huống. La vũ tốc độ nâng lên lớn nhất. Tiếu Vũ Hinh trầm giọng nói, những nước này bên trong biến dị sinh vật đối với trong nước truyền bá âm thanh cùng kia sáng cũng là mười phần nhạy cảm, bây giờ e rằng đã có biến dị sinh vật chú ý tới các nàng, cho nên nàng phân phó đem động cơ mở tối đa tốc độ. Hoa lãm, từng mảnh từng mảnh thủy hữu tại mạn thuyền hai bên tạo nên, u u động cơ nổ vang bên trong. Cánh quạt mang theo từng mảnh từng mảnh lóe sáng thủy hủ. Thuyền buồm nhanh chóng mở ra mặt nước, hướng đảo sùng minh phương hướng chạy tới. Lau Vu, ngươi chú ý lái thuyền Kha Nhiên, ngươi chú ý đầu thuyền phương hướng. Lưu Liễu, tất cả mọi người đều tập trung đến trong khoang thuyền, chú ý dưới chân. Tiếu Vũ Hinh từng cái phân phó nói, nàng lấy một chi băng lôi bộ thương cho Kha Nhiên, chính mình vẫn là dùng quen sử trường cung. Vị này đầu lĩnh, có thể hay không cho chúng ta cũng phát lên một kiện vũ khí chúng ta cũng có thể chiến đấu. Bất kể nói thế nào, bây giờ cũng coi như là đồng tâm hiệp lực không phải. Mặt mạm cười theo, chỉ sợ bị người ta hiểu lầm có gì ý đồ. Tiếu Vũ Hinh cũng biết bọn hắn quấy không dậy nổi cái gì song tới, dù sao bây giờ là trên nước, mà không phải tại lục địa, cho nên nàng lại lấy ra hai cảnh súng trường, nhưng lần này cũng là thông thường súng ống, hộp đạn ngược lại là 6, 7 cái, nhưng cái kia luyện chế xong súng ống nàng cũng không bỏ được tặng người. Mập Mạp tiếp nhật thường, đưa cho thon gầy thanh niên một chi, nhường hắn đến mạn tàu bên phải bên trên mình thì đi tới Tiếu Vũ Hinh bên cạnh. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, mặc dù Mập Mạp này bên trên một hồi có chút không có cốt khí, nhưng một thương nơi tay, một cách tự nhiên mang tới mấy phần sắc khí, hoa lệ. Sau lưng đột nhiên một hồi thủy hụ bắn tung tóe thanh âm, một cái quái vật khổng lồ từ trong nước lộ ra màu xanh đen giáp sắc nhanh chóng tăng lên, mập mạp biến sắc, vừa muốn nổ súng, chỉ thấy tiêu Vũ hình nhanh như tia chớp bắn cùng bắn tên, bốn đạo mũi tên hưu, một tiếng phá không vào tới. Vang, vang, vang, vang, bốn tiếng tiếng vang bên trong, sóng lớn bại không, xen lẫn lên khối khối huyết nụ, trên mặt hồ vang lên một tiếng thét kinh hoàng, cái kia màu xanh đen biến dị sinh vật chung quanh mặt nước xuất hiện từng đạo huyết tán bóng tối, thân thể to lớn lúc này không lúc ních trong nước lúc chìm lúc nổi, hiển nhiên là sinh cơ đã tuyệt. Thật là lợi hại. Mập mạp có chút sợ hãi mà nhìn xem Tiếu Vũ huynh bóng lưng, âm thầm may mắn mình và huynh đệ không có chết háng, hắn tin tưởng, đối phương không cần nói dối, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, nói không chừng thật vẫn sẽ thả bọn hắn. Không chờ nổ tung nhắc lên sóng lớn lắng lại, chỉ thấy trên mặt nước nổi lên từng đạo ngắt nước, tại nơi cỗ to lớn thi thể trùng quanh chui ra mấy chục cái to lớn vô cùng đầu cá, cái kia mở lớn miệng cá bên trong chỗ lộ ra ngoài răng nhọn, đều nhanh bắt kịp ba thước long truyền. Một hồi nghe ngóng rộn cả tóc gáy tiếng nhai vang lên, những cái kia hiện ra thân hình cực lớn loài cá mỗi đầu chừng hai, dài 30m, răng bén nhọn, chỉ chốc lát sau đầu kia lượng dị của đã bị gặm con thừa không có mấy. Liên Châu tiện kỹ năng một tiếu vũ hinh ánh mắt vươn lại, tay phải nhanh chóng lấy ra từng nhánh mũi tên, vũ tiện giống như như mưa rông gió bao hướng về bảy cá vọt tới. Lâu sáu, từng tiếng nổ tung kèm theo ánh lửa ở trên mặt hồ lập lòe, thỉnh thoảng vang lên cá lớn kêu thảm âm thanh cùng những cá kia loại nuốt trứng đồng loại tiếng ai. Cuối cùng, có biến dị sinh vật đem thuyền buồn đặt vào tầm mắt, nghĩ tới đây là một cái ngoại lai kẻ xâm lấn. Hoặc đồ ăn, bọn chúng lập tức bám đuôi đuổi theo, cường kiện thân thể thỉnh thoảng từ mặt nước nhảy ra tới, tiếp đó lại nặng nặng không vào nước bên trong, bắn tung tóe lên sóng hù hoa lạc, một tiếng hướng trên thuyền vọt tới, liền như là xuống một hồi mưa rào tầm tã tự như. Thuyền buồm tại sóng lớn bên trong vừa đi vừa về lắc lư, trong khoang thuyền mấy người còn tốt, ở bên ngoài bốn người đều dùng dây thường đem đã chói ở trên thuyền, để tránh mình bị ném ra ngoài thuyền bên ngoài lúc này nếu là rơi vào trong nước, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đông nhiên, Tiểu Vũ hình ánh mắt ngưng lại, đơn trưởng đột nhiên phía bên trái mạn thuyền mặt nước bổ tới phanh, một tiếng, trên mặt nước bỗng nhiên dâng lên đạo sóng lớn, đem mang chiếc thuyền buồm đẩy ra vị trí cũ, cơ hội cùng lúc đó, một đầu bóng đen to lớn từ dưới nước xông ra mặt nước. Đây là một đầu to lớn cá chấm đen, toàn thân lân xanh loẻo loẻo phát sáng, cực lớn mà mềm dẻo cơ thể đang hướng xuất thủy mặt sau đó vậy mà mềm dẻo mà còn một cái đường cong, phần đuôi bay xuống, đầu hướng thuyền buồn phương hướng thăm dò qua tới, lớn như vậy cái đầu, không cần cắn coi như đập, cũng có thể là đem thuyền đập lật. Mập mạp một bên kêu to một bên liều mạng bấm cỏ, đạn bắn tại thân cá bên trên phát ra thình thịch thanh âm, giống như là tại gõ trống, mặc dù cũng bắn ra mấy cái vết đạn, nhưng căn bản không cách nào thường tới chỗ yếu hại của nó. mắt thấy đầu cá đã đập xuống, mập mạp xoay người liền muốn nhào về phía thuyền một bên khác, quẹt mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo huyết giống như tượng như hùng quang, chỉ nghe phước. Một thanh âm vang lên, Mập Mạp đã cảm thấy một mạng lớn ở mũi chán, thanh trượt chất lỏng từ phía sau quay đầu nắp cong dính chính mình một thân. Mập Mạp vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả to lớn đầu cá đang phóng lên trời, mà khác hơn nửa đoạn thân thể nhưng là phun tiên huyết ẩm ẩm rơi vào trong nước. Quả nhiên, không có thân thể giằng buộc, nó nhìn càng thêm xa. Bên hai truyền đến tiếu Vũ huynh có mấy phần hí kịch thanh âm, Mập Mạp nhìn nàng một cái lại đưa tay lau một cái cái hốt cầm tới trước mắt xem xét đầy tay đỏ sậm, không cần phải nói cũng biết là cái gì đồ chơi, Mập Mạp chỉ có thể âm thầm thở dài xui xẹo. Bất quá, cá huyết rối đầu dù sao cũng tốt hơn cậu huyết lâm đầu chỉ là hắn thật sự là hiếu kỳ đạo kia hồng quang là cái gì vậy mà đem lớn như vậy một khỏa đầu cá nạo xuống phải biết hắn khoảng cách gần nổ súng mới tại nơi thân cá bên trên tạc ra mấy cái đánh cũng chảy ra vài tia huyết mà thôi lau vu đừng có ngừng tiếp tục thẳng tắp đi tới tiểu vũ hinh quá to những cái kia biến dị sinh vật quả nhiên là trở nên thông minh nếu không phải nàng phát giác được con cá kia muốn từ đáy nước đánh lén lúc này thuyền buồn nhất định sẽ bị đụng nát đến lúc đó đại gia rơi xuống nước thương vong chắc chắn liền thăng trọng tại cảnh khánh đáp ứng một tiếng chạy lấy thuyền thẳng đến phía trước đảo Sùng Minh. Mặc dù khoảng cách đã không xa, nhưng mọi người đều biết tình thế không thể lạc quan tại dưới chân của các nàng. Đây chính là Trường Giang, thủy Sinh sinh vật vô số, liền xem như chỉ có một nửa xảy ra biến biến dị, những thứ kia là một cái số lượng kinh khủng. Tại Cảnh Khánh là tử ở trên đảo trốn ra được, hắn nhưng là thấy qua ở trên đảo cự giải ngang ngược, bên bờ đầu cái nón nháo chẳng cảnh, cả đời đều khó mà. Quyền được Sáu, một đứa thước cao hán tử tại trong miệng của bọn nó, còn không bằng một khối điểm tâm lớn hơn bao nhiêu, giang giác mấy ngụm liền nhai lập tức xương cốt cũng không còn lại theo trên mặt sông vết máu phạm vi mở rộng, càng ngày càng nhiều cá lớn cùng cự giải nổi lên mặt nước. Nhưng may mắn chính là, ngoại trừ con cá lớn kia bên ngoài, cái khác biến dị sinh vật còn không có lo lắng đầu này liều mạng bay tán loạn thuyền buồm. Bởi vì vừa rồi Tiếu Vũ Hinh cái kia một trận loạn xạ, giết chết mấy cái biến dị cá trong nước đang tại cử hành một hồi ca sông yến, tạm thời không có cá để ý tới các nàng. Tất cả mọi người chưa có trở về chú ý, chỉ là tính toán phía trước lục địa cùng thuyền buồm ở giữa khoảng cách, chỉ cần lên lục địa, ít nhất né tránh chỗ chống muốn so trong nước lớn hơn rất nhiều, không có loại kia cảm giác vô lực. Mọi người ở đây nhìn xem lục địa tới gần thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, tại các nàng thượng du phương hướng ngoài ngắn mét, một đầu độ cao gần 2m sóng hủ quẩn cuộn dựng lên, hướng về các nàng tới gần. 9. 9. 21. 9. 21. 24. 9. 6. 6. 9. 12. Mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vắn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng lục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không uổng công đến. 488 tiết 490, cá lớn vừa mới bắt đầu thời điểm. tất cả mọi người không có để ý, hơn nữa cái kia phiến quái sóng xuất hiện ở tàu hình dò xét phạm vi bên ngoài, nhưng mà, theo khoảng cách cấp tốc rung ngắn, Tiếu Vũ Hinh cảm giác nguy hiểm, kỹ năng phát động, một cú cường đại cảm giác áp bách nhường Tiếu Vũ Hinh có chút giận cả tóc gáy rung động. trong hồ những cái kia biến dị sinh vật mặc dù đáng sợ, cực lớn, nhưng phần lớn là mới vừa tiến vào c cấp, Tiếu Vũ Hinh có biện pháp áp chế, nhưng mà nếu như là tới một nhóm cùng nàng đồng cấp hoặc bê cấp biến dị sinh vật, nàng có nắm chắc tự vệ nhưng muốn bảo vệ hảo kha nghiên các nàng những người này liền tương đối khó khăn. làm cái kia phiến quái sóng tiến vào tinh thần lực của nàng dò xét phạm vi sau đó, thiếu vũ hinh lập tức ngạc nhiên sáu. đó là một đầu chiều cao hơn trăm mét cá lớn, so sánh mà phương, vừa rồi những cái kia hai ba mét cá lớn là chân chính kỳ nông, đến nỗi vị này biến dị cá tổ tông vì cái gì từ phương xa vội vàng chạy đến, đoán chừng cũng là bị vừa mới những cái kia mùi máu tươi dẫn tới, kể từ giang hà biển hồ bên trong xuất hiện cỡ lớn biến dị sinh vật sau đó, có rất ít người nguyện ý bản sông liên quan sông sáu trên lục địa còn có thể chạy trốn đến rồi trên nước chạy đều không chỗ chạy cho nên những thứ này biến dị sinh vật cũng vô cùng khắc hao tại người được mùi máu tươi sau đó liền xa xuôi ngàn dặm mà chạy đến dự tiệc bê cấp sinh vật Tiếu Vũ Hinh mắt híp lại nếu như là ở trên bờ nàng có thể đem kha nghiên bọn người đuổi đi nhưng ở trong nước sáu quá nguy hiểm cái nguy hiểm này nàng không thể bốc lên Lao Vũ, dừng lại động cơ Tiếu Vũ Hinh phân phó nói tại cảnh khánh biến sắc lập tức đóng lại động cơ theo động cơ thanh âm đứng im Tiếu Vu Hinh lập tức phân phó chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đợi sáu Chỉ một thoáng, Tiếu Vũ huynh bọn người chỗ ở trước này thuyền buồn tất cả khí tức đều từ trên mặt sông tiêu thất, tất cả mọi người đi tới bong thuyền hướng Tiếu Vũ huynh phương hướng chỉ nhìn lại. Hoa từng trận tiếng nước chảy truyền đến, mặc dù là buổi tối, cái kia phiến quái sóng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng theo khoảng cách tiếp cận, tất cả mọi người thấy rõ tạo thành cái kia phiến quái dị sóng nước độ vật một cái cao chừng mấy thước kỳ, so với kia trong biển bá vương cá mập kỳ dị phong nhiều. Chi này cực kỳ giống như một chôi lưới dao tựa như cắt ra mặt nước, khuấy động lên nặng nề sóng nước, trên mặt mọi người đều đột nhiên biến sắc, nếu như ở đây không phải tại trên nước, chỉ sợ bọn họ đã sớm có cảm tránh người. Vị thủ lĩnh này, chúng ta là không phải sáu. Hiện tại đi còn kịp. Mập mạp trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Tiểu Vũ Hinh nhíu nh mày, đừng thủ lĩnh, thủ lĩnh, làm cho ta theo Sơn Đại Vương tựa như, ngươi xưng hô ta Niết Hoàng, hoặc Hinh tỷ, đều được." "Là, là, bất quá bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Mập mạp túi người gật đầu cùng một điểm tiểu nhị tựa như. "Chờ." Tiểu Vũ Hinh ngắn gọn nói một chữ, tiếp tục quan sát con cá lờ kia. "Chờ." Cần phải đợi bao lâu? Vạn nhất bị nó phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp nghĩ linh tinh, liền bên cạnh thon gầy thanh niên cũng không khỏi kéo hắn một cái. Ngu xuân, Đầu này biến dị cá nhất định so cái khác biến dị cá lợi hại hơn, nếu như bây giờ lái thuyền, chỉ có thể kinh động nó ngơi cho là chúng ta thuyền trong nước chạy qua được nó sao. Khang Yên chắc cứ. Lái thuyền dù sao cũng so ngừng thuyền nhanh. Mập mạp đắc trí, trên thực tế những người khác cũng có chút không hiểu, nếu như cho là thuyền dừng lại những cái kia biến dị sinh vật thì nhìn không tới, khó tránh khỏi có chút ngây thơ, những thứ này biến dị sinh vật cảm giác so dạ đạ đều linh. Chỉ cần yên tĩnh, ta thì có biện pháp để nó không nhìn thấy chúng ta. Vì để cho đám người yên tâm Tiếu Vũ huynh giải thích một câu ban nếu như là tại lục địa, cho dù trong di động nàng cũng có thể cậy vào tuyệt đối che đậy, che giấu hành tung của các nàng không bị phát hiện, nhưng lúc này hoàn cảnh đặc buộc. Thủ. Thủy, danh sưng động bên trong chi động, ở một cái điểm bỏ ra cục đá liền sẽ nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, cho dù những rung động này biến mất, nhưng sóng nước chấn động còn có thể truyền bá rất xa, tuyệt đối che đậy kỹ năng này có phạm vi cùng thượng ai gian hạn chế, nếu như cánh quạt động tác tung ra ngoài sắp đối phương không phát hiện được cánh quạt lại có thể theo nó truyền lại đi ra ngoài ba động xác định vị trí, nhất là đối với B cấp sinh vật tới nói, nghi thông suốt điểm này cũng không, khó khăn. Đang khi nói chuyện, con cá lớn kia đã chạy đến phụ cận giường như là phát hiện mục tiêu mất tích, cá lớn có chút tức giận, đuôi cá quất nước sông, gây nên từng hàng sóng lớn, thân thể cao lớn cũng từ trong nước nổi lên, cực lớn mắt cá giống như đèn pha tự như từ trên mặt nước dò qua, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, chỉ sợ ánh mắt cùng đối đầu, mà khiến cho cảm ứng được. 3. Cá lớn bồng vo mấy cái vừa đi vừa về sau đó, phẫn nộ phi thường, cái đuôi lớn hung hăng đập ở trên mặt nước. Roeng. Sóng lớn bài không dừng lên, nước sông như thác nước, mặc dù tuyệt đối che đậy, có thể ngăn cách cảm giác, nhưng không có phòng ngự tác dụng, tất cả mọi người bị rót cái thông đạo cá lớn dường như hết sức phẫn nộ, nhưng ở xoay mấy vòng phát tiết một phen nộ khí sau đó, nó lung lay cái đuôi hướng nơi xa những cái kia liên hoang giả, phương hướng trên đi. Tiểu tiểu thư, bây giờ lái thuyền sao? Tại cảnh khánh nhẹ giọng hỏi. Chờ một chút, chờ khách người đi ăn cơm sau đó chúng ta rời đi, đó là một lễ phép vấn đề. Tiếu vũ hinh nói một cái cũng không buồn cười chê cười. Thuyền của các nàng khoảng cách bên bờ còn có một cái mấy chục mét, nếu như con cá lớn kia đột nhiên trở về truy, cái này khoảng cách 10m đủ nó xung kích mấy cái tới lui, bất quá. Con cá lớn kia tựa hồ càng gấp đi ăn cơm, chỉ thấy cái kia nhanh chóng hướng bên kia bơi đi những cái kia đang tại liên hoan bên trong biến dị sinh vật nhóm đã ăn đến thất thất bát bát. Nhìn thấy vị này thế lực bá chủ một dạng người mới ra sân, tất cả biến dị sinh vật bắt đầu chạy trốn. Một con cá lớn có chừng chút hoàng hốt chạy bừa, vậy mà muốn từ bên mồm của nó chạy qua đi, bị nó trực tiếp hất đầu, cắn liền đạm. Lao Vu lập tức mở giống như cướp bãi. Tiểu Vu Hinh Phân phó nói, tất cả mọi người nghe, thuyền vừa cập bờ, các ngươi liền cứ hướng về trên bờ chạy, có thể chạy được bao xa tính toán bao xa. Hảo, đám người lên tiếng, Lão Vu lập tức động động cơ, cánh quạt lập tức quay vòng lên. Thuyền buồm lung lay hướng trên bờ phóng đi. Ngay tại thuyền buồm đi về phía trước trong nháy mắt, đầu kia biến dị to lớn cá bỗng nhiên phát giác, ngẩng đầu kia hắc ngư xoay đầu lại. Tốc độ cao nhất. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng hô đạo: "Lão Vu lập tức đem động cơ mở tối đa, thuyền buồm tốc độ cao nhất hướng bên bờ phóng đi, Tiếu Vũ Hinh đứng tại thuyền phía sau hướng về phía trước lấy đi, chỉ thấy con cá lớn kia vậy mà ngẩng một đầu biến dị sắc cá lao đến." Gia Hỏa này, thật đúng là ăn trong chén nhìn xem trong nồi, chẳng lẽ những cá kia thịt không phải thịt? Lưu Liễu buồn bực nói: "Tây Du ký bên trong, yêu quái thích ăn người là có nguyên nhân, thịt người cho dù không thể trưởng sinh bất lão, cũng là tốt ăn." Khương Nghiên cười nói. Bên cạnh mập mạp cùng thon gầy thanh niên hai mặt nhìn nhau sáu. Những thứ này tiểu nha đầu thật đúng là không biết sầu a tiếu Vũ huynh gặp lúc nào tới thế hung mãnh, nhưng là có chút bận tâm, nàng không chút do dự mà dương cung lắp tên sáu. Wen, Wen, Wen, Wen. Liên tiếp bạo liệt mũi tên hoặc thẳng hoặc cong, từ khác nhau phương vị hướng về cá lớn hội tụ. Dường như là cảm thấy nguy hiểm tiếp cận, mặc dù con cá lớn kia đối với mình phòng ngự vô cùng tự tin, thế nhưng không đến mức nhàm chán đến cứng rắn chịu đựng chịu nổi tình cảnh, thân hình của nó đột nhiên gia tốc, giống như một chi cự nọ hướng truyền buồn bận tới. Không thiếu mũi tên đều ở đây phía sau của nó thất bại, chỉ có mấy chi bạo liệt tiễn mệnh chung mục tiêu, ngược lại càng thêm khơi dậy nó bạo ngược. Muốn chính là để cho ngươi xông về phía trước. Nhìn đối phương kỳ quái tốc độ, tiếu Vũ Hinh cười lạnh, kéo ra dây cung, một chi quang mũi tên xuất hiện ở trên dây sáu hưu, một tiếng, quang mũi tên hóa làm một vệ sáng bắn nhanh ra như điện. Con cá lớn kia lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó lúc này đang toàn lực vọt tới trước, chỗ nào có thể nửa đường dừng lại, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đem đầu ngẩng lên. Phốc! Roeng! Lan quang phút chốc xuyên qua cá lớn trong miệng cỗ kia cả thì, sau đó tia sáng nở rộ ầm vang nổ tung sáu một hồi chói hai tiếng gào từ cá lớn trong miệng phát ra, thân thể cao lớn lập tức chìm vào trong nước, trên mặt nước lập tức dạo rực ra một mảnh bóng râm. cá lớn chết khang nghiêm mừng lớn nói: không có, bất quá là bị thương thôi. Tiểu Vũ Hinh Thu hồi cung tiễn. phanh. thuyền buôn bỗng nhiên một hồi, ngay sau đó chính là một hồi âm thanh chói tai, thuyền buôn tốc độ vọt lên bờ, đẩy thuyền cùng trên bờ cắt đá phát ra kịch liệt âm sát, cánh quạt đánh vào trên tầng đá, toát ra từng mảnh hóa tinh. ngừng. Tiểu Vũ Hinh nhường cho Cảnh Khánh đóng lại động cơ, không chờ thuyền dừng hẳn, liền dẫn đầu nhảy xuống thuyền. mọi người ở đây nhao nhao xuống thuyền thời điểm. Xa xa trên mặt sông Hoa Lạp một thanh âm vang lên, một cái thân thể cao lớn giống như tiểu sơn tựa như nổi lên mặt nước, trong mắt ánh mắt giống như hai tia chớp, trong đó tràn đầy kiều hận sáu. Đông Dương, nó thân hình hơi động, anh, một tiếng khơi dậy vô số nước sông, nhanh như tia chớp hướng trên bờ vọt tới. Đi mau. Tiểu Vũ Hinh cũng là kinh hãi, hét lớn một tiếng, tiện tay triệu hồi ra năm cái bọ hung. Hoa ba từng hàng nước sông phun lên con đê, đầu kia cá lớn vậy mà thật sự vọt lên, bóng đen lướt lên, lăng không đặt ở chiếc kia thuyền buồm bên trên, răng, rắc, một thanh âm vang lên, chiếc kia thuyền buồm không chịu nổi cái nặng, bị ép tới sát bến. Năm cái bọ hung hí nhào tới, liều mạng dùng bọn chúng phía trước ngạc muốn xé nứt cá lớn thân thể. Bất quá cái này cá lớn quá cường đại, những cái kia bọ hung tên, miễn cưỡng lột ra lân giáp của nó, vẫn còn không đánh tới bên trong, liền bị cá lớn lấy vây cá đánh bay. Có một con bọ hung tương đối xui xẻo, cư nhiên bị đập đến hướng nước sông phương hướng ngã đi. Ngay tại nó muốn rơi vào nước sông thời điểm, cá lớn phần đuôi giống như một đạo sấm sét, phút chốc từ trong nước sông vô đi ra. Chỉ ngay ba, một thanh âm vang lên, cái kia bọ hung cơ thể lại bị lăng không đập nứt, bể thành mấy khối, chất lỏng cùng nội tạng bốn phía rơi vãi, còn sót lại bốn cái cũng không tốt đến đến nơi đâu nhưng chúng nó cũng không nhận được chí mạng trọng thương, cho nên còn tại tuân theo Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh phát động công kích. Tiếu Vũ Hinh tại kha nghiên bọn người rời đi về sau, ngược lại chấn định lại, liên tiếp mũi tên sen lẫn thành một mảnh tiễn màn hướng cá lớn phủ đầu che lên xuống. Ti, cá lớn trong miệng đống nhiên phát ra một hồi kỳ dị khiếu âm, cùng lúc đó những cái kia bắn về phía cá lớn đầu mũi tên đột nhiên có chút dừng lại, chợ ở giữa liền đã biến thành từng mảnh từng mảnh bột phấn dương dương xái xái rơi xuống. Sau một khắc, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy ngược giống như là bị người nặng nề mà đánh một quyền tự như, thân hình không tự chủ được hướng phía sau đi. 489 tiết 491 đâm cá phanh. Tiếu Vũ Hinh phía sau lưng nặng nghề màn đen ở trên mặt đất, may mắn mặt đất mềm mại, lại thêm mấy tầng phòng ngự có tác dụng, mặc dù trên người có chút đau đớn, nhưng là không có thụ thương. Đây là âm ba công kích. Có thể xác nhận đây là âm ba công kích một loại, nhưng loại công kích này cũng không phải tác dụng với lỗ tai hoặc tinh thần, mà là một loại tác dụng với phương diện vật chất công kích, liền trước người nàng năng lượng áo giáp đều xuất hiện vết rách. Bất quá, loại sóng âm này công kích tiêu hao chỉ sợ cũng rất lớn, đầu kia cá lớn cũng không tiếp tục sử dụng, mà là bay lên mở, mở ra miệng rộng hướng Tiêu Vũ Hinh bắn qua tới. Tiêu Vũ Hinh thân hình đội vàng tối lui, bên hai nghe được tiếng súng Cá lớn trên thân nhiều mấy cái vết đạn, cũng không có cách tốc độ thấp độ, mà thiếu Vũ hình đã ung dung bắn cùng cái tên, từng nhánh mũi tên hoặc thẳng hoặc cong mà bắn về phía cá lớn. Ở trong nước, cá lớn có thể rất thoải mái lợi dụng thân pháp ưu thế cùng hoàn cảnh chung quanh tránh đi công kích, nhưng ở lục địa mặc dù bọn chúng bây giờ cũng sẽ hướng bãi, nhưng thân pháp bên trên liền vụng về rất nhiều, miễn cưỡng tránh ra mấy mũi tên phía sau, đại bộ phận mũi tên đều bắn trúng mục tiêu. Oen, oen. Lâu sáu, từng tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, cá lớn phát ra tê tê từng rống, trên người màu xanh đen lẫn phiến bị tác phải nhau nhau dụng, sống đến gấp hơn. Không muốn đứng tại trên một đường thẳng. Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, thân hình hướng bên cạnh chớp thoáng, cung tên trong tay nhưng là không ngừng, từng nhánh tiếp tục bắn ra, tuyệt đối đại bộ phận kích bình mục tiêu. Hinh Tỷ, đây là cái gì cấp bậc quái vật? Khang Niên một bên xạ kích một bên lớn tiếng hỏi. Bệ cấp, chẳng thể trách, chúng ta có thể đánh được nó sao? Khang Niên rõ ràng là lòng tin không đủ. Nhất định có thể. Tiếu Vũ Hinh giống như là cho nàng động viên, cũng là cho mình động viên. Đống Nhiên hét lớn một tiếng, song bằng so sánh lực, một chi quang mũi tên Đống Nhiên xuất hiện ở trên dây, trong nháy mắt huy, một tiếng bắn đi ra cá lớn trong đôi mắt của rất nhân tính hóa xuất hiện một màn thần sắc sợ hãi, đầu đong đưa. Muốn tránh nhối hại vừa rồi nếu không phải cố kia trong miệng hàm chứa thi thể, nó nhất định sẽ bị thương nặng. Bất quá Tiếu Vũ Hinh tất nhiên thi triển ra giết tuyệt một tiếng, như thế nào có thể để nó né tránh? Tinh thần xung kích, một tân sóng gợn vô hình từ Tiếu Vũ Hinh mi tâm liền xông ra ngoài mặc dù đầu này biến dị cá rất lớn nhưng nó đầu còn không có tiến hóa đến cùng thân thể của nó một dạng cường đại, ngay tại chịu đến Tiếu Vũ Hinh tinh thần công kích một sát na, động tác của nó vì đó trì trệ. Vâng. Qua mũi tên bắn trúng nó môi trên vị trí, nơi đó chính là không có vảy cá che chắn chỗ. Nổ tung cơ hồ đem lên môi toàn bộ sụn đổ, lộ ra một cái máu rầm rề lô lớn, cái kia cá gào gét, vậy mà quay người lại muốn chạy trốn. Nếu đi lên rồi cũng không cần chạy. Tiếu Vu Hinh cũng không muốn bung tha con cá này, bê cấp thực lực cá, thịt cá không nói, đó chính là một tanh hàng, có thể ra cá, cá mãng thậm chí răng cá, xương cá, xương cá, vậy cũng là tài liệu tốt, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Dĩ trên tay nàng biểu hiện thê thảm như vậy, đó là bởi vì vũ khí của nàng đáng sợ, không gặp cái kia mập mạp đạn bắn vào phía trên cơ hồ không có lưu lại vết đạn sao? liền xem như lưu liếu bọn người bắn ra đạn xuyên giáp cũng rất khó đánh xuyên nó lân phiến, ngược lại là tại đánh chúng những cái kia phơi bảy làn ra còn có chút tác dụng. Ngay tại cá lớn bay người vớt cái đuôi to muốn chạy trốn thời điểm, một thân ảnh từ bên cạnh vội xông mà lên, trong tay hạng quang lóe lên, đống nhiên đâm xuống. Cá lớn thân thể lớn, nhưng cũng là biết đau, nhìn nàng không thể chạy trốn, đống nhiên vừa quay người, mở ra máu dầm dề miệng rộng hướng cái kia tập kích bóng người của nó tác tới. Khang yên, quan kiếm, Tiêu Vũ hinh hét lớn một tiếng, trên dây cung lại xuất hiện một đầu quang mũi tiên hưu, một tiếng bắn ra ngoài. Cá lớn đại khủng, không lo được lại cắn Khang yên đầu to liền muốn trở về không chuyển qua một tiễn ngày quá nhanh, không chờ nó đem đầu quay trở lại, quang mũi tên đã bắn vào hốc mắt của nó. Oen! Huyết nục bắn bay, cá lớn mặc dù cường hãn, tại thụ trọng thương như thế sau đó mới cũng không nhịn được kịch liệt đau nhức, tại bên bờ quay cu lên, cái đuôi lớn đong đưa chi kia đâm kiếm cũng lại đinh không được nó, bị quang phải siêu, một tiếng bay lên giữa không trung, lập tức hướng mặt sông rơi đi. Kiếm của ta sáu! Khang Nghiên rậm chân kêu to, nhưng nàng bây giờ cũng không dám đi nhặt, cá lớn ở nơi đó lăn lộn đụng vào một chút liền có có thể đâm đến nàng thịt nát xương tan. Đúng lúc này, Tiếu Vũ Hinh thu hồi trường cung thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung tiếp tin trôi kiếm này, đông nhiên hướng về lật ra ngã nhào một cái, đầu dưới chân trên hướng về đầu cá lao xuống. Cá lớn hình như có cảm giác, nhưng liên tục trọng thương nhất là đã mất đi một con mắt, để nó tầm mắt cùng tốc độ phản ứng cũng lớn chịu ảnh hưởng, không chờ nó xác nhận tiếu Vũ Hinh tr chỗ phương vị, Tiếu Vũ Hinh đã một kiếm đâm vào đầu của nó, gần dài 3 thước thân kiếm cắm thẳng đến trôi. Trôi này đâm kiếm là nàng vì Kha Nghiên chuyên môn luyện chế, ám kim trang bị, chỉ cần hướng thân kiếm giốc vào chân khí, một kích toàn lực vẫn là có thể đánh tan B cấp phòng ngự, thế nhưng cũng là muốn xem vật thí, vừa rồi Kha Nghiên đánh trúng là đuôi cá chính là thiếu vậy thiếu thịt bộ vị bằng không lấy nàng thực lực rất khó đâm xuyên cá lớn lân phiến thiếu vũ hinh ngự kiếm nhất kích tại thân kiếm đâm vào đầu cá trong náy mắt đem âm lôi kình đưa vào cá lớn đầu khí quan lập tức nổ thành một đại đống một náo, cơ thể lập tức đột nhiên bất động thiếu vũ hinh xoay người rơi vào đầu cá bên trên đưa tay rút ra đâm kiếm ném cho khang yên lần sau đừng có lại mạo hiểm nếu là bị cái đuôi của nó vỗ trúng một chút 10 cái ngươi cũng phải bị chuột bê tờ đã biết hinh tỷ khang yên nhìn thấy bảo bối của mình một lần nữa đến, đến rồi trong lòng vui vẻ cực điểm đem đâm kiếm trở vào bao phía sau lại hỏi hinh tỷ Con cá này như thế nào hiệp chín con cá này toàn thân là bạo, đương nhiên không thể ném đi, Tiêu Vũ Hinh nghĩ nghĩ, không, có lập tức lấy ra nó ma tình, mà là trực tiếp nhận được trong vòng tay chứa đồ. Thực sự là thần kỳ a, Nghiết Hoàng, trên tay ngươi đeo chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chữ vật trang bị? Mập mạp ở một bên yêu thích và ngưỡng mộ mà hỏi thăm. Kiến thức không tệ a. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, thương cũng không cần nổi, bất quá ta hy vọng các ngươi hai cái ánh sáng phát ra trắng một chút, không làm làm ra một chút lẫn nhau đều chuyện hối hận. Ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta cũng là biết tốt xấu nhân, tuyệt đối sẽ không làm tiếp việc độc. Mập mạp chỉ thiên thể mà vậy là tốt rồi, khu vực này mùi máu tươi quá nặng, biến dị sinh vật chẳng mấy chốc sẽ đến đây, chúng ta đi mau. Tiếu Vũ Hinh Quả quyết mang theo lâu người rời bờ. chiến đấu mới vừa rồi mặc dù thời gian không phải rất dài, động tính lại không nhỏ, nhất là đầu kia cá lớn biểu hiện rất hung tàn, chung quanh biến dị sinh vật nho nhao chạy trốn, lúc này mùi máu tươi truyền đi, sinh vật bản tính lại bắt đầu chiếm thượng phong liền muốn Tiếu Vũ Hinh bọn người rời đi phía sau mấy phút bên trong, từ bốn phương tám hướng lục tục tới không ít biến dị sinh vật, chỉ là bọn chúng cũng chỉ có thể tới liếm liếm huyết mà thôi, liền rơi xuống lân phiến đều bị Tiếu Vũ Hinh thu thập. Giang qua hơn nửa đêm trời đã thời gian dần qua sáng lên ngày xưa đảo sùng minh đã thay đổi bộ dáng khắp nơi đều là đổ nát thê lương liền cách trong bụi rậm sông tới con thỏ cũng dám hướng trách nhân nhẹ răng. tại cảnh khánh là trên đảo láo hộ gia đình đối với trên đảo con đường như lòng bàn tay một đoàn người chọn những quá khứ kêu ít có người khói đi đường ngọn mặc dù có mấy lần suýt nữa cùng những cái kia biến dị sinh vật gặp phải nhưng đều có kinh vô hiểm mà tránh đi nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ không nên công kích những sinh vật kia hết thề phải lấy tìm được căn cứ làm chuẩn tiểu vũ huynh liên tục can dặn nàng cũng không muốn phức tạp đợi khi tìm được căn cứ sau đó Nàng liền chuẩn bị kiểm tra một chút tình huống bên trong, nếu như bên trong vật tư đều có thể dùng, liền để cắt mẹn đem tàu vận tải lại tới, kỳ thực nàng cũng rất muốn đem cái này đảo sùng minh cải tạo thành một cái căn cứ, nhưng thao tác độ khó quá lớn, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Hoa Lạm, một tiếng, bên đường cách bụi truyền đến một hồi đổ rào rào cảnh lá lay động âm thanh, mấy người họng súng lập tức chuyển hướng nơi đó. Không cần nổ súng, ta là sống. Một cái khiếp kiếp âm thanh vang lên. Nói nhảm, biết ngươi là sống, đi ra. Mập mạp khá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý tứ, họng súng nét bút lấy tựa như lúc nào cũng có thể chụp tới cò súng tựa như. Một cái thân ảnh nhỏ gầy từ cách bụi bên trong chui ra ngoài, trong tay còn cầm một cây phía trước mài nhọn hoắt cốt thép. "Đại thúc, a dì, không muốn ăn ta, ta còn có một muội muội phải chiếu cố, van cầu các ngươi." Người này có lẽ còn là hải tử, cũng liền khoảng một em M50, trên thân gầy a kỷ, cái kia thân lam lũ y phục mặc ở trên người giống như là treo ở móc treo quần áo bên trên, cảm thật nhọn, trên mặt gầy liền hiện ra hai cái mắt to, trên đầu đeo cái ẩn nấp dùng đơn vòng, gương mặt kinh hãi e sợ, trong tay nắm thật chặt cốt thép, nhiều một lời không hợp liền thay ý xuất thủ. Trớn Khẩn Trương, Tiểu Băng Hữu chúng ta sẽ không ăn người. tại cảnh khánh sợ hắn khẩn trương, liền vội vàng đem thương thu vào. chúng ta là từ ngoài đảo mặt tới, ngươi là cái nào chấn? như thế nào một người ở đây? đại nhân đều đi nơi nào? ta là mới xông chấn. các đại nhân có chết, có điên rồi, bọn hắn muốn ăn ta và muội muội, hai ta liền chạy ra ngoài. thiếu niên nghe xong lời nói này sau đó, thần sắc lỏng lẻo rất nhiều. khang niên lấy ra một khối sô cô la đưa cho hắn, cầm. muội muội của ngươi ở nơi nào? an toàn sao? hẳn là an toàn a, ta móc một cái huyệt động đem nàng giấu đi. thiếu niên có chút không dám chắc chắn. Hắn không có cam lòng ăn hết sô cô la, mà là đặt dưới lốm mũi mặt người một chút, lại giả bộ về túi lão bên trong. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy, nhưng chưa hề nói hắn, mà là hòa ái địa đạo, ngươi tên là gì? Trân Lực. Thiếu niên đáp. Trân Lực, chúng ta ở trên đảo còn muốn dừng lại một, hai ngày liền phải trở về, ngươi nguyện ý cùng chúng ta rời đi sao? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Các ngươi nguyện ý mang theo ta muội muội sao? Có thể hay không ăn nàng? Trân Lực khẩn trương vấn đạo. Chúng ta cũng không phải quái vật, làm sao lại ăn muội muội của ngươi? Kha Nghiên giận trách mắng. Trân Lực, muội muội của ngươi lớn bao nhiêu? Lâu nhóm hay là tìm được nàng a? để tránh phát sinh nguy hiểm, thiếu vũ hinh nói. Hảo, thiếu niên trằn chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, biểu hiện ra hắn đối với mọi người tín nhiệm. 490 tiết 492, thiện ác cuối cùng cần báo cái kia lý hưu mấy chục người, bọn hắn đều điên rồi, trở nên so quái vật còn muốn quái vật, thương nghị muốn lẫn nhau ăn thịt người, đầu tiên là lão nhân, phía sau là tiểu hải tử, ta và muội muội trong đêm trốn ra được sau đó, liền sẽ không có trở về qua. Trần lực trên mặt còn mang theo một tia tim độc nhanh sáu. Suy nghĩ một chút cũng phải, Nam hải này mới mười tuổi, liền dẫn muội muội tại quái vật hành hành ở trên đảo cầu sống nhất là hắn không chỉ có muốn trốn tránh quái vật, còn muốn trốn tránh nhân loại. Những ngày này, bọn họ đều là khắp nơi nhặt đồ ăn. ở trên đảo có một mảnh qua mà, Trần Lực liền đi qua chỗ qua, có mấy lần suýt nữa bị biến dị sinh vật phát hiện. May mắn thân thể của hắn tiểu lại thông minh, bằng không sớm đã bị ăn. Mà muội muội không có chiếu cố của hắn, coi như không bị ăn hết, cũng sẽ bị chết đói. Trần Lực, muội muội của ngươi lớn bao nhiêu? Khang yên tò mò vấn đạo. nàng năm nay 4 tuổi. Trần Lực mang theo vài phần kêu ngạo mà đạo. một cái mười tuổi thiếu niên mang theo bốn tuổi muội muội sáu, thật đúng là không dễ dàng. tại mọi người lúc càng khái. Tiếu Vũ Hinh liếc mắt nhìn Kha Niên, lần thứ nhất trông thấy cô gái này thời điểm, nàng cũng là mang theo còn tấm bé Mội Mội đang sụp đổ thành thị trong phế tích dây rùa cầu sinh, hai người ngược lại là có mười phần tương tự vận mệnh. Chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hông ngừng, phía trước có tình huống. Đám người cả kinh đều dừng lại cướp bộ sáu, phía trước gần ẩn truyền đến một hồi tiếng kêu rẽ, hẳn là có không ít biến dị sinh vật, chân lực mặt của lập tức thì thay đổi màu sắc, nhấc chân liền muốn hưởng về bên kia chạy. Hỏng, Mội Mội ta còn ở chỗ này đâu? Dừng lại. Tiếu Vũ Hinh một cái đè lại đầu vai của hắn. Trần lực dùng sức dãy một cái, cảm giác giống như là đầu vai đè ép một khối đá lớn tựa như, cứ thế không, có dãy rủa, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu muội muội. An ổn một chút, cái nào lấy ngươi cái kia phá cốt thép, có thể giết chết bao nhiêu biến dị sinh vật. Tiêu Vũ Hinh thấp giọng quát xích hắn một câu, sau đó để tại cảnh khánh nhìn xem đứa nhỏ này, thi triển ra thần chiếu quyết rõ xét tình huống phía trước. Theo tinh thần lực kéo dài, cảnh vật ở phía trước cũng dần dần xuất hiện ở trong óc của nàng. Bên địa đích xác có một nhóm biến dị sinh vật 6. Biến dị cua, những thứ này biến dị cua không có nàng sớm nhất thấy cái kia hàn băng cua cường đại, nhưng là có tiểu cắt phổ xe lớn nhỏ như vậy, hết thảy có năm, 60 con dáng vẻ, thực lực tại D cấp cùng C cấp ở giữa. Những thứ này biến dị sinh vật đều tụ lại ở một cái địa động trước mặt 12. Thấy rõ ràng cái kia địa động bộ dáng. Tiếu Vũ hình ngược lại là đối với chân lực đứa nhỏ này có chút tán thưởng, hắn vậy mà đem địa động đào tại một cái đá to lớn phía dưới, hơn nữa cửa hang chỉ cho một chút không xương không lớn người bò đi đi, những thứ này biến dị sinh vật tại bên ngoài có thể kính nhi dày vỏ, nhưng căn bản vào không được, chỉ có thể phát ra giống như uy hiếp từng giống. Trong hoạt động truyền tới một tiểu nữ hài ríu rít tiếng khóc, rõ ràng nàng đã dọa sợ, nhưng nàng ít nhất còn biết làm một chuyện 18. Đem thân thể nho nhỏ tựa ở sau lưng trên vật động, trong miệng chỉ là một nhiệt tình mà lẩm bẩm, "Ka ka, ka ka sáu." Tiểu Vũ Hinh mở mắt ra, đối diện bên trên Trần Lực kia đối con mắt đỏ ngầu, thiếu niên đã gấp đến độ huyết sâu con người, liều mạng giãy rủa, nếu không phải là miệng bị tại cảnh khánh chặn lấy, có thể đã sớm lên tiếng la lên đem những cái kiều biến dị của dân đến đây. "Trần Lực, muội muội của ngươi không có việc gì." Tiếu vũ Hinh vội vàng trước đem nhìn quan sát được tình huống nói cho hắn biết, thiếu niên thời gian dần qua an tĩnh lại, ở chỗ cảnh khánh buông tay ra sau đó, hưng hục, hưng hục, thở hổn hển, chừng trong mắt đạo, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên có biện pháp, bây giờ chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiếu vũ Hinh không để ý đến hắn nữa, hướng đám người nói một tiếng, liền hướng hang động phương hướng chạy tới. Trần Lực mặc dù nghe xong Tiếu vũ Hinh trôi nói cho tin tức, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, hắn không thể ba bước đồng thời làm hai bước tiến lên, tại cảnh khánh không thể không giữ chặt cánh tay của hắn, tiểu tử này mới không có vọt tới phía trước biến dị sinh vật cảm giác muốn so phổ thông sinh vật cường đại rất nhiều đám người vừa mới lộ diện bọn chúng liền có điều phát giác bất quá đầu tiên phát ra công kích nhưng là tiếu vũ hình ba viên đã sớm chuẩn bị xong lựu đạn chính xác rơi vào biến dị cua ở trong tại một mảnh tiếng nổ đình thay nhức góc bên trong những cái kia bị ngọn lửa cùng sóng nhiệt bao phủ biến dị cua lập tức bị tạc đến người ngỡ mafia viên ở vào trung tâm vụ nổ mười mấy cái biến dị cua chết tại chỗ sau đó khang nghiên đám người súng trưởng cũng bắt đầu giống giận những phản ứng kia tới biến dị cua lập tức hướng về đám người phát động công kích trong đó khang nghiên thương là tối ra sức bắn ra mệnh trùng lấy chúng đạn bộ vị làm trung tâm tầng băng nhanh chóng lan tràn tiếp đó liền phanh một tiếng nổ tung ngay tại các nàng hấp dẫn lấy biến dị của thời điểm công kích thiếu vũ hình đã thi triển thân pháp vọt tới cửa hàng 6. hang động chỗ sâu ngồi một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài trên quần áo dính đầy bụi đất trên đầu còn có vụ cỏ duy nhất không cân đối chính là tâm kia mập mạp khuôn mặt nhỏ dường như là chưa bao giờ chịu đến đói bụng dày vò chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhăn đã bị nước mắt hướng trở thành vai hề ngươi là trần lực muội muội sao thiếu vũ hình ôn nhu hỏi nữ hài hiển nhiên là nhận lấy rất lớn kinh hãi chỉ ở nghe được trần lực hai chữ này thời điểm trước mắt lóe sáng rồi một lần, thế nhưng xóa ánh sáng rất nhanh liền biến mất, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt tựa hồ cùng nhìn xem biến dị sinh vật ánh mắt không có gì khác biệt. Hải Tử đáng thương, Tiếu Vũ Hinh biết, đây đại khái là bị những cái kia ăn thịt người đồng loại hù dọa. Tiêu Mụn Mụn, ta là người ca ca bằng hữu, ngươi ca ca đang ở bên ngoài cùng biến dị cua đánh trận, hắn để cho ta tới đón ngươi, đến tỉ tỉ chỗ này được không? Tiếu Vũ Hinh mỉm cười nói, đối phó loại này chịu đến nghiêm trọng kinh hãi, tâm phòng cố Hải Tử không thể thao chi qua cắt, bằng không hoàn toàn ngược lại, nhưng bây giờ không có thời gian làm nhiều ngừng, cho nên nàng cũng sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ lợi dụng tinh thần phương thức ám chỉ chấn an bé gái cảm xúc nữ hài do dự một chút cuối cùng bắt đầu hướng ra phía ngoài bò thiếu vũ hinh có chút lo lắng có chút biến dị cô đã chú ý tới ở đây mèo đen đã phát ra cảnh báo nhưng nàng không thể pin hại đến đứa bé này trong lòng hơi trầm âm, thiếu vũ hinh đem hai cố ma tượng phóng thích ra ngoài đồng thời lại triệu hồi ra năm cái bọ hung giết những cái kia biến dị sinh vật quanh 12. ma tượng cùng bọ hung đạp lên bước chân nặng nề hướng mấy cái trở về biến dị cô tiến lên sáng lấp loé chiến phù bổ vào bọn chúng giáp sắc bên trên phát ra âm thanh chói tai ở giữa còn kèm theo bọ hung nhấm nuốt thanh âm tới tiểu muội muội không cần sợ, tỷ tỷ ôm ngươi xem ca ca giết thế nào những quái vật kia. Tiểu Vũ Hinh mỉm cười trọng ra tay, đây không phải là quái vật, là biến dị con cua. Tiểu Nữ Hải âm thanh nu nu nói, nàng tín nhiệm hướng Tiểu Vũ Hinh đưa hai tay ra, phanh. cuối cùng một đầu biến dị cua bị Kha nghiên một thương đánh ngã, giữa sân ngoại trừ nhàn nhạt mùi thuốc súng chính là mùi tanh. Trần Lực xông lại từ Tiểu Vũ Hinh trong ngực tiếp nhận muội muội, kích động xem nàng có hay không tụ thương. Nữ Hải nhưng là khanh khách mà cười, giây rưỡi nghỉ xuống đất đi xem một chút những cái kia biến dị cua. Ngiết Hoàng, bọn họ là ai? Tại Cảnh Khánh thấp giọng hỏi. cái kia năm cái bọ hung đã bị phái trở về nhưng hai cố ma tượng còn bưng chiến phủ đứng ở đằng kia, lưới búa bên trên còn tí tách lấy vẫn đục chất lỏng. Tiêu Vũ Hinh nết miệng nở nụ cười, tạm thời tìm đến giúp đỡ. Cái này hai cố ma tượng là lấy máy móc sát thủ luyện chế, hợp kim trong xương cốt bao trùm lấy phảng phất người sợi cơ đục, đục lỗ nhìn qua cùng nhân loại không hề khác gì nhau, ngoại trừ Kha Nghiên bên ngoại, những người khác đều cho là bọn chúng là nhân loại. Tiêu Vũ Hinh cũng không có giảng giải. Phía trước bởi vì vương liễu, tại ba xóa cảng thời điểm, nàng liền đem Kha Niên phòng thủ vệ giả thu vào, trong lòng suy nghĩ sau một hồi, nàng lại đem những cái kia phòng thủ vệ giả phóng ra, giao cho Kha Niên khống chế đám người phân công hợp tác đem những cái kêu biến dị của trên người mà tinh đều đào lên. Tiếu Vũ Hinh tiện tay lại bẻ gãy mười mấy cây cành cua, lúc này mới mang theo đám người rời đi. La Vũ, ta muốn đi xem một chút những người kia. Cắm đầu người đi đường Tiếu Vũ Hinh đống nhiên nói. Những người kia vẫn xứng xưng là người sao? A Nam, ngươi nghĩ? Tại Cảnh Khánh nói phân nửa, đống nhiên phản ứng lại. Không sai, ta muốn xem bọn hắn có phải thật vậy hay không phai mở nhân tính. Nếu như những người kia thật sự liền một chút nhân tính cũng không có, sống sót cũng là loài người xỉ nhục. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói. Cần gì chứ? Những người kia ở nơi này ở trên đảo cũng là tự sinh tự diệt, không cần để ý tới." Tại Cảnh Khánh nói. "Đúng vậy à, bây giờ thời đại này, đủ loại bóng tối chuyện tầng tầng lớp lớp, ngươi đâu để ý được tới." Mập mạp cũng cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Chờ Thiên Báo không bằng bọn người báo, quản dù sao cũng so mặc kệ hảo, chí ít có thể nhường những cái kia có mang hy vọng người có thể cảm thấy dương quang, cảm thấy ấm áp." Tiếu Vũ Hinh kiên định nói. "Cái kia sáu." Tại Cảnh Khánh biết Tiếu Vũ Hinh chủ ý đã định, suy nghĩ một chút nói, "Bên kia rừng trúc đằng sau có một viện mộ côi, chúng ta đi qua nghỉ một lát." "Ừm." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Nàng không định mang mấy người này đi, chỉ cần tìm cái thích hợp chỗ an trí phía dưới mấy người này, nàng liền tự mình đi gặp một lần những cái kia người sống sót sáu. Nàng không hoài nghi chút nào Trần Lực mà nói, người đang lúc nói chuyện sẽ không tự chủ căn cứ vào nói tới nội dung sinh ra tinh thần ba động. Tiếu Vũ Hinh mặc dù sẽ không đi lùng tìm linh hồn của hắn, lại có thể cảm giác tinh thần của hắn ba động. Từ Trần Lực tinh thần ba động bên trong, nàng chỉ cảm thấy biết đến sợ hãi và phẫn nộ, cũng không phải hoang ngôn. Bất quá, nàng còn phải đích thân đi kiểm tra một chút, nếu là có thể, nàng cũng sẽ cứu viện những người kia. Nhưng nếu như những người này thật sự phai mở nhân tính. Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý cho bọn hắn một cái báo ứng trước mắt. Chúng ta ở trên đảo tại vừa mới bắt đầu thời điểm, tị nạn công việc vẫn là tiến hành rất hoàn thiện. Viện Mùa Gơi, Cô Nhi viện những địa phương này trước một bước lui vào trại dân tị nạn, chỉ là đáng tiếc, đang thay đổi dị sinh vật tập kích thời điểm. Những cái kia tuổi già cùng còn tâm bé người là trước hết nhất gặp nạn. Tại cảnh khánh thở dài, đám người từ cửa sau tiến vào không có một bóng người viện Mùa Gơi, đại khái là không có nhân loại nguyên nhân, vô luận là dọn bỉ vẫn là biến dị sinh vật cũng không có quá nhiều ở đây. Mặt đất, vách tường, đồ gia dụng mười tám, bao trùm một tầng cho bụi dày đặc. Các ngươi ngay ở chỗ này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 nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân cắt sỏi cùng ngói vỡ tại dưới chân phát ra rồi cô kéo kẹt thanh âm tiếu vũ huynh bước chân đi rất chậm trong tay nàng bưng một chi xuống trường tinh thần lực hướng bốn phía kéo dài tìm kiếm chung quanh cũng có thể chạm đến mỗi một tấc đất dựa theo trần lực miêu tả những người kia liền tại đây phiến bỏ hoang trong chấn nhưng nàng không thể trực tiếp tìm đi qua lúc đó gây nên những người kia hoài nghi tốt nhất là có một tình cờ sự kiện nhường song phương gặp nhau đánh thẳng ngủ gật liền gặp phải tiễn đưa gối đang lúc thiếu vũ hinh suy nghĩ thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thiếu vũ hinh tinh thần lực lập tức hướng bên kia kéo dài đi qua trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đại khái chính là chỗ này một số người. lập tức nàng liền nhanh chóng hướng về âm thanh vang lên chỗ chạy tới. 5 phút sau, nàng nhìn thấy mấy nam nhân cùng một đầu biến dị to lớn khuyển rằng có chuẩn xác mà nói là ba cái dáng người thon gầy nam nhân bị một đầu cho biến dị dồn đến góc tường. ba nam nhân trong tay nắm lấy côn sắt cùng đá cụ, lại không có một người dũng cảm hướng đầu kia cho biến dị phát động công kích. chó biến dị nhạy bén mà hung mãnh, nhưng nếu như ba người đều có thể lấy ra một chút dũng khí, ít nhất liều cái lưỡng bại câu thương không có vấn đề. nhưng này ba người giống như dê lợi làm thịt một dạng nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó chờ chó biến dị tài quyết. Biến dị to lớn khuyển so một con trâu độc còn cao lớn hơn và mỡ, thử lấy sáng lấp loáng răng, hai mắt huyết hồng, đỏ tươi đầu lưỡi túi tại bên miệng, khóe miệng giống con ốc cua tựa như chào bặm mép, trong cổ họng vang lên trầm thấp trầm ô ô, thanh âm tựa hồ đang tại chọn một thích hợp nhất ngụm ăn con mồi. Một cỗ mùi vị khác thường đột nhiên truyền đến, tiếu Vũ Hinh đưa mắt nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Tại nơi ba nam nhân dưới chân dần dần hội tụ một bãi đục ngầu chất lỏng, lại là thất cấm. Gầm, chó biến dị nổi giận, loại tình huống này, khíu giấc của nó bị nghiêm trọng mà ảnh hưởng, không thể làm gì khác hơn là bụng đói ăn quẳng mã nhào về phía một cái trong đó nam nhân. Không muốn làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra, người đàn ông kia phản ứng đầu tiên vậy mà không phải rơi lên trong tay dao, mà là ném đi dao hai tay ôm đầu, như cái sắp lọt vào cường bạo nữ nhân tựa như phát ra ai thỏa âm thanh. Không biết cái kia chó biến dị lên không có nổi ra gà, ngược lại thiếu vũ hinh là hơi kém khẩu súng đều vứt, cũng may ý chí của nàng coi như kiên định, kịp thời bóp lấy quả súng. Phanh! Ngay tại cái kia nam nhân tự nghĩ phải chết thời điểm, đột ngột một tiếng súng vang, ngay sau đó đã bổ nhào vào trước mặt đầu kia chó biến dị phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu, cơ thể phù phù, một tiếng vừa ngã vào trước mặt hắn. Ta không chết. Nam nhân kia chậm rãi để cánh tay xuống, sờ lên trên người mình, lại đưa chân đá đá đầu kia chết đi cho biến dị. Đông Nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, ta không chết, ta không chết. Trong mắt của hắn Đông Nhiên toát ra một cỗ bạo ngược thần sắc. Đông Nhiên đưa tay nhặt lên rơi xuống đao, không có đầu không có chân hướng cho biến dị trên thân đâm tới. Ta bảo ngươi muốn ăn ta, hôm nay lão tử muốn ăn trợm mắt thịt chó sáu. Hắn ở chỗ này phát tiết, nhưng mặt khác hai nam nhân nhưng là nghi hoặc mà khẩn trương dò xét bốn phía, tìm kiếm đạn là từ đâu mà đến. Tiêu Vũ Hinh lại không có ẩn nút dự định, trực tiếp hướng ba người đi tới. Ngươi là ai? Trong đó một cái nam nhân thấy rõ ràng Tiếu Vũ hinh tướng mạo phía sau, cổ họng rõ ràng nhúc nhích một cái, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. "Ta và các ngươi một dạng, cũng là người sống sót." Tiếu Vũ hinh đáp. Lúc này cái kia giống như hối hận điên cuồng nam nhân đã dừng lại, ba người ánh mắt đều không khác mấy, cùng sói đói thấy được cừu non tựa như, còn kém nước bọn bay tứ tung, nhưng ở nhìn thấy cái kia còn sớm khói lửa mùi họng xuống lúc, ba người ánh mắt đều trở nên trong suốt có một chút là rất rõ ràng, chính quyền tạo ra từ băng súng, bọn hắn lúc này vô luận là có ý kiến gì không, tại họng súng trước mặt cũng là không cách nào thực hiện. Chỉ một mình người sao? Trong đó một cái nam nhân ánh mắt lóe lên vấn đạo. "Đúng vậy a, chỉ có một mình ta." Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hữu sầu, hai nạn phát sinh phía sau, ta trốn ở một cái siêu thị nhỏ bên trong, chứa đựng không ít đồ ăn đồ vặt, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều ăn xong, may mắn tìm được một cây cùng một chút đạn, ta trước đó tham gia lúc huấn luyện quân sự thành tích bắn khủng tệ, bằng không thật đúng là phiền phức. "Ngươi không phải người địa phương a?" Nam nhân kia lại hỏi. Tiếu Vũ huynh lão đầu, ta vốn là cùng mấy cái bằng hữu tới chỗ này du lịch, nhưng bọn hắn mấy cái 15." Nàng thở thật dài. "Đây là thiên hai, không phải sức người có thể vãn hồi, ngươi cũng đừng quá khó chịu." Cái kia nam nhân nói chuyện ánh mắt tại hai người đồng bạn trên mặt lướt qua, mịt mờ nhìn thoáng qua nhau, tiếp đó cảm kích nói, vừa rồi may mắn ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, câu có lời nói không biết con nên hay không nói. Có cái gì không thể nói. Bây giờ gặp phải một người cũng không dễ dàng. Tiếu Vũ Hinh cười cười, nàng đem người, chữ âm phát rất nặng, nhưng ba người giống như không có cảm giác. Một người ở bên ngoài lúc nào cũng có rất nhiều không tiện, chúng ta chỗ có một tiểu nhân người sống sót dưới địa, đại gia cùng một chỗ lẫn nhau cũng có một phối hợp, ngươi xem như thế nào? Cái này dù sao, đương nhiên được, chỉ là không biết thuận tiện hay không. Tiếu Vũ Hinh có chút trần chờ đạo vừa mới bắt đầu nghe được Tiếu Vũ Hinh có chút thời điểm do dự ba nam nhân trên mặt đều có chút thất vọng nhưng ở nghe được nàng do dự là vấn đề này phía sau ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc vui mừng thuận tiện làm sao lại không tiện đâu tất cả mọi người là nhân loại cứu duyên mới có thể tụ tập cùng một chỗ chúng chi ngươi còn đã cứu chúng ta mệnh cùng đi à trong đó hai nam nhân tương biến chó lạ thi thể gánh lên dẫn linh Tiếu Vũ Hinh tại giữa phế tích quay tới quay lui đi một hồi lâu mới chui vào một cái bỏ hoang nhà xưởng nhỏ trước mặt ba người ước lượng xung quanh một cái phiên xác nhận trung quanh nhiễu cũng không có thay đổi gì sinh vật sau đó lúc này mới nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng Trong cửa chuyển tới một hồi lềm về tiếng bước chân, sau đó lại là một cái đoang đoang thanh âm vang lên, "Là ai?" "Là ta, Khương lão ngũ." Vừa mới đáp lời chính là cái kia nam nhân nói, "Tiểu tử ngươi mạng cũng thật là lớn, lại còn không chết." Cái thanh âm kia một bên lẩm bẩm, một bên tới mở cửa, làm môn ẩm, một tiếng sau khi mở ra, một khỏa tóc rối bù đầu ló ra, liếc nhìn Tiểu Vũ Hinh, vết bẩn trên mặt lập tức hiện ra một kia cờ bị ối cho, tay kia vậy mà hướng về Tiểu Vũ Hinh trên mặt dựng tới, hảo một cái như nước trong veo cô nương, có thể so sánh bên trong bố chút bó tuổi cô gái mạnh hơn nhiều. "Đừng hồ náo." Khương lão ngũ tiến lên một bước, một cái tát đánh dụng tay của người đàn ông kia, chắn thiếu Vũ Hinh trước mặt của Hồ Lão Tam, đừng hồ nháo, đây là chúng ta mấy cái ân nhân cứu mạng, một thương liền bạo điệu một đầu chó biến gì đầu, chúng ta thật vất vả mới mời nàng gia nhập vào bộ lạc của chúng ta. gia hỏa này cho là thiếu Vũ Hinh không thể nhận ra cảm giác, ở đâu đây nháy mắt ra hiệu, đầu tiên nam nhân thu bị phản ứng cũng là nhanh, trên mặt gạt ra một nụ cười, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, các ngươi đem thi thể ném chân tường để là được rồi, chờ một lát lại xử lý. Khương Lão Ngũ phân phó nói, mấy người tiến vào đại sảnh, bên trong có mấy chục người, thấy có người từ bên ngoài đi tới. Hơn 10 đôi ánh mắt đều nhìn sang, nhìn thấy tiếu Vũ Hinh đi vào, lại có điên cuồng tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Mọi người qua tới một lần, ta cho đại gia giới thiệu một chút thành viên mới. Khương lão ngũ vỗ tay một cái, nhường tất cả mọi người tới. Lang, không biết vì cái gì, khi nãy một số người đến gần thời điểm, một cú cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trong lòng của nàng, những người này nhìn nàng ánh mắt cũng là tràn đầy kích động cùng hứng thịnh phấn, nhưng nàng lại cảm giác đây không phải là nhìn thấy đồng loại vui sướng, mà là nhìn thấy con mồi vui sướng, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy quanh thân lông tơ đều dựng lên. Những người này quần áo đều rất cổ xưa nhất là mấy cái kia nữ nhân trẻ tuổi, y phục của các nàng thậm chí có thể dùng lam lũ để hình dung, liên vũ đều bạo lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên lưu lại vết máu. Mặc dù những người này trên mặt đều tràn đầy nụ cười, nhưng trong con ngươi thần sắc lại không lừa được người, nhất là mấy nữ kia người, nhìn xem tiếu Vũ huynh ánh mắt giống như là muốn đem nàng ăn tựa như, cũng không biết nàng phạm vào cái gì tội ác tại trời tội lỗi. Quá tốt rồi, các ngươi lại có đồng bạn. Một nữ nhân trong ngực ôm một cái bẩn thịt Hải Nhi bao phục, mỉm cười đưa qua, để cho ngươi nhìn ta một chút bảo bảo dáng dấp như thế nào. Đưa bé. Tiêu Vũ huynh trong lòng cười lạnh, đưa tay tiếp nhận Hải Nhi ba phục. Trung quanh mấy người nữ nhân lập tức xung tới, vô tình hay cố ý đem nàng hoạt động không gian đều cho hạn chế. Ngay tại hai tay của nàng ôm vào Hải Nhi bao phục đồng thời, Trung quanh cái nào nữ nhân cùng nhau độc thủ, trong chốc lát vẫn chặt nàng hai bùa. Cái kia Hải Nhi bao phục rơi xuống hoa lãm, một tiếng tán lạc đầy đất bạch cốt, không được lúc đích, không chờ nàng giải rủa, một thanh lưới dao đặt tại nàng cổ bên cạnh, vang lên bên tai khương lão ngũ thanh âm, hắn thô lô đoạt đi Tiếu Vũ Hinh sau lưng tiếng súng, đem nàng đẩy tới một cái bàn trước mặt. Vì cái gì? Tiếu Vũ Hinh không để ý đến hắn, mà lại nhìn xem những nữ nhân kia các nàng thần sắc trên mặt rất quái dị, hoặc quái ý hoặc tiêu hận, lại duy chỉ có không, có thương hại chúng ta đều là đàn bà, các ngươi tại sao phải giúp lấy bọn hắn tính toán ta? Gai điểm túi, khi ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hỏa lúc, ngươi biết chúng ta qua là cái gì thời gian? Một nữ nhân suy, một tiếng xé mở bộ ngực quần áo, vốn nên nên có hai đoàn nợ nang lúc này chỉ còn lại có một cái, biết một cái khác đi đâu rồi sao? Là đưa cho các chủ nhân ăn, không phải vậy ta liền không sống nổi. Cùng là nữ nhân, ngươi tại sao có thể sống được như vậy thoải mái? Ngươi nên giống như ta, dùng ngươi hèn bọn thân thể cầu xin mạng sống. Điên rồi, các ngươi vậy mà thật sự ăn thì người. Tiếu Vũ Hinh gật đầu. Ánh mắt bên trong có phẫn nộ, cũng có bi ai. Ăn thịt người tính là gì, chỉ cần có thể sống sót, chúng ta có thể ăn hết chính mình. Khương lão ngũ cười gần liền đến đào y phục của nàng, tới, đem lại ra hầu hạ thư thái, liền, cái cuối cùng ăn ngươi, bằng không ngươi một thân này thịt mềm, nhưng có không ít người thèm khát ta, hắn đắc y âm thanh đột nhiên biến thành một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn 492. Tiết 494, căn cứ a tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Xen lẫn một hồi đồ vật gì tan vỡ âm thanh, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khương lão ngũ giống như là một cái tôm bự mép tựa như trên mặt đất không người lần qua lăn lại trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng điệu vịnh than tựa như hai tay miết chặt che lấy hạ bộ. Hắn thế nào? Một cái nam nhân vấn đạo. Khương lão ngũ trái tim gấp, kết quả vỡ trứng. Cái kia mở cửa nam nhân nhìn có chút hạ hế đạo, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn như cũng bị các nữ nhân nắm lấy cánh tay tiếu Vũ hình, gái điểm túi, người thanh âm của hắn bỗng dưng ngừng lại, miệng há có thể nhét vào một cái quả đấm to, chỉ thấy tiếu Vũ hình cánh tay không biết lúc nào đã thoát ra khỏi những cô gái kia nắm giữ, thân hình phút chốc quay tới, đưa tay liền một chưởng. Đi! Một ngụm máu tươi giống như giận tiễn tựa như kích xả mà ra, bên trong vậy mà sen lẫn từng khối nhỏ vụn khối thịt theo huyết phun ra, người đàn ông kia thân hình giống như là đạp ván trượt tựa như lùi lại ra khỏi phòng, bộ thế ở ngoài cửa không lúc nhích. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy, giết nàng. Tại giết hắn phía trước đại gia trước đem nàng cho luân. Mấy chục người nhao nhao ở nào, hướng về tiếu Vũ huynh xông lại, theo bọn hắn nghĩ, một cái hai tay không nữ nhân liền xem như sức mạnh lại lớn, nguy hiểm cũng có hạn. Nhưng mà, liền lại bọn hắn vọt tới phụ cận thời điểm, kinh hãi phát hiện Tiểu Vũ huynh trong tay xuất hiện một nhánh ạ suất không chờ bọn hắn lên tiếng kinh hô. Tiếu Vũ Hinh đã trầm tĩnh lên. Có, ban kích, cột cột cột 6. Họng súng run nhẹ nhẹ, phun ra màu vỏ quýt hỏa diễm, vỏ đạn rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một cỗ huyết thủy từ trong vết thương kích xả mà ra, người trong phòng chỉ một thoáng đã ngã xuống hơn phân nữa. Đừng có giết ta, ta không muốn chết. Cứu, cứu ta 6. Trong phòng vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng ai mình. Khi các ngươi ăn mảnh thứ nhất thịt người thời điểm, cũng đã đem chính mình giải thoát tại nhân loại bên ngoài. Đối với các ngươi, chết mới là lớn nhất giải thoát. Nếu có luân hồi, hy vọng các ngươi kiếp sau làm người thời điểm, không tái phạm phía dưới như thế sai lầm. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì tới thẩm phán chúng ta? Một cái bị bắn trúng chân nam nhân tức giận nói. Ta không có tư cách, cho nên ta cũng không phải thẩm phán các ngươi. Tiếu Vũ Hinh chuyển qua họng súng, chỉ hướng nam nhân kia. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ta chỉ bất quá là thế thiên dị phạt. Phanh! Họng súng ánh lửa lóe lên, người đàn ông kia cái chán lập tức xuất hiện một cái vết đạn, cơ thể bủn đổ. Tiếu Vũ Hinh trầm ổn thay đổi một cái băng đạn, còn lại mấy người thấy thế, cho là có cơ có thể thua, rút lui chân liền muốn chạy ra ngoài, không chờ bọn hắn chạy ra cửa, tiếng súng lần nữa có tiết tấu mà vang lên lên. Tiếu Vũ Hinh không để ý tới những người kia năn nỉ. Lệnh khốc đem từng quả đạn đưa vào chỗ yếu hại của bọn hắn bộ phận. Diên lớn trong phòng, tràn ngập từ thuốc nổ hương vị cùng mùi máu tươi. Thiếu vũ hinh tìm cái kia còn không có chết lần lượt từng cái bộ một thương, cái cuối cùng lại là cái kia thiếu một cái nũ phòng nữ nhân. Làm thiếu vũ hinh đem họng súng trên đỉnh trán của nàng lúc, nàng lập tức mở hai mắt ra, còn nói ra câu nói đầu tiên lại là sáu. Cảm tạ, là ta giết ngươi, giết ngươi đồng bạn. Thiếu vũ hinh nói. Không, bọn hắn không phải của ta đồng bạn, bọn hắn bất quá là một đám khoác lên da người xạ lang thôi. Nữ nhân kia vừa vội gấp rút mà thở hổn hển mấy cái đạo. Ta, ta đã sớm đáng chết chỉ là không muốn cơ thể trở thành bọn họ đồ ăn, cảm ơn ngươi, để cho ta giải thoát, ta có thể đi gặp con của ta lời còn chưa dứt, đầu của nàng trầm trọng rũ xuống, người cũng đoạn mất hô hấp, trên mặt vẫn còn mang theo vài phần an ủi lùi cười người đáng hận dù sao có đáng thương chỗ. Tiểu vũ Hinh khe khẽ thở dài, quay người rời đi, mèo ô mèo đen không biết từ chỗ nào truy ra, đầu to cọ sắt bắp chân của nàng, ra hiệu nàng cũng nhanh chút rời đi. mới vừa tiếng súng cùng nồng nặc mùi máu tanh giống như là hướng biến dị sinh vật nhóm thổi lên vào ăn kẹn lệnh đồng dạng, nàng mặc dù không sợ, lại nghĩ trước tiên giải quyết căn cứ quân sự sự tình, trở lại viện múa thôi gặp Tiếu Vũ Hinh cảm xúc không cao, tất cả mọi người biết điều không có hỏi thăm những người kia tình huống, hỏi mọi người một cái nghỉ ngơi tình huống như thế nào phía sau, đám người liền xuất phát hướng căn cứ quân sự đi đến. Theo thường lệ, như loại này căn cứ quân sự khoảng cách thành trận là phi thường xa, Tiếu Vũ Hinh không nghĩ thông lấy xe dẫn tới một đám biến dị sinh vật, cho nên bọn họ lựa chọn đi bộ, cẩn thận tránh đi trên đường gặp phải biến dị sinh vật, mãi cho đến trạm vạng tối thời điểm mới đi đến căn cứ quân sự chỗ. Tích, tích, một hồi thanh âm rồn rập bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người sợ hết hồn, Tiếu Vũ Hinh vội vàng kết nối ác ma máy truyền tin, Vũ Tu, sự tình gì? Ngươi bây giờ phương vị gì? Văn Vũ tu vấn đạo. Đạo sư Minh, căn cứ quân sự ngoại vi, tàu vận tải ở nơi nào? Tiếu Vũ Hinh hỏi lại. Tàu vận tải đã tới Phổ Đông vùng mới giải phóng doanh địa, đã cùng những cái kia người sống sót bắt được liên lạc, bất quá còn có một số người sống sót hy vọng gia nhập vào căn cứ của chúng ta, ta dự định lượn tàu vận tải trước tiên xa một nhóm người trở về, sau đó lại trở về trở một phê, thuận tiện đi đón các ngươi. Văn Vũ Tu nói. Không có vấn đề. Ân, ngươi chờ một chút. Tiêu Vũ huynh quay đầu nhìn về phía mập mạp huynh đệ hai người, nhà các ngươi ở nơi đó. Ngươi có ý tứ gì? Phan gầy Thanh niên lập đều cảnh giác hỏi: "Nếu như các ngươi không nghĩ bị giết người diệt khẩu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dọn nhà, ta tại Lục Sơn căn cứ có một chút quyền nói chuyện, các ngươi đi cái kia chỗ, chỉ cần chịu lao động cũng sẽ không chết đói, nhưng nhất định muốn tuân thủ trong trụ sở quy củ, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Như thế nào? Giết người diệt khẩu như vậy nói hết ra, còn có thể thế nào?" Mập Mập lập tức liên tục gật đầu, hồi báo tình huống của mình. "Nhắc tới cũng sao, huynh đệ bọn họ cũng ở tại Phổ Đông vùng mới giải phóng chính là cái kia người sống sót doanh địa, Mập Mập Đại Hào gọi Chu Húc Đông, đệ đệ của hắn cứ gọi Chu Húc Nam." Hai người trong nhà còn có một cái mẹ già cùng tiểu muội. Đi, các ngươi yên tâm, nếu như không có gì ngoài ý muốn, buổi tối các ngươi liền có thể môi gặp mặt. An ủi mập mạp một câu, Tiếu Vũ Hinh đem hắn tình huống cùng Văn Vũ Thu nói, tiếp đó hẹn xong lần tiếp theo nói chuyện điện thoại thời gian không hẹn không được, nếu như mới vừa rồi là đi ở biến dị sinh vật sống chỗ, e rằng các nàng bây giờ thì không khỏi không đối mặt dặm dặm chẳng chị biến dị sinh vật. Các ngươi nhìn bờ sông. Khang Nghiên bỗng nhiên nói, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Ánh mắt của mọi người đều có chút đăm đăm ở cách căn cứ quân sự không xa bờ sông bên trên. Quả thật liền sống vô số biến dị sinh vật. Dùng lít nha lít nhít, cái từ này để hình dung đã là không sát thực cát. Những cái kêu biến dị sinh vật đơn giản có thể dùng trồng chất trồng chất, để hình dung. Một cái đè lên một cái, hết lần này tới lần khác cũng đều là to con đầu, giống lũi phòng ở tựa như lên mấy tầng, cũng là biến dị cự giải. Thật là đáng sợ. May mắn những vật này thích nước, nếu là bọn chúng cũng hướng về đất liền đi, cái kia như thế nào được? Lưu liếu Hạ Rộng trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Làm sinh mệnh tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, bọn chúng liền sẽ tự động tìm kiếm đường ra. Các ngươi trước đó gặp qua con cua thời gian dài như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời sao? Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Ngươi nói bọn chúng là vì thích đứng lục địa sinh hoạt, tại cảnh khánh kinh hải vấn đạo, ai có thể nói chúng? Tiêu Vũ Hinh khe khẽ thở dài, thời đại này, liền cả cũng có thể ở trên bờ chiến đấu, lại phát sinh một chút chuyện gì khác, cũng không khó lấy lý giải. Trời ạ, các ngươi nhìn cái. Kim Dực chỉ vào một cái mới vừa từ trong nước bỏ ra tới đại ra hỏa sợ hãi than nói, đó là một cái ba, ba hình thể giống như một chiếc xe tăng hạng nặng tự như. Chiều cao hơn 2 mét, chân kia liền cùng cây cột tựa như vài đầu đúng lúc để ngang trên đường con cua bị nó trực tiếp đá bay. Từng cái nhưng cũng không dám khiêu khích, lộn rộn tân tranh đứng ra. Hình tỷ, những thứ này biến dị sinh vật nếu như cũng có thể ăn, loài người lương thực nguy cơ có phải hay không liền có thể giải quyết? Khang nghiên đột nhiên lên tiếng nói. Không sai, cá có thể ăn thì người, người như cũ cũng có thể ăn cá, vậy phải xem thủ đoạn của người nào cao minh. Tiếu vũ hinh cười nói, Mập mạp run run một chút nói, nghiệt hoàng, không phải mỗi người thân thủ đều có ngươi mạnh như vậy. Không nhất định. Tiếu vũ hinh lắc đầu, mạnh yếu chỉ là tương đối như thế. Giống như trong chúng ta không phải thực lực của mỗi người đều giống như ta, những cái kia biến dị sinh vật cũng giống như thế. Không thể dùng cái này làm mực gơ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, vừa tiếp tục nói, bây giờ chúng ta tiến vào quân doanh, đại gia cẩn thận một chút, gặp phải sự tỉnh tận lực hướng về bên cạnh ta dựa vào, không cần nổ súng. Cái này căn cứ quân sự xây ở khoảng cách bờ sông chỗ không xa, hơn nữa bờ sông bên trên còn có chuyên dụng tiểu biến tàu, hơn nữa xây có pháo đài chờ thiết kế phòng ngự, bất quá lúc này những thứ này pháo đài hiển nhiên đã không có tác dụng gì. Tiểu Vũ Hinh vừa rồi lấy tinh thần lực tìm tòi một chút, những thứ này thiết kế phòng ngự ở trong có một chút loài người sắc cùng súng pháo vào đạn, rõ ràng những cái kia phòng thủ chiến sĩ đã từng chống cự qua, nhưng ở biến dị sinh vật cường đại dưới thế, công cuối cùng vẫn thất bại. Bên ngoài trụ sở cũng là như thế, những cái kia doanh trại đã sầm dống, cửa trạm gác cũng đã dống, trên mặt đất tán lạc đã bị rì súng ống cùng số lớn vào đạn, rất rõ ràng cũng có người chống cự qua, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Một đoàn người đi được hết sức cẩn thận, đang đến gần doanh trại thời điểm, đám người lại lộ vẻ do dự địa thế của nơi này quá mức rộng lớn, nếu như muốn thông qua, nhất thiết phải bỏ mới có cơ hội bằng không lấy những cái tiêu biến dị sinh vật thị lực phát hiện các nàng dễ như trở bàn tay mà mấu chốt là nơi này mặt đất quá mức dơ bẩn không nói trước người khác Tiếu Vũ Hinh liền khó mà chịu được ở phía trên bờ không sao Tiếu Vũ Hinh phất phất tay sáu hắc ám kết giới đám người lập tức cảm thấy lập thân chỗ động nhiên lâm vào trong một mảng bóng tối tựa hồ tất cả ánh sáng tuyến đều bị một cái không đấy hấp động thôn vẹn mở dạng mặc dù biết là Tiếu Vũ Hinh thi triển thủ đoạn nhưng trước mắt chợt mất đi tầm mắt vẫn là mọi người cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy con mắt một hồi nhẹ nhàng khoái khoái, vừa rồi mất đi tầm mắt lại khôi phục bình thường, mặc dù tia sáng có chút tối, lại không phải là không có chút nào thấy. Yên tâm đi thôi, lấy những tên kia thực lực, căn bản là không có cách xem thấu ta Hắc ám kết giới. Tiêu Vũ Hinh tự tin nói. 493 tiết 495, rời hết nó. Lấy Tiêu Vũ Hinh thực lực trước mắt, thi triển ra Hắc ám kết giới, phạm vi đại, uy cũng là tăng lên trên diện rộng, mà lại là có thể liên tục thi triển, không cần thời gian củ đồ, chỉ cần thể bên trong có thể số lượng đủ đủ, cũng có thể thi triển từ mặt đất dấu vết lưu lại đến xem những cái kêu biến dị sinh vật đại khái đã vô số lần ở căn cứ ra vào diệu chính là ở nơi này chúng quanh không có một cái nào zombie đoán chừng cho dù có zombie chỉ sợ cũng bị những cái kêu biến dị sinh vật ăn cái gọi là bụng đói ăn quẳng đối với bọn chúng tới nói phải là không để ý đến thị giác cùng vị giác hiệu quả zombie cũng chưa chắc liền khó ăn ở đâu sau 15 phút đám người vô kinh vô hiểm đi tới cửa căn cứ Dương mắt nhìn một chút tường dây gần cao 7 mét trên tường rào là từng tầng từng tầng lưới điện nếu như tại dưới tình huống bình thường những thứ này lưới điện chính là đạo thứ nhất đường sinh tử nhưng bây giờ đã sớm mất điện đã lâu ngoại trừ có thể sơ qua đưa đến trứng ngại tác dụng bên ngoài không còn chút nào tác dụng đương nhiên các nàng tiến vào căn cứ thì không cần leo tưởng cửa căn cứ bốn mở mở rộng thiếu vũ huynh tại cửa ra vào bày ra một cái hắc cám kết giới sau đó liền đường hoàng tiến vào doanh địa ở vào cảnh khánh giới thiệu tại đại tai nạn vừa mới bắt đầu phát sinh thời điểm quân đội là chịu lây nhiễm đám người ít nhất phản ứng cũng là nhanh nhất ngẫu nhiên mấy ví dụ dòm bỉ cũng là lập tức bị thanh trừ Những cái kia sơ khai nhất bắt đầu công kích căn cứ dị giới sinh vật cũng cấp tốc bị thanh trừ, lại thêm về sau những cái kia biến dị sinh vật công kích, cho nên trong căn cứ không có zombie, thậm chí không có đội dị sinh vật 18. Mặc dù những cái kia biến dị sinh vật dường như đang kiệt lực thích ứng trên bờ sinh hoạt, lại hiển nhiên là đối với căn cứ không có thích, ngoại trừ đầy đất trảo ấn cùng phá hư vết tích bên ngoài, Tiêu Vũ Hinh bọn người không có gặp phải bất luận cái gì biến dị sinh vật. La Vũ, Khang Nghiên, Chu Húc Đông, Chu Húc Nam, các ngươi phân biệt đi trinh sát một chút, Lưu Liễu, ngươi dẫn người siêu một chút đại lâu văn phòng ta đi xem minh doanh. Tiêu Vũ Hinh phân công đạo: Đại bộ phận nhiệm vụ mặc dù có thể thi triển thần chiếu quyết để hoàn thành, nhưng có nhân lực có thể dùng, nàng là sẽ không lãng phí tinh thần lực. Tinh thần lực bổ sung có thể so sánh không thể năng lượng bản nguyên. Binh doanh bên trong chống đông một mảnh, không có một bóng người, đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, nhưng phía trên rơi đầy cho bụi. Rõ ràng những binh lính kia cũng không phải vội vàng rời đi, cũng rốt cuộc chưa có trở về. Tại binh doanh phụ cận còn có một cái tương đối cỡ lớn bãi đỗ xe, phía trên ngừng lại hơn 10 chiếc xe tải, 10 chiếc vại dầu xe cùng sáu chiếc sống lưỡng cư trang dắp xa, rất rõ ràng những cái kêu biến dị sinh vật đối với loại này vừa không có sự sống khí thức, lại tại công kích vật giá trị không cảm thấy hứng thú mặc dù trên diện tích đầy cho đuổi cũng không có chịu đến tổn thương 18. đương nhiên bãi đỗ xe lên chỗ đậu xe còn có rất nhiều đoán chừng có không ít cỗ xe đã lái đi ra ngoài bây giờ không biết ở nơi nào tại cảnh khánh bọn người tuần tự trở về ở nơi này trong căn cứ quân sự chủ yếu thương cố chính là một cái to lớn sang kho kho đạn kho vũ khí kho lương vật tư kho linh kiện kho chở ở phía sau còn có một cái vườn rau cùng chuồng heo trại nuôi gà bất quá những cái kia heo à Gà A cũng bị mất ngược lại là trong đất những món ăn kia đều dài dã, rau xanh dáng dấp giống thảo mộc dạng, đậu tây đều già rồi, đáng tiếc. Tại cảnh khánh chép miệng nói, già cũng có thể ăn. Tiếu Vũ Hinh phân phó đám người đi trước đem những cái kia làm việc vật dụng đều cho chuyển xuống tới, đủ loại sách, trang, giấy, bút, hắt thủy trở văn phòng phẩm ưu tiên, sau đó là máy tính, bàn đọc sách cùng ghế sofa bọc kem các loại coi như xong, một chút cỡ nhỏ dụng cụ làm việc cũng đều phải chuyển xuống tới. La Vu, chúng ta đi xem kho vũ khí cùng tiền kho thuốc. Đám người lập tức hành động, hai cố ma tượng bị Tiếu Vũ Hinh đuổi tới cửa thủ vệ đang bố trí hắc ám kết giới thời điểm nàng đem ma vân đằng cũng lặng lẽ phong thích ra ngoài, mai phục tại dưới mặt đất, có bọn chúng ba cái ngăn cản, lại thêm thật dày tường ngoài liền xem như biến dị sinh vật tới cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thương Khố Đại môn đương nhiên là khóa vô cùng kín đáo, nhưng ở đã mất đi điện lực cung ứng cùng cảnh trạng canh gác sau đó, đối với Tiếu Vũ Hinh căn bản không tạo được bất kỳ chướng ngại nào, khi nàng mở cửa lớn ra sau đó, một cỗ kim loại, dầu máy cùng cho bụi hỗn hòa hương vị đánh sâu vào nàng mũi thở. Thật là khó người. Nàng hơi nhíu lên lông mày, vội vàng như đứng ra cỗ Hô hấp lúc này mới vì đó mà sướng. Khố phòng đi, chính là chỗ này loại hương vị." Tại cảnh khánh cười nói, kho vũ khí không gian rất lớn, thẳng đứng khoảng cách cao tới 20 mét, phía ngoài cùng là từng môn khoác lên bạn tre pháo đại pháo, hình dạng không hề giống nhau. Tại cảnh khánh tiến lên nhìn một chút, vui vẻ nói, "Trong này có pháo cao xạ, súng lưu đạn, pháo, pháo cỡ 6. Ha ha, đều là đường kính lớn trọng ra hỏa." Một em mở súng máy cao xạ, súng máy hạng nặng, 97 thức đơn binh mây bạo hỏa tiến 18. Đây đều là đồ tốt, có những vũ khí này, thu thập những cái kia biến dị sinh vật không quá lời nói phía dưới. Cái này cũng không nhất định Tiếu Vũ Huynh gật đầu. Mặc dù lớn tai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm, quân đội đối với những cái kia dị giới sinh vật nhận biết còn chưa đủ, không có trang bị thực dụng nhất vũ khí hạng nặng, nhưng mà những cái kia dị giới sinh vật đáng sợ nhất chính là bọn chúng năng lực thích ứng hoàn cảnh cùng năng lực sinh sôi. Đảo Sùng Minh lên quân đội chính là tại như thủy triều vọt tới biến dị sinh vật trước mặt hỏng mất. kế tiếp, Tiếu Vũ Huynh bọn người lại kiểm tra một chút đạn kho thuốc cùng mấy cái khác thường cố, kiểm tra kết quả là rất là hài lòng, tại cảnh khánh nhưng có chút khẩn trương. Tiếu tiểu thư, đây đều là quốc gia vật tư, chúng ta dạng này lấy đi thích hợp sao? Cũng khó trách hắn có lo lắng. Một phương diện những vật này đúng là quốc gia, một phương khác mà hắn dù sao cũng là trưởng của một trấn, nói trực tiếp một chút chín. Hắn chính là cán bộ quốc gia, làm như vậy không thể nghi ngờ là đang giúp Tiếu Vũ Huynh lấy trộm quốc gia tài sản, không có phức tạp như vậy. Tiếu Vũ Huynh an ủi hắn, lão Vu, ngươi cỏ đã là hầu gia trấn trưởng trấn không sai, nhưng bây giờ đâu, đã tương đương với tự động giải chức hơn nữa quốc gia chứa đựng những vật tư này công dụng là cái gì? Không phải liền là muốn bảo vệ quốc gia sao? Bây giờ quốc gia, nhân dân gặp phải khó khăn, bọn hắn nhất thời không cách nào sử dụng những vật tư này, chúng ta muốn tự vệ, không có vũ khí chúng ta lấy cái gì tự vệ? không có lương thực chúng ta làm thế nào sống sót? Chờ là chờ không tới cứu thế chủ. Cùng tất biến, biến tất thông, đây là liền cổ nhân đều hiểu đạo lý, chúng ta trông coi kho vũ khí ở bên cạnh, không có lý do gì tay không tấc sắt đánh quái vật có phải hay không? Nhiều nhất làm quốc gia khôi phục trật tự sau đó, chúng ta đem còn dư lại vật tư trả lại cho quốc gia chính là, cái này không có gì, ngươi nói đúng không đúng. Tại Cảnh Khánh chép chép miệng, tựa hồ nói rất có đạo lý a18. Bất quá, coi như không có đạo lý thì có thể làm gì? Chẳng lẽ nhường hắn lấy hầu gia trấn trấn trưởng danh nghĩa ngăn cản? đừng nói hắn còn không có não tàn đến lúc này, liền xem như thật sự não tàn nhân ra cũng sẽ không cho hắn cái mặt này. Vũ Thu, đại lượng vật tư, cuối cùng bốn chiếc tàu vận tải đều an bài tới, mặt khác muốn an bài một nhóm hộ vệ đội viên tới. Nơi này cách bờ sông biến dị sinh vật nơi ở quá gần, không thiếu được một hồi huyết chiến. Tại trên đại khái xác nhận vật liệu số lượng sau đó, Tiêu Vũ Hinh lập tức cùng căn cứ bắt được liên lạc, để bọn hắn cấp tốc phái người tới vận chuyển vật tư. Ngoại trừ cắt mạn bên ngoài khác người điều khiển cũng là vừa mới huấn luyện, có phải hay không quá mạo hiểm? Văn Vũ Tu lo lắng nói, không quan hệ, chỉ cần bọn hắn sẽ cất cánh hạ xuống là được. Ta ở chỗ này lập tức bắt đầu bố trí phòng lự trận điện. Tiêu Vũ Hinh nói, đang chuyên trở quá trình bên trong 18. Không, tại vận chuyển quá trình bên trong, nhất định sẽ kinh động những cái kia biến dị sinh vật. Tiêu Vũ Hinh ngược lại là có một dung lượng lớn vòng tay chứa đồ, nhưng muốn đem các loại trong kho hàng vật tư toàn bộ căn song, thế nhưng là có chút khó khăn, huống hồ nàng không thể một người xử lý hết thảy. Nàng chỉ là Lục Sơn căn cứ người thành lập, mà toàn bộ căn cứ là của mọi người, cũng cần đại gia tới cùng xây dựng. Hơn nữa Tiêu Vũ Hinh cũng có ý lợi dụng cơ hội này rèn luyện một chút hộ vệ, đội ứng phó cỡ lớn kinh nghiệm chiến đấu phải biết nói không chừng lúc nào lục sơn căn cứ liền sẽ lọt vào đại quy mô công kích, nàng sợ dĩ muốn lấy được nơi này vật tư, cũng là vì căn cứ tương lai sinh tồn cần. Kết thúc cùng căn cứ trò chuyện, Tiêu Vũ Hinh bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu, nói lên đối với mấy cái này vũ khí nhận biết, nàng còn không bằng lao lính giải ngũ tại cảnh Khánh, là một tên khi xưa của nhân, đối với vũ khí đương nhiên là hết sức yêu thích, mặc dù không xứng được chuyên gia vũ khí, nhưng đại khái nhận biết vẫn phải có. Pháo binh tương đối chuyên nghiệp cái này, lý lýu không ít pháo cao xạ, đem bọn nó để nằm ngang sau đó, súng máy hạng nặng cũng không sánh nổi, hơn nữa có thể điều chỉnh đối không bên trong mục tiêu tiến hành trả lại. Livi ép súng phóng tên lửa cùng 104 ly vô hậu tọa lực pháo, súng máy cao xạ những vũ khí này cũng có thể đối với biến dị sinh vật tạo thành tổn thương, còn muốn chuẩn bị số lớn đạn dược, còn có một số chớp lóe lưu đạn phải chuẩn bị. Loại vũ khí này lực sát thương mặc dù không lớn, nhưng ở ban đêm sử dụng, đối với những cái kia nhìn ban đêm sinh vật thị lực có rất lớn ảnh hưởng. Giống những cái kia pháo cao xạ các loại vũ khí cũng là hạng nặng đại gia hỏa, Tiêu Vũ hình nhưng không có hứng thú lôi kéo, nàng đem hai cỗ ma tượng triệu hoán tới, chỉ huy bọn chúng làm việc. Khang Nghiên cũng chỉ huy phòng thủ vệ giả vận chuyển súng máy cùng đạn đã được, lúc này Lưu Liễu bọn người biết ba cái kia lực lớn vô cùng gia hỏa căn bản không phải nhân loại, trong lòng lập tức đủ loại hâm mộ 18. Nếu là mình có một gia hỏa như thế, không những có thể đại ban thuê, càng là bất tử bảo tiêu, ở nơi này trong tận thế, sinh tồn sát suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Không muốn hâm mộ người khác, chỉ cần các ngươi đối với căn cứ làm ra cống hiến nhất định, tương lai cũng có cơ hội thu được loại này luyện kim chế phẩm." Tiểu Vũ Hinh nói, nàng cũng không phải nói dối, nàng luyện chế được ma tượng ngoại trừ muốn cung cấp Bạch Mã chiến đội đội viên sử dụng bên ngoài Còn chuẩn bị đưa cho võ quán cùng hộ vệ đội một chút, hay là đặc thù quân vị, hay là đặc thù công hiến, đều sẽ cân nhắc ban thưởng một bộ phòng thủ vệ giả, thứ này luyện chế so ma tượng đơn giản, dùng tài liệu cũng ít, mặc dù làm không được đại lượng trang bị, nhưng luyện chế một nhóm là không có có vấn đề, bởi vì nàng tại kẻ hủy diệt ở trong nhiệm vụ tức được số. Lớn máy móc sát thủ cùng máy móc chiến sĩ, những thứ này từ đặc thù hợp kim luyện chế được loại người khung xương tiết kiệm rất nhiều tài liệu, chỉ cần hao phí một chút ma pháp tài liệu là được rồi.